Công Giá ban khẽ cắn miệng môi dưới, Âu Tàn chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ, thầm không phải lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng ở nơi đó, hắn gãi gãi rối bời tóc, về vải thầm nói, vẫn là cái có thể đánh hạ người, tại Tông môn bên ngoài kia phiến cẩn cối thiên địa có thể hôn đến trình độ này, chắc không được tô Hi nhi kêu bà nương động tâm, nếu là ta chỉ sợ cũng phải đối với hắn cảm mến. Phi, Lão tử không phải đoạn bối sơn, gay, nghĩ những thứ này làm cái gì? Tại đội ngũ chi mặt hồng huyền giờ phút này kích động dị thường, hắn nhìn thấy Hồng Vũ trước tiên liền sinh ra một sợi huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu. Ta hồng huyền hậu nhân. Hắn có thể khẳng định, trước mắt cái này đánh cho Thiên Hôn địa ám hồng vũ chính là hắn Hồng Huyền hậu thế tử tôn, cái này khiến hắn kích động đến có chút khó mà tự kiềm chế. Nhìn xem đi bộ nhàn nhã đánh giết mực giáp quân hồng vũ, vị này tại bá đỉnh trong tông đảm nhiệm mấy ngàn năm lâu trưởng lao Hồng Huyền, lóe sáng trong mắt thậm chí đều có từng tia từng tia thủy khí bốc hơi, ta Hồng thị tử tôn lại tại ngoại giới liền sông xáo ra thực lực như thế, cũng không biết ta Hồng Huyền kiếp trước tích xúc nhiều ít tâm đức. Khó trách Hồng Huyền kích động như thế, mấy ngàn năm qua, hắn tại bá đỉnh tông sống cũng không hề như ý. Từ năm đó khai sáng đại hạ tuyệt thế quân vương một chút xíu mài đi mất trên người góc cạnh, cho tới bây giờ cơ hồ phai mờ tại trong tông, trong lòng của hắn thất lạc có thể nghĩ, Hồng Huyền không thể đạt tới liền gửi hy vọng ở con cháu đời sau, bây giờ, 8000 năm về sau, hắn nhìn thấy kinh tài tuyệt diễm chi hồng vũ, trong lòng có thể nào không kích động. Tiểu Gia Hỏa, cho dù ngươi trêu già trời sập chi hỏa, hay đầu ta coi như đánh bạc tính mệnh cũng nhất định phải bảo đảm ngươi chu toàn. Tô Hi Nhi lúc này kích động đến thân thể mềm mại đều hơi hơi run rẩy lên, không gì khác, vị này bá đỉnh tông đại tiểu thư cũng là một chút nhìn ra Hồng Vũ tăng lên rất lớn. Cái này khiến trong nội tâm nàng ngoại trừ nhảy câm cùng kinh hỉ lại không cái khác. Yêu trời Lang Quân, Hồng Vũ, ngươi cái tên này thật là một cái biến thái đại danh tử, chỉ là thời gian nửa năm ngươi liền có thủ đoạn như thế, đơn giản để cho ta cái này tu luyện bình thường người cảm thấy tự ti mặc cảm. Tô Hi Nhi lúc trước sợ dĩ cực lực không cho Hồng Vũ đến đây bá đỉnh tông, chính là lo lắng hắn thực lực không đủ, bên trên đến trong tông sợ bị những cái kia lòng lang dạ thú người tính toán hại, bây giờ nàng nhìn thấy đối phương cường hãn thực lực, vừa mừng vừa sợ lại tiếp tục được nào, như vậy có thể so với La Liệt Thẩm không phải chi thực lực. Chắc hẳn cha Tông hắn cũng sẽ không cự tuyệt nó trở thành ta. Ta vị hôn phu đi. Vị đại tiểu thư này nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt xinh đẹp liền dâng lên hai đạo diễm lệ ánh nắng chiều đỏ. Chương 314: Hai cự đầu va chạm. Ngay tại Tô Hi Nhi nóng mặt nhịp tim thời điểm, bên hai truyền đến một thanh âm, "Hi Nhi, cái này Hồng Vũ thế, nhưng là ngươi ra ngoài hơn nửa năm chưa về, nhắm mắt theo đôi đi theo người kia." "Cha Tông." Tô Hi Nhi giống như bị hoảng sợ mai con bỗng nhiên từ ngọt ngào tâm tư bên trong trở về hiện thực, lúc này nàng chỉ gặp cha Tô Hạo Nhiên đang mồ quang lấp lánh nhìn xem nàng. Để vị đại tiểu thư này chỉ cảm thấy gương mặt xinh đẹp đột nhiên nóng bỏng đốt bốc cháy. Ăn ngay nói thật, đừng đánh tính lừa gạt cha tông. Tô Hạo Nhiên bờ môi khẽ nhúc đích, tiếp tục nguyên lực truyền âm. Tô Hi Nhi bất đắc dĩ, đành phải xấu hổ mang e sợ điểm một cái chán. Cũng không tệ lắm. Tô Hạo Nhiên truyền âm để Tô Hi Nhi lập tức đại hỉ. Cha tông, ý của ngài là tiếp nhận hắn rồi? Gắn liền với thời gian còn sớm. Tô Hạo Nhiên thanh âm lạnh nhạt truyền đến, lại nhìn hắn sau đó biểu hiện như thế nào, muốn cứ đi ta Tô Hạo Nhiên nữ nhi bảo bối cũng không phải dễ dàng như vậy, đừng nói là hắn hùng ngụ liền xem như la liệt thẩm không phải những cái kia mắt con hiện tại cũng chỉ là chuẩn bị tuyển mà thôi. tuy nói đối cha tông đáp lại có chút thất vọng nhưng tô hi nhi cũng ăn một viên thuốc căn thần tối thiểu. hồng vũ ở trong mắt tô hạo nhiên ấn tượng đầu tiên không tệ đây chính là một cái tốt bắt đầu về sau sự tình chậm rãi tranh thủ là được. hồng vũ thủ đoạn trồng ra làm cho cảng trước người một đám mực giáp quân như là gặt lúa mạch đồng loạt đổ xuống địch chiến say xưa ở giữa hắn đống nhiên phát giác địch nhân trước mắt đúng là không ra lúc trước những cái kia giữ tận sông giết đi lên mực giáp quân tất cả đều dừng lại không còn hướng về phía trước cử động. Nghi hoặc ở giữa, Hồng Vũ đung nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy phía trước trên sườn núi, chẳng biết lúc nào thêm ra đến đen nghịt mấy trăm chi chúng. Những người này trên thân mặc dù không có tận lực bộc phát cái gì khí thế, nhưng lấy Hồng Vũ cảm ứng chi nhạy cảm lại là trước tiên kinh hãi phát hiện, những người kia trong thân thể thấp thoáng lấy cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động, tuyệt đại bộ phận người cho hắn cảm giác đầu tiên là tuyệt đối lực áp thậm chí miểu sát. Càng sâu, Hồng Vũ tại quét về phía cầm đầu mấy người thời điểm, liền đối phương hình dạng thế nào đều không thể xác định, bởi vì đối phương hướng kia vừa đứng làm cho không gian xung quanh có chút vào mèo, kể từ đó thân ảnh của bọn hắn đúng là một mực ở vào trong mơ hồ, coi là thật cực kỳ làm người kinh hãi. Bá đỉnh tông hoạch tâm người trình diện. Hồng Vũ chỗ nào còn nhìn không ra, đột nhiên hiện thân ở trước mắt cái này mấy trăm cường giả tuyệt đối là bá đỉnh trong tông hoạch tâm lực lượng. Sờ sở, sở. Hồng Vũ ánh mắt liếc nhìn ở giữa liếc nhìn trong đám người chậm rãi thâm tình nhìn về phía hắn Tô Hi Nhi. Hồng Vũ. Một bên khác Tô Hi Nhi gần như đồng thời lên tiếng, lập tức nàng liền vượt qua đám người ra, hướng về Hồng Vũ bên này mà đến, trọn vẹn thời gian nửa năm không thấy, lại vẫn luôn vì đối phương nơm nớp lo sợ, lúc này đột nhiên thấy đối phương, nồng đậm tưởng nghiệm để bỏ xuống tất cả, hướng phía nàng lang quân chạy như bay đến. Hồng vũ sao lại không phải? thân hình hắn chớp động ở giữa chính là bước nhanh nên đón tiếp lấy. Vô hình. Ngay tại tình ý giả dích hai người khó khăn lắm gặp gỡ thời điểm, đung nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo cự đại hàng rào, đem hai người chia cắt ra tới. Hàng rào vừa ra, vô luận là Tô Hi Nhi vẫn là Hồng vũ, lại cũng không thể tiến lên mảy may. Kia hàng rào cũng không phải là đơn giản đứng sừng sững ở đó, mà là quỷ dị phong ấn một phương thiên địa, căn bản không phải Hồng vũ hai người có thể đột phá. Đây là gì thủ đoạn? Sao khủng bố như thế? Hồng Vũ Tâm Kinh, giờ khắc này hắn đối ba đỉnh Tông Cường Đại lại có nhận thức sâu hơn. Nhưng vào lúc này, một cái mang theo tức giận thanh âm truyền tới, nha đầu, ngươi còn tại chọn tế giai đoạn, sao liền như vậy cùng một cái dã nam nhân pha trộn không rõ, còn thể thống gì? Cùng Ái Lang gặp gỡ bị ngăn cản, hiện lại nghe được người bên ngoài như vậy chửi tới Hồng Vũ. tô Hi nhi lúc này gương mặt xinh đẹp thảm sát, la phủ đồ, ngươi thân là yêu ma đường chủ sao như vậy già mà không kính. tự mình xuất thủ đối phó chúng ta vãn bối còn ngại không đủ, càng là học tia người nhiều chuyện loạn nói với viên. Ngươi còn muốn hay không ra mặt rồi? Vâng, Tô Hi Nhi một lời ra, giữa sân lập tức nổ tung lên, trước mặt mọi người, Tô Hi Nhi đúng là đối bá đỉnh tông yêu ma đường chủ chính diện cứng rắn lên, căn bản không cho đối phương mảy may mặt mũi nôn ngữ làm cho tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên sóng lớn sóng lớn, đây chính là bá đỉnh trong tông thực lực số một số hai yêu ma đường chủ a. ngày bình thường liền xem như tông chủ cùng đối phương nói chuyện đều muốn khách khí mấy phần, hôm nay lại bị Tô Hi Nhi như vậy miệng ai? Ai, vị đại tiểu thư này đúng là như vậy đây? Đơn giản vượt qua chân trời a. à? Đúng nhiên. Một đạo khiến giữa sân tất cả mọi người, vì đó tim đập nhanh ba động bộ phát ra, mục tiêu trực chỉ Tô Hi Nhi. Còn chưa chờ kia ba động lâm thể, Tô Hi Nhi một gương mặt xinh đẹp liền không có huyết sắc, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy. Tiểu bối, dám cùng ta nói như thế, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút. Yêu ma đường chủ La phủ đồ bạo liệt thanh âm vang vọng tại chỗ, làm cho tất cả mọi người trong lòng phảng phất bị một thanh trọng truy hung hăng đập lên. Nhưng vào thời khắc này, lại là một đạo kinh khủng ba động truyền ra đến, phát sau mà đến trước, đoạt trước một bước quay chúng quanh tại Tô Hi Nhi trùng quanh thân thể, đem nó bảo vệ. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đạo nhìn không thấy, nhưng không ai không cảm ứng được chấn động mãnh liệt đối với cùng một chỗ. Lúc này làm cho giao kích chỗ không gian vỡ vụn thành từng mảnh, diễn sinh ra một cái nhìn thấy mà giật mình đen nhánh lô lớn, để cho người ta nhìn chi chưa phát giác đấy lòng phát lạnh. Phật, ngươi có hơi quá, có ta cái này làm cha tại, còn chưa tới phiên ngươi đến đúng tay quản giáo. Thanh âm trầm thấp từ tô hạo nhiên trong miệng phát ra, nửa khí vẫn bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được trong đó ẩn chứa tức giận. Mọi người ở đây cơ hồ đều nớ ngẩn, ai có thể nghĩ tới, chính là Hồng Vũ cái này ngoại lai tiểu tử xuất hiện. Không chỉ có để một đám hộ vệ cùng mực giáp quân đều bị thiệt lớn, càng làm cho đến trong tông hai đại cự đầu lên phân tranh. Bao nhiêu năm rồi, mọi người còn chưa hề chưa từng nhìn thấy trong tông cự đầu có như vậy đỉnh lưu tư thế, cái này thực sự để giữa sân người có chút hoảng sợ. Hai đại cự đầu một cái sau khi giao thủ, giữa sân liền lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có vạn thế trên núi thanh phong quét thanh âm cẩn thận vang tại mọi người bên hay. Yêu ma đường chủ la phù đầu kia thân ảnh mơ hồ sau khi giao thủ liền kịch liệt sóng gió nổi lên, cái này khiến giữa sân người một trái tim không khỏi đều nâng lên cổ họng. Như thế đi qua mười mấy hô hấp công phu. Giữa sân người phảng phất cảm giác qua trăm năm như vậy dài dẳng dặc, rốt cục La phủ đồ thanh âm lại lần nữa vang vọng tại chỗ. Tông chủ dậy phải, tại hạ quả thật có chút đường đột, bất quá, hy nhi như vậy hành vi tông chủ cũng nên cho ta chờ một cái thuyết pháp mới tốt. Mọi người không nhìn thấy chính là vạn vẹo không gian bên trong, La phủ đồ sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước, trong mắt chớp động lên giống như lợi kiếm phong mang, rõ ràng lời nói này cũng không phải là ra ngoài bản tâm của hắn. Giữa sân, cái khác mấy đại cự đầu trên mặt cũng đều có cực kỳ vẻ mặt ngưỡng trọng đám người lập tức đều đem ánh mắt hội tụ đến ở giữa mà đứng bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên trên thân hiện nhiên chuyện hôm nay không có khả năng hiện đám người ngược lại muốn nghe một chút vị này bá đỉnh tông chủ xử lý chuyện này như thế nào chương 315, hồng huyền ra sân canh thứ hai nhưng mà không đợi tô hạo nhiên mở miệng tô hi nhi thanh âm trước một bước chuyển đến trà tông ta thích hồng vũ ta muốn để hắn làm vị hôn phu thân thể mềm mại của nàng như cũ đang run rẩy nhưng thanh âm lại âm vang hữu lực giờ khắc này hiên ngang trác tuyệt khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ nhưng Tô hi nhi một câu nói kia ngỡ lại là tựa như rọi tại nóng trong chảo dầu một bầu nước lạnh, lập tức để giữa sân ồn ào náo động. Xuống đến mực giáp quân từ năm đại cự đầu, không có một cái nào không động dung, tất cả mọi người không nghĩ tới, đường đường bá đỉnh tông công chúa đúng là trước mặt mọi người nói ra dạng này, một phen lớn mật chi ngôn đến, đây quả thực có chút phá vỡ mọi người nhận biết. Thậm chí, liền ngay cả một bên khác Hồng Vũ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế tỏ thái độ, cái này khiến trong lòng của hắn nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, làm tông chủ chi nữ, làm đợi gả khuê bên trong Thiên Kim tiểu thư. To Hy Nhi tại trước mặt mọi người nói ra dạng này, một phen luôn từ đến, đến phải bỏ ra bao lớn dũng khí, đến phải thừa nhận bao lớn chỉ trích. Lúc này ở giữa, Hồng Vũ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều cấp tốc chảy xuôi, một dòng nước cấm từ trong tim tuôn ra hiện ra. Hoang đường, lẽ nào lại như vậy? Không thể. Lúc này, không chỉ có là yêu ma đường chủ la phù đồ, liền liền nói nguyên đường chủ thẩm đại hải, nhị trưởng lão công gia du, chấp pháp đường chủ bao tiên chính mấy người cũng đều mở miệng. Phía dưới, la liệt, công giả ban chờ chúng nhiều thế hệ trẻ tuổi người càng là nổ miếu. Phản đối thanh âm bên thai không dứt. Tô Hi Nhi đối với người khác phản ứng bỏ mặc, ánh mắt của nàng một mực nhìn chăm chú lên Tô Hạo Nhiên, cha Tông, cầu ngài thành toàn. "Hi Nhi, trở về." Tô Hạo Nhiên thanh âm sau đó vang lên. Cha Tông." Nước mắt từ Tô Hi Nhi đôi mắt đẹp bên trong tràn mi mà ra, nàng mang theo cuối cùng một vòng chờ mong nói ra, "Nữ Nhi thật rất thích rất thích Hùng Vũ, ta chỉ muốn gả cho hắn." "Hi Nhi, không nên hồ nháo, mau mau trở về." Tô Hạo Nhiên trầm giọng nói. Nước mắt đã mơ hồ Tô Hi Nhi hai mắt, vẻ tuyệt vọng tại gương mặt xinh đẹp bên trên tránh hiện ra. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, để nguyên náo giữa sân bỗng nhiên an tĩnh lại, tông chủ đại nhân, thực lực vi tôn thế giới liền lấy thực lực đến nói chuyện đi, tiểu tử cả gan, nghĩ muốn gia nhập chọn tế hàng ngũ, còn xin ngài cho phép, tiểu tử chắc chắn dốc hết toàn lực thắng được, quang minh chính đại cưỡi sở sở. Kẻ nói chuyện không phải là người bên ngoài, chính là Hằng Vũ. Mắt thấy Tô Hi Nhi vì hai người sự tình dốc hết toàn lực tranh thủ, Hằng Vũ lại có thể nào ở một bên ngồi nhìn. Nhưng mà, Hằng Vũ vừa mới mở miệng liền nhận đông đạo vô tình chào vúng. Không biết lực sức, ngươi rựa vào cái gì gia nhập chọn tế bên trong đến? Thật đem mình làm bản thái. Ngươi thì tính là cái gì? Không biết chạy đi đâu tới đứa nhà quê cũng vọng tưởng cùng trong tông Kim Chi Ngọc Diệp sánh vai, cũng không chê do lớn đau đầu lưỡi. Bởi vì Tô Hi Nhi chọn tế việc này lớn, thế là, yêu ma đường một phương, đạo nguyên đường một phương, thậm chí trưởng lão hội một phương đối Hồng Vũ cái này loạn nhập kẻ quấy rối đều đáp lại cực lớn phản đối cùng chảo phúng, cái này tam phương đều có kiệt xuất hạng người muốn cùng Tô Hi Nhi thông gia, sao có thể dung hạ được Hồng Vũ? Mắt thấy giữa sân náo động khắp nơi, tuyệt đại đa số người đều tại phản đối Hồng Vũ, Tô Hi Nhi tức giận dậm chân, vườn bá nói: Các ngươi nếu ngay cả Hồng Vũ gia nhập cơ hội đều không cho, ta tình nguyện cả một đời cũng không cả." Khoan hay nói, Tô Hi Nhi một tiếng này ngược lại để giữa sân ăn tính khu ít, nhưng rất nhiều người sau đó không khỏi đem ánh mắt đều tập trung hướng bá đỉnh tông chủ, còn gái của ngươi trước mặt mọi người nói như vậy nói nhảm, ngươi cũng mặc kệ quản." Hi Nhi, đừng như vậy tùy hứng. Chuyện này còn chưa cuối cùng định ra, chúng ta bàn bạc kỹ hơn là được." Tô Hạo Nhiên mở miệng. "Tô Hi Nhi buồn bã nói, "Trà Tông, bọn hắn ngay cả một cái cơ hội cũng không cho Hồng Vũ, còn thế nào bàn bạc kỹ hơn?" Vị đại tiểu thư này lúc này trong lòng giễu rất thảm thiết, nàng biết mình muốn trực tiếp gả cho Hồng Vũ không thực tế, nhưng lùi lại mà cầu việc khác muốn cho Hồng Vũ tham gia tranh tế hàng ngũ đều không được, cái này để nàng cảm thấy tuyệt vọng. "Thi nhi chất nữ, ngươi nhìn, bá đỉnh tông trên dưới ai đồng ý ngươi lời giải thích? Là tất cả mọi người sai rồi sao?" "Cũng không phải. Ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, thu hạng giá áo túi cơm mê hoặc, nhất thời quá tải đến, ngươi suy nghĩ một chút, khó nói chúng ta nhiều như vậy từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên người đều sẽ hại ngươi a, sẽ đem ngươi đẩy vào hố lửa a." Nghị trưởng lão công gia Du âm ấp nói. Ngươi, các ngươi. Tô Hi Nhi trong lúc nhất thời bị tức đến độ nói không ra lời. Nhưng ngay lúc này, tại trưởng lão hội đội ngũ cuối cùng chỗ, một người đứng, ra, mở miệng nói, "Nhị trưởng lão, các vị, ta nhìn như vậy đối Tô Hi Nhi tiểu thư có hơi quá à? Ai không biết ở đây mấy thế lực lớn đều bởi vì đại tiểu thư hôn nhân sự tình mà có riêng phần mình tư tâm. Thanh nắm như vậy căn bản không phải vì đại tiểu thư hạnh phúc, hoàn toàn là ra ngoài người tư lợi thôi, ta nghĩ, để Hồng Vũ gia nhập Tranh Tế Hàng Ngũ đến, đây mới là công bình nhất sự tình. Cái này mẹ nó là cái nào lăng đầu thành?" trưởng lão hội. Đây không phải trực tiếp đánh mặt nhị trưởng lão mà ta. Nghe nói lời ấy, giữa sân chi không một người không ghé mắt qua khứ, nhìn thấy kẻ nói chuyện chính là xuất từ trưởng lão hội, mọi người không khỏi hoán thầm, mà thấy rõ kẻ nói chuyện là ai về sau, đám người càng thêm kinh ngạc. Bởi vì, kẻ nói chuyện chính là là đến từ trưởng lão hội đội ngũ cuối cùng, nhìn cho đứng vị trí cũng biết đối phương địa vị là cực thấp cái chủng loại kia, mà lại, giữa sân có không ít người căn bản không gọi nổi tới này tên người chữ, hiển nhiên đối phương ngài thượng tồn tại cảm cũng là cực thấp, giống như vậy địa vị thấp tồn tại cảm lại thấp gia hỏa sao dám tại trọng yếu như vậy trường hợp hạ mở miệng hắn điên rồi phải không người bình thường không rõ ràng người này là ai nhưng người của trưởng lão hội nhưng biết tại người này nói xong lời nói này về sau lúc này ra mấy người quan lớn hồng huyền nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện đây còn không ngừng miệng người của trưởng lão hội cái kia khi a mẹ nó tất cả mọi người đường kính nhất trí đối ngoại làm sao lại bọn hắn trong đội ngũ ra tên phản đồ. cái này hồng huyền ngày bình thường ngất ngất cứ, cứ căn bản không có lời nào hiện tại làm sao đột nhiên liền phát điên nhị trưởng lão càng là hận đến nghiến răng Hắn vừa nói xong giữa sân người đều bài xích Hồng Vũ, liền tại thống lĩnh trưởng lão hội lập tức liền xuất hiện một cái làm trái lại, đây quả thực là đỏ quả quả đánh mặt ta. Lúc này Hồng Vũ tâm triệu bành trướng, hô hấp run rẩy, nhịp tim đều gia tốc lên, bởi vì hắn xem xét chính là nhìn ra cái này từ cuối hàng ra người lại cùng treo ở lớn hạ hoàng cung trong Tiên tổ Hồng Huyền chân dung cơ hồ không khác nhau chút nào. Hồng Huyền Tiên tổ, ta cái này liền cùng lão nhân gia ông ta gặp nhau a. Số từ ngàn năm nay Hồng Thị nhất tộc cơ hồ đều là từ nhỏ nhìn xem Hồng Huyền Tiên tổ chân dung nghe đối phương khai sáng đại hạ dốc lòng sự tích lớn lên, hồng vũ cũng không ngoại lệ, hắn đối vị này đặt vững hồng hạ 8.000 năm, cơ nghiệp tiên tổ sùng kính ngưỡng mộ chi cực, bây giờ đúng là thấy được lão nhân gia ông ta bản nhân, này làm sao có thể để cho hắn không kích động hưng phấn đâu? ngay tại hồng vũ chuẩn bị mở miệng cùng tiên tổ nhận nhau thời khắc, đong nhiên một cái bất âm bất dương thanh âm truyền đến, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là khai sáng hạ quốc hồng huyền a, ngươi cả thiên miêu tại xó xỉnh bản công tử đều muốn đưa ngươi quên hết, kẻ nói chuyện không phải là người bên ngoài, chính là đại lục nam vực vượng thủ công gia ban, hắn lập tức hướng nhị trưởng lão cung kính nói. Ra ra, ngươi nói hắn vì sao? Vì Hồng Vũ nói chuyện. Hắn chính là Hồng Vũ tiên tổ, một cái Tam Lưu quốc gia người khai sáng. Nói đến chỗ này, công già ban giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trong trưởng lão hội mấy có người nói, các vị còn không biết à? Chính là cái này Hồng Vũ, lúc trước mấy năm ở giữa, đem các ngươi Tấn quốc, Nguyên Vũ quốc, Vạn thú nước, Tây Việt quốc, Ân nước, Nam chiếu nước, Tu Di nước nổ tận gốc hoặc là đem các ngươi hậu nhân chém tận giết tuyệt nữa nha. Quả nhiên là hủy phong bắt diện à? Công già ban chỗ cáo chi những người này chính là những này đế quốc nào đó thay mặt kiệt suất quốc chủ. Bọn hắn nghe nói như thế tin tức lập tức nổ, từng cái trên thân không khỏi đều bộc phát ra vô cùng khí thế bén nhọn. Nhị Liên càng đến. Chương 316, cổ lão quy tắc. Hồng Huyền Nguyên vốn cho là mình hậu nhân kia cùng Tô Hi Nhi đại tiểu thư chỉ là quan hệ so so sánh bạn thân mà thôi, nhưng cái nào nghĩ đến, hắn sau đó liền thấy được tình trạng ý tiếc một màn, cái này khiến Hồng Huyền Tâm bên trong vui mừng không được, ta cái này hậu nhân thật không đơn giản, đúng là cua được tông môn công chúa, hảo tiểu tử. Thật cho ta Hồng thị nhất tộc trưởng mặt. Nhưng tiếp xuống mắt thấy cái này, đôi tiểu tình lữ nhận vô số người cạnh trợ cái này khiến hồng huyền rất cảm thấy lo lắng, thế là hắn liền đứng ra giúp đỡ, nhưng hắn vừa vừa hiện thân, chính là bị rất nhiều con lớn, công giả ban càng là một ngụm nói ra thân phận của hắn, để trưởng lão hội không ít người đều đối với hắn tràn đầy ý. nếu không phải ban công tử niệm tỉnh, chúng ta vẫn chưa hay biết gì, chắc không được ngươi lão gia hỏa này sẽ thay hồng vũ nói chuyện, nguyên lai là một mạch tương thừa hồng huyền, lao thất phu, ngươi chi tử tôn đem ta đế quốc giết đi, bút chướng này lao phu định muốn cùng ngươi tình cái rõ ràng. hồng vũ, đáng chết, ngươi dám chém giết ta chi hậu duệ. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra Bá đỉnh tông. Trong lúc nhất thời, trưởng lão hội không ít người đều nổ bọn hắn lúc này đối Hồng Huyền cùng Hồng Vũ cái này tổ tôn hai người kêu đánh hô giết. Công giá ban nhìn thấy bực này tình hình, trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm ý cười, Hồng Vũ, không nghĩ tới đi, ngươi cái này Hồng Huyền tiên tổ tại Bá đỉnh tông mẹo chọn vẹn 8000 năm lâu đời tuế nguyệt, so một đám người sống thời gian đều dài, nhưng hắn lẫn vào lại như thế thái kê thế nào, có phải hay không cảm giác rất thất vọng. Thật vất vả có người trợ giúp, còn như thế phế vật, có phải hay không rất đội phế. Nói cho ngươi Lão gia hỏa này tại Bá đỉnh tông lang phi 8000 năm lương thực, kết quả là thực lực chỉ có chỉ là bá tông tu vi, cho nên chỉ có thể đứng ở cuối hàng ăn đất, trưởng lão chúng ta sẽ tùy tiện lôi ra một người đến đều có thể đem hắn phế đi. Nhìn xem, cái này chính là của ngươi tiên tổ, đây chính là các ngươi trong hoàng cung chỗ treo, lấy làm tự hào khai quốc quân vương, đáng tiếc, tại Bá đỉnh tông, hắn chính là cái rắm. Ha ha ha. Công giá ban tại điều động cắt tô văn đối phó hồng bá dung đám người thời điểm, đem Hồng Hà Nội tình mò được nhất thanh nhị sở, lúc này nói đến quả nhiên là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trong trưởng lão hội có tương đương một bộ phận người đều là ngoại giới đế vương quốc chủ, bởi vì bọn hắn thể nội đều thai ngén có quốc chi long khí, có được bực này huyền bí chi vật, tốc độ tu luyện so với bình thường người thực sự nhanh hơn nhiều, như thế, những này tư chất cường đại hạng người đều để bá đỉnh tông hấp thu tiến đến, trở thành trưởng lão hội một viên. Nghĩ muốn gia nhập trưởng lão hội ít nhất đều muốn bốn đầu bản nguyên đạo bá tông tài nhưng, năm đó Hồng Huyền chính là dẫm lên cái này tuyến tiến vào bên trong, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, có được long khí cái khác đế vương cơ hồ đều nhanh nhanh tăng lên, nhưng chính là Hồng Huyền Hắn tại trưởng lão hội chọn vẹn chờ đợi 8000 năm lâu, nhưng tu vi như cũ kẹt tại ba tông cảnh giới này không được tiến thêm, kể từ đó, nó địa vị liền xấu hổ chi cực, mỗi lần đứng đội cơ hồ đều là cuối. Hàng vị trí, trưởng lão hội cơ hồ không có người để mắt hắn. Bây giờ những chuyện này bị công giả ban trước mặt mọi người run lên ra, lập tức gây nên không ít kinh miệt chế giễu. Hồng Vũ mắt thấy tiên tổ bị nụ, lúc này nổi nóng lên sông liền muốn bộc phát, Tô Hi Nhi đồng dạng tức giận không thôi cũng phải lên trước hỗ trợ, lại là không nghĩ, Hồng Huyền thanh âm trước một bước từ trong đám người truyền ra ngoài, ta kia ưu tú tử tôn Hồng Vũ Ngươi có thể làm tốt một trận sinh tử chuẩn bị. Mặc dù bất thình lình một câu nôn ngữ để Hồng Vũ có chút không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn là vô ý thức nói, Tiên Tổ, ta đã có này chuẩn bị. Từ khi nghe được Tô Hi Nhi nói ra bá đỉnh trong tông có không ít người xem hắn là cái đinh trong mắt lúc. Hồng Vũ tâm bên trong liền đối với mình bá đỉnh tông chi hành có hại vô cùng mong muốn, mà trước mắt một màn vừa lúc ám hợp trong lòng của hắn cầm xấu nhất mong muốn. Lúc này hắn đã có huyết chiến một trận dự định. Như thế rất tốt. Hồng Huyên tiếp tục mở miệng, nguyên bản ta gặp ngươi như thế ưu tú, không muốn để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm nhưng mắt nhìn hạ tình thế nghị không mạo hiểm là không thể nào. nếu không chém giết ra cái tiền đổ đến, đừng nói ngươi cùng đại tiểu thư ở giữa chuyện tốt, liền xem như tổ tôn chúng ta hai tính mệnh đều không thể bảo toàn. cho nên ta chỉ ưu tú tử tôn hồng vũ chuẩn bị tử chiến một trận đi. hồng huyên ngày bình thường là cái người hiền lành, bất quá tự ngất một chút cũng không có tồn tại cảm cái chủng loại kia, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cho thấy quái dị trạng thái để giữa sân vô số người cũng vì đó kinh ngạc, những cái kia vây quanh hắn trưởng lão hội thành viên càng là ngương thần đề phòng, đề phòng đối phương nội điên. không có nghe lão gia hỏa kia nói à, chuẩn bị một trận sinh tử. Đương nhiên, có càng nhiều người trong lòng chẳng thèm nọ tới, một trận sinh tử. Người cũng xứng. Các ngươi tổ tôn hai cái buộc chung một chỗ thì phải làm thế nào đây? Tại ba đỉnh tông bực này, quái vật khổng lồ bên trong ngay cả đám bọt nước đều lật không nổi. Nhưng mà, Hung Huyền lại là căn bản không có để ý tới những người này ý tứ, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tô Hạo Nhiên, tông chủ đại nhân, tại hạ thỉnh cầu trưởng lão hội sinh tử phán quyết, cái này phán quyết sự tình liền vì ta Chi Hoàng Tôn Hồng Vũ gia nhập tranh tế hàng ngũ đến, như hắn có thể tại trận này sinh tử chiến bên trong thắng được, liền cùng la liệt, thậm cung phải, cùng công giá ban có được đối tô Tohi nhi tiểu thư công bằng cạnh tranh quyền lợi như thế nào? Trường lão hội sinh tử phán quyết đây là vật gì? Hân Huyên vừa dứt lời, phần lớn người trên mặt liền lộ ra thần sắc mê mang, bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua cái này ít thấy từ ngữ cũng không biết điều này có ý vị gì, nhưng bá đỉnh tông chủ yêu ma đường chủ đạo nguyên đường chủ chấp pháp đường chủ cùng nhị trưởng lão những này đám cự đầu lại là sắc mặt biến hóa, trường lão hội sinh tử phán quyết chính là bá đỉnh tông một đầu cơ hồ bị người quên lãng cổ lão quy tắc quy định tại cùng bên ngoài tông nhân viên liên hệ quá trình bên trong. Phàm là có không có thể giải quyết sự tình, trưởng lão hội phái ra 10 tên cùng bên ngoài tông người tu vi tương đối dài ra tiến hành sinh tự chiến, trưởng lão hội như thắng tự nhiên vạn sự đều yên, còn nếu là bên ngoài tông người thắng được, như vậy bá đỉnh tông sẽ đáp ứng đối phương một cái không vi phạm tông môn ý. Nghĩa chính hợp lý yêu cầu. Quy tắc này cho dù ai đều nghe ra được chính là là hoàn toàn ra ngoài bá đỉnh tông lợi ích khảo lượng, không sai, chính là chuyện như vậy, kỳ thật, cái này chính là hàng vạn năm trước bởi vì một trận ngoài ý muốn mà quyết định một cái quy tắc. Năm đó. Một vị ma đạo cự phách muốn đi vào bá đỉnh tông đạo nguyên đường tiến hành đặc thù cảm ngộ tu luyện, cũng là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn mặc dù thực lực siêu cường, nhưng nghĩ bằng sức một mình tới cứng tự nhiên không được, thế là vị này ma đạo cự phách liền nói ra một cái đối chính hắn tới nói cực không công bằng quy tắc, cũng chính là phía trên nói tới trưởng lão hội sinh tử phán quyết. Kia một đời bá đỉnh tông chủ gặp quy tắc này đối phe mình cực đoan hữu lực, thậm chí có thể nói tất thắng, tự nhiên một lời đáp ứng, sau đó đang đối chiến quá trình bên trong, vị này ma đạo cự phách phát hiện hắn đánh giá cao mình, cho dù hắn kinh tài tuyệt diễm, một hơi đánh chết tròn vẹn 6 tên trưởng lão nhưng hay là bởi vì quả bất địch chúng bị trưởng lão hội người diệt sát từ đó về sau điều quy tắc này liền tại trong tông sinh ra cũng kéo dài nhưng theo thời gian trôi qua điều quy tắc này lại là dần dần bị càng ngày càng nhiều người quên lãng lái đi không gì khác trừ năm đó vị kia điên cuồng tự tin ma đạo cự phách còn có người nào mắt không mở dám đến bá đỉnh tông lại như thế dương ai lúc đầu dạng này một đầu cổ lão quy tắc ngoại trừ tông chủ cùng đường chủ chờ cự đầu nhân vật biết được bên ngoài những người khác không có bao nhiêu biết đến nhưng hồng huyền lại là khác biệt đừng quên hắn nhưng là sống sót trọn vẹn tám năm lâu Cái gọi là sống lâu gặp, hắn cũng là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua được biết điều quy tắc này. Bây giờ, Hồng Huyền mắt thấy hắn hậu nhân thân ở tuyệt cảnh, căn bản không có cứu vãn chỗ trống, hắn liền đem đầu này cổ lão quy tắc cho sách ra, dù sao đưa đầu cũng là một đao rụt đầu cũng là một đao, chẳng bằng dồn vào từ địa liệu một phen, vạn nhất thành công đâu. Trường 317, Công Gia Du, Tà Tuyển Hắn. cảnh thứ hai, Hồng Huyền sau đó trong đám người đi ra, đem trưởng lão hội sinh tử phán quyết quy tắc cùng Hồng Vũ kể rõ một phen làm cho bao quát Hồng Vũ ở bên trong toàn trường người đều nghe được thật sự rõ ràng, mọi người không khỏi đều ngược lại hút miệng khí lệnh, bởi vì cái này cổ lão quy tắc thực sự có chút bá đạo, mười tên trưởng lão sẽ thành viên đối chiến cùng dai một người, người kia không phải vài phút bị đánh thành trò cặn bã, cái này Hồng Huyền không phải đầu có bao a, không phải làm sao lại đưa ra cái này hại hắn hậu nhân quy tắc? Quả thật, mọi người lúc trước đều thấy được Hồng Vũ chiến lực sát thực cường hãn, có thể lấy sức một mình nghiền ép mực giáp quân, nhưng phải biết mực giáp quân cùng trưởng lão hội chi ở giữa trên lệnh cũng không phải một chút điểm. Chọn vẹn 10 tên trưởng lão sẽ thành viên đối chiến Hồng Vũ một người, kia căn bản không có lo lắng. Tô Hi Nhi vừa nghe xong quy tắc này liền phản đối, "Huyền trưởng lão, không thể." Bực này quy tắc đối với Hồng Vũ thật sự mà nói quá mức hà khắc, vẫn là khác nhiều cách khác đi. Đây cũng không phải là phổ thông đánh nhau chết sống, chính là muốn bản tôn cùng phân thân cùng tiến lên sinh tử đại chiến, nếu là chiến bại thì hẳn phải chết, Tô Hi Nhi cũng không muốn để Hồng Vũ như vậy đặt mình vào nguy hiểm. Hồng Huyền không có lên tiếng, hắn đem ánh mắt tập trung tại Hồng Vũ trên thân, chờ đợi lấy đối phương đáp lại. Chầm ngâm một lát, Hồng Vũ gật đầu, có thể thực hiện. Tô Hi Nhi nghe xong liền gấp, ngươi đừng hành động theo cảm tính. Trường lão kia sẽ thành viên từng cái đều cường hàn chi cực, nhập hội cánh cửa đều là 4 đầu bản nguyên đạo bá tông cường giả, năm đầu thậm chí 6 đầu bản nguyên đạo siêu cấp cường giả cũng là có, như thế 10 người đánh ngươi một cái, ngươi ứng phó như thế nào? Cách phong cấm hàng rào, Tô Hi Nhi không phạ dạ ở đối phương, đành phải dùng sức vung vẩy cánh tay ngọc, để Hồng Vũ không nên đáp ứng, cái này không công bằng quy tắc, thậm chí, lúc này hắn đối Hồng Huyền cái này đưa ra quy tắc người đều có thành kiến, ngươi vẫn là Hồng Vũ tiến tổ, đây không phải thay hòa người à? Hồng Vũ gặp Tô Hi Nhi lo lắng bộ dáng, trong lòng có dòng nước ấm đang cuộn trào, lúc này ăn ủi, yên tâm đi sở sở, ta vẫn còn có chút phấn khích. Thấy đối phương như cũng muốn thuyết phục, Hồng Vũ không khỏi bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng đối phương nguyên lực truyền âm. Sau một lát, Tô Hi Nhi đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, ngươi nói nhưng là thật. Hồng Vũ gật đầu. Vậy, vậy ta cũng có chút không yên lòng, vạn nhất xảy ra vấn đề, vẫn là ta hướng cha tông cầu tình một phen, nói không chừng hắn có thể. Tô Hi Nhi còn đợi thuyết phục, Hồng Vũ bật cười lớn, sở sở, trước đó ngươi đã làm đủ nhiều. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi, ta sẽ đường đường chính chính trở thành nam nhân của ngươi. Chỉ toàn, chỉ toàn nói mỏ. Thôi Hi Nhi ngượng ngùng không thôi. Trong nội tâm nàng lúc này nổi lên tầng tầng khó mà ức chế vận sóng. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng tại hôn sự phương diện thừa nhận áp lực chi lớn chỉ có chính nàng rõ ràng, nhưng nàng vẫn luôn cắn răng gắng gượng, khổ chống đỡ. Lúc này bị Hồng Vũ một lời nói bật ra, chính đâm chúng nàng mềm mại chỗ, nàng chỉ cảm thấy tất cả mọi mệt trong chốc lát đều hóa thành nồng đậm hạnh phúc, có thể có như thế cá thể tiếp nam nhân cả một đời là đủ. Một bên khác bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó Hồng Huyền không khỏi ho khan một tiếng, "Tiểu Vũ," kia liền nói rõ, tiếp xuống là song chạy trưởng lão hội sinh tử phán quyết. Hồng Vũ gật đầu, "Phiền phức tiên tổ." Tô Hi Nhi cũng không ngăn cản nữa. Hồng Huyền âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, chỉ mong ta kia tướng nhân chi thuật tinh chuẩn, Tiểu Vũ có thể sống qua đạo này quan khẩu. Cơ hồ không có ai biết, Hồng Huyền nắm trong tay bản nguyên đạo bên trong, có đặc biệt một đầu, mà có thể nhìn ra đối phương thâm tàng tại thể nội một vài thứ, hắn lúc trước đang quan sát chính mình, cái này hậu nhân thời điểm chính là phát hiện thực lực của đối phương xa xa không chỉ đánh rất mức giáp quân đơn giản như vậy thế là hắn lúc này mới lấy hết dung khí đưa ra cái này, đối với Hồng Vũ tới nói rất là không công bằng quy tắc. Hiện tại hắn nhìn thấy đối phương cơ hồ không do dự liền đáp ứng, trong lòng cũng là càng thêm an định một chút, nếu là Hồng Vũ đầy đủ nội tiên, thật bước qua đạo này sinh tử đại quan, như vậy con đường phía trước liền bình thản không ít, bằng không, hiện nay tình thế đối Hồng Vũ tới nói không thể nghi ngờ là cái bế tắc. Tiếp xuống Hồng Huyền liền chuyển hướng Tô Hạo Nhiên, nói, "Còn xin tông chủ cho phép này phán quyết." Còn chưa chờ Tô Hạo Nhiên mở miệng, một bên, Yêu Ma Đường chủ La Phủ Độ liền lạnh lùng nói, "Cái đứa nhà quê tính là thứ gì?" dựa vào cái gì để cho ta tông môn khai khải như vậy phán quyết bá đỉnh tông chủ lườm đối phương một chút phật chẳng lẽ ngươi ngay cả chút lòng tin này đều không có sợ hai hồng vũ xông qua sinh tử chiến đoạt con trai của ngươi danh tiếng hay sao la phù đổ cứng lại cũng không chỉ là ta cảm thấy trưởng lão hội thành viên vì cái này đứa nhà quê mà hưởng mạng không đáng giá nhị trưởng lão công dạ du lúc này nói tiếp la đường chủ không cần lo lắng ta trưởng lão hội rất nguyện ý tiếp nhận cái này phán quyết nhìn những lao gia hỏa kia đã không thể chờ đợi đâu Nhị trưởng lão nói tới chính là những cái kia bị Hồng Vũ diệt quốc tu di quốc chủ bọn người. Lúc này bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị báo thù rửa hận. Tông chủ mạnh hạo nhiên liếc mắt nhìn chằm chằm Hồng Vũ, liền làm mở miệng bản tông tuyên bố, trưởng lão hội sinh tử phán quyết chiến hiện tại mở ra, như trưởng lão hội thắng thì vạn sự đều yên, như Hồng Vũ thắng thì cho phép hắn gia nhập tranh tế hàng ngũ. Nói đến chỗ này, mạnh hạo nhiên nhìn về phía công giã du, nhị trưởng lão, phía dưới ngươi liền tuyển ra mười tên đối chiến người đi, chỉ cần là trưởng lão hội bá tông tưởng dạ là đủ. Công giã du gật đầu, làm như có thật kiểm số, khoe miệng hơi nhếch lên một vòng treo tức chi ý hiện lộ không thể nghi ngờ tiếp xuống nhị trưởng lao bắt đầu điểm danh những cái kia cùng hồng vũ có diệt quốc mối thủ quốc chủ nhóm tự nhiên xuất hiện trong khi chọn được 9 người thời điểm dừng lại lập tức cái kia song chim ưng con ngươi nhìn về phía một nơi trong đó có một vòng ý vị thâm trường ý cười lao phu chọn cái này người thứ 10 là được hồng huyền vừa dứt lời giữa sân liền ồn ào náo động không ít người đều âm thầm tắt lưới thầm nghĩ cái này nhị trưởng lao thật là ngon độc đúng là để bọn hắn tổ thôn tự giết lẫn nhau hồng vũ lập tức sững sờ ngay tại chỗ cùng tiên tổ hồng huyền chém giết hai chỉ có thể lưu một người sống. Nhị trưởng lão, ta tiên sư cha mày. Hắn khó khăn cùng tiên tổ gặp mặt, sau đó liền muốn tiến hành liệu mạng tranh đấu, điều này có thể không cho Hồng Vũ tâm bên trong trời mẹ. Tô Hi Nhi cũng vô cùng sầu lo nhìn về phía hai người, Hồng Vũ, Huyền trưởng lão, chúng ta không tiến hành sinh tử phán quyết, cái này thực sự quá mức tàn nhẫn. Hồng Vũ cũng là gật đầu, đúng, không tiến hành, cái gì phá quy củ. Nhưng mà, yêu ma đường chủ La Phù Đồ cười lạnh thành tiếng, coi là trưởng lão chỗ xách, tông chủ phê chuẩn sinh tử phán quyết là trò đùa a. Như là đã mở ra kia tuyệt không cắt được khả năng. Tô Hi Nhi không làm, có các ngươi như vậy không điểm mấu chốt sao? Để bọn hắn tổ tôn tự giết lẫn nhau, đây là ta đại lục đệ nhất thế lực gây nên. Quy tắc bên trong cũng không gì không thể." La Phù đồ lạnh lùng nói. Tô Hi Nhi cùng Hồng Vũ còn đợi tranh luận, Hồng Huyền mở miệng, "Tiểu Vũ, đại tiểu thư, ta đưa ra việc này, trước đó liền nghĩ đến kết quả này, không có gì đáng lo lắng, bây giờ tình thế chỉ có con đường này có thể đi." Hồng Vũ hai người còn muốn nói gì, nhưng mà, yêu ma đường chủ lại là lạnh hừ một tiếng, lập tức vung tay lên. Nhất thời một phiến thiên địa liền bị phong cấm, mà mảnh này phong cấm thiên địa bên trong liền bao gồm Hồng Vũ cùng Hồng Huyền 10 cái trưởng lão hội thành viên. Sinh tử chiến mở ra, Nhị Liên càng đến. Chương 318, chiến lên. Phong cấm thiên địa bên trong có 11 người xuất hiện, rõ ràng là Hồng Vũ cùng Hồng Huyền 10 cái trưởng lão hội thành viên, ở trong đó thế nhưng là bao gồm bọn hắn bản tôn cùng phân thân, sinh tử đại chiến lên ra dưới, nếu là vẫn lạc vậy liền thật trở về với cát bụi, căn bản không có phục sinh khả năng. Tô Hi Nhi cứ việc lúc trước nghe Hồng Vũ nói ra một chút nội tình, nhưng nàng một trái tim như cỗ cao cao treo lên sợ đối phương ra cái nguy hiểm tính mạng, huống chi Hồng Vũ đối thủ bên trong còn có Hồng Huyền cái này tiên tổ, cứ như vậy, rất dễ dàng nhiễu loạn Hồng Vũ tâm trí. Nếu là có cái gì sai lầm, nàng thật không biết phải làm gì cho đúng. Trừ kiệt lao đầu tử này cũng là song quyền nắm chặt. Nói thầm, Tiểu Gia Hoa, hy vọng ngươi có thể lại đến diễn một màn kỳ tích đi. Có ngươi tại, tiểu thư còn có cái ký thác. Nếu ngươi thất thủ, ai? La Liệt ánh mắt nhắm lại, hắn nhìn thấy Phong Cấm Thiên Địa bên trong tình huống, nghĩ đến nếu là hắn vì Hồng Vũ có thể hay không giết ra một đường máu, lấy một địch mười chiến thắng. Công giả ban một mặt vẻ âm tàn, "Hồng Vũ, ngươi lại năng lực, tại 10 đại trưởng lão công phạt hạ còn có thể sống sót." "Hùng chi, ngươi kia bất tức tiên tổ Hồng Huyền ở đây, nhìn các ngươi đợi sẽ như thế nào tự giết lẫn nhau." "Gia gia bản tính đánh cho thật sự là rượu a, ha ha ha." Thẩm không phải mặc dù như cũ lỏng, lỏng lỏng lẻo lẻo, nhưng hắn kia nhìn về phía phong cấm thiên điệu bên trong một đôi mắt lại là hiếm thấy có một vòng vẻ trịnh trọng, loại này thực sự sinh tử đại chiến cũng là khơi gợi lên cái này lười hàng một chút hứng thú. "Tông chủ Mạnh Hạo Nhân, nhị trưởng lão công giá Du, yêu ma đường chủ La Phù Đồ, đạo nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải." chấp pháp đường chủ bao thiên trinh cái này năm đại cự đầu cũng khó được chú ý tới trận này tiểu bối sinh tử chiến bởi vì trận chiến đấu này liên quan đến quả thực không nhỏ bá đỉnh tông mấy trăm hảo hạch tâm thành viên cùng một đám mực giáp quân càng là vô cùng dụng tâm nhìn xem loại này sinh tử đại chiến ở giữa đối với sẽ đối bọn hắn có cực lớn tham khảo ý nghĩa cơ hồ chín thành chín người đều cho rằng trận này sinh tử chiến sẽ là nghiêng về một bên đổ sát không gì khác cho dù hồng vũ thực lực mạnh hơn hắn toàn thân là làm bằng sắt được bao nhiêu đinh ngay cả năm đó vị tiên ma đạo tự phách đều không thể tại sinh tử chiến bên trong thắng được hồng vũ lại có thể thế nào Vâng liên tại ngoại giới lòng người nghĩ phiêu miêu thời điểm phong cấm trong trời đất chiến đấu bạo phát ân hoàng trên mặt tàn nhẫn chi sắc phi thân mà lên thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo so với nắng gắt còn chói mắt hơn cực sáng chi mang lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ trực kích hồng vũ các vị ta liền không khách khí bản hoàng quang chi đạo vừa ra mọi người liền ở phía sau ăn mất đi yên tâm ta sẽ cho các ngươi lưu lại toàn thời gia tức giận nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh sáng mang trong chớp mắt liền cơ hồ đến đến hùng vũ bản tôn trước người. Tiêu lóa mắt chi mang chỗ buộc phát ra khí tức hủy diệt làm cho không ít người đều hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà, hồng vũ quanh thân đột nhiên tối xuống, chỉ một thoáng cơ hồ đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, tia xóa sáng mang một đầu tiến đụng vào trong đó. Tuy nói sáng mang giống như bình minh chi dương cấp tốc loại trừ lấy quần quẫn hắc ám, nhưng là sáng mang cũng là trong quá trình này bị cấp tốc tiêu hao, một sáng một tối, sáng lên tối sầm hiển nhiên là một đôi đối trọi gây gắt tu tính, bọn hắn lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau khắc chế liền trở thành chuyện tuần lý thành chương. Đáng chết. Tiểu tử này lại có nguyên ẩn. Trong bóng tối truyền ra ân hoàng gào thét thanh âm. Đúng lúc này, Hồng Vũ xuất thủ, thân hình vọt tới trước, cánh tay đột nhiên vung lên, mang theo to lớn sao trời dưới bàn tay một khắc liền hung hăng nện ở kia xóa sáng mang phía trên, một chưởng ra, sáng mang sụp đổ. Ân Quốc chủ Phân thân liền như vậy cúp lái đi. Ha ha, Ân tiểu học, để ngươi khoe khoang, lần này mất mặt đi. Sông nhanh, chết cũng nhanh. Hồng Vũ cái này đứa nhà quê thật là có chút môn đạo. Theo Ân Hoàng Phân thân vẫn lạc, mấy cái trưởng lão không khỏi điều cười lên, hiện nhiên bọn hắn cũng không có đem này để ở trong lòng, Hồng Vũ chỉ là một người đánh giết cái tham dò tính phân thân lại có gì ghê gớm đâu. Sau một khắc, những trưởng lão này liền kêu gào hướng Hồng Vũ nho nhau thi triển ra thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, mảnh này phong cấm trong không gian chớp động lên từng đạo khí tức hủy diệt. Lôi Đình, hỏa diễm, tự thạch, phong nhận các loại thần thông công phạt tất cả đều hướng phía Hồng Vũ trên thân chào hỏi. Nguyên nước đến. Hồng Vũ hét to lên tiếng. Nhất thời, phương thiên địa này bên trong tất cả đều bị ngập trời chi thủy bao quát ở trong đó. Những cái kia thần thông công kích bỗng nhiên bị ngập trời hồng thủy ngăn lại. Trong lúc nhất thời uy lực hạ thấp không ít. Nguyên nước. Tiểu tử này lại có như thế nhiều nguyên nước, chẳng lẽ hắn đem thế giới này nguyên nước đều rút khô hay sao? Mọi người ở đây có được bản nguyên vật chất cũng không tại số ít, nhưng như Hồng Vũ như vậy xa xỉ sử dụng còn không có, không gì khác, bản nguyên vật chất chân quý phi thường bị người tu luyện nắm trong tay lượng ít, giống Hồng Vũ như vậy vung tay lên liền có thể làm ra phương viên hơn 10 dặm phạm vi đại thủ bút, thực sự khoa trương một chút. Tại mọi người kinh ngạc thời khắc, Hồng Vũ ác ma phân thân chạy, thân hình tại nguyên trong nước không nhận mảy may chỉ trệ, giống như một đầu linh xảo cá bơi, trong chớp mắt liền đi tới Tây Việt Quốc chủ trước mặt, một kiếm ra. Đối phương tránh cũng không thể tránh liền bị chém thành hai nửa. Bạch, một đạo cực đại long khí từ trên người đối phương bay ra, Ác Ma phân thân một thanh liền đem nó chép trong tay, phong ấn, đáng chết. Ta gốc Dễ Tôn có dị bảo phù hộ, nhưng vẫn bị thứ nhất kiếm chém ra, tiểu tử này kiếm có gì đó quái lạ. Tây Việt quốc chủ phân thân một bên cố gắng phục sinh bản tôn, một bên cả giận nói, hắn gái kia đau lòng thì khỏi nói, long khí bị đối phương cấp đi, cho dù hắn lần nữa ngưng tụ ra bản tôn, nhưng cảm ngộ tốc độ rốt cuộc so ra kém lúc trước. Hừ, vậy thì có cái gì, nhìn ta giết hắn. Đang khi nói chuyện Nguyên Vũ Quốc chủ hóa thân thành một tòa nguy nga cự sơn, hướng phía Hồng Vũ liền chấn áp xuống dưới. Ngươi chi trọng kiếm lợi hại lại như thế nào? Ta cái này cự sơn thần thông đè xuống, liền đưa ngươi nghiền thành tát bã. Nhưng mà, kia nguy nga cự sơn vừa mới hạ xuống, ác ma phân thân liền đột ngột biến mất lái đi. Hư giới đạo. Khuyển Nhung Quốc chủ, Phi Hùng Quốc chủ, hai người các ngươi cũng có được đạo này, tranh thủ thời gian tiến vào hư giới đem nó đánh giết. Siêu. Siêu. Lời còn chưa dứt liền là có hai thân ảnh đột ngột biến mất lái đi, chính là Huyền Nhung Quốc chủ cùng Phi Hùng Quốc chủ phân thân bọn hắn cũng đều tiến vào hư giới, nhưng mà Hồng Vũ bản tôn khoe miệng lại là hơi nhất lên, thầm nghĩ có được hư giới đạo người là không ít, nhưng ngưng tụ ra hư giới chi trùng lại có mấy người. Sau một lát, trước kia lòng tin tràn đầy hai đại quốc chủ sắc mặt đại biến, bọn hắn bản tôn tuần tự lên tiếng kinh hô, đáng chết, ta kia phân thân bị diệt. Theo hai người này kinh hô vang lên, giữa sân mấy vị khác trưởng lao rốt cục có chút không bình tĩnh, vừa mới bắt đầu bọn hắn coi là đối chiến Hồng Vũ liền là một bữa ăn sáng, bọn hắn nhiều như vậy người nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy suy đột nhiên một vị trưởng lão trước người đột ngột xuất hiện một thanh trọng kiếm kiếm ra chính giữa ngực bụng để khó lòng phòng bị một chút liền đi lớn nửa cái mạng sau một khắc kia nặng trên thân kiếm kiếm khí bộc phát tại trong thân thể nổ tung lúc này đem vị trưởng lão này đưa lên tây thiên ta không cam tâm không cam tâm a chết đi vị trưởng lão này chính là tây việt quốc chủ ngưng tụ bản tôn là cái chậm rãi quá trình hắn còn ở nơi này ngưng tụ đâu chính là bị ác ma phân thân đánh lén mà chết kể từ đó hắn liền trở thành sinh tử chiến bộc phát đến nay bản tôn cùng phân thân diệt hết đệ nhất nhân Chương 319, Đại sát tứ phương, Cánh thứ hai. Ác ma Phân thân vừa mới đánh chết Tây Việt quốc chủ, một tòa nguy nga cự sơn liền dẫn thiên địa chi uy nghiền ép mà xuống, chính là Nguyên Vũ quốc chủ xuất thủ. Hắn cái này cự sơn thần thông mang theo chấn áp hiệu quả, tại trong phạm vi nhất định liền có thể đem đối phương chấn áp ở nơi đó căn bản không có cách nào đào thoát, hữu tâm tính vô tâm tình hồn dưới, lúc này cự sơn cùng Hồng Vũ ở giữa khoảng cách vừa vặn tại cái này chấn áp phạm vi. "Tiểu tử, chết đi." Nguyên Vũ quốc chủ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn đã tiên đoán được đối phương Phân thân bị nghiền thành cặn bã muôn màn tại khoảng cách gần như thế giới, đối phương phân thân căn bản là không có cách cẩn trốn. ầm ầm, nguy nga cự sơn nghiền ép mà xuống, cùng cứng rắn mặt đất hung hăng đụng vào nhau, to lớn nhiên áp chi lực lập tức quấy đến mảnh đá bay tán loạn đại địa chân chiến, uy thế nhất thời có một khung hai. nhưng mà nguyên vũ quốc chủ chẳng những không có lộ ra vẻ hài lòng, tương phản, hắn một mặt gặp quỷ bộ dáng, làm sao có thể? tại cự sơn chân áp xuống, hồng vũ phân thân làm sao có thể sẽ còn tiến vào hư giới có thể đào thoát? chân áp hiệu quả cường đại chi cực, nó thậm chí có thể đem vật chất rơi khóa kín, kể từ đó. Cho dù có được hư giới thần thông cũng vô pháp tiến vào bên trong tiến hành tranh nẽ, nhưng hắn lại chớ mắt nhìn xem Hồng Vũ liền quỷ dị như vậy đào thoát chân áp, nên ngang tiến vào hư giới, hắn cự sơn nghiền ép ngay cả cái quỷ cũng không có ép đến. Ngay tại Nguyên Vũ quốc chủ kinh nghi thời khắc, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ gầm thét. Nguyên lai Hồng Vũ phân thân đúng là chuyển rời đến nơi khác từ hư giới bên trong thoát ra, đối Nam Chiếu quốc chủ bản tôn tiến hành đánh lén, nhất kích tất sát. Lập tức như thiểm điện lấy đi đối phương thể nội một lớn sợi long khí, độ đi. Phu cận một vị trưởng lão hội thành viên lúc này xuất thủ chặn đánh. Nhưng mà lại là cùng Nguyên Vũ quốc chủ nơi này, bị đối phương ngạnh sinh sinh đào thoát lái đi. Đáng chết. Cái này sao có thể? Hư giới nói sao sẽ lợi hại như vậy? Một phen truyền đấu xuống tới, mấy cái trưởng lão đều có chút không rõ, bọn hắn cơ hồ đều cùng có được hư giới đạo cường giả giao thủ qua, nhưng căn bản không có quỷ dị như vậy, từ hư giới hướng vật chất giới tiến hành đánh lén, bởi vì muốn đả thông lượng giới hàng rào, quá trình này có không nhỏ năng lượng tiêu tán cùng thời gian trì hoãn, cái này rất dễ dàng bị người phát giác cùng làm ra tương ứng chuẩn bị, nhưng Hồng Vũ phân thân tiến hành đánh lén, mọi người căn bản không có cảm nhận được năng lượng gì tiêu tán cùng thời gian trì hoãn nói ra liền ra khó lòng phòng bị Quyển Nhung cứu ta đột ngột vang lên đạo này kêu thảm thanh âm làm cho mấy đại trưởng lão đột nhiên giật mình lập tức mọi người chính là nhìn thấy Nam Chiếu quốc chủ phân thân đã bị hết thể hai đoạn cách đó không xa Quyển Nhung quốc chủ không thể tới lúc cứu viện đại hắn tới gần hùng vũ đối phương lại là như là cá chạch chui vào hư giới bên trong Nam Chiếu quốc chủ vẫn lạc. kế Tây viện quốc chủ về sau vẹn vẹn trong khuyển khắc Nam Chiếu quốc chủ lại cũng thân tử đạo tiêu bản tôn cùng phân thân tất cả đều bị diệt sau một khắc Quỷ nung quốc chủ cùng một bên khác phi hùng quốc chủ liếc nhau, cơ hội trăm miệng một lời, tiểu tử này chỉ sợ ngưng tụ ra hư giới chi trùng. Làm trưởng khống hư giới đạo hai đại cường giả, bọn hắn tự nhiên biết ngưng tụ hư giới chi trùng sau cường đại, thể nội thần kỳ hạt giống cùng hư giới hình thành cộng minh, xuyên thẳng qua lượng giới như giống trên đất bằng, căn bản không cần như bọn hắn còn muốn phí sức đi đả thông lượng giới hằng rào. Hư giới chi trùng người sở hữu chính là hư giới sủng nhi, so với phổ thông hư giới đạo cường giả cao hơn ra một mạng lớn đến. Trước đây, hai vị này quốc chủ phân thân tiến vào hư giới bị miểu sát, Cùng sau đó đối phương xuất quỷ nhập thần đánh lén, đều không thể nghi ngờ trình bày một sự thật, đó chính là Hồng Vũ ngưng tụ hư giới chi trùng. Tất cả mọi người đến ta nơi này, không nên bị tiêu diệt từng bộ phận. Vạn thú quốc chủ lúc này hét lớn lên tiếng, cùng một thời gian, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một con như ngọn núi nhỏ cự quy, mai rùa bên trên có thần bí đường vân lưu chuyển, nhìn qua rất là quỷ dị. Mấy đại trưởng lão xem xét lập tức đại hỉ, bọn hắn rõ ràng, Vạn thú quốc chủ thi triển ra Huyền Vũ đạo thần thông, phong ngự mạnh quả nhiên là kinh khủng, lượng Hồng Vũ cũng vô pháp phá vỡ. Lúc này mọi người liền hướng phía cự quy lao vùn vụt tới. nhưng mà chính là đám người tụ lại cái này trong khoảng thời gian ngắn, ác ma phân thân đúng là lại liên tiếp mấy lần đánh lén, phát dồ đem tu di quốc chủ bản tôn cùng phân thân cho chém giết lái đi. trong khoảng thời gian ngắn, hồng vũ liền đại sát tứ phương, đem tây việt quốc chủ, nam chiếu quốc chủ, cùng tu di quốc chủ tam đại trưởng lão đánh giết lái đi. cái này khiến đến phong cấm trong trời đất bên ngoài người không không kiếp sợ. ai có thể nghĩ tới, ngay từ đầu chín thành chín người tưởng tượng đối hồng vũ nghiêng về một bên đổ sát chẳng những không có phát sinh, ngược lại hồng vũ đại khai sát dưới, phân tay diệt đi ba đại quốc chủ. Hồng Huyền từ chiến tranh buộc phát bắt đầu liền rời giặc ở ngoại vi, nhìn thấy Hồng Vũ đại sát tứ phương tình cảnh, vị này hạ quốc tiên tổ trên mặt lộ ra khó mà ức chế cuồng hỷ, ta kia tướng nhân quả thần thông nhưng không có nhìn lầm, tiểu Vũ hắn thật có nghịch tiên thủ đoạn. Tại tông môn Âu sầu thất bại 8000 năm, Hồng Huyền lúc này mắt thấy hậu thế tử tôn như thế không chịu thua kém, hắn tâm hoa nộ phóng, căn bản không đi nghĩ quay đầu có thể sẽ xuất hiện tổ tôn tương tàn một màn, lúc này, trong lòng của hắn có chỉ là nồng đậm vui mừng. Phong Cấm Tiên địa bên ngoài, Tô Hi Nhi một đôi nhỏ tay nắm thật chặt, giống như là thay Hồng Vũ dùng lực nhìn thấy đối phương liên tiếp chém giết đối thủ thời điểm nàng kia căng cứng một gương mặt xinh đẹp cái này mới có chút tiêu dung trừ kiệt đôi mắt già nua tinh quang đại phóng hảo tiểu tử quả nhiên đề khí không ưởng công lão phu lúc trước tác hợp ngươi cùng tiểu thư khổ tâm la liệt lông mày ngưng tụ thành núi cục khí tức trên thân theo hồng vũ liên tiếp chui sát mấy đại trưởng lão mà càng ngày càng lá tăng vọt mặc dù tại phong cấm thiên địa bên ngoài nhưng la liệt lúc này đã toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó công giá ban sắc mặt âm trầm vô cùng phế vật nhiều như vậy người để hồng vũ thời gian qua một lát đánh chết ba cái đơn giản phế vật cực độ thậm không phải hề vải nỉ non, về sau muốn cùng như thế cái nhân vật hung ác tranh bản đường, thật là có chút kích thích đâu. Nam đại cự đầu trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, dù bọn hắn cũng không nghĩ tới hồng vũ thủ đoạn bén nhọn như vậy, chính là đi lên cái này một cơn gió mạnh mưa rào thân thủ, thật là có mấy phần năm đó vị kia ma đạo cự phách giá vẻ, chỉ bất quá vị kia ma đạo cự phách đánh chết sáu đại trưởng lão về sau liền là bỏ mình, không biết hồng vũ có thể kiên trì đến mức nào đâu. Phong ấn trong trời đất, vây, vây, theo một tất cả trưởng lão sẽ thành viên đều tiến vào vạn thú quốc chủ biến thành cự quy bên trong. Hồng Vũ vung động trong tay trọng kiếm hung hăng bắt đầu bổ chém, bất quá liên tiếp phách chản bài kiếm lại đều không thể phá vỡ kia có thần bí đường Vân Mai Dùa. Ác Ma phân thân trong mắt Hồng mang chấp động, hắn liền muốn thi triển càng mạnh hơn công phạt, nhưng vào đúng lúc này, tiểu tử này nguyên nước quá mức vướng bận, đợi ta đưa chúng nó thu đi. Đạo Thanh âm này vừa lên, Mai Dùa hạ chính là xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, nhìn thật kỹ, kia đúng là một con cá lớn. Sau một khắc, con cá lớn này đem miệng hơi mở, lập tức sinh ra một cỗ dọa người hấp lực, những cái kia tràn ngập tại phong cấm thiên địa bên trong hải lượng nguyên nước đúng là cấp tốc tiến vào trong miệng của nó. Tấn Hoàng Côn Chi đạo quả thần thông nhưng lợi hại. Ha ha ha, Hồng Vũ, lần này xem ngươi còn có gì ủy vào. Một tất cả trưởng lão sẽ thành viên mắt thấy cục diện có chỗ thay đổi. Lúc này nhao nhao thi triển thần thông, chuẩn bị diệt sát Hồng Vũ. Nhị liên càng đến. Chương 320, Thông Thiên kiếm mang, Nhân kiếm hợp nhất, Phong cấm trong trời đất. Tấn Hoàng thi triển Côn Chi đạo thần thông, luyện hóa thành một con cá lớn, mở ra miệng lớn liền thôn vệ lên trung quanh nguyên nước. Cá voi hút nước giang hà chạy ngược. Thời gian mấy mắt, tại cá lớn thôn vệ dưới, một tất cả trưởng lão sẽ thành viên trung quanh nguyên nước liền xuất hiện to lớn đứng không. Kể từ đó lại không có mảy may chói buộc đám người chính là nhao nhao tinh thần phân chấn thi triển lên thần thông tới tiểu tử nếu không phải ngươi vừa lên đến liền thi triển ra hải lượng nguyên thủy tướng chúng ta thần thông tiến hành cách trở sớm đã đem ngươi hoàn thành mảnh vụn cát bã những trưởng lão này sẽ thành viên lòng tin tràn đầy lấy tấn hoàng thi triển côn chi đạo thần thông cứng hãn không bao lâu liền sẽ đem phong cấm không gian bên trong nguyên nước toàn bộ thôn vệ sạch sẽ thiếu đi nguyên nước cách trở bọn hắn công phạt chi uy liền sẽ tăng nhiều mà đối phương cho dù ngưng tụ hư giới chi trùng nhưng có cửu quy bảo hộ bọn hắn đều có thể không ngại kể từ đó Xử lý Hồng Vũ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà, mọi người ở đây tràn ngập nhiệt tình thi triển thần thông thời khắc, bỗng nhiên một đạo lưu manh vô lại thanh âm vang vọng bên tai, "Ô ha ha ha." Bản đại gia thời gian thật dài không có ra thông khí, thật sự là bị đè nén hỏng, "Hồng gia, ngươi ngày hôm nay thế nào hảo tâm như vậy thả giả tham ăn gia lặc? Có phải hay không lại có cái gì?" Ung Ngô Cục, "Ta rửa vào, thế nào nhiều như vậy nước?" Ung Ngô Cục, thao thiết con hàng này tao bên trong tao khí còn chuẩn bị sáng cái tướng mà cái gì, lại la há miệng, bị rót miệng đầy đều là nước, để nó mắt trợn trắng." đừng nói nhảm, xử lý đầu kia cá lớn. Hồng Vũ trực tiếp truyền lại chỉ lệnh. Lúc này Thao Thiết một song trong mắt cũng để mắt tới đầu kia viên hóa côn. chỉ thấy đối phương mở ra miệng rộng chính đem hải lượng nguyên nước hướng trong miệng nuốt đầu. Thao Thiết lần này cũng không làm, tê dại trứng. dám ở bản đại gia trước mặt khoe khoang thôn vệ công phu, ngươi mẹ nói cho bản đại gia cút đi. Giống to ở giữa, Thao Thiết đột nhiên mở ra miệng rộng, lập tức một cái đen nhánh cửa hang nổi lên, to lớn hấp lực đung nhiên tác dụng tại phía trước, trực tiếp cùng đầu kia cá lớn tranh đoạt khởi nguyên nước tới. Hào hào hào. Hải lượng nguyên nước tại hai cố cự lớn thôn vệ chi lực tác dụng dưới đúng là như là rằng có một hồi hướng chạy ca lớn, một hồi hướng chạy thao thiết. hiển nhiên, cả hai thôn vệ chi lực không kém là bao nhiêu, chỉ ở sàn sàn với nhau. Mã lộc cái bận, còn dám phản kháng bản đại gia, ta mẹ nó hút chết ngươi. Thao thiết tấm kia mở miệng rộng mơ hồ không rõ nói một câu. Sau một khắc, bên miệng đúng là đột ngột kịch liệt sóng gió nổi lên. Lập tức, cái thứ hai lô đen dáng lâm. Thao thiết nhớ ngày đó ngủ say một giấc say tấn thăng làm yêu tông cũng không phải bệnh tấn thăng, tự nhiên hơi khô hàng. Ấm ẩm ẩm một cái thôn phệ lỗ đen liền để cá lớn đạt đến cực hạn, bây giờ lại thêm ra tới một cái, cá lớn lập tức gánh không được, nó chỉ cảm thấy một cỗ vô song hấp lực từ tiền phương truyền lại mà đến. Sau một khắc, bị trưởng khống đại lượng nguyên nước liền hành mình cách nó mà đi, chạy tới thao thiết bên này. Hồng vũ tiểu tử này lại còn có được yêu ma cường đại, thật mẹ nó là cái đồ biến thái. Lúc này, không chỉ có là phong cấm trong trời đất mấy đại trưởng lão miệng bên trong phát khổ, chính là ngoại giới đám người cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Yêu ma không giống với phổ thông yêu thú, bọn chúng hung ác bạo lực, dã tính khó thuần, ngoại trừ yêu ma đường người. Thiên hạ này cơ hồ không ai có thể đưa chúng nó thu phục thành yêu sủng thủ hạ, nhưng Hồng Vũ lại nắm trong tay như thế một đầu yêu ma cường đại. Thao Thiết, đây cũng là yêu ma cường đại Thao Thiết ta, thật sự là phung phí của trời, vì Hồng Vũ cái này đứa nhà quê sử dụng. Yêu ma đường người thích nhất yêu ma cường đại, bọn hắn lúc này nhìn thấy Thao Thiết khoe khoang, cả đám đều lộ ra cực độ thần sắc tham lam. Nếu là đầu này Thao Thiết yêu ma đến trong tay bọn họ, thực lực chắc chắn tăng vọt một mảng lớn, ai không động tâm? Thiếu Đường chủ la liệt trong mắt đồng dạng có đồng đấm ngấp nghẹt chi sắc, lúc trước hắn cùng Hồng Vũ đối chiến thời điểm liền cùng đầu này Thao Thiết đánh qua đối mặt. Khi đó hắn liền muốn đem nó chiếm làm của riêng, chỉ là sau đó Thao Thiết tính cả vậy chỉ có thể thôn phệ linh hồn quỷ dị con kiến đều theo Hồng Vũ tiến vào lỗ đen, này mới khiến hắn không thể toại nguyện. Lúc này lần nữa nhìn thấy Thao Thiết, hắn đã bắt đầu nghĩ, Hồng Vũ chết tại Phong Cấm Thiên Địa sau nên như thế nào đem nó? Trên người cái này hai đầu yêu ma đem tới tay. Theo La Liệt, cho dù Hồng Vũ có chút thủ đoạn, thậm chí vừa lên đến liền đánh chết Tam đại trưởng lão, nhưng đối phương tại trận này sinh tử chiến bên trong như cũng không có cái gì phần thắng, vẫn lạc ba người chính là là bởi vì ngay từ đầu khinh địch. Từng người tự chiến tình huống dưới mới bị Hồng Vũ chui trối chống tiêu diệt từng bộ phận, mà bây giờ những trưởng lão này ý thức được điểm ấy, ôm thành đoàn, tụ lại cùng một chỗ, ngoài thân lại có cự quy phòng ngự, cái này liền đứng ở thế bất bại. Mà Hồng Vũ không phá nổi mai rùa, chỉ có thể bị động bị đánh, ngoại trừ bại vong một đạo còn có thứ hai con đường có thể đi à. Nhưng mà, La Liệt vừa nghĩ tới đây, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức một đạo chói mắt chi mang xuất hiện tại trong tầm mắt, để trong mắt của hắn không tự chủ được đều hơi nheo lại, lúc này, hắn kinh ngạc nhìn thấy, tại phong ấn trong thiên địa, đứng là xuất hiện một đạo thông thiên kiếm mang. Nó bên trên chống đỡ thương khủng, phần dưới lại là giữ tại trong tay một người, đây không phải là Hồng Vũ lại là người phương nào? Ầm ầm. Tại địa thiết phát hội cự âm bên trong, kia thông thiên kiếm mang nghiền ép mà xuống, hung hăng chém vào ở phía dưới to lớn mai rùa phía trên. Sau một khắc, lưu chuyển tại mai rùa bên trên quỷ dị đường vân bị chém kích lập tức hỗn loạn không chịu nổi. anh. Thông thiên kiếm mang lần thứ hai chém vào, quỷ dị đường vân lúc này từng cái chôn vùi lại đi, to lớn mai rùa phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Cự quy trong mắt lập tức hiện ra vẻ kinh hoàng. Hạ một tất cả trưởng lão sẽ thành viên cũng từng cái sắc mặt đại biến, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến Hồng Vũ lại còn có như vậy ngập trời công phạt. Mắt thấy Thông Thiên kiếm mang lần thứ 3 giơ lên, cự quy cùng các trưởng lão hoảng hốt, lúc này riêng phần mình thi triển thần thông liền phải thoát đi, nhưng mà, chỗ nào còn kịp. Tốc độ bọn họ lại nhanh, sao có Thông Thiên kiếm mang vách chậm nhanh. Những trưởng lão này sẽ thành viên vừa mới chạy ra không có xa ba, 5 mét, cự đại kiếm mang chính là mang theo hủy thiên diệt địa chi vi chạm xuống dưới. Bên cạnh, chém xuống một kiếm, mai rùa lại cũng không chịu nổi, lúc này vỡ vụn thành từng mảnh ra. Kiếm mang thế đi không giảm, chém xuống một cái, sinh sinh đem như ngọn núi nhỏ cự quy hết thể hai đoạn. Cái này vẫn chưa xong, ở vào cự quy phía dưới, đến không kịp né tránh hai thân ảnh cũng theo cự kiếm chém xuống mà thân tử đạo tiêu. Thông thiên kiếm mang vừa ra, vô luận phong cấm trong trời đất bên ngoài đều bị chấn động đến tột đỉnh trình độ. Lúc này, công giả ban miệng trương đến có thể nhét kế tiếp truy, từng có lúc hắn cũng được chứng kiến Hồng Vũ thi triển thông thiên kiếm mang tiến hành công phạt, nhưng mà nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng của hắn không khỏi la hét gào thét, đáng chết! Tiểu tử này lúc trước thi triển kiếm mang công kích căn bản chính là đang đùa ta chơi, nếu là khi đó hắn thi triển ra như thế thông thiên kiếm mang, ta còn trốn cái cầu đàn a. Một chút liền bị đánh thành cho cặn bã. Nhưng mà, giữa sân không có mấy người phát hiện, giữ tại Hồng Vũ trong tay chuôi này tử kim trọng kiếm trên chuôi kiếm có một đôi mắt, cặp mắt kia lúc này chợt lên, lên ra, trong đó có vô cùng lăng lệ chi mang phát hiện. Nhân kiếm hợp nhất. Ta chủ nhân này trên kiếm đạo có tăng lên, rốt cục có thể thi triển ra dạng này chiêu thức, cuối cùng có thể phát huy ra ta kiếm ma một chút thực lực, thật sự là vui vẻ đâu. Chương 321 long khí tiến hóa, kim long hiện. Cảnh thứ hai. Chính như công dã ban nghĩ như vậy, cái trước, hắn cùng Hồng Vũ đối chiến thời điểm, mặc dù cũng thưởng thức qua Thông Thiên kiếm mang bạo kích, nhưng vậy chỉ bất quá là bắt hắn luyện tay một chút mà thôi, căn bản không lúc nhích chính cách, bây giờ thi triển ra Thông Thiên kiếm mang mới là Hồng Vũ sức tấn công mạnh nhất thể hiện, ở trong đó không chỉ có hắn đối kiếm đạo cảm nộ, còn có kiếm ma đầu này trung phẩm siêu cấp thiên yêu hung uy hai đập ra, nhân kiếm hợp nhất mới có khủng bố. Như thế vi thế. Thao thiết con hàng này tại cùng côn trong quyết đấu cường lực thắng được, danh tiếng đang thịnh, khí thế ngập trời vốn nghĩ cùng Hồng Vũ hảo hảo khoe khoang khoe khoang nhưng mà tại nhìn thấy đối phương thi triển ra Thông Thiên Kiếm mang thần uy thời điểm nó lập tức một cái giật mình thầm nói tiểu tử này mẹ nó càng ngày càng nguy tiên bản đại gia vẫn là ở trước mặt hắn thành thành thật thật tiếp tục cụt đôi làm yêu đi không phải đem hắn làm phát bực còn không đem ta cũng chặn tại Hồng Vũ thi triển Thông Thiên Kiếm mang bộ phát thời điểm đại đa số người đều chỉ là đơn thuần chấn kinh tại nó chỗ biểu hiện ra to lớn lực phá hoại mà yêu ma đường người lại là cơ hội từng cái ánh mắt chở sáng bởi vì bọn hắn trước tiên liền nhạy cảm cảm ứng được. Hồng Vũ trong tay chui này tử kim trọng kiếm vậy mà cũng là một đầu cực kỳ yêu ma cường đại. Đầu này đặc thù yêu ma không chỉ có không thể so với thao thiết chiến lệnh, mà lại nó càng là cùng Hồng Vũ thi triển kiếm đạo thần thông hoàn toàn phù hợp, lúc này mới bộc phát ra siêu cường lực công kích. Trong lúc nhất thời, những yêu man này đường người trong mắt chỗ lộ ra vẻ tham lam đạt tới khó mà kèm theo trình độ, thao thiết yêu ma, trọng kiếm yêu ma, nếu là có thể đem bọn họ đều chiếm được trong tay, thực lực sẽ tăng vọt đến mức nào? La Liệt thì càng không bình tĩnh, hắn so những người khác còn nhiều hơn biết một chỉ có thể thôn vẻ linh hồn quỷ dị con kiến. Vừa nghĩ tới trên người đối phương có chừng ba đầu mạnh đại yêu ma sự thật, hắn liền hoàn toàn không thể tiêu tan. Tiểu tử này vì sao có thể thu phục nhiều như vậy yêu ma? Hắn dùng loại thủ đoạn nào? Còn có, bọn chúng ở nơi nào tìm thấy? Hồng Vũ trên thân còn có hay không cái khác yêu ma? Nếu là đem tiểu tử này giết chết, chẳng những có thể thu hoạch tất cả yêu ma, hơn nữa còn rất có thể từ trên thân biết được rất nhiều liên quan tới yêu ma bí mật. Nghĩ tới đây, La Liệt hô hấp đều có chút dồn dập lên, làm yêu ma đường một viên, hắn xem yêu ma cường đại làm sinh mệnh, bây giờ nhìn thấy Hồng Vũ trên người có như thế nghịch thiên chỗ tốt, Hắn có thể nào không thèm nhỏ dãi cùng dính mồ? Hồng Vũ lúc này tự nhiên không biết những người khác trừ nhiều tâm tư, phách trảm ra nhân kiếm hợp nhất bạo cường chiêu thức về sau, hắn cũng bị nó mạnh mẽ lực công kích rung động, một kiếm này xuống dưới liên quan tự quy, cùng sau đó tiện thể hai cái, lại là sinh sinh chém giết Tam đại trưởng lão. Bực này cường đại lực bộc phát có thể xưng kinh khủng. Bất quá, nhân kiếm hợp nhất chi công kích thực sự quá mạnh, hiện tại Hồng Vũ cũng chỉ có thể bổ ra một kiếm này mà thôi, chém giết Tam đại trưởng lão về sau, thông thiên kiếm mang liền cấp tốc tiêu lui ra, nhưng mà Cái này lại cũng không ảnh hưởng Hồng Vũ tiếp xuống đại sát tứ phương. Cự quy bị trảm, một tất cả trưởng lao tứ tán chạy trốn, cái này liền cho hắn tốt nhất tiêu diệt từng bộ phận thời cơ, sau một khắc, ác ma phân thân liền chui vào hư giới bên trong, bắt đầu đâm giết. Có được hư giới chi trùng Hồng Vũ, tại lượng giới ở giữa như dẫm trên đất bằng, đánh lén đâm giết như cá gặp nước, người khác khó lòng phòng bị, ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn liền đối với trưởng lão hội thành viên triển khai trắng trận truy sát. Dù La khuyền Nhung quốc chủ những cường giả này cũng có được hung hạn thân thủ, thậm chí có chút nắm trong tay thần thông quỷ dị phi thường, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn là bị Hồng Vũ từng cái đánh giết lái đi, những này thả tại ngoại giới đều có thể được cho nhân vật Phong Vân trưởng lão hội thành viên từng cái tại trong tuyệt vọng vẫn lạc lái đi. Theo lấy bọn hắn bỏ mình, đại lượng long khí từ những người này bản tôn thể nội bay ra, để Hồng Vũ từng cái thu lấy. Những này quốc chủ đế hoàng nhóm mỗi một cái đều là các triều đại đổi thay kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật, bọn hắn có long khí nhiều để Hồng Vũ vì đó tắt lưới, mỗi một đạo long khí đều so trong cơ thể hắn có nhiều hơn không ít nếu là lúc bình thường Hồng Vũ muốn một hơi thu hoạch được nhiều như vậy Long khí kia là chuyện không thể nào nhưng phong cấm thiên địa bên trong sinh tử chiến lại vì sáng tạo ra một cái tuyệt hảo hoàn cảnh những cường giả này căn bản trốn không thoát chỉ có thể mặc cho Hồng Vũ tiến hành Long khí thu hoạch đương nhiên hoàn cảnh này là công bằng nếu như Hồng Vũ không có thực lực hắn Long khí đồng dạng cũng sẽ trở thành người khác chiến lợi phẩm trong đan điền Hồng Hạ Long khí nhưng hưng phấn hỏng lớn sợi lớn sợi Long khí bị Hồng Vũ ném vào đến mặc nó nuốt dung hợp một sợi hai sợi ba sợi chín sợi trọn vẹn chín sợi Long khí bị Hồng Vũ đoạt được cái này cũng tuyên cáo phong cấm trong trời đất, ngoại trừ hồng huyền bên ngoài cái khác chín đại trưởng lão đều bị giết lái đi. theo hồng hạ long khí điên cuồng nuốt dung hợp, cái đầu càng lúc càng lớn, trên người nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. thời gian dần trôi qua, một vòng ánh vàng rực rỡ chi mang tại hồng hạ long khí trên thân sinh ra mà ra, lập tức ánh vàng rực rỡ nhan sắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng là lóa mắt. ta nhất thời khắc trong đan điền truyền ra một đạo chỉ có hồng vũ mới có thể nghe được to lớn tiếng long âm, hồng hạ long khí đúng là lộ sắt thành một đầu hơn một trưởng kim long. nhưng mà hồng vũ không biết là tại thể nội kim long đản sinh một sát na, Một chỗ trong hư không, một đầu to lớn hơn Kim Long dĩ nhiên giống giận gà thét, trong mắt buộc phát ra lăng lệ chi cực hàn mang, đây chính là lúc trước liên tiếp mấy lần phải người đối phó Hồng Vũ đầu kia Kim Long, lúc này nó tiến vào trạng thái bùng nổ, nhìn qua cơ hồ muốn như là lên cơn điên. Cùng lúc đó, yêu ma đường chủ La Phù Đồ thân hình có chút run bóng lúc đích, hành động này mặc dù rất nhỏ chi cực, nhưng lại đưa tới cái khác mấy đại cự đầu chú ý, chỉ bất quá, mọi người gặp La Phù Đồ sau đó chưa từng xuất hiện cái gì chỗ không ổn, cũng liền đem ánh mắt đều thu hồi lại, nhưng đều không ngoại lệ, trong mắt mọi người đều có tia kia dị mang hiện hiện. Hồng Vũ tự nhiên không có phát giác được những cái biến cố, thậm chí, thể nội Long khí tiến hóa trở thành Kim Long hành động vĩ đại hắn đều không có thời gian đi tìm kiếm, bởi vì, đánh chết chín đại trưởng lão về sau, hắn đối mặt liền chỉ có Hồng Huyền, lúc trước cái này hai ông cháu đều vô cùng có ăn ý, Hồng Huyền nhất chờ một mạch tại Phong Cấm Thiên địa bên dưới, mà Hồng Vũ kịch chiến thời điểm cũng tận lượng phòng ngừa không đi chạm đến Hồng Huyền bên kia, nhưng bây giờ cả hai như lại, không thể không giao đấu. Sinh tử phán quyết quy định, 10 tên trưởng lão sẽ thành viên cùng bên ngoài tông người đối chiến. Hai phe này nhất định phải có một bên chết tuyệt mới tính hoàn thành cái này phán quyết, bây giờ, làm trưởng lão hội một thành viên Hồng Huyền còn tại, cái này phán quyết tự nhiên chưa tính hoàn thành. Nhưng mà, mặt đối với thần tượng Hồng Huyền tiên tổ, Hồng Vũ làm sao có thể động đắc thủ? Ta kia ưu tú tử tôn Hồng Vũ, ngươi so ta tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, tới đi, tổ tôn chúng ta hai cũng so chiều một chút, không cần lưu thủ, ta nhưng không có những người kia nói không chịu được như thế. Hồng Huyền mỉm cười đi tới Hồng Vũ đối diện, hắn mắt lộ ra từ ái cùng vẻ vui mừng nói một câu lập tức trên người nguyên lực liền vùng lên, mơ hồ trong đó có một cái màu đen to lớn bóng ma tử trong hư không nổi lên. Nhị Liên càng đến, Càng tạ sát thần huynh đệ 100 sách tệ khen thưởng, Càng tạ yên lặng bỏ phiếu các vị khách quán ba. Chương 322, địa phủ đạo thần thông. Phong cấm trong trời đất đột nhiên chấn động, một cái cự đại bóng đen từ trong hư không nổi lên, bóng đen cái đầu chi lớn, so lúc trước kia cự quy, cá lớn, cùng thao thiết còn hơn. Đây là một tòa cung điện. Đợi bóng đen kia từ trong hư không nương thực ra, Hồng Vũ không khỏi trợn mắt hốt mồm, bởi vì trước mắt chỗ thoáng hiện chính là một tòa âm khí âm u cung điện khổng lồ đây là thần thông gì trước kia còn chưa bao giờ thấy qua hồng vũ tâm bên trong kinh nghi minh vị này tiên tổ thi triển thần thông thật đúng là đủ đặc lập độc hành căn bản không tại bình thường thần thông trong giới hạn bản nguyên đạo mặc dù thiên biến vạn hóa nhưng tổng thể tới nói có mấy loại lớn biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất tỷ như nguyên tố loại cái này bản nguyên đạo nhiều nhất tức là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi ánh sáng ngầm những này còn có biến thân loại cái này bản nguyên đạo cũng so khá thường gặp như côn chi đạo, huyền vũ đạo chở. Ngoài ra còn có cường hóa loại bản nguyên đạo, người sở hữu cũng là nhiều, tỉ như tốc độ đạo, phong ngư đạo, lực lượng đạo các loại những thứ này. Đương nhiên còn có như là hư giới đạo cùng không gian đạo loại này tuy ít nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ đụng phải bản nguyên nói. Phía trên những này cơ hồ bao gồm hơn 9 thành bản nguyên đạo, tuyệt đại đa số người thi triển thần thông đều phụ thuộc trong đó, nhưng Hồng Huyền hiện tại làm ra cái này âm trầm cung điện lại là hoàn toàn khác biệt, Hồng Vũ chưa bao giờ thấy qua. Ầm ầm. Cung điện khổng lồ hoàn toàn ngưng thực, dưới trên mặt đất phát ra sấm rền tiếng vang. Cung điện chỉnh thể hiện ra quỷ dị màu đen xám, nhìn qua để cho người ta cảm thấy cực độ kiềm chế cùng âm trầm, hai phiến đóng thật chặt trên cửa điện điều khắc hai cái giữ tận hung thú, để cho người ta nhìn lên một cái liền có nhìn thấy mà giật mình cảm giác. "Tiểu Vũ, ta cái này thi triển chính là Địa Phủ Đạo Thần Thông, tương đối thiên môn, ngươi hẳn là không gặp qua đi, tới tới tới, tiếp xuống chúng ta liền tranh tài một trận, nhìn xem uy lực của nó như thế nào." Hưng Huyền cười nhạt nói một câu, âm trầm đại điện cửa điện liền ầm vang mở rộng, lập tức, một câu âm linh khí tức kinh khủng từ đó dâng lên mà ra. Ngay sau đó liền vang lên từng đạo làm cho người tóc gáy dựng đứng tiếng hét lớn âm. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng cái mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ từ trong địa phủ bừng lên, thân thể của bọn chúng xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, có trên đầu mọc lên nhọn sừng thú, có sắc mặt trắng bệch rũa ra thật dài đầu lưỡi đỏ chót, có sắc mặt dữ tợn thử lấy sắc bén lên răng, càng có chút lệ quỷ thân thể cuốn quýt lấy nhau gào thét gào thét, nhìn qua được không làm người ta sợ hãi. Những này lệ quỷ tử trong địa phủ chui ra, hướng phía Hồng Vũ Dương nhanh múa vút chen chúc tới, trong lúc nhất thời âm phong trận trận quỷ khí âm trầm. Tiểu Vũ Ngươi khả năng nghe qua ta mượn âm binh tranh đấu giành thiên hạ truyền thuyết kỳ thật kia là bị dân gian thần thoại kết quả tình huống chân thật chính là năm đó ta đột phá bá hoàng chi cảnh thời điểm thu được địa phủ đạo nhưng cái kia âm binh chính là ta thi triển địa phủ đạo thần thông mặt khác không biết ngươi có chưa từng đi nam cường thập vạn đại sơn bắc mạc chờ những địa phương này nơi nào cũng có lấy ta địa phủ này đạo thần thông lưu lại gọi là quỷ vụ quỷ khí vân vân theo hồng huyền nói ra những này hồng vũ con mắt không khỏi phát sáng lên từ vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy những cái kia bay vọt mà ra lệ quỷ thời điểm liền có điều kinh nghi. Bởi vì những cái kia cùng hắn năm đó ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong gặp quỷ vụ thực sự quá giống, lúc này nghe nói đối phương nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ bất quá, năm đó gặp phải những cái kia lệ quỷ hạch tâm đều có kinh nghiệm thiên yêu tồn tại, mà bây giờ những này chẳng những không có kinh nghiệm thiên yêu, đồng thời, những này lệ quỷ cường đại đều viễn siêu hắn lúc trước gặp được những cái kia, tại hắn cảm ứng bên trong, mỗi một cái lệ quỷ vậy mà đều có một đầu bản nguyên đạo bá tông thực lực. Hồng Vũ suy nghĩ một chút chính là sáng tỏ, năm đó Hồng Huyền Tiên tổ chỉ bất quá bá hoàng tu vi, thi triển ra những cái kia lệ quỷ thực lực tự nhiên không có mạnh bao nhiêu. Hơn nữa còn sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng yếu. Nhưng bây giờ Hồng Huyền đã tại địa phủ trên đường mãi trọn vẹn tám thời gian ngàn năm, lệ quỷ trở nên cường đại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tại Hồng Vũ trầm ngâm trong chốc lát, Đông đảo lệ quỷ cũng chen chúc mà tới, hướng phía trên người hắn manh đảo lên. Không đợi Đông đảo lệ quỷ lâm thể, Hồng Vũ liền cảm giác một cỗ quỷ dị rét lạnh tốc thẳng vào mặt, để trong lòng của hắn trong chốc lát sinh sôi ra như là sợ hãi, bi ai, táo bạo các loại tâm tình tiêu cực, còn có thể ảnh hưởng tâm lý người khác. Những này quỷ vật quả nhiên không tầm thường. Hồng Vũ cảm thán một câu chính là vung động trong tay tử kim trọng kiếm phách chẳng ra, trọng kiếm sắc bén vô song, đụng phải quỷ vật liền đem tất cả mà ra, nhưng khiến hồng vũ ngạc như là, những này bị cắt mở quỷ vật lập tức lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục hướng phía hắn dương nhanh múa vớt xung kích. Hồng gia, nhìn ta giả thăm ăn. đúng lúc này, thao thiết mở miệng, nó mắt thấy có cơ hội biểu hiện đương nhiên sẽ không buông tha, miệng rộng mở ra, liền là hướng về phía trong sân đông đảo lệ quỷ nuốt hút. lập tức, đại lượng lệ quỷ liền bị hút vào trong lô đen, đảo mắt công phu, trong sân lệ quỷ chính là thiếu một non lửa. thao thiết lập tức đáp ý, hồng gia. Nhìn ta bản lĩnh này như thế nào? Người kiếm kia không giải quyết được ta như thế khép hấp liền vạn sự thuận lợi, nhẹ nhõm thêm vào hiệu, vui vẻ thêm thoải mái thần, nô no, ha ha ha. Ta dựa vào mẹ nó. Những này quỷ đồ vật lai lực là gì, làm sao khó như vậy tiêu hóa? Cái dám lớn công phu đều muốn đem bản đại ra không gian chất đầy. Lúc này, thao thiết rốt cuộc đắp y không ra ngoài, nó kia mặt to bên trên lộ ra tao bón khó chịu thần sắc, tùy theo hắn hút vào chi lực liền cấp tốc chậm lại. Khục, cái kia hồng ra, giả tham ăn thực lực của ta có hạn trình độ, những này quỷ đồ vật vẫn là ngài mình đối phó đi ta trước chơi đùa một chút ta trong lúc này không gian a ha ha ha ha mà lấy thao thiết ra mặt dày lúc này cũng có chút ngượng ngùng một khắc trước còn thổi đến vang động trời trong nháy mắt liền bị chế trụ cái này thực sự quá mất mặt một chút lúc này thao thiết không khỏi âm thầm đem làm ra những này quỷ đồ vật hồng huyền từ trên xuống dưới mắng toàn bộ ngươi mẹ nó lao già họng hẹm này làm ra những vật này đến không phải thành tâm buồn nôn bản đại gia a nếu không nhìn ngươi là hồng gia tiết tổ lão tử đặt mông ngồi trên ngươi hồng vũ không để ý thao thiết tên dở hơi này ánh mắt của hắn nhìn về phía trên trúc mà đến đông đảo lệ quỷ trong đó đông nhiên dần hiện ra một vòng sáng mang sau một khắc hắn suy nghĩ khẽ động liền từ thiên yêu không gian bên trong lần nữa triệu hồi ra một đầu siêu cấp thiên yêu tới tiên tổ ta chỗ này tựa hồ có một đầu có thể khắc chế ngươi cái này thần thông yêu sủng đắc tội ồ vậy ta ngược lại muốn xem xem ra sao yêu sủng nhiều năm như vậy xuống tới thật đúng là không có gặp được nhiều ít có thể một chút giải quyết địa phủ đạo thần thông hưng huyền trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc tiếng nói của hắn vừa dứt giữa không trung liền đột nhiên bắn ra ra một con cực đại con kiến hư ảnh Làm người ta chú ý nhất chính là con kiến trên thân kia ám kim sắc mặt quỷ, nó phảng phất sống tới quỷ dị ngọ ngoệ, giữa sân, theo đạo này cực đại con kiến hư ảnh xuất hiện, những cái kia giữ tận lệ quỷ như là tao nộ thiên địch, từng cái đều dẫm chân tại chỗ, ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Chương 323, sinh tử chiến, tháng. Cảnh thứ hai. Phệ hồn kiến hư ảnh bên trên mặt quỷ bỗng nhiên phóng xuất ra một đoàn mông lung hào quang màu vàng sậm, hướng về phía dưới bao phủ tới, những cái kia mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ lập tức vô cùng sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng mà, nơi nào đến được đến. Trong chốc lát liền là có không ít quỷ vật bị Mông Lung Chi Quang bao phủ, lập tức tựa như liệt dương hóa tuyết, những cái kia lệ quỷ tại hào quang màu vàng sẫm bên trong liền tan dã lái đi, phàm làm Mông Lung Chi Quang chỗ đến, vạn quỷ đều diệt. Không cần thời gian qua một lát, lúc trước những cái kia dự tận nhào lên đông đảo lệ quỷ liền bị tiêu diệt đến sạch sẽ, thậm chí, hào quang màu vàng sẫm sau đó bao phủ đến âm trầm trước đại điện, những cái kia đang chuẩn bị từ trong đại điện tuân ra lệ quỷ dọa đến thê lương chu lên, nhao nhao hướng về đại điện bên trong tiến tới. Cách đó không xa ngay tại chơi đùa bên trong không gian thao thiết bị cả kinh cái cảm đều nhanh rất xuống mẹ nó mẹ ta mồm mỗ sớm đã cảm thấy kia con kiến nhỏ có có chút tài năng không nghĩ tới cái này nha mạnh mẽ như vậy tê dại chứng con hàng này về sau có thể hay không một mực đoạt bản đại gia danh tiếng quay đầu cần phải tại hồng vũ tiểu tử kia trước mặt nhiều biểu hiện biểu hiện mới tốt cũng đừng mất sủng không để cập tới thao thiết ở chỗ này nghĩ chút loạn thất bát tao sự tình theo phệ hồn kiến đem một đám lệ quỷ đều tiêu diệt ở vô hình phong cấm thiên địa bên ngoài nhưng vỡ tổ yêu ma đường người trong mắt đều muốn trận lùi ra lại là một đầu yêu ma cường đại cái này hồng vũ đến cùng là lai lịch gì Làm sao so với chúng ta yêu ma đường còn yêu ma đường. Như thế biết công phu liền liên tiếp vận dụng ba đầu mạnh đại yêu ma, cái này mẹ nó cũng quá biến thái. Khó trách những yêu ma này đường người như thế không bình tĩnh, dù bọn hắn có cường đại bí pháp, muốn thu phục một đầu yêu ma đều không phải là chuyện dễ dàng. Mà hồng vũ cái này từ xóa xỉnh tới đồ nhà quê lại một hơi làm ra ba đầu đến, quả thực kinh bạo con mắt của bọn họ. Lúc này, không biết có bao nhiêu người nhìn về phía hồng vũ trong ánh mắt đều có tham lam ngấp ngẽ chi sắc, phong cấm trong trời đất. Hồng Huyền cũng có chút ngây người, mặc dù trước đó hắn không nghĩ tới dùng những cái kia lệ quỷ liền có thể đem Hồng Vũ như thế nào, nhưng ở hắn nghĩ đến, cho đối phương chế tạo một chút phiền toái vẫn là có thể làm được. Đối phương nghĩ muốn tiêu diệt những cái kia lệ quỷ cũng phải hao phí chút công phu, nhưng mà, tốt à, hắn cái này làm tiên tổ đều có chút xấu hổ, làm ra những cái kia lệ quỷ liền cùng giấy đồng dạng, bị đối phương triệu hồi ra một con yêu sủng trong khoảnh khắc liền toàn tiêu diệt. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút có chút hỗn loạn tâm cảnh, lúc này mới cười khổ nhìn về phía Hồng Vũ, không thể không nói, cứ việc ta đã đánh giá rất cao người. Nhưng ngươi biểu hiện ra cường hãn còn muốn vượt xa tưởng tượng của ta. Nói đến đây, hồng huyền trên mặt tung bay lên vô hạn thần thái đến, ta hồng thị một mạch ra ngươi nhân vật như vậy, quả thực để tiên tổ cảm thấy cùng có vinh yên. Tới đi, tiểu Vũ, để tiên tổ tiếp tục xem nhìn người trì dũng manh phi thường. Nói xong, hắn hướng phía kia âm trầm đại điện một chỉ, hai phiến mở ra cửa điện lập tức quay bế, lập tức cả ngôi đại điện đúng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Hồng Vũ mà tới. Ầm ầm. Âm trầm đại điện mang theo vô song uy thế hướng phía dưới nghiền ép lái đi, mục tiêu trực chỉ Hồng Vũ. Cái này Hồng Vũ có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới tiên tổ còn có như vậy dọa người công phạt chi thuật, tại hắn cảm ứng bên trong, bay tới âm trầm đại điện lại là có nguy cơ tính mạng hắn kinh khủng lực phá hoại, mà lại, thân thể của hắn bị đại điện một mực khóa chặt lại, hắn muốn tránh né đều là không được. Tuy nói Hồng Vũ tại như vậy một nháy mắt cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng đối mặt nguy hiểm cho sinh mệnh công phạt, hắn không kịp nghĩ nhiều, vung động trong tay kiếm ma chính là ngăn cản ra. Xuy, một đạo hơn 10 mét dài cự đại kiếm mang bị Hồng Vũ chém ra, hung hăng rơi vào âm trầm trên đại điện, tại Hồng Vũ nghĩ đến cho dù thi triển như vậy công phạt đều không nhất định có thể gánh vác đại điện nghiền ép, thế là hắn kê tiếp còn chuẩn bị mấy cái hậu chiêu, nhưng mà đương kiếm mang cùng đại điện tiếp xúc một sát na, ông trầm đại điện liền như giấy mỏng đường dạng, lúc này từng khúc sụp đổ lại đi, kiếm mang lấy thế tồi khô lạp hủ đem đại điện nghiền nát, nhưng mà tại đại điện sụp đổ sát na, hai đạo nhân ảnh hiện hiện ra, vừa vặn đón nhận phách trảm mà xuống cự đại kiếm mang, không hồng vũ kinh hãi, bởi vì kia hai đạo nhân ảnh đúng là hồng huyền bản tôn cùng phân thân, cái này chém xuống một kiếm, bọn hắn tất diệt lúc trước hắn đối âm trầm đại điện đoán chừng quá cao một kiếm này uy thế tự nhiên lăng lệ nhưng đại điện lại là cái nguy trang cơ hồ không có chút nào chống cự chính là sụp đổ lái đi hắn một kiếm này công phạt không sai biệt lắm toàn tác dụng tại hồng huyền bản tôn cùng trên phân thân hồng vũ chớ mắt nhìn đối phương phân thân bị kiếm mang tiêu diệt lập tức chính là bản tôn cấp tốc sụp đổ lái đi cái này không khỏi để hắn bi vẫn không chịu nổi ta ta ra tay giết chết tiên tổ sao lại thế tại sao có thể như vậy tiểu vũ không nên tự trách tiên tổ cam tâm tình nguyện chết tại dưới kiếm của ngươi như thế Tổ tôn chúng ta hai đối mặt nguy cơ liền giải quyết dễ dàng, mà lại ngươi cũng có thể gia nhập chọn rể hàng ngũ. Ta tin tưởng, ngươi có thể ở sau đó chọn rể bên trong nổ đến thứ nhất, cùng đại tiểu thư gần nhau cả đời. Sớm chúc phúc ngươi, ta yêu tú tử tôn. Hồng Huyên bản tôn tại kiếm mang hạ cấp tốc chôn vùi, nhưng hắn lại nói nói cười cười, cái này khiến Hồng Vũ trái tim tan nát rồi. Hắn từ ngươi coi thường làm gương thần tượng khai quốc tiên tổ, lại là bởi vì chuyện của hắn chết trên tay hắn, cái này khiến Hồng Vũ tinh thần đều có chút sụp đổ. Hồng Huyên bản tôn bị diệt, thể nội bay ra một lớn sợi long khí. Nó cũng không có giống cái khác long khí như vậy mới vừa ra tới liền muốn phá không mà đi, mà là tại không trùng có chút cứng lại, lập tức chủ động xông vào Hồng Vũ trong đan điền, không gì khác, cái này sợi đồng dạng là hồng hạ long khí, cùng Hồng Vũ thể nội long khí đồng nguyên đồng tông, không phân khác biệt. Cái này sợi long khí tiến vào trong đan điền, liền cấp tốc dung nhập kim long bên trong để lớn mạnh hơn không ít, căn bản không có cái gì nuốt dung hợp quá trình. Long khí dung hợp náo nhiệt, nhưng Hồng Vũ lại ngây ngốc không có có ý thức đứng ngẩn ở nơi đó, ta giết tiên tổ, giết đại hạ kiêu nạo, ta là khi sư diệt tổ cầm thú. Theo Hồng Huyền bọn mình Phong Cấm Tiên Địa lúc này mở ra, Hồng Vũ liền như vậy trực lăng lăng xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhị trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Chúc mừng Hồng Vũ, chúc mừng ngươi tại Trưởng lão hội sinh tử chiến bên trong thắng được, thu được tranh tế cơ hội. À, chỉ bất quá ta muốn hỏi một câu, tự tay giết chết mình tiền tổ là một loại gì cảm thụ đâu?" Một bên khác, Yêu Ma Đường chủ càng là không mặn không nhạt nói: "Vì treo cao nhánh đoạt một cái tranh tế tư cách liền đem mình chí thân giết chết, tiểu tử ngươi cũng là đủ liều. Tô Hi Nhi bi phấn các ngươi tự tay đạo diễn trận này thảm kịch, bây giờ còn có mặt ở chỗ này nói người khác?" Dận giữ mắng mỏ một câu, nàng không nhìn tới sắc mặt âm trầm hai người, mà là lớn tiếng kêu gọi, "Hồng Vũ, không phải lỗi của ngươi, đều là người khác cố tình làm mới như thế. Ngươi không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, bằng không, huyền trưởng lão liền chết vô ích, những cái kia họa hại ngươi người không thông báo cao hứng bao nhiêu. Hồng Vũ, ngươi tỉnh lại." "Tỉnh lại a." Tô Hi Nhi bị phong cấm hàng rào cản trở lấy không cách nào chạy đến Hồng Vũ bên người, chỉ có thể lớn như vậy âm thanh la lên, vội vàng che ý lộ rõ trên mặt, nàng tự nhiên nhìn ra được, Hồng Hiên bỏ mình đối Hồng Vũ đã kích cỡ lớn, thậm chí để hắn sinh ra tâm ma. Nếu là Hồng Vũ từ đó không gượng dậy nổi xuống dưới, tu vi của hắn khó tiến thêm nữa. Mắt gặp một màn như thế, bá đỉnh tông người đều có chút trầm mặc, mà công giá ban nhưng trong lòng thống khoái chi cực, ngươi có thể sống qua sinh tử chiến lại như thế nào? Ngươi gia nhập tranh tế trong hàng ngũ thì sao? Trải qua trận này, ngươi có tâm ma, liền trở thành phế nhân một cái. La liệt lại là chuẩn bị xuất thủ đem đổi phế Hồng Vũ xử lý, thu vung xuống vài đầu mạnh đại yêu ma. Thẩm không phải giật giật khóe miệng, thở dài một cái, lại trở về vẻ bại bộ dáng. Nhị trưởng lão cùng yêu Ma Đường chủ cả hai không để lại dấu vết nhìn sang Bá đỉnh tông chủ, thầm nghĩ, Hồng Vũ là rất yêu, cũng là không tệ con rể nhân tuyển, nhưng cũng tiếc, đã phế đi. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn chợt phát hiện Bá đỉnh tông chủ nhìn hướng một chỗ ánh mắt có chút quái dị, bọn hắn thuận theo ánh mắt nhìn, sắc mặt cũng đột nhiên biến hóa. Lúc trước Hồng Huyền bỏ mình địa phương đúng là đột nhiên xuất hiện một cỗ quỷ dị ba động, lập tức, từng cái tản ra nồng đậm sinh cơ điểm sáng màu xanh lục từ trong hư không nổi lên, bọn chúng cấp tốc tổ hợp sắp xếp, trong chốc lát đúng là ngưng tụ ra một người đến. Nhị trưởng lão cùng yêu ma đường chủ kia không hề bận tâm trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm kinh ngạc, bởi vì người kia lại là lúc trước bản tôn cùng phân thân diệt hết hồng huyền. Nhị liên càng đến chương 324, hồng huyền át chủ bài, hồng vũ lúc trước vô luận là cùng la liệt đối chiến, vẫn là cùng chu tức đối chiến, đối với bậc này tôn cấp cường giả tôn uy đều là không thể làm gì. Cái này cùng nắm giữ nhiều ít đầu bản nguyên đạo không quan hệ, hoàn toàn là ra ngoài cao giai đối đê giai nghiền ép. Tại hồng vũ không có đạt tới tôn cấp trước đó, cái này thế yếu nhìn qua căn bản không thể đền bù, nhưng tình cảnh vừa nãy lại là lật đổ cái này nhận biết. Tại La Liệt đối Hồng Vũ thi triển tôn uy tiến hành nghiền ép thời điểm trong đan điển Kim Long Chỗ buộc phát ra một cỗ thần bí ba động đúng là đem tôn uy triệt tiêu lái đi để Hồng Vũ lại không bị trói buộc áp chế bị động. Hồng Vũ tâm bên trong cung hỉ như thế nói đến về sau ta cho dù lấy bá tông thực lực đối đầu tôn cấp cường giả cũng sẽ không lại thụ đối phương kiềm chế. Không nghĩ tới Long khí tác dụng thật đúng là lớn theo nó tiến hóa năng lực cũng là càng ngày càng to lớn trước kia Long khí nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản như tấn hoàng chờ bá tông cấp cường giả huy áp đối tôn cấp cường giả tôn uy không thể làm gì mà bây giờ. Theo long khí tiến hóa thành kim long, năng lực cũng tăng cấp, có thể ngăn cản cường đại Tôn Uy. Lúc trước một cuộc chiến sinh tử, mặc dù không thể hấp thu người khác bản nguyên đạo, nhưng có thể làm cho long khí có được long uy năng lực này cũng tuyệt đối kiếm lợi lớn. Lúc trước chiến đấu bên trong, Hồng Vũ tự nhiên vận dụng ác ma phân thân hấp thu bản nguyên đạo năng lực, đối một tất cả trưởng lão sẽ thành viên hành động, nhưng có bảy đầu bản nguyên đạo hắn lại nghĩ hấp thu thật là quá khó khăn, bất quá, long khí tiến hóa làm kim long, có thể sinh ra long uy xem như niềm vui ngoài ý muốn, sở dĩ gọi long uy thì là tương tự tại Tôn Uy tới. Lúc này Không chỉ có là Hồng Vũ ở chỗ này cảm thán, một đám bá đỉnh tông người càng là bùi ngùi mai thôi. Ai có thể nghĩ tới, một cái xó xỉnh tới đứa nhà quê, đúng là sông qua trưởng lão hội sinh tử chiến. Phải biết, đây chính là ngay cả năm đó vị kia ma đạo cự phách đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại. Lúc này, đám người nhìn về phía Hồng Vũ, ánh mắt đã không như lúc trước như vậy khinh thị. Cái gọi là tiền ép nô bối tay, nghề ép đương người đi đường. Hồng Vũ thể hiện ra thực lực cường đại về sau, lại không có người dám đem xem nhẹ. Trải qua vừa rồi một trận chiến, tối thiểu nói rõ Hồng Vũ tại bá tông cấp giai đoạn này ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Bá tông mặc dù tại cả cái tông môn tới nói vẫn tương đối cấp thấp tồn tại, nhưng trước mắt còn là có không ít người ở vào đẳng cấp này, bọn hắn ở trong lòng đều đối Hồng Vũ sinh ra một vòng vẻ kính sợ. Đương nhiên, đối với Hồng huyền, đám người cũng là kính nể có thừa, ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí lẫn vào có chút đất tư huyền trưởng lao, đúng là tại thời khắc mấu chốt hiện ra để cho người ta hai mắt tỏa sáng hành động vĩ đại, không thấy được à? Thi triển ra tích huyết trùng sinh thần thông, để đường chủ đều bội phục không thôi. Bá đỉnh tông chủ ánh mắt từ Hồng Vũ trên thân thu hồi, lập tức nhìn về phía hai nữ, mở miệng nói, "Thi nhi, vi phụ nhắc lại vì ngươi chọn rẻ sự tình, ngươi bây giờ có chịu không? Theo Tô Hạo Nhiên một câu nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, lúc trước mọi người tại mây đỉnh trong tiên cung chỗ đàm luận liền vì chuyện này, nhưng đối phương chết sống không đáp ứng, muốn kéo lấy, mà bây giờ tông chủ lần nữa đề cập, tất cả mọi người muốn nhìn Tô Hi Nhi thái độ. Nhưng mà, lúc này vị này bá đỉnh tông đại tiểu thư không còn có lúc trước loại kia từ chối, nàng ôn nhu nhìn xem hồng Vũ, dứt khoát nói, ta đồng ý. Phúc! Tông môn người kém chút phun ra, thầm nghĩ, đại tiểu thư của ta, ngươi có thể hàm xúc điểm không? lúc trước ngươi dựa vào lý lẽ biện luận chết sống không đồng ý hiện tại hồng vũ cái này đứa nhà quê vừa đến ngươi đáp ứng thật sự là dứt khoát tô hi nhi thái độ làm cho không ít người vì đó á thầm, nhất là những kia tuổi trẻ một đời bọn hắn mặc dù đều không có tư cách tham dự tranh tế nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn ở trong lòng đối vị đại tiểu thư này ngấp ngě bây giờ thấy tình nhân trong mộng đối hồng vũ tên nhà quê này như thế lọt mắt xanh từng cái hàm răng đều chua chua tông chủ đã hi nhi chất nữ đáp ứng việc này vậy chúng ta bây giờ liền khởi động vì đó chọn tế quá trình như thế nào nhị trưởng lão công dạ du mở miệng mấy cái khác đường chủ cũng nhao nhao gật đầu. tô hạo nhiên hơi trầm ngâm nhân tiện nói cũng tốt. tiếp xuống ánh mắt của hắn quét về phía giữa sân mấy cái ủng có tư cách người trẻ tuổi, mở miệng la liệt thẩm không phải công giá ban hồng vũ các ngươi bốn người nghe kỹ, ta cùng mấy vị đường chủ các trưởng lão lúc trước đã thương định, tranh tế quá trình chính là nhìn các ngươi bốn người chi biểu hiện, ai biểu hiện đủ xuất, cuối cùng liền có thể vì hy nhi gia thế. nơi này nói tới biểu hiện chính là từ yêu ma đường trưởng lão hội cùng đạo nguyên đường đều ra một đạo đề mục, ngươi bốn người trước đi hoàn thành. Cuối cùng căn cứ các ngươi chi biểu hiện yêu bên trong chọn ưu tú tuyển ra Hi Nhi con dễ tới. Vì cam đoan công bằng, từ chấp pháp đường chủ bao thiên đang cùng ta giám sát toàn bộ quá trình cùng sau cùng bình phán. Tô Hạo Nhiên vừa dứt lời, Tô Hi Nhi liền không làm. Cha tông, ngài còn luôn miệng nói công bằng, cái này ngay từ đầu liền không công bằng. Hi Nhi bởi vì sao như thế nói? Tô Hạo Nhiên mở miệng nói, Cha tông, Tiêu La liệt thuộc về yêu ma đường, công giá ban thuộc Vu trưởng giáo sẽ, thẩm không phải thuộc về đạo nguyên đường. Hiện tại từ cái này tam đại thế lực ra đề bài, người nào không biết? Bọn hắn đều là mình hướng về mình, mà Hồng Vũ đâu? Hắn thì không có cái này đu thế, cái này công bằng a. Tô Hi Nhi tức giận không thôi nói, "Nàng nói không giả, như Yêu Ma Đường ra để mục tự nhiên khinh hướng lấy La Liệt, hai phe còn lại cũng đều là như vậy, cứ như vậy, La Liệt ba người chí ít có một cái để mục là chắc thắng, mà Hồng Vũ căn bản không có đại ngộ này. Chỉ bất quá, chúng người biết chuyện này không công bằng là một chuyện, chân chính thao tác lại là một chuyện khác." Tô Hi Nhi vừa nói xong, Yêu Ma Đường chủ liền lạnh hừ một tiếng, nói, "Có thể để cho hắn một cái ngoại lai đứa nhà quê tham gia cũng không tệ rồi." Hắn như cảm giác cái này không công bằng, kia đại khái có thể không tham gia. Nhị trưởng lão công Dã Du cũng tự tiếu phi tiểu nói, kỳ nhi, kỳ thật đâu cái này cũng không tính được không công bằng, ban mà mấy người đều có hậu viện binh, hắn Hồng Vũ không phải cũng có. Chỉ cần Huyền trưởng lão có thể điều khiển trưởng lão hội, cái đề mục này ta tặng cho hắn ra lại làm sao không thể. Hắn một câu đem Tô Hi Nhi tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, người lão gia hỏa này không phải nói nhảm à. Huyền trưởng lão thực lực tu vi tại trưởng lão hội là hạng chót, hắn làm sao có thể tranh đến qua ngươi. Hưng Huyền lúc này có chút cô đơn. Mặt đối con cháu của mình tranh thế, hắn gái này làm tiền tổ hoàn toàn chính xác thực không cách nào cho hết sức ủng hộ, không có cách, ai bảo hắn lẫn vào chiến lệnh, thực lực tu vi quá thấp đâu. Lúc này, bá đỉnh tông chủ mở miệng, "Hồng Vũ, ngươi làm kẻ ngoại lai chỉ có thể như vậy, chỗ nào cũng không thể có tuyệt đối công bằng, đương nhiên, nếu như ngươi ngại khí những này, hiện tại cũng có thể rời khỏi." Trà tông, Tô Hi Nhi còn muốn nói gì, nhưng lại để Tô Hạo Nhiên khoát tay ngăn lại lái đi, ánh mắt của hắn nhìn thẳng hướng Hồng Vũ, chờ đợi đối phương đáp lại. Đến vạn thế núi trước đó ta đã liền làm xong phương diện này chuẩn bị. Ta biết chuyến này rất là gian nan, đã quy tắc không thể sửa đổi, ta đồng ý là được." Hùng Vũ cơ hồ không có chút nào chần chờ nói. Tô Hạo Nhiên liếc mắt nhìn chằm chằm Hùng Vũ, lập tức mở miệng, "Tốt. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi yêu ma đường, mở ra chọn tế cửa thứ nhất." Nhị Liên càng đến. Chương 325, Long Uy, canh thứ hai. Hùng Vũ lúc trước vô luận là cùng La Liệt đối chiến, vẫn là cùng Chu Tức đối chiến, đối với bậc này tôn cấp cường giả Tôn Uy đều là không thể làm gì, cái này cùng nắm giữ nhiều ít đầu bản nguyên đạo không quan hệ, hoàn toàn là ra ngoài cao giai đối đệ giai nghiệt pháp.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 Hệ thống cảm ứng được mấy trăm đầu siêu cấp thiên yêu liền ở xung quanh cách đó không xa phân bố, chủ nhân tranh thủ thời gian xuất thủ đi bắt giữ đi. Thiên yêu không gian bên trong, nhỏ chim cánh cụt nghỉ cổ lệ đôi mắt nhỏ cùng một đôi bóng đèn nhỏ sáng, đột nhiên cảm ứng được nhiều như vậy siêu cấp thiên yêu liền tại phụ cận, nó nhưng hưng phấn. Hồng Vũ có chút không nói gì, hắn mặc dù đối mấy trăm con siêu cấp thiên yêu cũng rất thấy thèm, nhưng bây giờ chỗ nào có thể động đắc thủ. Hắn chút thực lực ấy tại bá tông cái này cấp bậc có thể run lẩy bẩy phong, nhưng ở cường giả như mấy bá đỉnh tông căn bản không đáng chú ý vẫn là đàng hoàng hoàn thành yêu ma đường sở suất đề mục mới là đứng đắn. Hồng vũ không để ý tới nhỏ chim cánh cụt nhỉ cổ lệ một tràng tiếng thúc giục, hắn ánh mắt nhìn về phía yêu ma đường chủ, chờ đợi lấy đối phương nói ra cửa thứ nhất đề mục. những người khác cũng đều cùng hồng vũ, đem ánh mắt đều nhìn chăm chú tại la phủ đồ trên thân. yêu ma đường chủ cũng không có bán cái gì cái nút, đi lên nhân tiện nói, buồn đường ra cửa này đề mục rất đơn giản, đó chính là tham dự giao đấu bốn người riêng phần mình đối chiến một đầu yêu ma liền có thể, thành tích xem đối chiến kết quả mà định ra. đang khi nói chuyện, yêu ma đường chủ vung cánh tay lên một cái. Phía trước không gian liền bắt đầu vận mẹo, lập tức chóng rống dần hiện ra 4 cái cao lớn lồng giam, lồng giam bên trong có hình thái khác nhau 4 đầu yêu ma, khi thấy rõ cái này vài đầu yêu ma lúc, đám người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Chính đối mọi người cự lao tủ lớn bên trong có một đầu có được 9 cái đầu cự sà. Nó môi cái cổ dài bên trên đều mang một cái giữ tận đầu rắn, thân rắn cùng rắn trên cổ đều bao trùm lấy vải dày đặc, dưới ánh mặt trời phản xạ u linh chi quang, để cho người ta nhìn lên một cái chưa phát giác kinh ra cả người nổi da gà. Một cái khác cự lao tù lớn bên trong tản mát ra quần quần sóng nhiệt trong đó có một đầu toàn thân tắm rửa tại hỏa diễm bên trong mạnh đại yêu ma nhìn thật kỹ đầu kia yêu ma hình thể thực sự có chút đặc biệt nó tập đầu sư tử sừng hiệu mắt hổ nai thân vậy rồng đuôi châu làm một thể nhìn qua quái dị vô cùng cái thứ ba trong lồng giam thì là một đầu giống như thiên mã yêu ma nhất là chú mục là tại chỗ chán có một cây nhìn qua có thể đâm thủng bầu trời độc giác xem toàn thể thần tuấn dị thường đưa mọi người nhìn về phía cái cuối cùng lồng giam thời điểm không khỏi có chút không rõ chỉ gặp bên trong giam giữ một đầu đại buồn hùng Nó ngoại trừ trên bụng có một sợi bộ lông màu tím nhìn qua có chút dễ thấy bên ngoài, lại không có gì đặc biệt, nói thật, nếu không phải nó cùng cái khác ba đại yêu ma đi ra đến, mọi người đơn độc nhìn thấy nó sẽ chỉ coi là đây chính là một đầu khắp nơi có thể thấy được giã thu đâu, có thể nói, nó cùng cái khác yêu ma so ra, thực sự quá bình thường một chút. Lúc này, yêu ma đường chủ la phù đồ mở miệng, các vị, cái này bốn đầu đều là yêu tôn cấp yêu ma, cũng là buồn đường chưa thuần phục vài đầu yêu ma, hiện tại đưa chúng nó triệu ra đến tham dự vào cửa thứ nhất này so đấu, cái này bốn đầu yêu ma theo thứ tự là, đầu sa hoàng. Hỏa kỳ lân, độc giác thú, cùng hỗn độn, yêu tôn cấp. Nghe được cái này giới thiệu, công giả ban sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cái này yêu ma đường thật sự là âm tàn, đẳng cấp như vậy cao yêu ma, lão tử còn đánh, cái cái dám. Tu vi của hắn là bá tông cấp bậc, đối mặt yêu tôn cấp yêu ma nơi nào có phần thắng. Không nói cái khác, đơn là đối phương một cái tôn uy thi triển đi ra, hắn liền không tiếp nổi. Bất quá, công giả ban sau đó nhìn lướt qua Hồng Vũ, trong lòng cười lạnh, ta không được, Hồng Vũ cháu trai này đồng dạng không được. Cho dù hắn tại bá tông cấp được hàm nền, nhưng đối đầu với tôn cấp yêu ma như cũ muốn ngọn củ tỏi nghĩ tới đây công dã ban trong lòng thăng bằng không ít một bên khác Tô tohi Nhi, hồng huyền cùng trừ kiệt mấy người cũng đều vì hồng vũ sầu lo không có cách tại bá tông cấp bậc lại người tiên nhưng cùng tôn cấp yêu ma đối chiến cũng không có chút nào phần thắng trong lòng mọi người đã có tính toán hết thời điểm yêu ma đường chủ la phủ đồ nói tiếp vì công bằng cửa này đối chiến khai thác rút thăm phương thức rút đến cái gì yêu ma liền cùng cái gì yêu ma đối chiến phía dưới liền bắt đầu rút tham đi vì công bằng nói thật giống có chuyện như vậy đồng dạng phải có công bằng tại, liền không phải là các ngươi tàm phương ra để bài. Tô Hi Nhi trong lòng hận hận nghĩ đến, nàng biết, bực này rút thăm cử động nói đến em hai, trên thực tế cũng là treo đầu dê bán thịt chó, rút thăm quá trình có thể thao tác địa phương nhiều lắm. Đã yêu ma Đường dám chơi như vậy, bọn hắn tự nhiên có năm chắc để la liệt thuận lợi thông qua, mà ba người khác cũng sẽ ở cửa này kinh ngạc. Tại Tô Hi Nhi trong lòng tức giận bất bình thời điểm, yêu ma Đường chủ vung tay lên, không trung chính là xuất hiện bốn cái quan đoàn, hắn mở miệng nói, "Để cho công bằng, Hùng Vũ, Công Gia Ban, thậm không phải ba người trước lựa chọn đối chiến Yuma la liệt cuối cùng tiền chi. Mặc kệ la phù đồ như thế nào Tô Son rất phấn, tất cả mọi người mơ hồ biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong, thế là cũng không nói nhảm. Hồng Vũ ba người vây tay một cái liền đem một cái quang đoàn nhiếp vào trong tay. "Hồng Vũ, ngươi chọn là cái gì?" Cứ việc trong lòng đã nhận định cửa thứ nhất này không có cái gì trông cậy vào, nhưng Tô Hi Nhi, Hồng Huyền mấy người hay là hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Hồng Vũ cười khổ một tiếng, nói, "Hỗn độn, chính là kia đầu đại hùng." "Ai, đáng tiếc, chúng ta vận may mặc dù không tệ, rút một cái dễ dàng nhất đối phó." Nhưng đẳng cấp khác biệt bảy ở kia cũng là vô dụng, nếu ngươi là tuấn cấp, khẳng định có thể thắng được một trận chiến này." Tô Hi nhi không khỏi thở dài. Dễ dàng nhất đối phó. Hồng Vũ nhìn qua đầu kia nhìn ngây ngốc đại hùng, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng chi mang, bởi vì có Thiên yêu hệ thống nguyên nhân, hắn cùng yêu thú cường đại liên hệ số lần nhiều lắm, điều này cũng làm cho hắn luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, mặc dù hắn trong lúc nhất thời còn không cách nào hoàn toàn rõ xét ra đối phương hư thực, nhưng Hồng Vũ lại là ẩn ẩn cảm giác, tại bốn đầu yêu ma bên trong, đầu kia nhìn tầm thường nhất hỗn độn là khó đối phó nhất một cái. Đại tiểu thư, ta nhìn không phải, đầu kia hỗn độn cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, theo theo suy nghĩ nông cạn của tôi, nó chỉ sợ là khó đối phó nhất một cái, thậm chí, nó có thể là yêu ma đường vì tiểu Vũ cố ý chuẩn bị một đầu lợi hại yêu ma. Hồng Huyên lúc này mở miệng, hắn nói ra lần này, ngôn luận không khỏi để Hồng Vũ tâm bên trong thầm khen, mình vị này tiền tổ ánh mắt thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nghe Hồng Huyên nói như vậy, Tô Hi Nhi không khỏi khẩn trương lên, huyền trưởng lão, kia hỗn độn quả nhiên lợi hại như vậy. Hồng Vũ, vậy ngươi vẫn là từ bỏ cửa này được rồi. Một bên khác la liệt một mực chú ý nơi này. Nghe được Tô Hi Nhi nói như thế, hắn lúc này rêu cợt nói, "Từ bỏ. Hằng Vũ nếu là sợ, dứt khoát ba cửa hải cùng một chỗ từ bỏ được rồi, liền lên trận đối chiến cũng không dám, còn chạy đến ba đỉnh tông đến mất mặt lâm vào, cút nhanh lên về võ xỉnh đi thôi. Ai cần ngươi lo." Tô Hi Nhi tức giận bất bình giận dữ mắng mỏ một câu liền không tiếp tục để ý đối phương, lập tức đối Hằng Vũ nói, "Chờ một lúc để phân thân đi đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi, đừng nghe bọn họ loạn đồ nào." Một bên khác la liệt lại là khoẻ miệng có chút câu lên một vòng đường cong, "Ám đạo, Hằng Vũ" Kia hỗn độn thế nhưng là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, mặc kệ ngươi phân thân vẫn là bản tôn ra sân. Sau trận chiến này, ngươi hẳn phải chết. Làm yêu ma đường thiếu đường chủ, La Liệt tự nhiên biết biết không ít bí mật, hắn đã sớm từng nghe nói, ban đầu ở yêu ma đường săn bắt đầu kia hỗn độn thời điểm, nhưng là có hai đại bá tôn cường giả đều chết tại nó trong tay, nơi này chết là bản tôn cùng phân thân diệt hết cái chủng loại kia. Phải biết, bá tôn cường giả cũng không phải người ngu, đi săn bắt yêu ma thời điểm sẽ không ngu độ xuất bản tôn cùng phân thân một khối bên trên, mà là đem cả hai đặt cực xa lưỡng địa, nhưng chính là như vậy còn là có hai đại bá tôn cường giả chết oan chết uổng, bởi vậy liền có thể biết kia hỗn độn chi quỷ dị. bây giờ Hồng Vũ đối đầu hỗn độn, la liệt trăm phần trăm xác định đối phương tuyệt đối có chết không sống. chương 327, đối chiến yêu ma hỗn độn. cảnh thứ hai ngày cá tháng tư khoái hoạt yêu ma đường chủ không chút nào dây dưa dài dòng bắt đầu công bố kết quả rút thăm, la liệt đối chiến cựu đầu sa hoàng thẩm không đối với chiến hỏa kỳ lân công giả ban đối chiến độc rất thú Hồng Vũ đối chiến hỗn độn kết quả rút thăm liền là như thế này, ngươi bọn muốn người cái này liền hạ tràng mở ra đối chiến đi. nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, hồng vũ liền mở miệng la đường chủ, tại hạ có nghi hoặc hỏi, còn xin giải hoặc, có lời gì mau nói đi. yêu ma đường chủ không kiên nhẫn nói, lúc này không chỉ có là la phu đồ, giữa sân tất cả mọi người đem kinh ngạc ánh mắt tập trung hướng hồng vũ, không biết tiểu tử này náo cái gì yêu tiêu thân, dường như thế rõ ràng minh bạch còn có cái gì tốt nghi ngờ. hồng vũ không để ý tới ánh mắt của những người khác, không nhanh không chậm nói, cùng yêu ma đối chiến phân ra thắng bại, điểm này là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá, tại hạ muốn hỏi chính là, nếu như ta đem yêu ma kia thu phục làm yêu sủng. Đường chủ sẽ không lại tìm ta muốn trở về à? Hoa, Một câu nói ra, bá đỉnh tông người không khỏi hơi náo. Cái này hồng vũ chẳng lẽ đầu có bao. Liên cái kia dạng còn muốn thu phục yêu ma. Cũng không sợ do lớn đau đầu lưỡi. Chỉ là một cái bá tông, muốn thu phục tôn cấp yêu ma, cái này sợ không là thằng điên. Yêu ma đường người đều không cách nào thu lấy yêu ma, hắn muốn đi thu. Ha ha. Tóm lại, giữa sân người tuyệt đối hồng vũ cái này nói chuyện từ cầm 360 độ miệt thị còn không có học được đi đâu liền muốn khắp thế giới chạy, ngươi trước hết nghĩ muốn làm sao tại huấn độn thủ hạ kiên trì mấy chiêu không chết đi. Tô Hi Nhi, Hồng Huyền, cùng trừ Kiệt mấy người cũng kinh ngạc vô cùng nhìn xem Hồng Vũ, không biết giá hỏa này náo cái gì yêu thiêu thân. Mấy đại cự đầu đồng dạng đem có chút hăng hái ánh mắt tập trung tới, yêu ma đường chủ tại quét mắt Hồng Vũ một chút về sau, cười lạnh mở miệng, nếu có thể thu lấy huấn độn đó cũng là bản lãnh của ngươi, về ngươi chính là, bổn đường còn không có như vậy hẹp hòi sau này yêu cầu. Như thế ta liền yên tâm. Hồng Vũ mặt hiện lên hương phấn trí ý nhanh chóng tiến vào lồng giam cùng yêu ma đối chiến, la phủ đồ lại lạnh lùng nói một câu, lập tức la liệt, công gia ban thẩm không phải cùng hồng vũ bốn người liền cất bước hướng đối ứng lồng giam đi đến. Nhưng mà khi nhìn đến hồng vũ cử động thời điểm, tô Hi nhi không khỏi la thất thanh, chờ một chút, ngươi vậy bản tôn đi vào làm gì? Không trách nàng kinh hô, hồng vũ bản tôn cùng phân thân đúng là cùng nhau hướng lồng giam mà đi. Huyền trưởng lão vừa rồi không đều nói, kia hỗn độn chỉ sợ giấu giếm huyền cơ, ngươi cái tên này trả vốn tôn phân thân một khối đi vào, đây là ngại mình mạng dài. Tô Hi Nhi không khỏi vì đó chán nản. Lúc này, Hồng Huyền cùng Trử Kiệt hai người cũng mở miệng khuyên can lên, theo bọn hắn nghĩ, Hồng Vũ lần này tự động thực sự cùng mình chịu chết không thể nghi ngờ. Nhìn chung bốn người, La Liệt cùng Thẩm không phải hai người là toàn lực xuất động, cái này không gì đáng trách, bọn hắn đều là cường đại bá tôn, một trận chiến này cho dù không địch lại cũng có đường lui, công dã ban cái này chờ không có chút nào phần thắng liền điều động một cái phân thân tiến vào, tại mọi người nghĩ đến, Hồng Vũ cũng phải như vậy mới đúng. Không thể phủ nhận, Bá Tôn cùng phân thân đồng thời xuất động là có thể để chiến lực tối đại hóa. Nhưng Hồng Vũ cùng công dã ban bực này căn bản không có khả năng chiến thắng đối thủ lại xuất động bản tôn cùng phân thân kia chính là mình muốn chết. Hồng Vũ nhìn xem Tô Hi Nhi cùng tiên tổ mấy người kia vô cùng dáng vẻ lo lắng, trong lòng ấm áp, ngoài miệng chấn an nói: Yên tâm, ta có chừng mực. Có chừng mực cũng không được. Ngươi vậy bản tôn không cho phép đi vào. Tô Hi Nhi liền nói ngay: Đại tiểu thư của ta, bản tôn không đi vào làm sao thu phục hỗn độn đầu này cực phẩm yêu ma? Hồng Vũ tâm bên trong như vậy nghĩ, ngoài miệng lại không thể nói hắn có vô địch thiên yêu hệ thống cái này hắc, mà là cho đối phương một cái yên tâm mỉm cười. Sở Sở, ngươi chừng nào thì gặp ta nói qua lời nói xong? Lời vừa nói ra, Tô Hi Nhi không khỏi cứng lại, xác thực như đối phương nói, Hồng Vũ gia hỏa này tuy nói thường xuyên có ngoài dự liệu tiến hành, nhưng lại rất đáng tin cậy, tối thiểu nàng chưa thấy đối phương thất thủ qua, mà lại, đối phương còn liên tục sáng tạo kỳ tích, ngay tại vừa mới còn thắng được sinh tử chiến. Nghĩ tới đây, Tô Hi Nhi không khỏi có chút chần chờ. Yên tâm đi Sở Sở, ta nhất định sẽ đem một cái hoàn chỉnh mình mang ra. Hồng Vũ an ủi một câu đối phương, lập tức lại đối Hồng Huyền cùng trừ kiệt trấn an một câu, liền hướng về lồng giam tiếp tục mà đi. Ngươi cái này để người ta không bất lo ra hỏa, nhất định, nhất định phải hảo hảo ra, không phải ta cũng không sống được." Tô Hi Nhi nhỏ giọng dàn dò. Hồng Huyền lập tức cũng là mở miệng, "Tiểu Vũ, đừng sinh cường, thực sự không được, tranh thủ thời gian nhặt vua." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hồng Huyền lông mày lại là chăm chú nhắn lại, hắn có xem tướng đạo thần thông, có thể nhìn ra rất nhiều người khác không phát hiện được cấp độ sâu đồ vật hắn tại hỗn độn trên thân nhìn thấy đều là vô biên hung hiểm, cho nên hắn lúc trước mới như vậy nói, nhưng mắt thấy đối phương khăng khăng muốn đi, hắn cũng không có cách nào cản trở. Hồng Vũ đưa lưng về phía mọi người phất phất tay, chính là cất bước tiến vào hỗn độn trô lao trong lồng. Vô hình Theo Hồng Vũ tiến vào, lồng giam lối vào bị trong nháy mắt đóng lại, mặt khác ba cái lồng giam cũng giống như thế. Lúc này bốn người liền đều đơn độc cùng yêu ma cường đại đối thủ chung sống một cái lồng giam. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Ngao giống. Trước hết nhất nổi lên chính là La liệt đối mặt cựu đầu Sa Hoàng. Theo cái sau tiến vào lồng giam, nó cơ hội trước tiên liền gào thét lên tiếng, chín cái đầu rắn to lớn đồng thời mở miệng phát ra gào thét thanh âm để cho người ta nghe chi tê cả ra đầu. Ma La liệt lại là không chút nào lý, phân thân của hắn trong nháy mắt hóa thành một cây sắc bén tiêu thương, hướng về cựu đầu Sa Hoàng liền xung phong liều chết tới. Lúc này, một cái khác trong lồng giam hỏa kỳ lần cũng có động tác, nó mở ra bốn đầu chân lớn, thân thể cao lớn mang theo quần cuộn liệt diễm hướng về thẩm không phải mà tới. Đối mặt mạnh đại yêu ma, thẩm không phải lại vẫn như cũ là một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo dáng vẻ, này tấm bất tranh khí bộ dáng xem ở phụ thân hắn thẩm doanh trong hải nhãn, hận không thể đi lên đạp đối phương hai cước. Hắn đứa con trai này lúc đầu tư chất lụy tiên, nhưng lại vốn liền một bộ lưỡi biếng tính cách. Những năm gần đây hắn không thể không ở phía sau côn đồng tăng theo cấp số cộng bức bách đối phương tu luyện, mặc dù là bị động, nhưng thẩm không phải thành tựu vẫn như cũ là trong tông thế hệ trẻ tuổi số 1 số 2, bởi vậy nhưng thấy đối phương thiên phú cường đại. Lần này chọn tế chi tranh, đồng dạng là thẩm đại hải bức bách đối phương mạnh lên, mà lại, ngay tại vừa mới, thẩm không phải con hàng này còn hề bại muốn chỉ làm cái phân thân hỗn làm một chút xong việc, là thẩm đại hải trừng mắt hạt châu đem đối phương bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ đánh vào đi. Một cái khác trong lồng giam, độc giác thú cũng đối tiến vào bên trong công dã ban lộ ra mặt mũi dữ tợn. Nhưng đám người nhìn về phía cái cuối cùng lồng giam lúc lại không còn gì để nói, bởi vì kia ngồi dưới đất hỗn độn căn bản không để ý Hồng Vũ cái này gốc dạng, một hồi liếm liếm nó tai gấu, một hồi chảy vớt một chút lông tóc, được không nhàn nhã? Ta dựa vào, làm sao không có để ta rút chúng đầu kia buồn hùng? Nó bất động ta không động, liền như vậy nằm ở bên trong nghỉ ngơi một ngày há không thoải mái. Một cái khác trong lồng giam thẩm không phải nhìn thấy hỗn độn trạng thái, thèm ăn đều chảy nước miếng, đối phương bộ dáng lười biếng cùng hắn đơn giản quá hợp phách. Nhưng mà Hồng Vũ nhưng không có ý tưởng như vậy, hắn gặp hỗn độn không động đậy. Lúc này phất tay chính là một viên ngôi sao to lớn ném ném tới, Cảng tạ bay 599 sách tệ khen thưởng. Các vị ngày cá tháng tư khoái hoạt, hôm nay nói một chút nhốn nháo chỉ đùa một chút rất vui vẻ, nhớ lấy mở ra cái khác quá mức à. Chương 328, hỗn độn tất sát một chiều. Trong lồng giam, hỗn độn yêu ma ngồi ở chỗ đó nhàn nhã liếm láp lấy nó tay gấu, đúng lúc này, Hồng Vũ thi triển sao trời đạo thần thông, phất tay hướng ném mạnh tới một viên to lớn tinh thần thiên thạch. Ầm ầm. Sao trời tại xuất thủ thời điểm vẫn chỉ là viên đạn lớn nhỏ trên không trung cấp tốc ghé qua bên trong cái đầu cấp tốc lớn mạnh bay đến hỗn độn yêu ma trước mặt thời điểm đã là đường kính mấy thước quái vật khổng lồ nó mang theo vạn quân lực nghiền ép không gian đều rung động ra nhưng mà đối mặt thanh thế như vậy dọa người một kích hỗn độn yêu ma lại như cũ nguyên địa mà ngồi chỉ là tại kia to lớn tinh thần thiên thạch nghiền ép đến phủ cận thời điểm cực đại tay gấu tùy ý vung ra vừa vặn cùng tinh thần thiên thạch đụng phải một chỗ wow làm cho tất cả mọi người sanh mục đích là hỗn độn cái này nhìn như tùy ý vung lên đúng là dùng tay gấu đem vi lực vô song tinh thần thiên thạch đánh nổ lái đi rầm rầm đã vụn bắn tung tóe đến đầy trời đều là kia hỗn độn lại phản phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đập đánh một cái tay gấu bên trên bụi đất mạnh vụn tiếp tục nhàn nhã trải vướt giận cả lông phát tới gia hỏa này mạnh có chút quá mức Hồng Vũ tâm bên trong đột nhiên giật mình lúc trước hắn thi triển tinh thần thiên thạch công kích đem những cái kia mực giáp quân nện đến quỷ khóc sói gào nhưng mà công kích hỗn độn yêu ma đối phương giống như là đuổi rồi hơi hợt liền đem tinh thần thiên thạch đánh nổ lái đi độ mạnh để Hồng Vũ tắc lười không thôi một mực khẩn trương chú ý nơi này To Hi Ni Hồng Huyền trừ kiệt mấy trong lòng người không khỏi siết chặt quả thật có thể oanh mộng tinh thần thiên thạch yêu ma co không ít, nhưng giống hỗn độn như vậy cử trọng nhược khinh lại không có mấy cái. Vừa mới đi lên đối phương liền biểu hiện ra mãnh liệt như vậy chiến lực, nếu là so sánh lên thật đến, thực lực đến khủng bố đến mức nào. Cái khác bá đỉnh tông người lúc này cũng đều ánh mắt lóe lên, lúc trước bọn hắn cơ hồ đều cho rằng đầu kia đại buồn hùng yêu ma yếu nhất, nhưng đối phương vừa mới lần này thân thủ lại là bỏ đi trong lòng mọi người ý niệm như vậy, thậm chí, bọn hắn sau đó nghĩ đến, nếu như chiến cuộc một mực như vậy tiếp tục kéo dài, Hồng Vũ không thể nghi ngờ sẽ rơi vào cái trong bốn người thứ nhất đếm ngược cục diện. Không gì khác. Cửa này thành tích xem 4 người cùng đối ứng yêu ma chiến đấu tình trạng mà định ra, thầm không phải cùng la liệt bên kia không cần nói, người ta đều đánh cho khí thế ngất trời, rất là không tầm thường, thậm chí liền ngay cả công dã ban nơi đó cũng cùng độc giác thú quần nhau đến ra dáng, mà Hồng Vũ nơi này đâu? Hỗn độn yêu ma căn bản đều không có đứng lên, ngồi ở chỗ đó trải vớt lông tóc ở giữa liền đem Hồng Vũ cho đối phó, thành tích của nó không phải thứ nhất đến ngược mới là lạ. Hồng Vũ hiển nhiên cũng có loại này giác ngộ một kích không có kết quả về sau, lập tức biến hóa thần thông, đối hỗn độn mở ra điên cuồng công kích. Quát khẽ một tiếng, một cỗ cực hàn khói trắng hướng đối thủ bao phủ tới băng phong thần thông ra ngón tay hướng về phía trước một điểm trước người xuất hiện đạo vệ sóng gợn gợn sóng bên trong có một cái sắc bén chi nhận hướng về phía trước quét ngang mà đi không gian cắt chém thần thông cũng thi triển đi ra nhưng mà lập tức nhìn thấy hỗn độn ứng đối cái này hai đại thần thông kết quả về sau hùng vũ kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài chỉ gặp cái kia có thể một ý niệm băng phong thiên lý rét lạnh khói trắng đến đến trước người đối phương thật vất vả tại trên người đối phương hình thành một tầng nguyên băng lại là tại thân thể run run một hồi về sau ảo ảo vỡ nát tan tành ra rơi đầy đất mà không gian kia cắt chém thần thông. Tốt à, bực này cường hãng công kích lại bị hỗn độn yêu ma trở thành độ chơi, Rồi ra gấu móng vuốt đưa nó chép trong tay, sau đó nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, lộ ra có chút hăng hái chi sắc, toàn bộ quá trình, cái kia có thể khai sơn phá thạch không gian cắt chém thần thông, lại là liền đối phương một cọng lông tóc đều không thể cắt đi. Nhìn ở đây, mọi người cái này mới phát giác, lúc trước bị bọn hắn cho rằng kém cỏi nhất mà một đầu yêu ma đúng là giả heo ăn thịt hổ, chỉ sợ nó chính là bốn trong đó số một số hai tổ đại, Hồng Vũ đối đầu đầu này yêu ma kia thật là không may cực độ. Mọi người sau đó không khỏi nhớ tới Hồng Vũ lúc trước lời thể son sắt nói muốn thu phục đầu này yêu ma lời nói, nhất thời cả đám đều lộ ra vẻ khinh thường, cứ như vậy ngươi còn tưởng thu phục hỗn độn. Ngươi mẹ nó tại sao không đi chết? Tô Hi Nhi cùng Hồng huyền mấy người nhìn thấy bực này, tình hình tự nhiên càng phát ra suốt ruột lo lắng. Một cái khác trong lòng giam, thần không phải đưa cổ nhìn hướng bên này, trong mắt đều bước lên tiểu tinh tinh, tốt bao nhiêu đối thủ à? Đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, muốn là tiểu gia ở bên kia còn không sảng khoái, đây mới là chiến đấu, đây mới là sinh hoạt a. Hâm mộ cảm thán một câu. Hắn lại nhìn về phía mình đối thủ Hoa Kỳ Lân yêu mà, không khỏi sầu mi khổ kiểm. Con chó lớn này quá không hiểu chuyện, vừa lên đến liền đối với hắn phát động mưa to gió lớn công kích, đơn giản để hắn phiền phức vô cùng. Ai yêu cùng yêu tranh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Mà vừa lúc này, thầm không phải trong con mắt đống nhiên phản chiếu ra một vòng sáng tỏ bệ quang. Sau một khắc hắn đống nhiên quay đầu, chỉ gặp một đạo thông thiên kiếm mang đang bị hồng vũ thao túng hướng phía dưới hung hăng chém tới. Tiểu tử này rốt cục thi triển sát chiêu mạnh nhất rồi sao? Thầm không phải miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì, lúc trước tại sinh tử chiến bên trong. Hồng Vũ một chiêu này cường đại thế nhưng là để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Những người khác lúc này cũng mắt lộ ra kinh ngạc nhìn xem Hồng Vũ bên này, không biết đối phương công kích mạnh nhất có thể hay không dung chuyển đấu kia thần bí cường đại hỗn độn yêu ma. Với anh, tại mọi người vô cùng ánh mắt ân cân bên trong, Thông Thiên Kiếm mang hung hăng rơi xuống, chính chạm tại hỗn độn vườn đi ra gấu trên lòng bàn tay. Sau một khắc, lông tóc rơi xuống, da thịt ở giữa mơ hồ xuất hiện một đạo mảnh vết thương nhỏ, từng tia từng tia ân máu đỏ tươi từ bên trong chạy xuôi ra, thương tổn tới. Một kiếm này thật đúng là thương tổn tới hỗn độn trong lòng mọi người vừa sinh ra ý niệm như vậy, ánh mắt liền đống nhiên trở to, bởi vì tại bọn hắn nhìn chăm chú, một mực ngồi ở chỗ đó hỗn độn, đúng là trở mình một cái thân thể từ dưới đất đứng lên, hướng phía Hồng Vũ liền đánh tới, hiện nhiên nó bị Hồng Vũ một kích này cho chọc giận, ta dựa vào hỗn độn rốt cục xuất thủ, tiểu tử kia muốn nghỉ cơm, Hồng Vũ mạnh nhất một kiếm chỉ bất quá tại đối phương tay gấu bên trên lưu lại một đạo lỗ hổng nhỏ mà thôi, giữa hai bên trên lệch thật lớn cho dù ai đều thấy rõ ràng, siêu hỗn độn nhìn như vụng về thân thể lại linh hoạt chi cực, trong chớp mắt liền đi tới Hồng Vũ trước người hướng phía đối phương hung hăng vỗ xuống to lớn tay gấu kết két. vùng không gian kia vậy mà không chịu nổi tay gấu cái này một cái cuồng bạo đánh ra vỡ nát tan tành ra thấy đám người một trận kinh hồn tăng đảm, hồng vũ bên kia càng là vội vàng chật vật tranh né hỗn độn nơi đó chịu bung tha tốc độ chạy ra ở phía sau liền đối với hồng vũ triển khai điên cuồng truy sát đồng thời tôn uy cũng buộc phát ra hướng hồng vũ nghiền ép lên đi ác ma phân thân một bên thông qua bản tôn truyền tới long uy tiến hành ngăn cản một bên thi triển không gian khiêu dược thần thông tiến hành tranh né kể từ đó hắn tại phương diện tốc độ thật đúng là chiếm cứ không ít ưu thế hỗn độn đuổi theo ác ma phân thân mấy lần anh kích không có kết quả nó lúc này dừng lại sau đó hướng phía hồng vũ bản tôn mà tới gặp tình huống như vậy hồng vũ liên bận biểu thi triển ra nguyên nước tiến hành phòng ngự hắn nhưng không cách nào giống ác ma phân thân như vậy vận dụng không gian khiêu dược thần thông hỗn độn một đầu đụng vào nguyên trong nước tốc độ kia lập tức đại giảm ra nó lúc này gầm thét liên tục trên bụng kia một sợi bộ lông màu tím tại nổi giận bên trong đột nhiên giống như là sống tới bắt đầu chuyển động nhanh chóng đong đưa ở giữa đúng là tạo thành một cái vòng xoáy màu tím giờ khắc này la liệt thậm chí yêu ma đường chủ là phủ đồ ánh mắt đều đống nhiên co rúm lại đến, đến rồi hỗn độn tất sát một chiêu rốt cục muốn buộc phát ra Hồng Vũ chịu chết đi chương 329, thời gian đạo thần thông cảnh thứ hai hỗn độn gầm thét liên tục nơi bụng một sợi bộ lông màu tím đúng là hóa thành vòng xoáy màu tím nhìn qua quỷ dị phi thường Hồng Vũ lúc này tự nhiên cũng phát hiện điểm này nhưng mà không đợi biết rõ tình trạng hắn chợt thấy một cỗ quỷ dị ba động lâm thể lập tức thân thể đúng là nhanh chóng phát hiện lên thay đổi nào đó nếu như dùng một câu hình dung Hồng Vũ lúc này cảm giác đó chính là Hắn chỉ cảm thấy thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Nhanh đến hắn kinh hồn táng đảm. Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Hồng Vũ kinh hãi. Tại thời gian trôi qua bên trong, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh cơ nhanh chóng sói mòn, mắt thấy da trên người mất đi quan trạch, sau đó trở nên lỏng, lên nhăn, tiếp xuống hắn liền cảm giác thị lực của mình, nhĩ lực, các loại cảm giác lực tại toàn diện phai hóa. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Khiến Hồng Vũ cảm thấy hoảng sợ là, hắn thình lình phát hiện, phát sinh bực này quỷ dị biến hóa không chỉ có là chúng chiêu bản tôn, một bên khác Gắc Ma phân thân lại cũng là như thế. Hồng Vũ hoảng hốt Hắn còn chưa hề từng chịu đựng bực này có thể nhất cử để bản tôn cùng phân thân đồng thời chúng chiêu thủ đoạn. Bá hoàng phía trên cường giả sở dĩ rất khó bị triệt để đánh giết, nguyên nhân chính là có được bản tôn cùng phân thân hai đại sinh mạng thể, bên trong một cái bị diệt, một cái khác có thể đệm phục sinh, nhưng mà, lúc này hắn tao ngộ lại là bản tôn chúng chiêu, ở xa một bên khác phân thân vậy mà cũng như là, cứ như vậy rõ ràng là muốn cùng nhau vẫn lạc tiết đấu. Lồng giang bên ngoài đám người giờ phút này càng là kinh hãi không thôi. Mọi người chỉ gặp kia hỗn độn yêu mà trên bụng xuất hiện vòng xoáy màu tím về sau, Hồng Vũ bản tôn cùng phân thân liền mắt trần có thể thấy già yếu xuống dưới, mắt nhìn xem tóc của đối phương trở nên hoa dâm, mắt thấy chân bong cay chán xuất hiện từng đạo tang thương nếp nhăn, mắt thấy con ngươi sáng ngời trở nên đục ngầu, mắt nhìn xem thân thể của đối phương còn xuống xuống dưới, phảng phất đám người đứng ở chỗ này thời gian qua một lát liền chứng kiến Hồng Vũ già đi một đời. Đây là thời gian đạo thần thông, mà lại là nhân quả công kích đối bản tôn hoặc là phân thân xuất thủ, một bên khác cũng sẽ tiếp nhận đồng dạng công phạt. Bá đỉnh tông làm đại lục đệ nhất thế lực, trong đó người kiến thức tự nhiên không là bình thường cao. Cho dù trước mắt công kích ngày bình thường rất khó nhìn thấy, nhưng vẫn là có không ít người một ngụm gọi ra ra. Lúc này, mọi người trong đầu không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu. Yêu ma đường đây là sớm cho Hồng Vũ hạ bộ, nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết không thể. Kỳ thật, lúc trước coi như Hồng Vũ phân thân đơn độc tiến vào, hắn bản tôn cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì kia là nhân quả công kích. Yêu ma trong đường một chút cao tầng lúc này đều ánh mắt lấp lóe không thôi. Bọn hắn nhớ rõ, năm đó vì bắt đầu này muốn đột, nhưng là có hai cái bá tôn cường giả đều vẫn lạc, nguyên do chính là như vậy kia hai cái bá tôn cường giả mặc dù chỉ là phân thân chúng chiêu nhưng ở xa một cái khác bản tôn đồng dạng nhận lấy liên lụy như thế hai cái này bá tôn cường giả sinh sinh giả chết lái đi thế là lúc trước bọn hắn nhìn thấy hồng vũ đối đầu đầu này hỗn độn liền ở trong lòng cho đối phương tuyên án tử hình giờ phút này mấy đại cự đầu cũng không khỏi đem ánh mắt đều nhìn về yêu ma đường chủ không nghĩ tới đối phương vì giết chết hồng vũ lại sử xuất như vậy thủ đoạn tô hi nhi lúc này cảm giác cả cái linh hồn đều không thuộc về mình mắt thấy tình cảm chân thành bạn tôn cùng phân thân cấp tốc giả yếu xuống dưới nàng trái tim tan nát rồi. Bất quá, ngay tại nàng hoang mang lo sợ thời khắc, bên tai bỗng nhiên vang lên hồng huyền thanh âm, đại tiểu thư an tâm chớ vội, tiểu vũ hắn tựa hồ có biện pháp ngăn cản. Có biện pháp? Tô Hi Nhi ánh mắt lần nữa khôi phục tiêu cự, vội vàng hướng trong lồng giam nhìn lại, chỉ gặp, lúc này Hồng Vũ bên ngoài thần cũng có từng cái điểm sáng màu xanh lục nổi lên, theo điểm sáng xuất hiện, lúc trước kia ra rễ nhăn nheo dần dần khôi phục vương vực, đục ngầu con mắt cũng biến thành thanh minh, còn xuống thân thể cũng một chút xíu thẳng tắp lại đi. Cái người xấu xa này, làm ta sợ muốn chết. Tô Hi Nhi lòng còn sợ hãi ở giữa vành mắt đều có chút phía hồng. Ta cái này ưu tú từ tôn, ưu tú có chút quá mức ga, lại còn trưởng không sinh mệnh đạo. Hồng Huyền nhất mắt chính là nhìn ra, tiêu từng cái tràn đầy sinh cơ điểm sáng màu xanh lục chính là là sinh mệnh đạo thần thông, bọn chúng chính đang nhanh chóng bổ sung Hồng Vũ kia bởi vì thời gian trôi qua mà tiêu hao sinh cơ. Chỉ bất quá, Hồng Huyền trong mắt sầu lo cũng không có bởi vì Hồng Vũ thi triển ra sinh mệnh đạo thần thông mà thay đổi nhiều ít, bởi vì thủ đoạn này cho dù có thể ngăn cản nhất thời, nhưng công phu mở dài, sinh mệnh đạo tiêu hao hầu như không còn, Hồng Vũ như cũ khó mà đảo thoát nguy cơ vẫn là. Trong lòng giam Hồng Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn thi triển sinh mệnh đạo thần thông tạm thời ngăn cản được đối thủ công phạt về sau, là xong động ra, ác ma phân thân thi triển không gian khiêu dược thần thông trong chốc lát đi vào bản tôn trước mặt, lập tức thi triển hư giới đạo thần thông, đem bản tôn đưa vào hư giới, có được hư giới chi trùng Hồng Vũ mặc dù mang theo một cái vướng víu bản tôn, nhưng vẫn cũ trong chốc lát trốn vào hư giới, gọn gàng cực kỳ. Hỗn độn nơi nào sẽ buông tha? Nổi giận gầm lên một tiếng, dùng to lớn tay gấu đem hư giới hàng rào đập nát, cũng đi theo chui vào trong đó. Đáng chết tiểu tử. Chính đến đặc sát chỗ Ngươi chạy hư giới đi làm sao? Dù sao đi vào cũng là chết, ở bên ngoài cũng là chết, còn không bằng cho chúng ta cống hiến mấy cái đặc sắc trong ngáy mắt. Lấy hỗn độn cường hãn, Hồng Vũ cho dù tiến vào hư giới cũng vô pháp đào thoát, chúng chi hắn còn mang theo bản tôn cái này vương diệu. Điểm này tất cả mọi người thấy rõ ràng. Hư giới bên trong, Hồng Vũ trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng kỳ dị, hắn thu hồi Tử Kim Trọng Kiếm, lập tức xuất thủ đối hỗn độn ném mạnh ra một khỏa tinh thần thiên thạch. Hỗn độn đối với cái này không sợ chút nào, duỗi ra to lớn tay gấu liền hướng sao trời đánh ra. Lúc trước nó tiện tay đánh nổ không biết nhiều ít khoản như vậy công kích, xe nhẹ đường quen vô cùng. Vậy anh, hỗn độn phản xạ có điều kiện huy động tay gấu hướng sao trời hung hăng vỗ tới, nhưng mà cả hai chạm vào nhau phía dưới, ngôi sao này đúng là lạ thường không có bạo chết. Hỗn độn khẽ giật mình, lập tức nó hướng cái ngôi sao kia nhìn lại, trong đôi mắt ti hí bông dương bộc phát ra vô cùng cực nóng thần sắc, trên bụng cái kia nhanh chóng phun trào vòng xoáy màu tím cũng ngừng lại, khôi phục thành một sợi bộ lông màu tím. Nhìn thấy một màn này, Hồng Vũ kia cao cao nhấc lên một trái tim rốt cục để xuống, ám đạo, một chiêu này nếu như không dùng được. Lần này thật muốn treo ở chỗ này, may mắn có tác dụng. Giống giống ba. Hỗn độn lúc này căn bản không để ý tới Hư Vũ, trong đôi mắt ti Hy chỉ có cách đó không xa cái ngôi sao kia, nó cao hứng bừng bừng gầm rú lấy hướng nào tới, nhưng mà, kia sao trời lại là vèo một cái bay về phía Hư Vũ, lập tức chui vào thân thể không thấy bóng dáng. Ác ma phân thân hạ một khắc mang theo bản tôn tử hư giới bên trong phá giới mà ra, trở về vật chất giới. Thấy tình cảnh này, Hỗn độn không làm, gầm rú liên tục một tay gấu văn mở giới bích, cùng đi theo quay trở về ra. Long giang bên ngoài đang có lấy một chút có được hư giới đạo thần thông người muốn đi vào hư giới đi xem một chút chiến đấu tình trạng, lại là phát hiện Hồng Vũ cùng Hỗn Độn lại trở về ra, bọn hắn không khỏi hầm hực thu thần thông. Nhưng mà, lập tức bọn hắn liền kinh ngạc. Bởi vì, những người này nhìn thấy, kia Hỗn Độn không biết làm sao, đúng là hai mắt sáng lên hướng phía Hồng Vũ chạy vội tới, dạng như vậy tựa như là một tên ăn mày thấy được một tòa kim sơn. Nhị Liên càng đến. Chương 330, thu phục Hỗn Độn yêu ma. Để lồng giam bên ngoài đám người kinh ngạc không thôi chính là Hỗn độn cùng Hồng Vũ tại hư giới bên trong dạo qua một vòng trở về sau liền đại biến lấn dạng. Trước kia hận không thể một móng vuốt đem Hồng Vũ chúc chết, thậm chí đối vận dụng thời gian đạo nhân quả thần thông, mà trở về về sau, hỗn độn chẳng những thu hồi thiên phú thần thông, hơn nữa còn một bộ vô cùng khát vọng bộ dáng hướng phía Hồng Vũ trước mặt góc hồ. Huy, các ngươi nhìn, cái này hỗn độn làm sao biến thành dạng này rồi? Nó không phải là tại hư giới bên trong bị Hồng Vũ tính kế A. Suy nghĩ nhiều ngươi. cường đại như vậy hỗn độn, ngươi tính toán hạ thử một chút. Hồng Vũ kia đồ nhà quê có bản lĩnh này, hỗn độn làm thịt tiểu tử này. Đúng, chính là như vậy, đi lên trụ̣ chết hắn. Hồng Vũ cũng ngu ngốc, đối mặt hỗn độn bực này, Mạnh Đại Yêu Ma đánh tới, không có chút nào mang trên nẻ. Không rõ ràng cho lắm đám người không khỏi mồm năm miệng mười nói, Tô Hi Nhi cùng Hồng Huyền mấy người càng phát ra vì Hồng Vũ lo lắng. Yêu Ma đường một chút biết nội tình người mặc dù nhìn thấy trước mắt một màn có chút kinh ngạc, bất quá lại là âm thầm cười nhạo, hỗn độn cái này, ta tính ra hỏa năm đó đem hai số lượng đầu bản nguyên đạo bá tôn cường giả đều giết chết, Hồng Vũ có thể lật tung trời đi. Nhìn xem đi, tiểu tử này lập tức liền muốn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mà Những người này trong lòng vừa mới dâng lên ý niệm như vậy, bọn hắn lại là thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp kia hung tàn hỗn độn yêu ma mắt bước ánh sáng chạy đến Hồng Vũ trước mặt, không nói hai lời chính là dâng ra tôi tớ linh hồn khế ước, một bên khác Hồng Vũ càng là gọn gàng hoàn thành chủ tớ linh hồn khế ước ký kết. Chơi ạ. Đây là tình huống như thế nào? Hỗn độn này làm sao liền thành Hồng Vũ yêu sủ rồi? Ta không nhìn lầm à. Đây chính là năm đó đầu kia đánh chết hai đại bá tôn hung tàn yêu ma. Không có khả năng. Ngay cả chúng ta yêu ma đường người đều không cách nào thuần phục. Hồng Vũ chỉ là bá tông làm sao có thể thu đối phương lại yêu sủng? Khẳng định là nơi nào tính sai? Đáng chết! Hắn đã có thao thiết thôn vệ linh hồn con kiến, cùng trôi này tử kim trọng kiếm ba đại yêu ma, hiện tại lại thu một đầu yêu ma, hắn, hắn là làm sao làm được? Theo Hồng Vũ thu hỗn độn, giữa sân người đều không bình tĩnh, thậm chí liền ngay cả mấy đại cự đầu nhìn hướng bên này, ánh mắt đều có không nhỏ vẻ kinh ngạc. Mọi người đều biết, toàn bộ đại lục đối thu phục yêu ma nhất lời nói có trọng lượng chính là yêu ma đường người, nhưng mà hỗn độn bực này yêu ma đường trong lúc nhất thời đều không thể thu lấy ngon cô yêu ma lại là trong chốc lát liền thành Hồng Vũ yêu sủng, cái này thực sự làm cho không người nào có thể tin. Nhưng mà không tin về không tin, Hồng Vũ ký kết xong chủ tớ linh hồn khế ước về sau liền vung tay lên đem hỗn độn yêu ma bỏ vào trong túi, loại kia phong khinh vân đạm trạng thái để tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời lồng giam bên ngoài đều yên tĩnh im ắng. Tô Hi Nhi lại là mặc kệ người khác, nàng mắt thấy ái lang nhẹ nhàng thoải mái liền đại hoạch toàn thắng lái đi, cao hứng một đôi mắt đẹp đều công thành một nha. Nàng nói liên tục, La Đường chủ, Hồng Vũ đã chiến thắng yêu ma, ngươi còn không đem lồng giam mở ra à? Vì giam cầm yêu ma cường đại, những cái kia lồng giam đều là đặc chế, mặc kệ ngươi muốn dùng công kích vênh mở vẫn là dùng hư không đạo chờ thần thông chui ra ngoài, đều là chuyện không thể nào, không phải yêu ma đường người căn bản mở không ra. Tô Hi Nhi lời vừa thốt ra, yêu ma đường chủ La Phủ Đồ đúng là không có trước tiên xuất thủ, mà là tại đối phương không kịp chờ đợi lặp lại một lần về sau, hắn lúc này mới mở ra lồng giam, nguyên nhân không gì khác, từ khi Hồng Vũ bước vào lồng giam một khắc này, La Phủ Đồ ở trong lòng liền tuyên án đối phương tự hình, nhưng mà chỗ nào nghĩ đến Hồng Vũ chẳng những không chết, ngược lại đem hỗn độn tu làm yếu sủng vừa mới lúc này mới bởi vì ngây người mà chần chờ một chút. Lúc trước Hồng Vũ nói ra muốn thu lấy hỗn độn thời điểm, La phủ Đồ coi là đối phương sợ không phải bị hóa điên, nhưng bây giờ, hắn nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt lại là phát sinh thay đổi cực lớn, trước trước khinh thường xem thường, chuyển biến thành hiện tại. Nhìn thẳng vào, tiểu tử này xác thực có có chút tài năng, không có thể coi như không quan trọng. Tô Hi Nhi gặp Hồng Vũ ra, reo họ một tiếng liền nhỏ tới, mở ra cánh tay ngọc liền muốn cùng Ái Lang đến cái ôm, nhưng mà. Bên cạnh, một đạo phong cấm hàng rào dỗng nhiên xuất hiện tại nàng cùng Hồng Vũ ở giữa làm cho hai người vô pháp gặp nhau. Là phù độ, ngươi làm gì? Tô Hi Nhi nổi giận, nàng lúc trước vì Hồng Vũ lo lắng hai hùng như thế nửa ngày, bây giờ đối phương khó khăn ra, nàng chính là muốn cùng Ái Lang thổ lộ hết một phen, cái nào nghĩ đến bị người khác một nửa eo cắm một gậy. Yêu Ma Đường chủ lạnh hừ một tiếng, lập tức đối Tô Hạo nhìn nói, tông chủ, quý nữ chọn tế trong lúc đó như vậy không bị kiểm chế cùng dã nam nhân lêu lổng cùng một chỗ, ngươi không sợ có nhục môn phong à. Một bên khác nhị trưởng lão công dã du cùng đạo nguyên đường chủ cũng không khỏi gật đầu, tuy nói bọn hắn sớm nhìn ra hai người này lưỡng tình từng tuyệt, Nhưng cái mông quyết định lập trường, bọn hắn tự nhiên không thể chịu đựng cái này có thể trở thành tương lai con dâu người cùng nam nhân khác như vậy thân mật cử động. Hi Nhi trở về, Tô Hạo Nhiên cho mày, liền quát nhẹ lên tiếng. "Ta không." Tô Hi Nhi cố chấp nâng lên nhỏ cái hàm. "Tô Hạo Nhiên bất đắc dĩ, vung tay lên, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, Tô Hi Nhi liền bị gợn sóng lôi cuốn lấy trong chốc lát đi tới bên cạnh hắn. "Cha Tông, ta liền muốn cùng hắn tại một khối trò chuyện." Tô Hi Nhi vụt khuất giải thích cũng không có đạt được Tô Hạo Nhiên đáp lại, vị này bá đỉnh tông chủ sau đó đối cái khác cự lầu nói: Từ giờ khắc này bắt đầu, Hi Nhi liền không rời ta tả hữu, thẳng đến chọn rể kết thúc, các vị thấy thế nào? Tông chủ anh minh, đối với Tô Hạo Nhiên bực này cử động, mấy người khác tự nhiên không có cái gì nói. Tô Hi Nhi bị giam cầm ở nơi này, không thể cùng Tình Lang gặp nhau, trong nội tâm nàng đừng đề cập nhiều ủy khuất, lại thêm nhìn thấy Cha Tông cùng mấy người khác thu về băng đến làm khó dễ nàng, vị đại tiểu thư này càng là tức giận không thôi. Lúc này cũng không phân trường hợp nào, chính là đối hồng vũ mở miệng, Lang Quân, ngươi vừa rồi thật sự là thật là lợi hại, chẳng những cái thứ nhất hoàn thành thiêu chiến, hơn nữa còn thu phục hỗn độn yêu ma so cái khác ba cái tự cho mình siêu phàm giá hỏa nhưng mạnh hơn nhiều, khùng cái này vẫn tốt chứ. Hân Vũ bị đối phương trước mặt mọi người như thế khích lệ, trong lúc nhất thời cũng có chút mặt mò phát nhiệt. Tô Hi Nhi lại là không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục nổi giận nói: Lang Quân, kế tiếp còn có hai trận, ngươi một hơi đều lấy xuống, sau đó liền cưới ta qua cửa, quay đầu chúng ta hảo hảo ở tại một khối sinh hoạt. Hi Nhi, đừng nói nữa. Tô Hạo Nhiên nhức đầu không thôi nói: Cha tông, làm sao? Ngay cả lợi đều không cho ta nói a? To Hi Nhi lã chả chừ không nói. Tô Hạo Nhiên mí mắt trực ngệ, nói chuyện. Trước mặt mọi người ngươi nói vậy cũng là lời gì? Không thấy được la phù đồ mặt của bọn hắn đều lục rồi sao? Hiyi Nhi nói cẩn thận, chú ý phân tích. Không phải Cha Tông muốn cấm ngươi nói. Tô Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. Vậy, vậy Nữ Nhi không nói lung tung chính là. Tô Hy nhi trong lòng ủy khuất không được, nhưng ngoài miệng lại là phục nhuễn. Chỉ bất quá, sau một khắc nàng liến xuất ra truyền tấn thạch tới. Nhìn thấy Nữ Nhi cử động, Tô Hạo Nhiên trong lòng thở dài, ám đạo, nha đầu này cũng là không dễ dàng. Nàng muốn cùng kia Hồng Vũ truyền âm một phen liền theo nàng đi như thế chí ít có thể thư giãn một hạ tâm tình nhưng mà hắn chỗ nào nghĩ đến Tô Hi Nhi bên kia lại là nổi lên xe tới các ngươi không phải không cho ta cùng Hồng Vũ tại một khối thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không được à bạn tiểu thư cũng không tin cái này ta ta chẳng những muốn cùng hắn liên hệ mà lại mà lại ta còn muốn toàn thân toàn ý cùng hắn liên hệ Lang Quân cho ngươi xem ít đồ Tô Hi Nhi dùng truyền tấn thạch truyền âm nói ồ thứ gì Hồng Vũ một bên nói một bên hướng lấp lóe yêu tinh nhìn lại nhưng mà sau một khắc Hồng Vũ chỉ cảm thấy chót mũi nóng lên Máu mũi kém chút phun ra ngoài. Bởi vì, hắn mắt chỗ cùng, chỉ gặp yêu tinh bên trong truyền lại đến mấy trăm tấm mật chiếu, mỗi một chương đều là Tô Hi Nhi cực kỳ lớn gan không bị cản trở sinh hoạt chiếu, các loại góc độ, các loại tư thái cái gì cần có đều có, nói không hết vũ mị phong tình, đạo không hết dạt rào xuân sắc. Lang Quân, đây đều là nô gia mấy năm nay bên trong gỗ xuống, mỗi lần nghĩ tới ngươi thời điểm liền đập bên trên một hai chương, đều ở nơi này, hy vọng ngươi có thể thích Tô Hi Nhi dính tiếng người âm sau đó vang lên, hồng vũ tệ nạn huyết dịch rầm rầm lan lộn, nói thật, chỉ kém như vậy một kia liền muốn máu môi chảy dài. Chương 331, Hồng Vũ át chủ bài, canh thứ 2. Bá đỉnh tông chủ gặp Hồng Vũ trên mặt đột nhiên hiện ra dị sắc, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Hồng Vũ, ngươi thế nào?" "Không, không chút, ta rất tốt." Hồng Vũ một cái giật mình, vội vàng đáp lại: "Ai ra, nếu để cho vị tông chủ này lớn người biết hắn ngay tại xem con gái hắn mà lớn mật không bị cản trở mật chiếu, đối phương còn không bó chết hắn." Tô Hạo nhiên có chút hồ nghi nhìn đối phương một chút, cái này mới nói, cửa này biểu hiện của ngươi không tệ, lui sang một bên nghỉ ngơi đi thôi, vì cửa ải tiếp theo nghỉ ngơi dưỡng sức. Đa Tạ tông chủ quan tâm. Hồng Vũ liền sần núi xuống lửa, vội vàng bước nhanh quay lại, đi tới Hồng Huyền cùng Trừ Kiệt bên này đứng vững, sau đó hắn gặp Bá đỉnh tông chủ không có lại nhìn hắn chằm chằm, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi thở phào một hơi đến, bực này giống như yêu đương vụng trộm tự mình nhỏ cử động kích thích là kích thích, nhưng chính là áp lực quá mức một ít. Lúc này, Tô Hi Nhi gương mặt xinh đẹp cũng hừng đỏ một mảnh, vừa mới nàng kia là hờn dỗi tăng thêm đối Hồng Vũ tưởng nghiệm phải gấp, lúc này mới lập tức phát ra ngoài những cái kia đệ chính nàng đều tim đập đỏ mặt mà chiếu, bây giờ tỉnh táo lại, nàng liền giống như một đầu bị hoảng sợ nai con, tối đầu nhìn cũng không dám nhìn Hồng Vũ bên kia. Năm đó Đại nhạn Tháp gặp gỡ về sau, nàng sợ dĩ trọn vẹn né Hồng Vũ hai năm liền là bởi vì mật chiếu nguyên cớ. Tuy nói hai người kinh lịch nhiều như vậy sự tình, đã sớm đem khúc mắt mở ra, nhưng bây giờ một hơi cho đối phương gửi đi nhiều như vậy cảm thấy khó xử ảnh trụ, nàng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không chịu nổi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Một bên khác, Hồng Huyền sắc mặt cổ quái chào hỏi Hồng Vũ mấy âm thanh, này mới khiến đối phương từ ngay người trạng thái khôi phục lại. Chỉ bất quá, tại hắn sau đó hỏi đến đối phương bởi vì sao như thế thời điểm. Hồng Vũ lại là sở lấy cái mũi liên tục nói không có chuyện. Gặp tình huống như vậy, Hồng Huyền cũng không có kiên trì, chính là ngược lại hỏi, "Tiểu Vũ, cái hỗn độn yêu ma, ngươi lại như thế nào dễ dàng như vậy thu phục? Có thể hay không cho tiên tổ giải hoặc một hai?" Hồng Huyền lúc này đã đối với hắn cái này ưu tú tử tôn bội phục tới cực điểm, kia tại hắn nhìn qua căn bản vô giải mạnh đại yêu ma, tại Hồng Vũ nơi này, lại là nhẹ nhõm thêm thoải mái chính là làm xong, không chỉ có làm cho đối phương ngoan ngoãn, hơn nữa còn đem đối phương tay làm yếu sủng, đây quả thực để hắn đến bây giờ còn có chút không dám tin một bên khác trừ kiệt lúc này cũng là bu lại, cái kia gắn đầy nếp nhăn mặt giả bên trên cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi cùng hiếu kỳ. Hồng vũ tiểu tử này cho hỗn độn rốt cái gì thuốc mê, làm sao đối với hắn như vậy nói gì nghe nấy Hồng vũ, ngươi tại hư giới bên trong đến cùng đối hỗn độn làm cái gì? Nó làm sao vừa ra tới liền đại biến dạng rồi? Trừ kiệt trong đầu vẫn còn trở về chỗ kia hỗn độn yêu ma hai mắt sáng lên khao khát bộ dáng. Hồng vũ giật giật khoe miệng, tiểu tử tại thu phục yêu ma một đạo bên trên có chút tâm đắc, mặt khác lại thêm chút vận khí thành phần, lúc này mới đem hỗn độn thu lại về phần cụ thể là như thế nào thu lấy tiểu tử thực sự có chút không tiện nói, còn xin tiên tổ cùng chữ già đừng nên trách. khó trách Hồng Vũ không nói, bởi vì chuyện này cùng vô địch Thiên yêu hệ thống có chớ nhiều quan hệ, tại hắn thực lực chưa trưởng thành tới trình độ nhất định thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không đem cái này địch thiên độ vật nói ra được. Hồng Vũ sở dĩ có thể thu lấy hỗn độn, hạch tâm chính là viên kia tinh thần thiên thạch, kia nhưng không là bình thường sao trời, chính là Thiên yêu không gian bên trong yêu tinh. từ khi Hồng Vũ nắm trong tay sao trời đạo, hắn liền phát hiện không ít diệu dụng chỗ, so như tinh thần đạo trên trời đời sao cùng yêu tinh ba cộng mình sinh ra chuỗi nhân quả. Phát hiện cái này dị dụng về sau, Hồng Vũ sau đó lại là đối bọn chúng tiến hành đại lượng nghiên cứu, rốt cục tại gần nhất lại phát hiện một cái dị dụng, đó chính là thông qua ba một loại nào đó tổ hợp tác dụng, có thể đem tiên yêu không gian bên trong yêu tinh thời gian ngắn phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Nghiên cứu ra cái này công hiệu về sau, Hồng Vũ vui mừng quá đỗi, từ hắn thu lấy xả mỹ nữ cái này con thứ nhất tiên yêu bắt đầu, đằng sau lần lượt thu lấy một đám tiên yêu, không có một cái nào không đối yêu tinh si mê, thậm chí thao thiết con hàng này lúc trước cũng là bởi vì yêu tinh hấp dẫn lúc này mới đổi tới để Hồng Vũ đưa nó thu nhập trong đó, bởi vậy có thể thấy được yêu tinh đối Thiên yêu lực hấp dẫn, mà có được cường đại như vậy lực hấp dẫn yêu tinh lại một mực dấu ở chỗ sâu, chỉ có Thiên yêu được thu vào không gian sau mới sẽ phát hiện, nhưng bây giờ yêu tinh có thể phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, cái này liền đem cục diện mở ra, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng yêu tinh tướng ngoại giới Thiên yêu câu tới. đến hôm nay thu lấy hỗn độn chính là như vậy. Hồng Vũ sở dĩ dám bản tôn cùng phân thân cùng một chỗ tiến vào lồng giam, liền là bởi vì có cái này một cái chuẩn bị ở sau tồn tại. Về phần Hồng Vũ lúc trước vì sao đến hư giới bên trong mới thi triển ra yêu tinh đối hỗn độn tiến hành thông đồng, tự nhiên là vì giữ bí mật lý do, không phải giữa sân có bá đỉnh tông chủ chờ đông đảo siêu cấp cường giả tại, nói không chừng có người liền sẽ nhìn ra kia yêu tinh có cái gì ma bệnh, tiến tới thông qua nó tìm hiểu nguồn gốc đào ra vô địch thiên yêu hệ thống sự tình, vậy liền bi kịch. đương nhiên Hồng Vũ vì đem hỗn độn dẫn tới hư giới đi, cũng là hiểm tượng hoàn sinh, hắn không nghĩ tới đối phương đúng là có thời gian đạo nhân quả thần thông, hơi kém mắt lửa, nếu không có sinh mệnh đạo thần thông tạm thời tránh hỏa, bây giờ nói không chừng liền ngọn củ tỏi. Mặc dù bước lên lớn như thế phong hiểm, thậm chí kém chút vẫn lạc, bất quá cuối cùng thu phục Hỗn Độn Yêu Ma lại là để Hồng Vũ cảm giác lúc trước hết thảy mạo hiểm đều đáng giá. Đầu này siêu cấp Thiên Yêu không chỉ có lại hắn cho tới bây giờ thu hoạch Thiên Yêu trung phẩm giai cao nhất Thiên cấp thượng phẩm, mà lại nó có thời gian đạo nhân quả Thiên Phu thần thông cũng là nghịch thiên chi cực. Thường nghĩ, Hồng Vũ cùng người đối chiến thời điểm, đem Hỗn Độn thả ra ngoài, thi triển ra cái này đại sát khí thần thông, đối phương phân thân cùng bản tôn căn bản không có chạy, liền sẽ bị trực tiếp diệt sát. Hồng Vũ lúc trước nắm giữ kia chuỗi nhân quả mặc dù cũng có thể làm được triệt để diệt sát, Chỉ bất quá kia còn cần Hồng Vũ đi lần theo một phen mới được, mà bây giờ, Hỗn Độn liền có thể để quá trình này một bước đúng chỗ. Nhưng mà, cao hứng bừng bừng Hồng Vũ đông nhiên cứng lại, sau đó hắn không khỏi đem lực chú ý đưa lên đến thiên Yêu không gian bên trong, bởi vì, ở nơi đó chính diễn ra để khoẻ miệng của hắn quất thẳng tới một màn. Chỉ gặp đầu kia vừa bị thu phục Hỗn Độn yêu mà trên bụng đúng là lần nữa hiện ra vòng xoáy màu tím, mà tại trước người, thao thiết kia cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể cấp tốc giảm yếu xuống dưới, do đến nó va va lớn loa, hồng ra. Cứu mạng a. Mau lại đây, mau cứu nhà ngươi nhỏ tham ăn. Không phải ta muốn nghỉ cơm á á. Chính là nó cái này, như rít heo tiếng gào thét âm cái này mới kinh động Hồng Vũ. Hồng Vũ sau đó hơi hiểu rõ xuống tình huống liền minh bạch chuyện đã xảy ra. nguyên lai, like, hỗn độn được thu vào Thiên yêu không gian về sau, liền cao hứng bừng bừng chạy nó vừa y yêu tinh nhanh chóng mà đi. Mà Thao Thiết con hàng này trùng hợp tại Thiên yêu không gian bên trong đi dạo, liếc nhìn đối phương, lập tức đem nó cản trở xuống tới. Thao Thiết con hàng này cái gì nước tiểu tinh? Đi lên liền tại hỗn độn trước mặt mạo sưng lên lao sói với đuôi, nóng lòng tiến vào yêu tinh hỗn độn lúc này nổi giận. Lúc này mới thi triển ra thời gian đạo thần thông. Chút chuyện nhỏ này Hồng Vũ tự nhiên trong chốc lát liền giải quyết, bất quá hắn lại không trước tiên đem hỗn độn thả lại yêu tình, mà là làm cho đối phương tiếp tục thi triển thời gian đạo thần thông, bởi vì Hồng Vũ động nhiên tới hào hứng, hắn muốn nghiên cứu một phen cái này kỳ diệu vô cùng thời gian đạo thần thông. Nhị Liên càng đến. Chương 332: Nguyên nước tiến hóa, nguyên ngầm tiến hóa. Thời gian đạo thần thông là Hồng Vũ cho tới bây giờ thấy qua kỳ lạ nhất một loại thần thông, lúc trước hắn thân thân thể sẽ qua. Loại kia không cách nào nói rõ thời gian nhanh chóng trôi qua cảm giác để hắn đến nay nhớ tới còn tư vị không hiểu, phản phất cuộc đời của mình liền bị áp xúc đến một đoạn thời gian cực ngắn bên trong, thời gian qua nhanh chóng nháy mắt mà qua. Bực này đặc thù thần thông vận dụng tại nơi khác sẽ có cái gì khác biệt hiệu quả a? Theo thiết đã sử dụng qua, tác dụng cùng hắn không sai biệt lắm, đều là tại gia tốc thời gian trùng trôi đi sinh cơ nhanh chóng già đi, kia những vật khác đâu? Tỷ như yêu tinh, so như long khí, tỷ như nguyên nguồn nước ngầm các loại những này đâu? Nghĩ đến liền làm tiếp xuống hồng vũ liền để có chút bất đắc dĩ hỗn độn thi triển thời gian đạo thần thông đối những vật này thí nghiệm ra đối yêu tinh vô dụng đối long khí cũng là vô dụng đối nguyên nước thời gian đạo thần thông vừa hạ xuống đến nguyên chất nước hồng vũ con mắt chính là sáng lên bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong bị thi triển thần thông một khu vực như vậy nguyên nước đúng là phát sinh biến hóa không nhỏ nói ngắn gọn chính là nguyên nước mật độ đạt được tăng lên cực lớn nguyên nước tại thời gian đạo thần thông tác dụng dưới tăng nhanh tốc độ phát triển như kia đã bị chu tức dung hợp nguyên lửa cùng nguyên nguồn nước ngầm những này bản nguyên vật chất, trong đan điền là có thể theo thời gian trôi qua mà một chút xíu thành dài, vô luận là số lượng, mật độ, vẫn là cái khác một chút trạng thái đều sẽ có tăng lên. Hiện tại, Hồng Vũ thi triển thời gian đạo thần thông liền để cho nguyên nước tăng nhanh cái này tiến trình. Sau đó hắn thử nghiệm thi triển cái này một bộ phận bị cải biến nguyên nước, phát hiện năng lực phòng ngự đúng là thật to tăng cường. Nguyên nước mật độ bên trên một chút cải biến, để tiến vào bên trong chi vật bị lực cản tăng lên không ít, từ đó để nguyên nước phòng ngự hiệu quả có tăng lên cực lớn. Lần này Hồng Vũ nhưng cao hứng Trải qua chẳng qua thời gian đạo thần thông tác dụng nguyên nước, tại chỉnh thể phòng ngự bên trên muốn tăng lên một cái cấp bậc, cái này tại tương lai thời điểm đối địch đem sẽ có tác dụng lớn. Đương nhiên, thời gian đạo thần thông tác dụng phạm vi có hạn, muốn đem hải lượng nguyên nước cấp độ đều tăng lên cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, bất quá điều này cũng làm cho Hồng Vũ cực kỳ vui vẻ. Thí nghiệm xong nguyên nước về sau, ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống nguyên ám chi bên trên, thời gian đạo thần thông đối nguyên nước hữu dụng, như vậy nguyên mầm đâu? Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ lúc này phân phó hỗn độn đối kia trôi nổi trong đan điền đầu lâu thi triển lên thần thông. Quả nhiên hữu dụng tiếp xuống, tại Hồng Vũ kinh hỉ nhìn chăm chú bên trong, tắm dựa tại thời gian đạo thần thông bên trong đầu lâu đúng là nhanh chóng sinh trưởng, đầu lâu chi kéo dài xuống ra một cái khô lâu thân thể, tiếp theo là hai đầu xương cánh tay, sau đó là hai đầu xương chân. Chỉ là trong chốc lát, một cái chọc đi ả nha đầu lâu liền trưởng thành là khô lâu chiến sĩ. Thậm chí, tại trong tay của nó còn cầm một thanh sát khí nghiêm nghị quất mâu. Cái này, biến hóa này cũng quá lớn a. Hồng Vũ không nghĩ tới thời gian thần thông đối nguyên ngầm cải biến đúng là lớn như thế, bất quá hắn sau đó nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại, cùng số lượng khủng lâu nguyên nước xoa so ra. Nguyên ngẩm chỉ là tiểu bất điểm mà thôi, thời gian đạo thần thông đối với nó cải biến to lớn cũng coi như bình thường. Hắc khí cũng thay đổi. Hồng Vũ sau đó càng là phát hiện, từ đầu lâu trong hốc mắt chỗ toát ra quần quần hắc khí, nhan sắc cũng là sâu hơn không ít, nếu như nói lúc trước hắc khí là thủy mặc màu vẽ, như vậy hiện tại hắc khí chính là nổi bật. Thoát thai hoàn cốt sau nguyên ngẩm, tại từng cái phương diện thực lực đều có chất tăng lên, Hồng Vũ nghĩ đến về sau có thời gian phải thật tốt thí nghiệm một chút thực lực của người này. Hung Vũ tâm hài lòng đủ, tạm thời thả hỗn độn chạy tới nó ngưỡng mộ trong lòng đã lâu yêu tinh bên trong đi. Đương nhiên Trở lên những này nói đến phiền phức, trên thực tế chỉ bất quá thời gian qua một lát mà thôi, hắn thí nghiệm xong thời gian đạo thần thông liền đem lực chú ý tập trung ở trong sân. Hồng Vũ sớm thu phục Hỗn Độn yêu ma, cái thứ nhất trở ra lồng giam, ở chỗ này thành thơ thành thơ nhìn xem, mà ba người khác lại là như cũ tại trong lồng giam cùng đối thủ cũng chết. La Liệt thi triển ngũ hành đạo thần thông cùng cựu đầu xà đánh cho khó phân thắng bại, Hỏa Diễm, Lôi Đình, Cự Sơn, Hồng Thủy tại trong lồng giam quấy thành hỗn loạn, nếu không có Lây Cường đại phong cấm bảo hộ, phương thiên địa này chỉ sợ cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu lần. Cùng La Liệt so sánh, thậm không phải bên này liền muốn phật hệ nhiều lắm, hắn thi triển ra hiếm thấy phân thân đạo thần thông, phân thân ngàn vạn xuống lại tại hỏa kỳ lân trung quanh, mặc cho đối phương tứ ngược, mắt thấy từng cái phân thân bị đánh giết, hắn thỉnh thoảng sầu mi khổ kiểm nhìn trước mắt đối thủ, thỉnh thoảng hâm mộ nhìn xem rông tuyết hồng vũ lúc trước chỗ lồng giam, thẳng xoan miệng. Lúc đầu công giả ban thực lực tại trong bốn người chính là hạng chót, lại chỉ có tiến nhập lồng giam một cái phân thân, hắn sớm hẳn là bại trận mới đúng, nhưng chỗ nào nghĩ đến, cùng hắn giao đấu độc giác thú là cái có ngược đại đam mê bạo quần. Đối phương rõ ràng có thể một mong xuống dưới để hắn ở ra dám cầm lệnh, nhưng độc giác thú lệ không làm như vậy, dùng nhọn độc giác tại công giã ban trên thân đâm tới đâm tới, chính là không hướng chí mạng yếu hại chỗ ra tay. Kể từ đó, công giã ban chỉ có thể ở nơi này thụ phần này tội sống. Mặc dù đây chỉ là một bộ phân thân, nhưng nơi này thừa nhận đau khổ, ngoại giới bản tôn cũng cơ hồ thân lâm kỳ cảnh cảm động lây. Nhất làm cho công giã ban thổ huyết chính là hắn ở chỗ này thảm tao trả đạo, mà hồng vũ bên kia lại là sớm hoàn thành. Lúc này chính quanh tay trong đám người thảnh thơi thảnh thơi nhìn lấy bọn hắn xấu mặt đâu không hoạn quả mà hoạn không đồng đều người sợ nhất so sánh công giả ban mắt thấy bực này tình cảnh lúc này cắn răng một cái vừa trừng mắt liều mạng bị thương tổn thất tự bạo phân thân kết thúc hắn thống khổ mà ngược tâm cửa thứ nhất chiến đấu lao trong lồng độc giác thú gặp chơi vui như vậy đối thủ đống nhiên ba một chút bạo điệu tiếc hận không được cách lồng giam khe hở một mực nhìn thấy bên ngoài công giả ban bạn tôn nhìn ý kia rõ ràng tri cực rõ ràng là đang nói huynh đệ ngươi tiến đến tiếp tục chơi với ta a nhìn thấy độc giác thú kia khát vọng ánh mắt công giả ban kem chút phun máu ba lần ta mẹ nó đây là đổ cái gì nó múc được phải như thế cái hai ép yêu mà đối thủ theo thời gian trôi qua hai người khác nơi đó cũng tuần tự có kết quả đầu tiên là thẩm không phải bên kia hắn ngưng tụ ra đông đảo phân thân bị hỏa kỳ lân từng cái giết đi ra hỏa này sau đó lại tượng trưng cùng đối thủ khoa tay hai chiều chính là hoa hoa kêu to chạy trốn hỏa kỳ lân tự nhiên ở phía sau theo đuổi không bỏ nhưng đuổi theo đuổi theo liền đem thẩm không phải cho truy không có bởi vì ra hỏa này đúng là không biết thi triển phương pháp gì một chút từ trong lồng giam trôi ra đến tận đây thẩm không phải cửa thứ nhất này chiến đấu cũng lấy thất bại mà kết thúc đương nhiên. Hắn trở lại trong đội ngũ tránh không được bị cái kia chỉ tiếp giàn sắt không thành thép lao cha hung ác phê hai câu. Nhưng mà, có càng nhiều người nhìn về phía cái kia xem như trật vật không thôi thẩm không phải thời điểm, trong ánh mắt đều có vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Ở trong đó liền bao quát Hồng Vũ ở bên trong. Hắn là thế nào ra? Hồng Vũ tâm bên trong chấn kinh, yêu ma đường chủ căn bản không cho thẩm không phải mở ra lồng giam, kia phong cấm một phương thiên địa đặc thù lồng giam khủng bố đến mức nào hắn là rõ ràng nhất, nhưng thẩm không phải liền nhẹ nhàng như vậy từ trong đó chạy ra, này làm sao không cho Hồng Vũ kinh ngạc. Lấy Hồng Vũ cảm giác bén nhẹ, Hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, đối phương khả năng thi triển một loại nào đó không gian đạo thần thông từ trong lồng giam Nazi ra, về phần cái này là như thế nào thần thông, hắn liền hoàn toàn không biết. Cái này thẩm không phải nhìn bất cần đời, một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo bại hoại dáng vẻ, thực tế thâm tàng bất lậu rất a. Hồng Vũ không khỏi tại thẩm nghĩ trong lòng. Chương 333, Đạm Đài bí cảnh, canh thứ 2. Theo Hồng Vũ nghĩ đến, thẩm không phải tại không gian đạo lĩnh ngộ về nào, tối thiểu cùng hắn tại hư giới đạo ngưng tụ hư giới chi chủng đẳng cấp tương đương. Nếu không tuyệt đối sẽ không vốn có đặc thù phong cấm trong lồng giam nhẹ nhõm chạy trốn ra ngoài. Theo thẩm không phải khiêu chiến yêu ma thất bại, bây giờ, trong lồng giam liền chỉ còn lại có La Liệt một người, hắn đối chiến cựu đầu xà hoàng đánh cho gọi là một cái kinh thiên động địa, cường cường gặp nhau phía dưới va chạm ra vô cùng kịch liệt hỏa hoa, làm cho phong cấm trong lồng giam vừa bọn một mảnh, một phen kịch liệt tranh đấu xuống tới, La Liệt đến cùng là cao hơn một bậc, lấy nó mạnh mẽ ngũ hành đạo thần thông đem cựu đầu xà hoàng đánh ngã lái đi, chỉ bất quá, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Đường La Liệt từ phong cấm trong lồng giam lúc đi ra trên thân đã là vết thương trồng chất, nhưng so với thương thế trên người, khi hắn nhìn thấy bình chân như vậy đứng ở nơi đó, quần áo sạch sẽ, thậm chí liền chút cho đuổi đều không có hồng vũ thời điểm. La Liệt vừa hận vừa giận, hơi kém quyết quá khứ. Lúc đầu hắn đối chiến cựu đầu xà hoàng chiến thắng là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng so với hồng vũ đơn giản kém đến chân trời, người ta thi triển thủ đoạn đem hỗn độn bỏ vào trong túi, thật sớm ra thổi tiểu phong nắm cảnh sắc, mà hắn lại cùng cựu đầu xa hoàng đánh đến hôn thiên hất địa, vết thương trồng chất, căn bản không có cách nào gặp người. Đáng chết tiểu tử! Có cơ hội ta tất phải giết." La liệt trong lòng quyết tâm, ánh mắt âm độc, giờ khắc này hắn không có chút nào chiến thắng cựu đầu xà Hoàng Cao Hứng, có chỉ là thẹn quá hóa giận cùng nghiêm nghị sắc cơ. Tô Hi Nhi mắt thấy đối phương này tấm tức hỗn hề bộ dáng, trong lòng đừng để cập nhiều Cao Hứng, thử. cùng ta lang con so, ngươi kém nhất thiên nhất địa." Tiếp xuống nàng mặc kệ đối phương trở lại Yêu Ma Đường bên kia trị liệu thương thế, lúc này mở miệng, nhị trưởng lão, tiếp xuống đến lượt các ngươi công bố cửa ải tiếp theo để mục, sớm đi tiến hành sớm đi xong việc, ta đều lớn như vậy còn muốn mau mau gà đi đâu." Hồng Vũ xinh đẹp như vậy thắng được cửa thứ nhất Tô Hi Nhi trong lòng đại định, lúc này nói tới nói lui cũng lực lượng mười phần, nhưng nghe đến những người khác trong thai lại là xoắn xuýt không thôi, tiến tới hai mặt nhìn nhau, một mặt táo bón dáng vẻ, nhất là những kia tuổi trẻ tài tú nhóm, lúc này bọn hắn cảm giác bị Hồng Vũ xinh xinh hạ thấp xuống, trong lòng cái kia dính nhau thì khỏi nói, mà lại, mà lại vị đại tiểu thư này như thế nào trước mặt mọi người nói ra lớn mật như thế lời nói đến, cũng là bởi vì Hồng Vũ tiểu tử kia ở đây, nàng cũng cùng theo nổi điện a. Ha ha, đã Hi Nhi vội vã như thế, vậy lão phu hiện tại liền tới ra cái này cửa thứ hai để mục. Công giả Du đối tô hy nhi chi ngôn căn bản không để trong lòng, nói tới nói lui như cũ gió nhạt mây nhẹ. Ta xuất ra cái này cửa thứ hai để mục đơn giản rất, đó chính là lấy nửa ngày thời gian trong vòng, đi xông vào này đạm đài bí cảnh, mỗi người một đầu bí cảnh thông đạo, tỉ thí kết quả xem mọi người xông bí cảnh thông đạo độ hoàn thành đến tính toán. Đạm đài bí cảnh như thế nào là nơi này? Nhị trưởng lao hắn là chăm chú sao? Nghe được Công giả Du lời nói, Bá Đỉnh Tông không ít người sắc mặt đều đại biến, thậm chí liền ngay cả cái khác mấy đại cử đầu ánh mắt cũng có cái gì không đúng, không gì khác thật sự là vị này nhị trưởng lão nhắc tới địa phương tại bá đỉnh tông chi người mà nói kiên kỵ không nhỏ. Hồng vũ gặp phản ứng của mọi người không khỏi kinh nghi, hắn làm kẻ ngoại lai tự nhiên không biết trong đó nội tình, trong lúc nhất thời bị đám người kịch liệt phản ứng làm cho có chút không biết làm sao. lúc này hồng huyền hợp thời lên tiếng nói đến, tiêu đạm đại bí cảnh chính là là năm đó đại trưởng lão đạm đại ương sở kiến, vì chính là để tông môn người tiến vào bên trong lịch luyện, nhưng mà cái nào nghĩ đến, vừa thành lập không lâu, chính là có không ít người chết ở bên trong, thậm chí bao gồm kia nhất đại tông chủ chi tử nghe nói vị kia thiếu tông chủ cường đại chi cực. Nhưng cho dù là dạng này như cũng khó thoát khỏi cái chết. Ra việc này về sau, lập tức đưa tới lúc ấy bá đỉnh tông kịch liệt chấn động, kia nhất đại tông chủ tức thì nóng giận liền phong cấm Đạm Đài Bí Cảnh, thậm chí tục truyền hắn còn cùng đại trưởng lao Huyên Náo cực kỳ không hòa thuận, mà theo thời gian trôi qua, đằng sau cũng lại không có người mở ra phong ấn, Đạm Đài Bí Cảnh chính là hoang phế xung dưới. Năm đó vị kia thiếu tông chủ cùng một chút cùng tuổi người đều cường hãn chi cực, thậm chí được xưng là hoàng kim nhất đại, nhưng bọn hắn như cũng vẫn lạc tại Đạm Đài Bí Cảnh bên trong, bởi vậy có thể thấy được trong đó nguy hiểm. Nghe tiên tổ lời nói, Hồng Vũ có chút sáng tỏ, lúc này, bị trói buộc tại tông chủ bên cạnh Tô Hy Nhi cũng đem tin tức truyền tới, "Lang Quân, tiêu đạm đài bí cảnh chính là ta Tô thị đời 21 tiên tổ tại vị lúc sở kiến, bí cảnh có 9 cái lối đi, riêng phần mình có khác biệt hiện cảnh, mà đời 21 tiên tổ kiệt xuất nhất dòng dõi Tô Lan đi sông thời điểm lại là sẽ ra ngoài ý muốn, chết ở trong đó. Lúc đầu, kia bí cảnh chính là tôi luyện người địa phương, ở bên trong có chút ngoài ý muốn cũng thuộc về bình thường, nhưng này vị Tô Lan thiếu tông chủ lại là khác biệt, phải biết hắn năm đó thế, nhưng là xông ra thần lan lục chỉ lớn la uy danh, nhưng chính là như vậy" như cũ chết tại bí cảnh trong thông đạo. Nghe nói lời ấy, Hồng Vũ không khỏi hiếu kỳ lên tiếng, "Thần Lan, Lục Chỉ, vị này Tô Lan thiếu tông chủ chi thủ hẳn là cùng bọn ta thưởng nhân khất thưởng." Tô Hi Nhi lập tức truyền âm đáp lại, "Không tệ, Tô Lan tiền bối sát thực nhiều mang thai một chỉ, đây đối với tu luyện là có nhiều tệ nạn, nhưng Tô Lan tiền bối chẳng những không có thụ như thế bất lợi nhân tố ảnh hưởng, càng là thông qua cái này thêm ra tới một chỉ sáng tạo ra thần lan lục chỉ cái thế thần thông, coi là thật kinh tài tuyệt diễm cái thế vô song, chỉ tiếc sớm vẫn là không được chết tử tế." Tô Hi Nhi sau đó lời nói xoay chuyển, nói Hồng Vũ nói cho ngươi nhiều như vậy, ta nghĩ biểu đạt ý tứ chính là cái này đạm đải bí cảnh thực sự hung hiểm, ngươi đừng đi sông, dù sao cửa thứ nhất ngươi đại hoạch toàn thắng, cửa này chính là nhị trưởng lao xuất ra, không ngoài sở liệu, công giả ban hẳn là sẽ thắng được, những người khác sẽ gây kích, như thế chúng ta tại cửa thứ ba bên trong lại tìm trở về chính là vị đại tiểu thư này trong giọng nói có nồng đậm quan tâm, nghe được Hồng Vũ tâm bên trong ấm áp, sở sở, trước nhìn xem tình huống lại nói có thể sông thì sông, thực sự không được lại từ bỏ khương muộn. Hồng Vũ cùng To Hi Nhi trò chuyện với nhau thời điểm mấy đại cự đầu cũng làm đơn giản giao lưu nhị trưởng lão ngươi nhất định phải mở ra đạm đài bí cảnh ngươi liền không sợ công dã ban bức vào năm đó vị kia thiếu tông chủ chỗ nhập thông đạo đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải nếu mày hỏi công dã du bình chân như vậy mở miệng nói ra khải tự nhiên muốn mở ra bất quá nếu là thẩm đường chủ cùng la đường chủ sợ hãi dòng roi vẫn lạc trong đó đại khái có thể bỏ quyền cửa này chính là ta kia bất tranh khí tôn nhi chiến thắng chỉ là một cái bí cảnh mà thôi ta yêu ma đường không sợ hiện tại liền đi la phủ đồ đang khi nói chuyện thi triển thần thông đem yêu ma đường người na lấy rời đi thấy tình cảnh này, giữa sân người không khỏi kinh ngạc, không biết vị này yêu ma đường chủ thế nào lực lượng. chẳng lẽ hắn liền không sợ la liệt chết tại bí cảnh thông đạo a? nhị trưởng lão có chút cứng lại, bất quá sau đó hắn liền khôi phục phong khinh vân đạm, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi cũng là mang theo trưởng lão hội người rời đi. đạo nguyên đường chủ, bá đỉnh tông chủ, cùng chấp pháp đường chủ ba cái cự đầu nhìn nhau, cũng đành phải thi triển thần thông nhau nhau dẫn người rời đi. trưởng lão hội nơi ở, một chỗ dưới ngọn núi, trọn vẹn chín cái đen nhánh tính mịch cửa hang hiển hiện tại trước mắt mọi người, đây cũng là đạm đài bí cảnh chỗ. chín cái lối đi, chín đại hung địa có thể thuận lợi thông qua người mới tính khiêu chiến thành công, bởi vì năm đó vị kia thiếu tông chủ một mình tiến vào, lại sau đó không biết vì sao đối phương thi thể cũng chưa từng từ đó lấy ra, cho nên đến nay không có ai biết vị kia thiếu tông chủ đến cùng vẫn lạc tại cái nào cái lối đi bên trong, phong cấm nhiều như vậy năm người khác cũng vô pháp tiến hành dò xét, cho nên đầu kia trí hung thông đạo đến cùng là cái nào một đầu hiện tại vẫn như cũ là bí mật, đi vào đạm đài bí cảnh, hưng Huyền liền hướng hồng vũ giải thích, mà vừa lúc này công giáo ban thanh âm bỗng nhiên từ khác một bên truyền đến, hồng vũ có gan ngươi liền theo ta xông một phen đạm đài bí cảnh. Đương nhiên, ngươi nếu là không có chứng sợ hãi, liền ở bên ngoài đợi đi. Đang khi nói chuyện, công giả ban thu hồi cái kia khinh miệt khiêu khích ánh mắt, sải bước hướng phía một cái thông đạo mà đi. Nhị Liên càng đến. Chương 334, một bộ không xương. Khó khăn tìm tới có thể khiêu chiến Hồng Vũ cơ hội, công giả ban đương nhiên sẽ không buông tha, khiêu khích nói một câu, hắn liền cái thứ nhất hướng phía nào đó đầu bí cảnh thông đạo mà đi. Đám người không khỏi lưu luyến, đây chính là bị tông môn gọi đại hung chi địa chỗ, công giá ban liền tuyệt không lo lắng không sợ chọn chúng đầu kia để năm đó danh sương thần lan lục chỉ thiếu tông chủ đều vẫn là thông đạo. nhưng mà đám người ý niệm như vậy vừa vừa mọc lên, đúng là lại có một thân ảnh cao lớn bước nhanh hướng phía nào đó đầu bí cảnh thông đạo mà đi. chính là La Liệt kẻ này. lúc hành tẩu hắn đỗng nhiên quay người, sau đó hướng về phía Hồng Vũ lộ ra một cái rất gần chảo phúng thủ thế, liền lệnh hừ một tiếng tiếp tục mà đi. vô luận là La Liệt hay là Công Gia Bàn, đối Hồng Vũ đều hận không thể giết chi cho thông khoái. tự nhiên, phàm là có bực này có thể ép buộc đối phương trường hợp, bọn hắn đều không tiếc rẻ đi làm. mà nhưng vào lúc này một bên khác bỗng nhiên vang lên một trận quát lớn thanh âm, danh con, tranh thủ thời gian cút vào cho ta, không phải lao tử đạp trên ngươi. lập tức mọi người liền thấy một cái thân ảnh chợt vật từ đạo nguyên đường trong đội ngũ lộn nhào xuống ra, không phải thẩm không phải lại là người phương nào? đám người chỉ gặp đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải tức sùi bọt mép đứng ở nơi đó, còn duy trì ra chân động tác, đối với cái này, mọi người cũng không có cảm thấy nhiều ít ngạc nhiên, bởi vì một màn này tại bá đỉnh tông đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, mọi người sớm đã thành thói quen, thẩm không phải cái kia lười hàng một ngày không chịu hắn lao tử đạp đều là mới lạ. Thẩm không phải đứng vững vàng thân hình, bất quá vẫn như cũng là lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo dáng vẻ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Hồng Vũ, có chút ít hâm mộ nói, tiểu tử ngươi thật sự là tốt số, cửa thứ nhất thuận lợi thông qua, cửa này liền có thể ở bên ngoài thổi nhỏ gió, gió mát thư thư phục phục nghỉ ngơi. Ai, người cùng người trên lệnh thế nào liền lớn như vậy chứ? Phía sau, Đạo Nguyên Đường Chủ Thẩm Đại Hải giận dữ mắng mỏ lên tiếng, nói lời vô dụng làm gì. Cút nhanh lên đi vào. Thẩm không phải rụt cổ lại, lập tức sầu mi khổ kiểm hướng phía một đầu bí cảnh thông đạo mà đi. Nhưng ngay lúc này, Hồng Vũ thanh âm hợp thời vang lên. Đã mấy vị đều như vậy chú ý tại hạ, nếu là không tiến vào thông đạo thật là có chút không thích hợp. Hắn Câu nói này vừa vừa nói ra, giữa sân người liền kinh ngạc nhìn lại, thậm chí, khó khăn lắm đến bí cảnh nơi cửa công giá bàn, La Liệt, cùng Thẩm không phải ba người cũng đều quay đầu. Chỉ gặp, Hồng Vũ tách mọi người đi ra, cũng hướng lấy bọn hắn đi tới. Hồng Vũ, không phải nói cho ngươi chớ đi a, ngươi làm sao lại không nghe đâu? Ngươi không biết trong đó lợi hại. Bí cảnh bên trong chỉ sợ có không ít cường đại nhân quả công kích, cho dù chỉ có tiến nhập một cái phân thân, cũng rất có thể vẫn lạc. Tô Hi Nhi vô cùng đội vàng nói, một bên khác, Hồng Huyền cùng Trử Kiệt cũng đều mở miệng khuyên nói đến. Nhưng mà, Hồng Vũ bước chân lại chưa từng dừng lại, hắn cho Tô Hi Nhi mấy người một cái yên tâm ánh mắt, hướng mọi người phất phất tay, liền nghĩa vô phản cố tiến vào một đầu bí cảnh thông đạo. Có chút sợ run nhìn xem Hồng Vũ tiến vào thông đạo, Công Gia Ban, La Liệt cùng Thẩm Không Phải ba người lập tức hoặc là kinh miệt hoặc là khinh thường, hoặc là hánh hánh nhiên đồng dạng tiến vào riêng phần mình lựa chọn định trong thông đạo. Tô Hi Nhi đôi mắt đẹp hung hăng quét lấy Hồng Vũ bạn tôn, truyền âm nói, mau mau để ngươi kia phần thân gia cái này thật không phải nói cười sự tình. nếu là ngươi tiến vào tô lan tổ tiên vẫn là kia cái lối đi, coi như gặp. hồng vũ cười hắc hắc, chín cái lối đi đâu, ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy liền tiến vào đầu kia à? loại này tính mệnh du quan sự tình sao có thể có may mắn tâm lý? tô hi nhi chán nản. à, ngay cả công giả ban phế vật kia đều đi vào, ngươi có muốn hay không đối ta như thế không có lòng tin à? hồng vũ tiếp tục vô lại nói, tô hi nhi không nói gì, nàng biết, hồng vũ cử động lần này từ là muốn thắng được càng nhiều thẻ đánh bạc, cũng may tranh tế bên trong chỗ hết tài năng. Cái này nhưng toàn cũng là vì nàng, nhưng Đạm đài Bí cảnh chi hung danh sớm đã tại bá đỉnh trong tông xâm nhập là người, nàng thật lo lắng Hồng Vũ đi vào sẽ ra điều gì ngoài ý muốn. Tại Hồng Vũ bản tôn trấn an Tô Hi Nhi mấy người thời điểm, hắn lại là không biết, vị kia nhị trưởng láo khỏe miệng hơi nết lên ở giữa, thi triển ra một cô ẩn nấp tới cực điểm bà động, sau một khắc, Đạm đài Bí cảnh bên trong liền phát sinh một loạt biến hóa, thậm chí có chút thông đạo đều lệch vị trí ra. Hừ, tiểu tử, đã ngươi mình muốn chết, vậy liền tiến ngươi lên đường tốt." Công gia Du trong lòng cười lạnh, quả thật Hồng Vũ chọn kia cái lối đi cũng không phải là hung hiểm nhất kia một đầu, nhưng không có người biết Công Giả Du đã nắm giữ điều khiển bí cảnh chi pháp, sinh sinh đem đầu kia hung hiểm nhất thông đạo điều cho Hồng Vũ. Nhưng mà vừa lúc này, Công Giả Du chợt phát hiện một đạo nhếch nhân tâm phách ánh mắt tập trung tới, chính là bá đỉnh tông chủ, cái này không khỏi làm hắn run lên trong lòng. Bất quá, Tô Hạo Nhiên ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một lát liền là rời, cái này khiến Công Giả Du trong lòng không từ chống, cũng không biết đối phương phát hiện không có, không phải hắn làm gì như vậy nhìn ta. Công Giả Du ánh mắt chớp động hai lần liền không suy nghĩ thêm những này. Cho dù ngươi biết lại như thế nào, bản thân ta sử dụng phương pháp chính là đại trưởng lão tự mình truyền lại. Ngươi như tìm, liền đi tìm kia thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ đại trưởng lão đi. Hồng vũ tiến vào trong thông đạo ngạc nhiên phát hiện, tuy nói là tĩnh mịch sơn động, nhưng trên vách núi đá có từng khỏa tản ra nhu hòa quang mang kỳ thạch, đem trong sơn động phản chiếu rất là sáng sủa. Bất quá nhưng vào lúc này trong thông đạo đống nhiên run rẩy một chút, hồng vũ liên vội vàng ngưng thần đề phòng, nhưng mà đợi một hồi lâu lại là không có chút nào sự tình phát sinh, cái này không khỏi để hắn nghi hoặc vạn thuận. Đợi thêm một lát, xác định không có tình trạng, lúc này mới cất. Bước tiếp tục hướng đi vào trong. Hắn làm sao biết, liền là vừa vặn kia một phen chấn động, phía trước thông đạo đã bị đổi. Hồng Vũ hướng vào phía trong mà đi, hắn tăng thêm 12 phần cẩn thận, bá đỉnh tông người nói lên đạm đài bí cảnh đều nghe đến đã biến sắc, hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan. Nhưng mà, trải qua ban sơ cái kia đạo không hiểu thấu rung động về sau, Hồng Vũ tiếp tục thâm nhập sâu thông đạo lại là không có gặp được chút nào nguy hiểm, càng là như vậy, trong lòng của hắn càng là bu tròn, một loại không nỡ cảm giác tự nhiên sinh ra, bị mọi người nghe đến đà biến sắc bí cảnh thông nói sao sẽ như vậy an bình. Hiển nhiên có vấn đề. Tiếp xuống Hồng Vũ càng phát ra cẩn thận tiến lên, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, thời khắc chuẩn bị nguy hiểm giáng lâm, nhưng hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí đi lại số giảm xa, lại là như cũng không có đụng phải cái gì nguy cơ, cái này không khỏi để cái tiêu căng thẳng một cây dây cung thần kinh đều có chút mệt mỏi. Tại một cái bị đám người truyền đến mức dị thường tà dị hung địa bên trong, càng là không đụng tới nguy hiểm liền càng là làm người nóng lòng, bực này tâm tính tại Hồng Vũ nơi này diễn dịch đến phát huy vô cùng tình thế. Liền trong lòng hắn bất ổn thời khắc, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức vô cùng đề phòng bày ra phòng ngự tư thế. Bởi vì, hắn mắt chỗ cùng, chỉ gặp tại không xa phía trước lại là có một bộ hiện lên nằm sấp trạng tuyết khung xương trắng. Đã nơi này có người chết đi, đã nói đã từng nơi này có tình hình nguy hiểm phát sinh, Hồng Vũ tự nhiên không dám có chút phất lờ, nguyên thức điên quẩn tại quanh mình tàn quét, đồng thời, bản nguyên đạo thần thông cũng chuẩn bị thời khắc phát động. Chương 335, thần lan lục chỉ di hải, canh thứ 2. Đường đi sâu thăm thẳm, tuyết trắng khung xương, tĩnh mệnh hoàn cảnh, đây cũng là Hồng Vũ bây giờ đối mặt tình trạng, tinh thần của hắn căng cứng tới cực điểm, các loại thủ đoạn đều tại hết sức căng thẳng bên trong. Cái gọi là chính là muốn đối kháng kia lúc nào cũng có thể xuất hiện tử vong nguy cơ. Năm đó tòa này đạm đài bí cảnh sau khi xây xong liền có không ít người tiến vào bên trong tiến hành lịch luyện. Trong quá trình này thế nhưng là có không ít đều vẫn lạc tại trong đó. đương nhiên vị kia danh xương thần lan lục chỉ tô lan chính là trong đó nhất là đại danh đỉnh đỉnh một cái. Nhìn thấy trước mắt cố này khung xương hẳn là năm đó lưu giữ lại, mà đối phương sở dĩ chết ở chỗ này tự nhiên nói rõ chung quanh có tình hình nguy hiểm, hồng vũ sao dám xem thường? Chỉ bất quá cái kia điên cuồng mà ra nguyên thức ở trung quanh quét sạch tốt một lát sau đều là không có phát hiện mẩy may mắn khỏe. Hồng vũ ánh mắt một khắc cũng chưa từng ngừng quan sát bốn phía động tĩnh đồng dạng không có cái gì phát hiện. Như thế đi qua mười mấy hô hồ hấp, hồng vũ lúc này mới ngưng thần đề phòng chậm rãi tiến lên. Cái thông đạo này thật là tà môn, đi lâu như vậy đều không có chút nào nguy hiểm, đơn giản an toàn có chút quá mức, chẳng lẽ phong ấn quá lâu thời gian, trong thông đạo nguy cơ đều mất hiệu lực hay sao? Hồng vũ trong đầu không khỏi hiện ra ý niệm như vậy đến, bất quá ánh mắt của hắn cùng nguyên thức cũng không có chút nào ngừng, toàn bộ tinh thần đề phòng quanh mình động tĩnh. Cũng không biết năm đó người này là bị gì các loại thủ đoạn giết chết. Tiếng nguy hiểm hôm nay là có hay không vẫn tồn tại. Hồng Vũ ngưng thần tiến lên, thân thể chậm rãi đến đến cố kia khung xương cách đó không xa, trong lòng lướt gấp suy nghĩ pháp. Dưới ánh mắt của hắn ý thức hướng cố kia khung xương nhìn qua, mà như vậy hai mắt lại là để Hồng Vũ đột nhiên cứng lại, con ngươi bỗng nhiên trợn to ra. Một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc sắt na xuất hiện ở trên mặt. Hắn chỉ như vậy lớn phản ứng thì là bởi vì ánh mắt liếc nhìn khung xương cánh tay phải cuối cùng xương tay thời điểm phát hiện tình trạng, Hồng Vũ cả củ nhưng nhìn thấy đối phương xương tay đúng là so với thường nhân thêm ra một cây. Thần lan lục chỉ, hắn không khỏi thấp hô ra tiếng. Lục Chỉ sát suất vốn chính là trong trăm vạn không có một, hướng chi xuất hiện tại đạm đài bí cảnh bên trong Lục Chỉ. Chứ năm đó vị kia kinh tài tuyệt diễm thiếu tông chủ Tô Lan, Hoàng Vũ Nghị không ra người thứ hai. Lúc này hắn không khỏi cười khổ, ám đạo, ta vận khí này cũng là không có người nào. Chín cái lối đi tùy ý tuyển một đầu chính là sông qua cái này hung hiểm nhất một đầu, coi là thật không lời nào để nói. đương nhiên hắn là không biết, cái thông đạo này là bị nhị trưởng lao lúc trước từng dở trò, không phải hắn cũng sẽ không như vậy may mắn. Ai, dù cho là như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật cũng không khỏi xương khô một bộ nhìn xem nằm sát xuống đất câu kia không xương, hồng vũ cảm thán không thôi. vẹn vẹn nghe nói tô hi nhi bọn người lúc trước nói tới những cái kia mà có thể tưởng tượng đến, vị này tô lan thiếu tông chủ năm đó quát tháo phong vân chẳng cảnh lạ bực nào làm cho người kinh diễm tiên thiên lục chỉ bất lợi điều kiện chẳng những không có để tu vi của hắn có ảnh hưởng, ngược lại hắn lấy lục chỉ chi không tiện, sinh sinh sáng tạo ra thần lan lục chỉ cái thế thần thông đến, quả nhiên là nhân vật không tầm thường. nhân vật như vậy sau khi chết nhiều năm như vậy còn không phải chôn xương miên dấp, thật là khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Hồng Vũ không biết năm đó xảy ra chuyện gì, cũng không biết kia nhất đại tổng chủ vì sao không đem mình hài nhi thi thể lấy ra hảo hảo an táng, bất quá đã hắn thấy được, liền sẽ không tùy ý đối phương thi cốt như vậy bại lộ bên ngoài. Thế là, tiếp xuống Hồng Vũ liền ngưng tụ ra một thanh băng đao, trên mặt đất đào móc ra một cái hố to, lập tức thi triển không gian chi lực, đem trên mặt đất cốt kia khung xương nhẹ nhàng kéo lên. Nhưng mà, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, khung xương tại bị nâng lên một sát na, một đoạn xương ngón tay đúng là xoạt một tiếng rơi xuống mà xuống. Cái này, Hồng Vũ nhíu mày, lấy hắn thi triển nu hòa không gian chi lực So dùng một giường lớn chăn mền còn muốn nu hòa, kia xương ngón tay vì sao sẽ còn ứng thanh mà rơi? Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, kia tiết xương ngón tay bỗng nhiên dần hiện ra một vòng lưu quang, lập tức hướng hắn bay tới. Tuy nói Hồng Vũ ngay tại An Táng Tô Lan, nhưng hắn tính cảnh giác mảy may không có giảm, một mực ngưng thần đề phòng. Lúc này mắt thấy xương ngón tay hướng mình kích xạ mà đến, hắn suy nghĩ khẽ động ở giữa, trước người liền hiện ra một đạo huyền băng ngưng tụ tường băng, đem kia xương ngón tay cản cả lại. Kia xương ngón tay cũng không tiếp tục xung kích, mà là tại Hồng Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi phân giải ra đến. Theo xương tay phong hóa tung bay mà đi, một vòng lưu quang từ đó dần hiện ra đến, kia lưu quang lập tức giữa không trung ngưng tụ ra một thân ảnh cao lớn. Ta chính là Tô Lan một sợi tinh thần lẫn vấn, đa tạ tiểu hữu táng xương chi tình, kia thần lan lục chỉ chi pháp quyền đường tại hạ chi lòng biết ơn. Yên tâm, phương pháp này cho dù là phổ thông năm ngón tay cũng có thể tu luyện, bản nguyên đạo phương diện cũng là tùy ý tuyển một đầu liền có thể thúc đẩy. Đương nhiên, nếu là các hạ vì lục chỉ, có sao trời đạo thần thông, liền có thể tối đại hóa phát huy ta cái này thần lan lục chỉ chi uy lực. Nói xong lời nói này, Đạo thân ảnh kia mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ta biết hiện tại cách năm đó đã phi thường xa xưa. Ta kia một thế hệ sớm đã trở về với các đùi, Bất quá kia đạm đại ương lão thất phu chỉ sợ còn sống. Các hạ nếu là thuận tiện liền chuyển cáo đương nhiệm tô thị tông chủ, đề phòng đạm đại ương không phải đế thái khó giữ được. Đương nhiên, những này đều xây dựng ở các hạ có thể còn sống rời khỏi chỗ này thông đạo cơ sở phía trên. Không phải, vô luận là thần lan lục chỉ thần thông vẫn là chuyển cáo chi ngôn đều chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Các hạ cẩn thận tùy thời mà đến quần bạo long khí, nhớ lấy, nhớ lấy. Nói đến thế thôi. Cái kia đạo cao lớn thân ảnh không thể kiên trì được nữa, cũng theo phân giải xương tay cùng nhau biến mất giữa thiên địa, mà hắn vị trí lưu lại một cái lớn chừng quả đấm quang đoàn phiêu phù ở nơi đó. Hồng vũ nhô ra nguyên thức tại kia quang đoàn bên trên cẩn thận quét mắt một phen, phát hiện không có cái gì dị trạng này mới khiến nguyên thức xâm nhập trong đó. Sau một khắc, một cỗ tin tức lưu liền dọc theo nguyên thức truyền tới, trong chốc lát hồng vũ liền hoàn thành tiếp thu. Quả thật là thần lan lục chỉ phương pháp tu luyện. Hồng vũ than nhẹ, mặc dù ta có sao trời đạo thần thông, nhưng ta cũng không phải lục chỉ, cho dù tu luyện như thế tuyệt học cũng không thể hoàn toàn phát huy ra huy lực lớn nhất của nó. A, chờ một chút. Hồng vũ trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, lập tức hắn vung tay lên, trước người liền hiện ra một cái tay cầm cốt mầu khô lâu chiến sĩ đến, chính là tiến hóa về sau nguyên ngầm. Vì để cho lần hành động này càng có bảo hộ, ác ma phân thân trước khi đi mang tới nguyên ngầm cùng nguyên nước những này phòng thân chi vật. Hắn suy nghĩ khẽ đầu dưới, khô lâu chiến sĩ trong tay cốt mầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng đúng là biến thành một cây xương tay. Tiếp xuống, nó rác một chút đem cái này căn cốt chỉ cắm ở xương trên tay, hoạt động một chút khớp nối, coi là thật linh hoạt vô cùng. Sát công phu kia, cái này khô lâu chiến sĩ liền biến thành một cái lục chỉ khô lâu. Ác ma phân thân lập tức đem tinh thần chi lực ra chỉ tại trên người của đối phương, lập tức để khô lâu chiến sĩ chiếu sáng rạng rỡ, tinh quang sáng chói. Cái này thần lan lục chỉ thần thông dùng trên người nó có lẽ liền có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Hồng Vũ trong mắt lóe lên một vòng sáng chói trí mang. Đương nhiên, tại cái này nguy cơ tứ phía bí cảnh trong thông đạo hắn là không có thời gian đi tu luyện môn kia phức tạp thần thông, thế là Hồng Vũ suy nghĩ khẽ động ở giữa đem nguyên ngầm thu hồi, sau đó đem Tô Lan Thi cốt hảo hảo chôn giấu. Nhị liên càng đến. Chương 336, nguy cơ bộc phát. Đề phòng đạm đại ương. Đạm đại ương, đạm đại bị cảnh. Hẳn là cái này đạm đại ương chính là vị kia đại trưởng lão hay sao? Còn có, kia đế thay lại là vật gì? Hồng Vũ suy nghĩ chấp động, nghĩ đến lúc trước tô lan dấu ấn tinh thần tiêu tán trước lời đã nói ra. Đương nhiên, những này nghi hoặc chỉ là tại não hải ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất thôi, những chuyện này quay đầu ra ngoài cáo chi tô hy nhi liền có thể, đối phương tự nhiên sẽ nhắn cho tô hạo nhiên tông chủ tiếp xuống Hồng Vũ ánh mắt càng phát ra cảnh giác nhìn chăm chú hướng bốn phía thấp giọng nói côn bạo long khí Tô Lan tiền bối để cho ta cẩn thận côn bạo long khí thứ này có lẽ chính là hắn nguyên nhân cái chết ngay cả vị này Thần Lan Lục chỉ đều không thể ngăn trở hung hiểm ta có thể ngăn cản à Hồng Vũ tâm bên trong nổi lên từng tầng bận sóng bất quá hắn cũng không phải là xoắn suýt người chấm ngâm một lát liền không nghĩ nhiều nữa mà là thu thập tâm tình tiếp tục hướng thông đạo chỗ sâu mà đi có Tô Lan cảnh cáo Hồng Vũ càng phát ra chú ý cẩn thận thậm chí nguyên nước đã bị hắn phóng xuất ra bảo hộ tại trái phải trạng thái tinh thần ngưng tụ tới cực điểm, ta nhất thời khắc giống ngao giống đung nhiên mấy đạo cao vuốt tiếng long âm nột nột vang lên, làm cho Hồng Vũ tinh thần tại như vậy một nháy mắt đều trở nên không trắng đi. Tại nhỏ chim cánh cụt nhỉ cô lệ một tràng tiếng kêu gọi bên trong, Hồng Vũ ý thức lúc này mới trở về, chỉ bất quá não hải cũng là bị vừa rồi tiếng long âm chấn nhiếp nhói nhói không thôi. Thật là lợi hại âm thanh đợt công kích. Hồng Vũ nhẹ giọng nhỉ non, hắn có Hồng Hạ Long khí mặc dù cũng có thể phát ra long âm, bất quá cùng trước mắt những này Long khí so sánh kém quá nhiều căn bản không có cái gì công kích chi dụng. Hồng vũ lúc này chỉ gặp chọn vẹn bảy đầu kim long long khí gầm rú lấy hướng mình đánh tới. những này kim long con ngươi đều là huyết hồng một mảnh, nhìn qua cuồng bạo tới cực điểm. đây cũng là tô lan tiền bối nói tới cuồng bạo long khí a. Hồng vũ tâm bên trong kinh hãi, đối phương vừa ra trận chỉ là mấy đạo tiếng long ngâm liền đem hắn làm cho đầu não một mảnh trống không. nếu không có nhỏ chim cánh cụt kêu gọi, bây giờ nói không chừng còn trống đây. nhưng mà Hồng vũ không nghĩ tới, càng lớn kinh hãi còn ở phía sau, cái này bảy đầu kim long long khí đúng là không nhìn nguyên nước phòng ngự trong nháy mắt liền đến trước mắt của hắn, Hồng Vũ cái này giật mình không thể coi thường, hắn vội vàng thi triển băng thần thông chờ tiến hành cất trở, nhưng mà lại là kinh hãi phát hiện, những này phòng ngự thủ đoạn tại vài đầu cuồng bạo kim long trước mặt căn bản không có mảy may tác dụng. Sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn xem mấy đầu kim long chui vào trong thân thể hắn, Hồng Vũ hoa hốt, vội vàng điều động lên toàn thân nguyên lực tiến hành bao vây chặn đánh, để hắn lẻ phải chính là cùng vừa mới cảnh ngộ giống nhau, những cái kia kim long đúng là không nhìn nguyên lực ngăn cản, trực tiếp lẻn đến đầu gõ hắn chỗ biển linh hồn bên trong, sau một khắc chính là đối linh hồn tịnh hóa tịnh hóa linh hồn. Nói đến đêm hai, chỉ khi nào Hồng Vũ linh hồn bị tịnh hóa rơi, hắn liền biến thành một cái không có ý thức cái xác không hồn, so chết cũng không bằng. Bây giờ, đối mặt bảy đầu kim long tại biển linh hồn bên trong tứ ngược, Hồng Vũ chỉ cảm thấy đau đầu một lúc, ý thức trong chốc lát mơ hồ. Nhưng mà, càng khủng bố hơn chính là, trong sơn động ác ma phân thân như thế, sơn động bên ngoài, hắn bản tôn linh hồn đồng dạng đụng phải như là công kích. Cái này bảy đầu kim long công phạt đúng là đáng sợ nhân quả công kích. Ngoài giới, Hồng Vũ bốn người vừa tiến vào thông đạo, bá đỉnh tông đám người liền đi tới sơn phong khác một bên chờ đợi lấy mấy người tin tức Hồng Vũ Công Gia Ban La Liệt Thậm không phải bốn người bản tôn vì để cho trong thông đạo phân thân toàn lực hành động chính là từng cái ngồi xếp bằng tập trung tinh thần phụ trợ phân thân hành động Vị ba đỉnh tông chủ giam cầm ở bên cạnh Tô Hi Nhi, một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn nhắm mắt mà ngồi Hồng Vũ bản tôn trong đó toát ra nồng đậm yêu thương cùng vô biên lo lắng từ Hồng Vũ đi vào vạn thế núi một khắc kia trở đi vị đại tiểu thư này phương tâm liền triệt để luân hãm thậm chí liền ngay cả lúc trước nàng có không nhỏ khóc mắt Hồng Vũ mở hậu cung sự tình nàng cũng hoàn toàn không để ý tới Tô Hi Nhi hận không thể lập tức liền trở thành đối phương thê tử mới tốt, nhưng mà, trời không phải lòng người, giữa bọn hắn lại là có tầng tầng cách trở, bây giờ Hồng Vũ chính là vì tranh tế mà không để ý tính mệnh tại Đạm đài Bí cảnh bên trong chém giết. Hy vọng Lang Quân không muốn vận khí quá kém đụng phải đầu kia hung hiểm nhất thông đạo, lấy Lang Quân thực lực, xông cái khác thông đạo hẳn không có vấn đề mới đúng. Tô Hi Nhi trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhưng mà, ta nhất thời khắc, nàng chợt thấy ngồi xếp bằng Hồng Vũ bản tôn đống nhiên thân thể chấn động, tùy theo đúng là mềm mềm ngã xuống. Hồng Vũ. Tô Hi Nhi lập tức luống cuống, một trái tim hung hăng chìm xuống dưới nàng lúc này ra sức hướng hồng vũ mà đi nhưng mà bị trói buộc nàng chỗ nào có thể tuột nguyện chỉ đi ra mấy bước liền cảm giác một cú bài sơn đảo hải lực cản lâm thể lúc này nửa bước khó đi trà tông ngươi để cho ta đi xem một chút hồng vũ tô hi nhi đôi mắt đẹp phím hồng tô hạo nhiên thở dài một tiếng lập tức liếc nhìn ngã trên mặt đất lúc này bị hồng huyền đỡ dậy hồng vũ hướng về phía tô hi nhi lắc đầu nha đầu chọn tế trong lúc đó ngươi chớ có tùy hứng trà tông ta lo lắng hắn nước mắt tràn mi mà ra Tô Hi Nhi chớp mắt nhìn xem Hồng Vũ bất tỉnh nhân sự dáng vẻ, lòng của nàng cũng phải nát. Bá đỉnh tông chủ, Yêu Ma đường chủ, Đạo Nguyên đường chủ, Chấp Pháp đường chủ bốn đại cự đầu sau đó không khỏi đều đem ánh mắt hướng về nhị trưởng lão tập trung quá khứ, bọn hắn một chút chính là nhìn ra, Hồng Vũ lúc này bị chỉ sợ sẽ là năm đó vị kia Tô Lan thiếu tông chủ thừa nhận mạnh đại nhân quả công kích, cái này mấy đại cự đầu không khỏi ở trong lòng hòa hồn, muốn nói Hồng Vũ như vậy may mắn một chút liền bước vào đầu kia nguy hiểm nhất bí cảnh thông đạo phía sau không có nhị trưởng lão. Cái bóng, bọn hắn là có chút không tin. Nhất là Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên trong ánh mắt của hắn có nồng đậm ý vị thâm trường chi sắc, thấy nhị trưởng lão công giả du nhị tim đều tăng nhanh gỗ, bá đỉnh tông mọi người mắt thấy hồng vũ bản tôn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, đều là thần sắc khác nhau, có chấn kinh tại bí cảnh bên trong nguy hiểm, có cảm thán hồng vũ chút xui sẹo, có cười nhạo hồng vũ không biết trời cao đất rộng, càng là có một chút vỗ tay khen hay, thử xóa xình ra đổ nhà quê nhanh đi chết đi, còn chạy tới vạn thế núi dương oai, còn muốn nhúng tràm đại tiểu thư, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, tiểu vũ, tiểu vũ, hồng viên ôm lấy hôn mê hồng vũ, lo lắng kêu gọi. Đồng thời đem một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực rót vào thân thể đối phương, hy vọng đối mới có thể tỉnh lại. Nhưng mà, khiến Hồng Huyền tuyệt vọng là, hắn đưa vào đối phương thể nội sinh mệnh lực sau đó đúng là toàn bộ tiêu tán ra, Hồng Vũ thể nội căn bản không thiếu khuyết sinh cơ, nhưng ý thức của đối phương lại giống như là thủy triều cấp tốc tối lui. Cái này nhân quả công kích chỉ sợ là tác dụng tại trên linh hồn, muốn thi cứu, khó khăn. Một bên khác, Trừ Kiệt lão đầu tử này cũng là vội vàng đến giống như kiến bò trên chảo nóng, vừa tra bắt đầu, một bên lo lắng nói, nhưng mà, biết là một chuyện, muốn cứu chữa lại là một chuyện khác. Bực này trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn nhân quả công kích coi như tại Bá đỉnh tông đều là cực kỳ hiếm thấy, muốn để Hồng Vũ tỉnh lại thật sự là kiện khó giải quyết đến đỉnh điểm sự tỉnh. Chương 337: Khắc chế chi pháp. Cảnh thứ 2. Đạm đại bí cảnh nào đó cái lối đi bên trong, ác ma phân thân ngã xuống đất không dậy nổi, quỷ dị chính là, hô hấp của hắn thô trọng hữu lực, trên người sinh cơ cũng là dư giả chi cực, nhưng chính là hôn mê không dậy nổi. Hồng Vũ biển linh hồn bên trong, bảy đầu kim long xoay quanh bay múa, trên thân phóng xuất ra quần quần tĩnh hóa chi lực, góp giữa lấy mảnh này biển linh hồn Tại cường đại tịnh hóa chi lực dưới, ẩn chứa trong linh hồn ý thức bị nhanh chóng gột rửa lái đi, ý thức bị hoàn toàn tịnh hóa rơi một khắc này, chính là Hồng Vũ trở thành cái xác không hồn thời điểm. Đáng chết, cái này cuồng bạo long khí quá mức tà tính, căn bản không có cách nào loại trừ. Biển linh hồn bên trong, Hồng Vũ kia còn thừa không nhiều ý thức không khỏi giống giận gào thét. Lúc trước, hắn thử các loại thần thông, nhưng không có một cái nào có thể tạo tác dụng. Mắt thấy ý thức của mình bị nhanh chóng tịnh hóa lái đi, cái này khiến Hồng Vũ tâm bên trong dâng lên một vòng tuyệt vọng cảm giác. Quái không được năm đó vị kia cường đại thần lan lục chỉ đều chết ở đây, cái này cuồng bạo long khí căn bản là không có cách chống cự. Hồng vũ ý thức càng ngày càng ít, càng ngày càng là mơ hồ, thậm chí ngay cả nhỏ chim cánh cụt nhị cổ lệ vội vàng la lên đều có chút nghe không rõ ràng. Kim Long sinh ra tịnh hóa chi lực càng ngày càng là cường đại, lúc này đã có không ít tịnh hóa chi lực từ biển linh hồn chỗ tiêu tán ra, hướng về Hồng Vũ toàn thân dũng mãnh lao tới. Ta nhất thời khác, một chút tịnh hóa chi lực đi tới vùng đan điển, không có chút nào trì trệ chính là chui vào trong đó, bắt đầu trong đan điển lan tràn ra, trong đó bản nguyên đạo, long khí. Nguyên nước chờ những vật này đối tịnh hóa chi lực không có chút nào tác dụng, nhưng mà ngay tại tịnh hóa chi lực tiếp tục lan tràn thời điểm, lại là đột nhiên nhận lấy cản trở. Tiếp xuống, quân quận tịnh hóa chi lực càng ngày càng nhiều, nhưng trong đan điển nào đó cái khu vực lại như là cấm địa, tịnh hóa chi lực từ đầu đến cuối không thể vượt qua, thậm chí bọn chúng đều có chút e ngại khu vực này, vòng quanh nơi này đi. Khu vực kia bên trong rõ ràng là trước đây không lâu tiến hóa nguyên ngầm khô lâu chiến sĩ, lúc này nó không núp ních đứng ở đó, từ khô lâu trong hốc mắt thỉnh thoảng toát ra từng tia từng tia hắc khí. Bọn chúng ở chung quanh tạo thành một vòng hắc khí tầng. Những cái kia tinh hóa chi lực chính là đụng phải những hắc khí này, lúc này mới không cách nào đột phá vào tới. Biển linh hồn bên trong, Hồng Vũ Kim Long lung ý thức bắt được một màn này, hắn dùng hết một điểm cuối cùng khí lực hướng về nguyên ngầm phát ra một cái chỉ thị. Hô, hô hô hô. Bởi vì chỉ lệnh có chút mơ hồ, kia khô lâu chiến sĩ mới đầu có chút chần chờ, bất quá sau đó vẫn là phân biệt chỉ lệnh. Từ trong hốc mắt lúc này tuôn ra đại lượng hắc khí, bọn chúng xuyên qua đan điền bích, một đường hướng lên, cuối cùng đi vào biển linh hồn bên trong. Theo đại lượng hắc khí dót vào ở vào biển linh hồn bên trong tịnh hóa chi lực cấp tốc lui bước ra, đồng thời, ngay tại tứ ngược bảy đầu kim long cũng có chút sợ hãi ngừng tứ ngược cử động. hô hô hô, Quần quần hắc khí nhanh chóng lan tràn ra, trong chốc lát liền đem biển linh hồn cơ hồ đều cho lấp đầy lái đi, mà tại duy nhất một chỗ ngóc ngách bên trong, bảy đầu kim long long khí tụ tập cùng một chỗ, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm chung quanh càng ngày càng nhiều hắc khí, rốt cục kim long long khí không chịu nổi càng lúc càng lớn áp lực, nho nhau thoát ra biển linh hồn, chạy trốn. hắc khí chỗ nào chịu buông tha, một đường bám đuôi truy kích từ hồng vũ trong thân thể truy ra đến bên ngoài nhưng mà sớm đã có lấy không ít hắc khí bao phủ ở chỗ này bảy đầu kim long mới vừa ra tới vừa vặn đâm đầu vào quần cuộn hắc khí nhất thời thân thể của bọn chúng liền kịch liệt run rẩy lên hắc khí quần cuộn mà thượng hạ một khắc liền đem rễ rùa bảy đầu kim long đoàn đoàn bao vây bắt đầu đối bọn chúng tiến hành ăn mòn tiêu diệt Biển linh hồn bên trong không có kim long không có tịnh hóa chi lực hồng vũ ý thức bắt đầu một chút xíu khôi phục chỉ là bởi vì lúc trước thâm thụ quá nhiều cái này khôi phục quá trình cũng không phải một lát liền có thể hoàn thành mắt thấy tạm thời thoát ly nguy hiểm Hồng Vũ dứt khoát bản thân phong bế ý thức, để mau mau khôi phục. Bỉ cảnh thông đạo bên ngoài, Hồng Huyền đã ngừng thi cứu cử động, bởi vì tất cả có thể nghĩ tới biện pháp hắn đều sử dụng qua, căn bản vô dụng. Trừ kiệt bên kia đồng dạng là bất lực. Tại Tô Hi Nhi mãnh liệt yêu cầu dưới, bá đỉnh tông chủ cũng là xuất thủ dò xét một phen, nhưng cũng không tác dụng. Kỳ thật, mọi người trong lòng đã sớm ngờ tới, Hồng Vũ chúng chiêu, bên ngoài người có thể cứu trị khả năng, cơ hồ không có, bằng không mà nói, năm đó vị kia Tô Lan bản tôn cũng tại ngoại giới, nếu có thể cứu, kia một đời tông chủ có thể không xuất thủ a. Bá đỉnh tông đám người vừa mới bắt đầu đối Hồng Vũ rất là chú ý. Bất quá theo thời gian trôi qua, mọi người phát hiện đối phương không cứu nổi, cũng liền không lại đi để ý tới. Dù sao Hồng Vũ chính là là người ngoài, cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương chẳng qua là cái vượt qua kẻ thất bại mà thôi. Lúc này mọi người chỗ chú ý thì là thân ở đạm đài bí cảnh bên trong ba người khác. Công gia ban, La liệt, thần không phải. Ba người này ai có thể thuận lợi thông qua bí cảnh thông đạo đâu? Kêu Hồng Vũ không may chọn chúng hung hiểm nhất bí cảnh thông đạo. Ba người khác vị trí thông đạo thì tương đối nhẹ lòng một ít. Cứ như vậy. Ai có thể xông ra đến trả thật khó mà nói, mà mọi người ở đây lo được lo mất thời khắc, bỗng nhiên, một cái tiếng kêu thảm thiết âm phá vỡ phần này yên tĩnh. "Ôi mẹ của ta ơi a, lối đi này bên trong giáp sắt trùng quá mẹ nó hung ác, lão tử đợi tiếp nữa không phải đem mạng nhỏ chơi không có không thể." Đám người không khỏi đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chỗ giữa sườn núi toát ra một bóng người, hắn lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo ra, lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo lao vun vụt, lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo rơi xuống mọi người trước mặt, khi hắn nhìn thấy trong đám người một cái râu tóc đều trợn, hướng hắn trợn mắt nhìn lão giả thân ảnh lúc, hắn lập tức một phát miệng, "Cha ruột của ta!" Ngài cũng đừng ép ta nữa, ta cũng nghĩ xông qua thông đạo, nhưng trong này căn bản không phải người đợi, những cái kia giáp sắt trùng quả thực là một đám sống thổ phỉ, nhìn thấy ta liền vào chỗ chết tai họa, con của ngươi nếu như chậm thêm ra nhất thời nữa khác, liền thành một cỗ thi thể. Nhưng mà ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên một trận vù vù tiếng vang lên, một cái lớn trùng quả đấm giáp sắt trùng đuổi sát hắn mà đến, thậm không phải nghe được thanh âm này cơ hồ phản xạ có điều kiện nhảy lên cao bao nhiêu, đặt xuống lấy đá hậu chính là bỏ trốn mất dạng lái đi. Thấy bá đỉnh tông đám người khoe miệng giật giật giữa không trung bỗng nhiên hiện lên một vòng ngôi sao cầu thủ phích lịch con kia lớn giáp sắc trùng lập tức hóa thành cho bụi đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải tức sùi bọt mép cơ hồ đến bạo tàu bên dưới, chạy trở về đến lại cho ta mất mặt xấu hổ lão phu liền quân pháp bất vị thân nghe nói lời ấy bá đỉnh tông bên trên kế tiếp cái mặt ngẹn đến đỏ bừng muốn cười lại không dám không cười còn kìm nén đến khó chịu bả vai run run cái không xong chỉ bất quá tại mọi người nén cười thời khác cũng là đối thẩm không phải bội phục gốc đạo ngài bí cảnh cường đại như vậy chỗ hắn đúng là nghĩ ra được chính là ra thần thông mạnh để cho người ta tắc lười không thôi. Thầm Không Phải sầu mi khổ kiểm, nhắm mắt theo đuôi hướng về đi, ngay tại hắn suy nghĩ làm sao tổ chức luôn ngữ qua loa tắc trách lão cha lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên thoáng nhìn một thân ảnh, hắn lúc này hú lên quái dị liền chạy tới, Hồng Vũ gia hỏa này đây là thế nào? Thế nào nằm xuống? Ta đi, sẽ không phải là đụng phải đầu kia hung manh nhất thông đạo a? Ai, thật sự là quá không may mắn a. Chương 338: Thông qua bí cảnh. Thượng. Thẩm Không Phải, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi mau cứu Hồng Vũ đem hắn tử bí cảnh bên trong mang ra, ta cầu văn ngươi. Tô Hi Nhi bị trói buộc ở nơi đó không cách nào tùy ý đi lại, nàng chính là cầu người đến giúp đỡ. Trước một đoạn thời gian trước bên trong nàng vẫn luôn đang hồ hoán. bây giờ cuống họng đều khàn khàn lên, bá đỉnh tông chủ cuối cùng không có hạ quyết tâm cho đối phương cấm nôn, mặc cho nàng la lên. Lúc này Tô Hi Nhi gặp Thẩm Không Phải từ trong thông đạo nửa đường chạy đến, nàng liền vội gấp chào hỏi đối phương đi cứu Hồng Vũ. Nghe lời ấy ngữ, Thẩm Không Phải khuôn mặt lập tức sụt xuống. Ai, ngụy tử. Mặc dù hắn là tình địch của ta, bất quá ta cái này nhân tâm thiện, sẽ không thấy chết không cứu. Nhưng vấn đề là ta môn thần thông này căn bản là không có cách dẫn người a, mà lại, nếu là tiến vào đầu Kiếm Như nhất tiên thông đạo, cho dù là chính ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể ra, cho nên, muội tử, xin lỗi. Thầm không phải ra hỏa này trên mặt lộ ra một vòng thật có lỗi chi sắc. Danh con, còn không tranh thủ thời gian cho lão phu chạy trở về đến. Mất mặt đồ chơi. Đạo nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải quát to một tiếng dọa đến thẩm không phải một cái giật mình, lập tức hắn hướng Tô hy Nhi bất đắc dĩ giang tay, liền như một làn khói chạy trở về. Tô Hi Nhi cảm ứng đến Hồng Vũ trên thân kia cơ hồ không phát hiện được sóng ý thức, nước mắt giàn giụa mà xuống, Nhị trưởng lão, ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn đúng hay không? Ta cầu ngươi mau cứu hắn." "Mau cứu hắn a?" Nhị trưởng lão công dã ban làm như có thật thở dài một tiếng, "Ai, Hi nhi chất nữ, lão phu rất muốn giúp ngươi chuyện này, tiếc rằng, đây chính là đại trưởng lão xây bí cảnh, cấm chế trong đó trận pháp cho dù là ta cũng không thể tránh được a." Tô Hi Nhi kia thanh âm khản khàn tiếp tục vang lên, nàng hướng người khác khẩn cầu, từng cái khẩn cầu, từ mấy đại cự đầu đến đông đảo cốt cán nhân vật từ thế hệ trước đến thế hệ trẻ tuổi, cơ hội giữa sân người từng cái đều bị nàng cầu đến, nhưng lại không một người có thể trợ nàng. đương nhiên, có ít người là thật không có cách nào, mà có ít người thì là hận không thể hồng vũ tranh thủ thời gian chết mất mới tốt, hoàn toàn là qua loa nàng. đến đằng sau, bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên đều có chút nhìn không được, hắn không thể không tạm thời đem cuống họng khàn khàn đến cơ hồ không cách nào phân rõ tô Hi nhi cho cấm nuôn lái đi. nhưng mà bị cấm nói, tô Hi nhi lại là lấy ra truyền tấn thạch, một người một người tiếp tục khẩn cầu ra. thấy tình cảnh này, giữa sân người không không động dung. Vị đại tiểu thư này, thân phận siêu nhiên, những năm gần đây nơi nào có ăn nói khép nép hướng người khẩn cầu qua. Nhưng mà, hôm nay nàng vì Hồng Vũ lại là căn bản không để ý tới tôn nghiêm, mặc kệ là bằng hữu hay là có khúc mắc người, nàng đều từng cái cầu qua khứ, cái này khiến mọi người không khỏi cũng vì đó cảm thán. Hồng Vũ tiểu tử kia không biết cho đại tiểu thư rót cái gì thuốc mê, nàng vậy mà vì đối phương như thế liều mạng. Giữa sân còn có tương đương một bộ phận người thấy cảnh này càng phát ra ghê răng, "Hừ, Tô đại tiểu thư ngày bình thường căn bản không có cầm nhìn tới chúng ta, nhưng lại đối Hồng Vũ như vậy si tình." Tiên tiểu Bạch kiểm này đến cùng có gì tốt? Đáng đợi. Để ngươi thông đồng chúng ta đại tiểu thư, chết mới tốt. Chết chúng ta liền có cơ hội. Tô Hi Nhi vì Hồng Vũ cầu tình sự tình bất quá một đoạn nhạc đệm mà thôi, qua đi. Lực chú ý của chúng nhân như cũ tại bí cảnh cửa thông đạo chỗ, bây giờ Hồng Vũ đã nghỉ cơm, thậm không phải lại nửa đường chạy ra, hai người liền coi như vượt quan thất bại, mà lúc này như cũ ở vào bí cảnh bên trong la liệt cùng công dã ban hai người ai có thể thông qua này cửa khảo nghiệm đâu. Chính là bởi vì có chú ý cùng hướng, đáng người lúc này mới càng phát ra lo được lo mất. Tại mọi người trong khi chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt chính là 2 giờ trong nháy mắt mà qua. Đột nhiên, một trận thanh âm ùng ùng vang lên, một chút lười biếng chi người nhất thời một cái giật mình, sau đó tập trung tinh thần hướng cửa thông đạo nhìn lại, bởi vì kia ừ ừ thanh âm bắt đầu từ cửa thông đạo chỗ phát ra. Có người muốn ra đến rồi. Đây là. Công giá ban chỗ tiến vào kia cái lối đi. Như vậy thanh âm vừa vừa phát ra, nào đó cái thông đạo miệng chính là một trận kịch liệt rung động, lập tức, thân hình có chút trật vật công giá ban liền nhất cử từ đó vặn ra. Công Giá Ban thành công thông qua được bí cảnh, mặc dù không phải đầu kia hung hiểm nhất, nhưng có thể nhanh như vậy thông qua một đầu bí cảnh thông đạo cũng cực kỳ lợi hại. Không nghĩ tới Công Giá Ban thật là có có chút tài năng. Cái này liên quan chính là nhị trưởng lão gia đề mục, Công Giá Ban khẳng định phải chiếm không ít tiên nghi, có thể cái thứ nhất ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Theo có người từ bí cảnh trong thông đạo đi ra, mọi người lập tức mồm năm miệng mười nói, Công Giá Ban vân thân cũng là hứng thú bừng bừng hướng phía trưởng lão hội bên này mà đến. Trên đường, hắn nhìn thấy nằm ở nơi đó bất tỉnh nhân sự hứng vũ, lúc này cười một tiếng, một mặt vẻ khinh miệt để ngoài ý liệu của mọi người là công giả ban sau khi đi ra lại quan nửa giờ la liệt vậy mà cũng từ cửa thông đạo đi ra tuy nói trên người hắn vết thương chồng chất máu thịt bé bét nhưng thành công chính là thành công có thể thông qua đạm đài bí cảnh khảo nghiệm sống ma đi ra cái này bản thân liền là một loại lớn nhất thành công nhị trưởng lão nhìn về phía từ bí cảnh bên trong đi ra la liệt lông mày không khỏi nhíu tại hắn nghĩ đến lấy kia bí cảnh chi nã độ vị này la liệt hẳn là không cách nào lao ra mới là nhưng đối phương lại thành công thông qua được bí cảnh khảo nghiệm cái này khiến hắn quả thực có chút ngoài ý muốn Yêu Ma Đường chủ lúc này nhưng rất cao hứng, con của hắn liên tiếp song qua hai quan, chiếm cứ cực lớn tiên cơ, chàng tỷ đấu này thiên bình càng ngày càng hướng hắn bên này nghiêng về. Cao hứng phía dưới, Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ không khỏi nói, "Đại Hải, ta chi tự tự đã ra, phía dưới liền đi ngươi cái kia đạo nguyên đường tiến hành, cái này cửa thứ ba tỷ thí đi, ta La Phù Đồ vẫn chờ Hi Nhi tranh thủ thời gian qua cửa đầu." Ha ha. Thẩm Đại Hải không nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Bá Định tông chủ. Tô Hạo nhiên trầm ngâm một lát, liền là mở miệng, "Như thế, cũng tốt, chúng ta cái này liền đi đạo nguyên đường tiến hành cửa thứ 3 khảo hạch." Cha Tông, còn có Hồng Vũ đâu? Hắn còn không có từ trong thông đạo ra, cái này cửa thứ ba khảo hạch không thể lái bắt đầu. Tô Hi Nhi đã bị giải trừ cấm luôn, nàng thấy mọi người muốn rời khỏi, không khỏi vội vàng hô quát lên. Nhưng mà, vô luận là Tô Hạo Nhiên hay là những người khác, nghe được Hồng Vũ cái tên này đều tự động loại bỏ rơi mất, căn bản không để trong lòng, Hồng Vũ tại mọi người trong lòng đã là cái người chết, chờ đợi một người chết không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian cử động. Tô Hi Nhi gặp mọi người bước chân không ngừng, càng phát ra buổi rối, "Cha Tông, các vị, các ngươi không thể cứ như vậy mở ra cửa thứ 3." Không thể a. Thanh âm của nàng lo lắng mà dẻo dắt thảm thiết, nhưng không ai nghe nàng. Tất cả mọi người bước chân không ngừng hướng về đạo nguyên đường phương hướng mà đi. Đống nhiên, còn tốt kịp thời gian đến rồi. Không phải cũng không đuổi kịp cửa thứ ba. Các vị đi từ từ, ta hồng vũ đến rồi. Theo đạo thanh âm này vang lên, im lặng ngưng nẹn tô hi nhi, lòng như cho ngội hương huyền, thầm than trời cao đấu kỵ anh tài trừ kiệt. Nam đại cự đầu lấy cùng cái khác tất cả mọi người đống nhiên quay đầu, chỉ gặp một thân ảnh từ nào đó cái lối đi bên trong bước nhanh đi ra, trên người hắn không nhiễm chân thế, một đôi mắt sáng ngời có thần. Không phải Hồng Vũ lại là người phương nào? Chương 339: Thông qua bí cảnh. Hạ, cảnh thứ 2. Ác Ma phân thân bước nhanh mà đi, đi vào đã đứng dậy bản tôn trước đó liền hợp hai là một, trong quá trình này, giữa sân tất cả mọi người con ngươi đều mắt không chấp nhìn xem Hồng Vũ, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, hắn vậy mà từ kia cái lối đi bên trong ra. Cái này sao có thể? Phải biết, liền xem như năm đó vị kia Thần Lan Lục Chỉ thiếu tông chủ đều vẫn lạc tại trong đó à. Muốn nói giữa sân trước hết nhất điều chỉnh xong tâm tình chỉ sợ cũng có thể coi là trừ kiệt lão đầu tử này. Lúc trước hắn một đường đi theo Hồng Vũ, bị đối phương một lần lại một lần thần kỳ tiến hành làm chấn kinh, trong lòng của hắn, Hồng Vũ sớm đã là kiêu kỳ tích đại danh tử, bây giờ nhìn thấy đối phương từ hung hiểm nhất trong thông đạo ra, tại trải qua rung động ban đầu về sau hắn liền tính đứng, việc này nếu như là những người khác làm được hắn khả năng không cách nào tin, nhưng người này là Hồng Vũ vậy liền coi là chuyện khác, cái này tiểu yêu nghiệt thực sự không thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi à. Hồng Nguyên lại một lần nữa xét lại trước người cái này con cháu đời sau một phen, hô hấp của hắn đều trở nên có chút thô trọng, ra đến rồi Ta cái này ưu tú tự tôn từ nơi đó ra đến rồi. Hắn siêu việt thần lan lục chỉ, siêu việt một thời đại anh tài, hắn thật ra đến rồi. Kia là ta hồng huyền về sau người, là ta hồng huyền ưu tú hậu nhân a. Tô Hi Nhi đôi mắt đẹp liền như vậy ngơ ngác nhìn cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, nước mắt không cầm được chảy xuôi, mưa lớn nước mắt so với lúc trước càng sâu, từ địa ngục đến thiên đường chuyển biến thực sự quá lớn, để tinh thần của nàng trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi, nàng nhất định phải phát tiết một phen, nước mắt tự nhiên là nữ nhân phát tiết tốt nhất công cụ. Hồng Vũ gặp Tô Hi Nhi bực này trạng thái, trong lòng có chút hốt hoảng ngay trước nhiều người như vậy mà hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dứt khoát nhìn thấy trong tay đối phương nắm thật chặt truyền tấn thạch, lúc này thông qua yêu tinh hướng đối phương đưa tin, sợ sợ, đừng khóc, ta ra, đây không phải công việc tốt nha, ngươi làm gì khóc đến hung mãnh như vậy, ta biết lần này có chút mạo hiểm, bất quá ta bản sự tại cái này bày biện đâu, nhìn xem, ta đây không phải hảo hảo sao? Hồng vũ mắt nhìn đối phương tiếp nhận tin tức, nhưng mà lại là không có trả lời hắn, lần này hắn càng có chút không biết làm sao, cái kia, ta đã thuận lợi thông qua hai quan, chỉ cần lại gọn gàng thắng cửa hải tiếp theo. Chúng ta liền có thể song túc song phi, chuyện thật tốt, ngươi nói đúng không?" Lời nói này thông qua truyền tấn thạch truyền đến Tô Hi Nhi nơi đó, nàng rốt cục có chút động dung, Hồng Vũ xem xét có cửa, vội vàng rèn sắt khi còn nằm nói, "Hiểm tử hoàn sinh ra, ngươi nhưng phải cho ta ép một chút, cái kia, còn có mật chiếu a, lại cho ta phát điểm, ta muốn thấy nhìn ép một chút." Phốc phốc. Lần này Tô Hi Nhi rốt cục nhịn không nổi, nín khóc vì cười lên, thông qua truyền tấn thạch đáp lại nói, "Lần trước, lần trước đều phát cho ngươi, một trường không có thừa, nếu như ngươi muốn nhìn về sau có thời gian ta đập cho ngươi xem chính là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ cần chỉ cần ngươi ra hỏa này không chơi hiểm ta cái gì đều tùy ngươi giờ khắc này lần lượt cầu người không có kết quả lần lượt cố gắng thất bại lần lượt nhìn xem hồng vũ không cách nào giải cứu mà trầm tích ở trong lòng nặng nề rốt cục phóng thích ra giờ khắc này nàng không suy nghĩ thêm nữa cái gì thành bại được mất chỉ muốn để người trước mắt bình an cùng với nàng sống hết đời liền tốt tô hi nhi mấy người là cao hứng bất quá một bên khác nhị trưởng lão cùng yêu ma đường chủ đám người sát mặt lại là ớ bế nhị trưởng lão công dạ du hơi meo lại hai mắt. Đầu kia bí cảnh thông đạo có bao nhiêu hung hiểm hắn rõ ràng nhất, tại hắn nghĩ đến, coi như 10 cái Hồng Vũ đi vào cũng muốn chơi xong, căn bản không có khả năng sống sót, nhưng trước mắt một màn để hắn không thể không đối Hồng Vũ một lần nữa xét lại. Yêu Ma Đường chủ La Phù Đồ càng là xoan xuýt, tuy nói con của hắn cũng là thành công sống qua hai quan, bất quá, cái này hai quan đều chỉ là tên thứ hai mà thôi, nhất là, Hồng Vũ tại cửa thứ nhất thu phục hỗn độn yêu ma cử trọng nhược khinh càng làm cho to lớn lớn thêm điểm, dạng này tổng hợp tính được, đối phương phần thắng không thể nghi ngờ so La Liệt phải lớn uy hiếp đến hắn cùng tông chủ một mạch thông ra tất nhiên là xúc phạm địch lần của hắn yêu ma đường chủ lúc này nhìn về phía hồng vũ ánh mắt đã có từng kia từng kia sắc cơ la liệt công giả ban hai người càng là hận đến hàm răng nữa bọn hắn vốn dĩ cho rằng hồng vũ treo mình chọn vẹn thông qua được cửa thứ hai chính là cái đại hỉ cục diện chỗ nào nghĩ đến đối phương đúng là từ đầu kia hung hiểm nhất trong thông đạo đi ra cái này để bọn hắn có loại tất chó cảm giác so với la liệt cùng công giả ban hai người thầm không phải tâm thái liền phật hệ nhiều hơn hắn đã mất hai quan cho dù cửa thứ ba là hắn lao tử ra để mủ hắn thuận lợi thông qua chọn tế sự tình cũng không có hắn chuyện gì tiếp xuống ngươi hắn bất quá là bồi đọc mà thôi đúng chi bản thân hắn đối chọn tế sự tình cũng không quá cảm mạo chỉ là hắn lao tử bộ tới cho nên đối với Hồng Vũ xuất hiện trong lòng của hắn cũng không có cái gì ghen ghét oán hận tâm tư có chỉ là nồng đậm kinh ngạc từ thông đạo ra Hồng Vũ nhìn qua bình tĩnh thong dòng nhưng trong lòng của hắn nhưng không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy lần này đạm đài bí cảnh chi hành thực sự quá mức nguy hiểm nếu không phải cuối cùng Nguyên Ngầm phóng ra hắc khí có loại trừ tịnh hóa chi lực ký hiệu hắn đã sớm thân tử đạo tiêu Nâng lên loại trừ Tịnh Hóa chi lực nguyên ngầm, Hồng Vũ không khỏi nghĩ đến vị kia vô thiên tội nhân, đối phương chính là yêu ma đường thủ hạ, nhưng mà, Nguyên ngầm trước đây không lâu thật vừa đúng lúc lại tiến hành thăng cấp, phóng thích ra hắc khí có bay vọt về trước, không phải, cũng là không cách nào chống cự những cái kia cuồng bạo long khí, mà khiến Nguyên ngầm thăng cấp hỗn đột, nói đến vẫn như cũng là yêu ma đường cung cấp, như thế nói đến, hắn có thể tại hung hiểm bí cảnh thông, đạo có thể còn sống, còn muốn gián tiếp cảm tạ một phen yêu ma đường, chuyện này nếu để cho La phủ đâu biết, không biết hắn có thể hay không phun máu ba lần. Để Hồng Vũ hơi hơi có chút tiếc nuối là những cái kia cuồn bão long khí, lúc đầu hắn nghĩ đến đưa chúng nó thu phục, kết quả tại cuối cùng vây quét trước mắt, những này long khí đúng là nhao nhao tự bạo lái đi. Đương nhiên, Hồng Vũ không biết là, theo những cái kia kim long long khí tự bạo, kinh động đến cái nào đó lâu dài bế quan lão quỷ, mà lại, không lâu sau đó, hắn liền muốn cùng cái lão quỷ này gặp mặt. Hồng Vũ chợt nhớ tới một chuyện, sau đó không khỏi đối Tô Hi Nhi truyền âm, đúng rồi sợ sợ, ta ở trong đường hầm gặp được Tô Lan Tiễn bối dấu ấn tinh thần, hắn để cho ta cho ngươi trà tông mang câu nói. Nghe nói lời ấy, Tô Hi Nhi cũng là thu liễm tâm tư, liền vội vàng hỏi: "Lời gì? Ngươi nói?" Hắn để ta cho ngươi biết trà tông, để phòng đạm đại ương, không phải đế thai khó giữ được." Hồng Vũ vừa dứt lời, Tô Hi Nhi biến sắc, lập tức nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, hướng về Tô Hạo Nhiên truyền âm. Sau một khắc, vị này bá đỉnh tông chủ trong con ngươi bỗng dưng bộc phát ra một đoàn tinh mang, bất quá, tại phát hiện cái khác mấy đại tự đầu đều đem ánh mắt nhìn sang thời điểm, Tô Hạo Nhiên trong mắt tinh mang đột nhiên liễm, hắn nhìn thật sâu một chút Hung Vũ, lập tức mở miệng lên tiếng: Mọi người không nên ở chỗ này chậm trễ, chúng ta cái này liền đi hướng Đạo Nguyên Đường, tiến hành cửa thứ ba khảo hạch. Đạo Nguyên Đường, cái cuối cùng đề mục, không biết bọn hắn sẽ làm cái gì yêu thiêu thân, bất quá bất kể như thế nào, ta nhất định phải có thể bắt được. Không, cô phụ sở sở một mảnh hậu ý. Đối với Hồng Vũ tới nói, kia cái gì Đạm đài Ương cùng đế thai những này đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn chỗ chú ý người vì Tô Hi Nhi một người. Chương 340, Đạo Nguyên địa Cung. Cái gì? Ngươi muốn để bọn hắn tiến vào Đạo Nguyên địa Cung? Xác định không phải đang nói đùa. Đương đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải nói ra cửa thứ ba để mục thời điểm, mấy đại cự đầu đều không bình tĩnh, thậm chí nhị trưởng lão công giả du không khỏi lên tiếng kinh hô. Phía dưới, một đám ba đỉnh tông người cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nói gì, la liệt công giả ban hai cái này chọn tế người đều một mặt tông trầm, thẩm không phải mặc dù như cũ một bộ bất cần đời giá vẻ, nhưng hắn kia thỉnh thoảng rút rút khoẹt miệng cho thấy nội tâm của hắn cũng không như mặt. Ngoài bình tĩnh như vậy, hồng vũ nhìn thấy đám người phản ứng như thế lập tức vào đầu, hắn làm kẻ ngoại lai hai mắt đen thui căn bản không rõ ràng người ta nói cái này đạo nguyên địa cung là cái nơi nào như thế nào dẫn tới đám người kịch liệt như thế phản ứng hắn không tự chủ được đem ham học hỏi ánh mắt nhìn về phía tiên tổ hồng huyên cũng không có trước tiên giải thích nói nguyên địa cung mà là hỏi cái nhìn như không thể làm chung vấn đề tiểu vũ biết ta vì sao là bốn đầu bản nguyên đạo a vấn đề này để hồng vũ ngạc nhiên không thôi nhưng hắn vẫn là vô ý thức đáp lại nói tiên tổ không phải tại đột phá bá hoàng chi cảnh thời điểm liền xác định bốn đầu bản nguyên đạo a a không đúng nói đến chỗ này hồng vũ đột nhiên kịp phản ứng kỳ thật sớn tại hắn cùng Hồng Huyền Cương vừa lúc gặp mặt liền có điều nghi ngờ, bởi vì lớn Hạ Hoàng thất trong điện tịch ghi chép đối phương chỉ bất quá một đầu bản nguyên đạo mà thôi, nhưng đi vào Bá Đỉnh Tông sau hắn lại phát hiện không khớp hảo. Lúc trước sự tỉnh quá nhiều trong lúc nhất thời không có hỏi tới việc này, hiện đang nghe đối phương chủ động nhắc tới, hắn lúc này mới nghĩ tới, tại Hồng Vũ xem ra lớn Hạ Hoàng thất ghi lại hẳn là đáng tin cậy, vị này tiên tổ tại thành Tự Bá Hoàng thời điểm hẳn là chỉ có được một đầu bản nguyên đạo mới đúng, bằng không nếu là đối phương có bốn đầu bản nguyên đạo. Loại kia cường hãn chỉ sợ sớm đã đem xung quanh chư quốc diệt, làm sao có thể là quần hùng cùng nổi lên cục diện? Chỉ bất quá, muốn nói tiên tổ chỉ có một đầu bản nguyên đạo, kia cũng không đúng a? Trường lão hội thấp nhất gia nhập cánh cửa chính là bốn đầu bản nguyên đạo người sở hữu. Tiên tổ nếu chỉ có một đầu bản nguyên đạo làm sao có thể gia nhập? Còn nữa, hắn lúc trước trơ mắt nhìn thấy đối phương thi triển ra địa phủ đạo thần thông cùng sinh mệnh đạo thần thông, bản nguyên đạo khẳng định không chỉ một đầu. Trong lúc này liền sinh ra chỗ mâu thuẫn. Trước kia hắn còn không có nghĩ cái này rất nhiều, lúc này ổn định lại tâm thần, lập tức cảm giác tràn đầy nghi hoặc nhìn thấy Hồng Vũ kêu biến hóa sát mặt, Hồng Huyền tự nhiên rõ ràng đối phương phát hiện mấu chốt của vấn đề, không khỏi mỉm cười nói, Tiểu Vũ, hoàng cung điện tịch bên trong ghi chép không giả, tại đến Bá Đỉnh Tông trước đó, ta đích xác chỉ có một đầu bản nguyên nói. Nghe nói lời ấy, Hồng Vũ con mắt lập tức lớn trừng lên, chẳng lẽ nói Bá Đỉnh Tông có biện pháp vào ngày kia để bản nguyên đạo gia tăng hay sao? Thấy đối phương gật đầu, Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi cuồng loạn, cho tới nay hắn coi là có thể vào ngày kia gia tăng bản nguyên đạo chỉ có cái kia ác ma phân thân, nhưng bây giờ chợt nghe xong nghe Bá Đỉnh Tông cũng có như vậy cơ hội. Hắn có thể nào không kinh ngạc? Lập tức, Hồng Vũ trong đầu Linh Quang phát hiện, kinh ngạc nói, tiên tổ, ngài sẽ không phải nói, cái này Đạo Nguyên Địa Cung liền có thể gia tăng bản nguyên nói. Hồng Huyên tán dương gật đầu, lập tức nói, tiểu vũ đoán không, giả, trên thế giới này chỉ có Đạo Nguyên Địa Cung nơi này có thể đột phá gông củng xiêm xích, để hậu thiên có thể cảm ngộ ra tăng bản nguyên đạo số lượng. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài một tiếng, đáng tiếc tư chất của ta không tốt, tại chọn vẹn tám thời gian ngàn năm bên trong, xuống Đạo Nguyên Địa Cung vô số lần, cũng chỉ bất quá để bản nguyên đạo tăng lên ba độ mà thôi, thực sự xấu hổ lúc này trừ kiệt mở miệng, người lão gia hỏa này còn không vừa lòng đâu. ngươi lĩnh ngộ đó là cái gì bạn nguyên đạo? vẹn vẹn một đầu sinh mệnh đạo cũng đủ để cho người khác ước ao ghen tị, còn ở nơi này được tiện nghi khoe mẽ, muốn là nếu có thể, lão phuước gì đổi với ngươi bên trên một đuổi. khó trách trừ kiệt nói như thế, tại không có đột phá đến bá tông trước đó, sinh mệnh gông cùng xiềng xích là bày ở tất cả mọi người trước mắt một tòa không thể vượt qua đại sơn. có bao nhiêu hạng người tình tài tuyệt diễm cũng là bởi vì thọ nguyên vấn đề cuối cùng trở về với cát bụi. từ bậc này trên ý nghĩa tới nói. Hồng Huyền lĩnh ngộ sinh mệnh đạo sát thực làm cho người trông mà thèm. Trừ Kiệt nghĩa mai một câu Hồng Huyền cái này được tiện nghi khoe mẽ ra hỏa, lập tức lời nói thâm tía đối Hồng Vũ nói, kỳ thật nói đến, ngươi cái này tiền tổ tại 8.000 trong năm lĩnh ngộ ra ba đầu bản nguyên đạo tốc độ đã không tính chậm, 8.000 năm mặc dù nghe dài rằng, dặc, nhưng này đạo nguyên địa cung bên trong hoàn cảnh đặc thủ, không thể ở lâu, chân chính thời gian tu luyện chỉ sợ ngay cả một phần trăm đều không có. Ồ, cái này là vì sao? Hồng Vũ càng phát ra đối đạo nguyên địa cung cảm thấy hứng thú, cái này nguyên do trong đó chính là. Trong cung điện dưới lòng đất có làm cho người nghe đến đã biến sắc nguyên độc. Ở bên trong đợi thời gian hơi một dài, thân thể liền sẽ thụ nguyên độc xâm hại, nếu như lại lâu chút, thậm chí vẫn lạc đều là có khả năng, mà lại, tu vi càng thấp, đối nguyên độc năng lực chịu đựng cũng càng yếu, giống Hồng Huyền như vậy chỉ có ba tông cấp bậc, một lần ở bên trong có thể nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian thế là tốt rồi, hắn đối đạo nguyên địa cùng tỷ lệ lợi dụng thấp như vậy, có thể lĩnh ngộ ba đầu bản nguyên đạo đã coi là không tệ. Trừ kiệt giải thích nói. Lúc này, Hồng Huyền tiếp lời đầu, "Tiểu Vũ, Trở lên nói tới những này chỉ là nói nguyên địa cung cơ bản tình hình chung mà thôi, mọi người phản ứng chi như vậy lớn, chính là là bởi vì lần thứ nhất tiến vào đạo nguyên địa cung tu luyện hiệu quả tốt nhất, có khả năng nhất lĩnh ngộ ra bản nguyên nói tới, cho nên tất cả mọi người kìm nén kỉnh, tận khả năng đem tu vi tăng lên tới càng cao hơn một cấp lại tiến vào, kể từ đó liền có thể đem lần đầu tiên thời gian bảo trì càng dài, từ đó lĩnh ngộ ra càng nhiều bản nguyên nói tới, giống La liệt, thậm không phải, thậm chí công giả ban những này kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi, đến bây giờ cũng còn chưa từng tiến vào đạo nguyên địa cung. Bọn hắn liền muốn phải chờ tới Bá Tôn đỉnh phong thời điểm lại tiến vào, nhưng giống ta như vậy tự biết khó mà tu luyện tới cảnh giới cao hơn người liền tại Bá Tông thời kỳ tiến vào, thành tựu tự nhiên thì nhỏ hơn nhiều. Mà bây giờ Thẩm Đại Hải nói ra cửa thứ ba đề mục chính là hiện tại liền tiến vào Đạo Nguyên Địa Cung, cái này hiển nhiên cùng bọn hắn tu luyện lý niệm không nhỏ xung đột, phản ứng của bọn hắn lúc này mới lớn như thế. Tiên tổ một phen kể rõ để Hồng Vũ cuối cùng minh bạch, nguyên lai Đạo Nguyên Đường chủ nói lên cái đề mục này, so với tiến vào Đạm Đại Bí Cảnh còn muốn tuyệt hậu, có thể nói sớm tiến vào Đạo Nguyên Địa Cung sẽ kéo dài cực lớn chậm trễ tu luyện tiền đồ, lúc đầu tại bá tôn đỉnh phong lúc tiến vào có thể lĩnh ngộ ba đầu bản nguyên đạo, nhưng bá tôn giai đoạn trước liền tiến vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một đầu, bực này trên lệch hiển nhiên để cho người ta có chút không thể nào tiếp. Thu được. Lúc này, Trừ Kiện cùng Hồng Huyền cũng là nói, cho dù cùng tông chủ nhất hệ thông ra chỗ tốt không nhỏ, nhưng nếu là lấy hy sinh tu luyện tiền đồ làm đại giá, bọn hắn hẳn là sẽ không đáp ứng mới đúng. Đối với cái này, Hồng Vũ Giá thậm chí vi nghiền, nhưng nhưng vào lúc này, yêu ma đường chủ âm thanh âm vang lên, thầm đại hải ngươi cái này cửa thứ ba để mục xác định là tiến vào đạo nguyên địa cung, xem ai lĩnh ngộ bản nguyên đạo số lượng nhiều a. đúng là như thế. đạo nguyên đường chủ kiên định đáp lại. nói như vậy đến, ta không có vấn đề, để la liệt tham gia là được. yêu ma đường chủ chém đinh chặt sắt nói. ta kia tôn nhi công giả ban cũng sẽ tham gia. nhị trưởng lão cũng là kiên định nói. cái gì? cái này đều muốn tham gia. la liệt cùng công giả ban đối tô hi nhi tiểu thư liền si tình như vậy a. nghe nói lời ấy, giữa sân người không không ngạc nhiên, nhưng mà bá đỉnh tông chủ lại là trong lòng thở dài. Si Tình, Si Tình có thể coi như ăn cơm. Nếu không phải ta kia Hi Nhi là thủ, những lao ra hỏa kia sao sẽ như vậy mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng. Chương 341: Tiến vào địa cung, canh thứ hai. Ngay cả Tô Hi Nhi mình cũng không biết, nàng chính là hiếm thấy long vượng thánh thể, tới kết hợp vị hôn phu có chỗ tốt cực lớn, nhưng mà, cũng chính bởi vì cái này thể chất đặc biệt, nàng tại con đường tu luyện bên trên cũng nhận được không nhỏ liên lụy, bây giờ cũng bất quá bá hoàng tu vi. Cái này bí ẩn sự tình tự nhiên không gạt được mấy đại cự đầu, chính là bởi vì như thế nguyên do bọn hắn lúc này mới đối Tô Hi Nhi như thế nhu cầu danh lợi, cực lực làm cho đối phương trở thành con dâu hoặc tôn tước, bằng không sớm tiến vào đạo nguyên địa cung ảnh hưởng tu luyện tiền độ sự tình những người này làm sao lại đáp ứng? Nhưng giữa sân những người khác nhưng không biết, nghe nói mấy đại cự đầu đáp ứng, không khỏi có chút được vòng, còn có một số người coi là la liệt những này thanh niên đối Tô Hi Nhi si tình như vậy đâu? Thẩm Đại Hải đối hai đại cự đầu đáp ứng cử động cũng không kỳ quái, hắn ngược lại nhìn về phía Hồng Vũ, có chút hăng hái nói, Tiểu Giả Hoa, ngươi là có hay không cũng muốn tham gia cái này cửa thứ ba khảo hỏi đâu? gặp Hồng Vũ mở miệng muốn đáp, hắn không khỏi tăng thêm một câu, không biết Huyền trưởng lão có hay không nói rõ với ngươi. Lần thứ nhất tiến vào Đạo Nguyên Địa Cung thời gian càng dài, lấy được thu hoạch càng lớn, lấy tư chất của ngươi, chờ đến ba tôn đỉnh phong lại tiến vào, thành tựu vô khả lượng, mà bây giờ chỉ bất quá ba tôn ngươi nếu là đi vào, không khác tự hủy tương lai, ngươi nhưng còn nguyện ý đi vào. Thâm Đại Hải sợ dĩ có hào hứng như vậy hỏi ý Hồng Vũ, chủ nếu là bởi vì bọn hắn mấy đại cử đầu đều biết To Hi Nhi thể chất đặc thù, vì đó nỗ lực lớn như vậy hy sinh đằng giá, mà Hồng Vũ nhưng lại không biết như vậy bí mật, như tình huống như vậy dưới. Đối phương còn sẽ vì Tô Hy Nhi người này tự hủy tương lai à? Tiếng nói của hắn chưa rơi, Hồng Vũ thanh âm liền là vang lên, nói câu đắc tội lời nói, Thẩm Đường chủ những lời này có chút dư thừa, tiểu tử lần này đến Bá đỉnh tông chính là vì sợ sợ mà đến, vô luận các vị vẽ ra cái gì nói tới, tại hạ đều tiếp lấy là được. Thẩm Đại Hải khẽ miệng hơi nhếch lên, nói đến rất là nhiệt huyết, nhưng nhưng từng nghĩ tới, trên thế giới này, ngươi vai trò nhân vật cũng không phải là chỉ có hy nhi người theo đuổi một cái, ngươi vẫn là huyền trưởng lão nhất là chờ mong hậu thế tự tôn, người vẫn là phụ mẫu chỗ tâm hệ chi ái tử các loại. Người sao có thể vì một phương tự hủy tương lai mà xem nhẹ cái khác mấy phương đâu? Lời này vừa nói ra, giữa sân không khỏi ồn ào náo động. Mọi người không nghĩ tới thẩm đại hải sẽ nói ra như thế một phen ngôn ngữ, cái này nghe lại là để cho người ta có chút lưỡng nan. Không ít người môn tự vẫn lòng đều có chút trả lời không được. Mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hưng vũ, nhìn hắn đáp lại ra sao như thế xoắn xuýt vấn đề. Tô hi nhi càng là một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào đối phương, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Hưng vũ bình thản luôn dung, há miệng nhân tiện nói, thẩm đường chủ có như thế một thân kinh thiên động địa chi tu vi khẳng định kinh lịch không ít gian nan hiểm trở a. Thậm chí nguy cơ sinh tử chỉ sợ đều có không ít, tại hạ nghĩ hỏi một câu đường chủ đại nhân, ngài tại đứng trước những này nguy cơ sinh tử thời điểm, làm cảm tưởng gì? Là đung đưa trái phải không kèn tiến vẫn là vượt khó tiến lên tìm đường sống trong chỗ chết đâu? Thẩm Đại Hải cứng lại, lập tức cười yếu ớt gật đầu, nhưng cũng không có nóng lòng đáp lại. Hồng Vũ tiếp tục nói, cuộc đời một người có thể sẽ có rất nhiều mục tiêu, muốn đạt thành liền không thể không quả quyết, tiểu tử lần này vì sợ sợ mà đến, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, mặc kệ phía trước là núi đao vẫn là biển lửa ta nhất định phải một đường đi tới, thẳng đến đạt thành mục tiêu mới thôi. đến Vu Đường Chủ nói tới hủy tiền đồ các loại sự tình. nói đến đây, Hồng Vũ trên thân không khỏi bộc phát ra một cỗ tự tin vô cùng khí thế. tha thứ tiểu tử cũng luôn, trên thế giới này có lẽ còn không có có thể hủy ta tiền đồ sự tình vận. Phan có trở ngại cản, khất chi là được. phúc, ngươi cái này gia châu còn có thể lại thổi đến lớn một chút không? ngươi làm sao không lên trời đâu? mã là cái bật gì? ngàn vạn năm đến tổng kết hạ kinh nghiệm ngươi nghĩ hư thì hư. ngươi nói hủy không được tiền đồ liền hủy không được. cút đi đi. Hồng Vũ lần này cuồng nôn vừa ra, để không ít người khẹ miệng giật giật, cho dù bọn hắn là đại lục đệ nhất thế lực người, nhưng cũng không có cuồng đến trình độ này, Hồng Vũ cử động không thể nghi ngờ xúc động chúng thần kinh người, lúc này mọi người không khỏi đều chờ mong đối phương tiền độ bị hủy lúc biểu lộ, nha, để ngươi cuồng. Chờ một lúc tiến vào đạo nguyên địa cung cái dám lớn một chút hồi nhỏ ở giữa ra, một đầu bản nguyên đạo cũng lĩnh ngộ không ra mới tốt. Lúc này liền ngay cả Tô Hi Nhi đều là có chút nóng mặt, ám đạo, ngươi cái tên này nói đến hơi lớn à, bất quá, ta liền thích ngươi cái này bá khí dáng vẻ. Còn có lúc trước ngươi kia một phen người ta càng là ưa thích đâu, lần này vì sợ sợ mà đến, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. mặc kệ phía trước là núi đao vẫn là biển lửa, nhất định phải một đường đi tới, thẳng đến đạt thành mục tiêu mới thôi. ngươi cái tên này, ta thật sự là bên trong ngươi độc, càng ngày càng sâu cái chủng loại kia. vị đại tiểu thư này lúc này tiến vào hoa su si hình thức, bên hai một lần lại một lần tuần hoàn hồng vũ lời nói này. thâm đại hải trên mặt có một vòng tiếu dung nở rộ, không tệ, tu sĩ chúng ta tự nhiên muốn minh tâm kiến tính chấp nhất mà đi, không phải đem chẳng làm nên trò trống gì. có nghe hay không? thâm không phải. Trong đám người nằm thương thầm không phải kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, trong lòng ai thán, "Cha à, ta là ngài thân sinh không?" Kết thúc cái này việc nhỏ xen giữa, mọi người một đạo hướng về đạo nguyên đường mà đi, chỉ bất quá, bao quát mấy đại cự đầu ở bên trong không ít nhân ngẫu nhiên nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt có chút không giống, lúc trước Thẩm Đại Hải kia phiên nhìn như đùa giỡn vấn đáp tự nhiên không phải thuận miệng mà ra, hắn một cái đường chủ còn không, có nhiều như vậy thời gian rồi, trải qua lần này đối đáp, Thẩm Đại Hải đối Hồng Vũ chi thượng tức lộ rõ trên mặt, nói một cách khác, vị này đạo nguyên đường, chủ đã ẩn ẩn trở thành Hồng Vũ hậu trưởng mặc dù không có tính thực chất đồ vật nhưng trải qua vừa rồi lần này đối đáp, Hồng Vũ bây giờ địa vị so với vừa tới vạn thế núi thời điểm không biết muốn tăng lên bao nhiêu. để Hồng Vũ ngạc nhiên là kia đạo nguyên địa cung vị trí hoàn cảnh đúng là huyền bí vô cùng. bọn hắn đến đến một cái phương viên vài dặm cự phéo lớn địa hình trước, lập tức thuận cái phéo lô đi xuống dưới, lặn xuống trọn vẹn mấy vạn mét chi sâu cái này mới nhìn đến một cái có trọng binh chấn giữ chỗ, nơi này chính là đạo nguyên địa cung. Hồng Vũ, ngươi không phải có thể huyền hoàng a? Tới tới tới, cùng ta so một lần lần này lĩnh nội bản nguyên đạo nhiều ít, nhìn ta không giết ngươi công giả ban cắn răng mở miệng nói một câu, cái thứ nhất tiến vào đạo nguyên địa cung bên trong, tê liệt, lão tử là bá tông đỉnh phong, cũng không tin tại lĩnh ngộ bản nguyên trên đường sẽ còn bị người làm hạ thấp đi. cho dù hồng vũ có thể tùy tiện đánh bại hắn, nhưng đạo nguyên địa cung bên trong cũng không phải rất thích tản nhận tranh đấu địa phương, kia là muốn nhìn mọi người ngộ tính chỗ. về điểm này, hắn có cực lớn tự tin. la liệt tâm trầm nhìn lướt qua hồng vũ, cũng không nói lời nào, cất bước mà đi, chỉ bất quá trong ánh mắt có nồng đậm như thực chất sát cơ. rốt cục đánh giết tiểu tử này cơ hội tới, cho dù hồng vũ liên tiếp sông qua hai quan thậm chí thông qua được đầu kia hung hiểm nhất đạm đài bí cảnh thông đạo. bất quá những này theo la liệt đều là đối phương sử dụng như lợi thủ đoạn kết quả. liền như là lúc trước thi triển lỗ đen đảo tàu lần kia, hắn tin tưởng tại chính diện đối trên dưới, hồng vũ cái này cái bại tướng dưới tay chắc chắn sẽ chết bởi tay hắn. thầm không phải lần này ngược lại là vô dụng hắn lao từ đá, mình cất bước tiến lên. tại trải qua hồng vũ thời điểm sầu mi khổ kiểm thở dài nói, môn, thương lượng với ngươi chút chuyện, về sau nói hoành đồ đại trí thời điểm đừng làm lấy trà ta mặt được không? không phải huynh đệ liền muốn tao tội, nói lời vô dụng làm gì, cút nhanh lên đi vào. Hậu phương, Thẩm Đại Hải một tiếng gào to dọa đến thẩm không phải giật mình, sau đó cũng như chạy trốn tiến vào địa cung. Hồng Vũ lắc đầu cười khổ, lập tức cũng nhanh chân tiến lên. Không biết điều này có thể ra tăng bản nguyên đạo thần bí chô đến cùng như thế nào, ta sẽ ở trong đó cảm lộ ra mấy đầu đến đâu. Lúc hành đầu, Hồng Vũ tâm đầu không khỏi lửa nóng nghi đến. Chương 342, mạnh nhất siêu cấp thiên yêu. Hồng Vũ từ địa cung cửa vào đi vào liền phiêu phủ ở giữa không trung, dưới chân chính là sâu không thấy đáy vực hải, thật mỏng nhẹ trong xương mù còn có từng đạo nhan sắc khác nhau thải hạ. Địa cung này phía dưới vậy mà như cũ sâu không thấy đáy. Cái này cần cùng mặt đất sâu bao nhiêu trên lệnh? Hồng Vũ có chút kinh ngạc, lúc trước bọn hắn từ trên mặt đất cái kia phễu lớn xuống tới liền đạt tới mấy vạn mét sâu, hiện khi tiến vào địa cung bên trong, phía dưới như cũ không biết sâu bao nhiêu dáng vẻ, cái này khiến hắn đều có chút hoài nghi, địa cung phía dưới có phải hay không đạt đến đại lục trong cùng nhất. Để Hồng Vũ có chút kinh ngạc chính là, hắn thử bay về phía trước một khoảng cách, đi vào một mảnh thải hà phụ cận, phát hiện trong đan điền bản nguyên đạo đúng là cùng nhau rung động. Từng tia từng sợi nồng đậm đến cực hạn thủy chi bản nguyên xuất hiện tại miệng vực sâu phụ cận, đồng thời trong đầu dần hiện ra rất nhiều thủy chi đạo linh quang. Đây là thủy chi đạo thải hà. Tiến vào địa cung trước đó Hồng Vũ liền nghe nói trong cung điện dưới lòng đất có rất nhiều bản nguyên đạo thải hà tồn tại. Đi vào những này thải hà phụ cận liền có thể cảm ngộ tương ứng bản nguyên nói. Mới thử một phen, quả là thế. Hồng Vũ có một loại minh ngộ, nếu như hắn liền như vậy một mực cảm ngộ xuống dưới, nói không chừng thật là có khả năng lĩnh ngộ thủy chi đạo. Nhưng mà trong lòng hắn vừa hiện ra như vậy vui sướng, chính là đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì. Hắn chợt phát hiện, thân thể của mình vậy mà một chút xíu bị phân giải ra. Không sai, chính là phân giải, là từ trên bản chất không giữ lại chút nào phân giải. Cho dù là tích huyết trùng sinh cũng vô pháp khôi phục loại kia phân giải. Cái này giật mình không thể coi thường, hắn vội vàng tra xét rõ ràng, lại là phát hiện, không biết lúc nào, trong cơ thể mình đúng là xuất hiện từng tia từng sợi nhả xương mù màu vàng, chính là những xương mù này từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Nguyên độc, trung quanh mảnh này vụ hại vậy mà tất cả đều là nguyên độc. Hồng vũ lúc này nơi nào còn có không hiểu, hắn đã sớm nghe nói nguyên độc đại danh. Không danh để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Chỉ bất quá, lúc trước nghe mọi người nói thời điểm còn không có gì quá mức trực quan khái niệm, mà dưới mắt tự mình cảm nhận được, thế mới biết hiểu cái này nguyên độc lợi hại. Hắn không chút nghi ngờ, ở trong loại hoàn cảnh này đợi thời gian hơi một trận, cả người hắn liền sẽ bị phân giải đến sạch sẽ. Chắc không được nghe nói tiên tổ một lần nhiều nhất ở cung điện dưới lòng đất nơi này mang lên 2 đến 3 giờ thời gian đâu. Nhìn bộ dạng này, ta cũng không kém là bao nhiêu. Tại ứng đối nguyên độc ăn mòn phu diện, chỉ cùng cá nhân tu vi cao thấp có quan hệ, như Hồng Vũ cùng Hồng Huyền như vậy bá tông chi cảnh ở bên trong nhiều nhất nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian liền là cực hạn, nếu như lại muốn chờ lâu, thân thể liền sẽ bởi vì phân giải quá nhiều mà chơi xong lái đi, đồng thời, cái này nguyên độc thế nhưng là nhân quả công kích một loại, nếu như bị độc chết, vậy liền thật biến mất khỏi thế giới này. Ngay tại Hồng Vũ lúc than thở, bên tai đột nhiên vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm, "Đing, chủ nhân. Đầu kia nhất nhất nhất lợi hại nhất siêu cấp thiên yêu liền ở phía dưới. Chúng ta nhanh đi xem một chút đi." Nhỏ chim cánh cụt nhĩ cổ lệ hưng phấn đến bạo, thanh âm đều run rẩy lên. "Cái gì?" đầu kia lợi hại nhất siêu cấp thiên yêu ngay tại đạo này nguyên địa cung bên trong Hồng vũ lúc này đem cái gì nguyên độc sự tình đều ném xỏ so. đối với đầu này mạnh nhất siêu cấp thiên yêu hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc từ từ năm đó hắn cùng Tô tohi Nhi tại đại nhạn tháp gặp gỡ lúc ấy hệ thống bắt đầu từ trên người đối phương dò xét ra đầu này lợi hại nhất siêu cấp thiên yêu khí tức đi vào vạn thế phía sau núi hệ thống càng là đối với đầu kia mạnh nhất siêu cấp thiên yêu chú ý đầy đủ từ ngôn ngữ của nó ở giữa hồng vũ chính là biết được đầu này mạnh nhất thiên yêu muốn xa xa áp đảo cái khác tất cả thiên yêu phía trên. Bây giờ Hồng Vũ nghe nói đối phương liền ở phía dưới, lúc này trong lòng một mảnh lửa nóng, lập tức hắn phân phó một tiếng, để hệ thống chỉ điểm phương hướng, hắn hướng phía mục tiêu liền bay đi. Mạnh nhất siêu cấp thiên yêu đối với hắn cái này thiên yêu đầu lĩnh tới nói có chí mạng hấp dẫn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Theo hướng phía dưới phi hành, Hồng Long Vũ hiện, xung quanh nguyên xương độc khí vậy mà càng ngày càng làn đầm đậm, nguyên độc đối thân thể xâm nhập tốc độ càng lúc càng nhanh, như thế lặn xuống mấy chục mét về sau, tốc độ phân giải đã đạt tới dọa người tình trạng, theo tốc độ này, hắn tại trong sương mù ngay cả nửa giờ đều đợi không được. Nicole kêu mạnh nhất siêu cấp thiên yêu vẫn còn rất xa, hồng vũ không khỏi mở lời hỏi. cụ thể dò xét không tra được, nhưng cũng nên có mấy ngàn mét đi. Nhỏ chim cánh cụt không xác định nói. phúc, hồng vũ kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn vừa lặn xuống mấy chục mét cứ như vậy, cái này nếu là lại xuống lặn mấy ngàn mét, tốt ta, đừng nói mấy ngàn mét, đoán chừng mấy trăm mét thân thể của hắn liền bị phân giải không có. hồng vũ có chút không cam lòng, nhưng không có cách nào, hắn tu vi hiện tại còn quá mức thấp, tạm thời không cách nào hướng chỗ càng sâu thăm dò, chỉ có thể chờ đợi đến về sau đem tu vi tăng lên đi lên lại nói nghĩ tới đây, Hồng Vũ cũng không soán xuýt, nhanh chóng bay lên trên đi. Nơi này nguyên độc quá mức đông đúc, thân thể của hắn nhưng gánh không được, một lúc sau liền chết. mau mau bay đến tầng cao nhất đi cảm ngộ từng đầu bản nguyên đạo mới là đứng đắn. Hồng Vũ tâm bên trong nghĩ như vậy liền đem lên thăng tốc độ tăng lên tới tối cao, càng là hướng lên, trung quanh nguyên dương độc khí càng là thưa thớt, đối thân thể phân giải tốc độ cũng là càng chậm, cái này không khỏi để hắn thở dài ra một hơi. May mắn thượng tầng nguyên độc không nhiều lắm, không phải trong này liền không có cách nào chờ đợi. Nhưng mà ta nhất thời khác, Hồng Vũ sắc mặt đổi biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lăng nhiên sát cơ hiện hiện, lập tức, cuồng bạo tới cực điểm y áp liền hướng hắn nghiền ép lên đến. Tại quần quần tôn uy về sau, một thanh sắc bén vô song tiêu thương đâm nghiêng bên trong công kích mà đến, uy thế chi mãnh làm cho chúng quanh nhàn nhạt nguyên xương độc khí đều như kinh đảo hải lãng quần quần sôi trào. Hồng vũ, nhận lấy cái chết. La liệt thanh âm giống như từ trong địa ngục truyền ra, lạnh lẽo đáng sợ, phân thân thông qua kim chi đạo biến thành tiêu thương trong chốc lát liền đi tới trước người đối phương, đâm thẳng xuống dưới, tốc độ nhanh chóng, quỷ thần khó lường. Lên ken lang. Đương nhiên, từ kim trọng kiếm xuất hiện ngay tại chỗ tại cực kỳ nguy cấp lúc hung hăng chạm tại tiêu thương phía trên phát ra điếc hai phát hội sắt thép va chạm thành ầm cho dù hồng vũ thân thể bị chấn động đến bay ngược ra nhưng cái này một cái đòn công kích chí mạng cũng bị hắn hóa giải đi tới cái này sao có thể tại ta tôn uy phía dưới hắn hành động làm sao lại không có chút nào vương nhĩ phất tay một kiếm liền đem ta cái này tất sát nhất kích cho ngăn cản ra la liệt không dám tin tôn uy đối ba tôn chi hạ cường giả có tuyệt đối nguyên ép căn bản là không có cách ngăn cản nhưng hồng vũ vừa mới rõ ràng không có có nhận đến tôn uy ảnh hưởng cái này là vì sao hắn làm sao biết Hồng Vũ lúc trước đang tiến hành trường lão hội sinh tử phán quyết thời điểm, đánh chết tất cả trường lão, trong cơ thể của bọn họ từng đạo long khí đều thuộc về Hồng Vũ, kể từ đó, hồng hạ long khí thuế biến đến kim long trình độ, kim long thi triển long uy chính là có thể đem tôn uy chống đỡ đỡ được. Chương 343, Hồng Vũ VS La Liệt, canh thứ hai. La Liệt sở di đối Hồng Vũ đánh lén ám sát, nguyên nhân không cần nói cũng biết, một, hắn vì trên người đối phương vài đầu mạnh đại yêu ma, thứ hai, Hồng Vũ chính là hắn tranh tế một đạo bên trên lớn nhất chứa ngại vật, hắn tất trừ đem nó giết trừ. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến Đột nhiên thi triển ra Tôn Huy Nguyên Pháp, sau đó tiến hành đánh lén, đối phương căn bản không kịp phản ứng, cái gì trọng kiếm công kích, cái gì mạnh đại yêu ma những này căn bản không có cơ hội thi triển đi ra, nhưng cái nào nghĩ đến, đối phương đúng là nhất cử hóa giải hắn cái này tất sát nhất kích. Một kích không có kết quả, La Liệt liền từ tiêu thương trạng thái chuyển hóa thành nhân hình, hắn không khỏi một lần nữa đối Hồng Vũ xem kỹ, lúc trước hắn coi là đối phương chỉ có thể thi triển như là lỗ đen đào tẩu như vậy bảng môn tà đạo, tại cung mình chính diện đối chiến thời điểm khẳng định phải xong đời, mà hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Tiểu tử này thực sự quá yêu một chút. Tại Bá Tông chi cảnh có thể cùng có được tôn uy hắn chống đỡ, cái này cho dù tại Bá đỉnh Tông như vậy Đại Lục đệ nhất thế lực bên trong cũng là kỳ văn, không gì khác. Bá Tông cùng Bá Tôn chi ở giữa tranh lệch thực sự quá lớn, giống như trời vực, muốn đền bù cái này một hồng câu cơ hội là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay, phàm là có thể làm đến bước này, tương lai trưởng thành tuyệt đối đều là tên lưu tu luyện sử sách cái chủng loại kia. La Liệt không nghĩ tới, hắn liền đụng phải dạng này một cái. Nghĩ tới đây, hắn đối hồng vũ sát cơ càng phát ra máy liệt, đối phương tại Bá Tông cảnh liền yêu nghiệt như thế nếu là tùy ý đối phương tiếp tục tăng lên, chỉ cần đột phá đến bá tôn chi cảnh, tuyệt đối phải đối với hắn hình thành nghiền ép. Hắn nhưng không muốn lưu lại như thế một cái tiềm lực kinh thiên hậu hạn. Quý gia, la liệt quát lên một tiếng lớn, một cái quái vật khổng lồ chính là bị hắn kêu gọi ra. Nó hình thể giống như là một đầu bị phóng đại vô số bị tê giác, chỉ bất quá để cho người ta kinh dị là dưới thân thể phương chỉ có một con tráng kiện vô cùng đi đứng, nó sinh trưởng ở bụng chính giữa, nhìn qua cực kỳ quái dị. ầm ầm, đầu này yêu ma mới vừa xuất hiện, trung quanh thân thể đúng là điện quang chớp động, lôi đình phích lịch vô số nương theo trong đó còn có cự phong cùng mưa lớn mưa to nhìn qua tựa như một cái khống chế lôi đỉnh mưa gió quân vương thượng cổ yêu ma quỷ xuất hiện tất kèm thêm lôi đỉnh mưa gió quả nhiên là vô cùng lợi hại nhưng mà như vậy yêu ma cường đại lại bị la liệt thu phục để cho hắn sử dụng hồng vũ đem hỗn độn triệu hoán đi ra đi ta lấy quỷ thú chiến chi tại la liệt nghĩ đến hồng vũ lúc trước chỗ thu phục hỗn độn tuyệt đối là cái sức chiến đấu không thể coi thường có lẽ chỉ có hắn quỷ thú có thể cùng địch nổi về phần đối phương có kiếm thú nuốt hồn con kiến thao thiết những này tăng thêm hồng vũ bản nhân Đối đầu hắn, cái này bá tôn cường giả còn chưa đủ thấy, người thắng sau cùng không thể nghi ngờ hay là hắn. Hung Vũ thật đúng là nghe lời, bị hắn tiểu nói này liền đem đầu kia giống như cự hùng hỗn đột cho kêu gọi ra, nó mới vừa xuất hiện, một bên khác, quỷ thú đôi mắt nhỏ liền đột nhiên trợn to ra, vô cùng cảnh giác nhìn đối phương, mang theo lôi đỉnh mưa gió nghiền ép đi qua. La liệt gặp quỷ thú chặn lại hỗn độn, hắn lại không lo lắng, cười lạnh một tiếng, vươn tay ra, nơi lòng bàn tay liền tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống từng sợi cắt vàng, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền có một đống lớn cắt vàng xuất hiện tại trước người. Cắt lên. Hô hô hô. Theo La Liệt một tiếng hô quát, những cái kia cắt vàng bỗng nhiên bay ra, tản mắt ra, hình thành đầy trời báo cát, hướng phía Hồng Vũ liền bao phủ quá khứ. Đối mặt La Liệt công kích, Hồng Vũ khẽ miệng có chút câu lên, lập tức hắn vung cánh tay lên một cái, tại đối phương trong ánh mắt kinh ngạc, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ rực, lập tức một cô vô biên sóng nhiệt đánh tới. Tiểu tử này trả, còn có một đầu yêu ma thủ hạ. Mà lại, mà lại là tôn cấp yêu ma. La Liệt triệt để không thể bình tĩnh, có được thao thiết, phệ hồn con kiếm, kiếm thú, hỗn độn Hồng Vũ đã để hắn cảm giác đầy đủ yêu mà bây giờ đối phương vậy mà triệu hoán ra con thứ năm yêu ma thủ hạ cái này khiến hắn có loại tất cho cảm giác tiểu tử kia là yêu ma gửi lại trung tâm a đặt ngựa yêu ma thủ hạ tại sao không có cái cuối cùng chờ chút đó là cái gì tắm rửa tại hỏa diễm bên trong cự điểu hỏa diễm chúa tể, chú tước vậy vậy không phải trong tông điển tịch chố ghi lại đã từng đảo tàu đầu kia yêu ma a làm sao cũng bị hồng vũ thu đến rồi khó trách la liệt như thế không bình tĩnh hắn làm yêu ma đường thiếu đường chủ biết bí mật thế nhưng là không ít cho dù nhìn trung toàn bộ lịch sử Chu Tước cũng coi là siêu quần bạt tụ yêu ma, hắn năm đó ở quan sát điện tịch thời điểm liền mặc sức tưởng tượng lấy có một ngày mình có thể đem đầu này hỏa diễm chúa tể thu phục, hiện tại hắn rốt cục may mắn nhìn thấy, bất quá đối phương lại là lấy địch nhân yêu sủng thân phận xuất hiện. Đáng chết hồng vũ. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Vì sao như thế nhiều yêu ma đều để cho hắn sử dụng? Ngay tại La Liệt kinh hãi thêm xoắn suất thời điểm, Chu Tước thần côn mở miệng, "A con của ta, ngươi làm gì nghĩ như vậy không ra cùng chủ nhân của ta đối mặt, tới đi, đi vào ngực của ta sám hối đi." Ho ho ho. Chu Tước kia to lớn cánh lông vũ vô ở giữa tạo nên từng đợt cự phong, để những cái kia bao phủ hướng hồng vũ đầy trời cắt vàng đều chết đi phương hướng. Sau một khắc nó dương cánh mà bay, hướng về La Liệt lao xuống. Chu Tước năm đó có thể tại Bá Đỉnh Tông bắt giữ bên trong đảo tàu thăng thiên nói rõ cái gì? Nó có thể chạy a? Tốc độ phi hành kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, một cái lao xuống liền đi tới trước người đối phương. Đường La Liệt tư duy trở về hiện thực thời điểm, được nóng sóng lửa đã đem hắn vây quanh ở trong đó. Hóa lửa. La Liệt trong lòng bất khẽ, sau một khắc hắn toàn bộ thân hình liền hóa thành một sợi hỏa diễm. Kể từ đó đúng là cùng chung quanh biển lửa tương dung tại một chỗ. Hắn nắm giữ ngũ hành đạo, hỏa chi đạo thần thông vận dụng đến tương đương đơn thuần, thủ đoạn như thế liền hóa giải bị ngọn lửa đốt cháy cục diện. Nhưng mà, đang lúc La Liệt trong lòng cười nhạo chỉ thường thôi thời điểm, bỗng nhiên hắn phát hiện một con mini chu tức tử trong biển lửa trôi ra, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng phía cái kia xa ở hậu phương bản tôn mà đi, La Liệt bản muốn tránh, nhưng mà lại là phát hiện, kia mini chu tức tốc độ nhanh chóng, đơn giản khó có thể tưởng tượng, lóe lên một cái rồi biến mất liền chui vào trong thân thể hắn. Đáng chết, đây là cái quỷ gì hỏa diễm? Dù hắn trưởng khống hỏa diễm đạo, nhưng La Liệt lại kinh hãi phát hiện Kiêm e mini Chu tức hỏa diễm lại là sinh sinh chui vào đan điển của hắn. Đối bản nguyên đạo tiến hành đốt bút cháy, trong lúc nhất thời hắn căn bản là không có cách đem nó dập tắt. La Liệt rốt cục có chút lún uống, phân thân cũng không dám lại còn đấu nữa, thi triển ra thủy chi đạo thần thông cấp tốc bay lượn, lập tức lôi cuốn lên bản tôn cấp tốc bỏ chạy. Ngao giống, quy thú gặp chủ nhân đào tẩu. Lúc này hét lớn một tiếng liều mạng chịu hỗn độn mấy chiêu cương phạt, thoát ly chính cuộc, đi theo đối phương mà đi. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy. Hồng Vũ sau đó thu hồi kiếm ma. Phất tay đem từng khỏa tinh thần thiên thạch hướng phía La Liệt cùng phía sau quỷ thú đập tới, trong chốc lát liền là có trên trăm khỏa tinh thần thiên thạch mang theo vô song uy thế oanh kích mà ra. Hừ, Điêu Trùng Tiểu Kỷ cũng nghĩ ngăn lại mô ra. La Liệt khinh thường, cái này nhìn uy thế không nhỏ sao trời với hắn mà nói căn bản không có nhiều ít nguy hiểm, hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân liền đem bao phủ quanh thân tinh thần thiên thạch đều đánh nát lái đi. Nhưng mà sau một khắc hắn liền cao hứng không nổi, bởi vì hắn sau đó phát hiện quỷ thú yêu ma đúng là rời hắn mà đi, hai mắt sáng lên chạy hướng về phía hổng vũ bên kia. Đáng chết! dám đụng đến ta quý thú, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." La Liệt kinh sợ lên tiếng, trong mắt phút lửa. Nhị Liên càng đến. Chương 344, đánh tan cường địch. Hồng Vũ triệu hồi ra hỗn độn cùng Chu Tức hai đại yêu ma thủ hạ nhất cử đánh tan La Liệt, bất quá đối phương một lòng muốn chạy trốn, Hồng Vũ cũng là không cách nào đem đối phương lưu lại, dù sao La Liệt chính là thực sự bá tôn cường giả, thi triển ra thủy khí thần thông nhanh đến cực hạn, chạy ra căn bản không phải hắn có thể đối kịp, nhưng Hồng Vũ cũng sẽ không làm cho đối phương như vậy tiện nghi đào thoát, lúc này thi triển thần thông ném mạnh lên từng khỏa tinh thần thiên thạch. Nói đến Những này tinh thần thiên thạch đối cường đại La Liệt căn bản không tạo thành nhiều ít nguy hiểm. Nhưng mà quỷ dị chính là đầu kia quỷ thú yêu ma bị tinh thần thiên thạch một phen công kích về sau đúng là không hiểu thấu điều quay tới, hai mắt tỏa sáng chạy về phía Hồng Vũ. Thấy cảnh này La Liệt đỏ ngầu cả mắt, đáng chết, dám đụng đến ta chi yêu ma liều mạng với ngươi. Đầu này quỷ thú yêu ma cường đại không cần nhiều lời, vẻn vẹn là đối phương có thể trong một đoạn thời gian ngăn cản được hỗn độn liền có thể thấy được lồn đúng. Lúc trước hắn vì thu phục đầu này quỷ thú yêu thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ. Bây giờ thấy đối phương bay đầu chạy hắn chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ nhất là hắn lúc trước thấy qua Hồng Vũ thu phục hỗn độn chẳng cảnh lúc ấy hỗn độn liền cũng bộ dáng như vậy hai mắt tỏa sáng hướng đối phương chạy tới sau đó liền bị thu phục hắn tự nhiên không muốn mình quỷ thú yêu ma cũng đi đường này thế là La Liệt cũng không trốn đi thay đổi thân hình liền hướng Hồng Vũ bên này hung dữ đánh tới nhưng mà phi hành ở giữa sắc mặt của hắn đống nhiên đại biến bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong mình cùng quỷ thú yêu ma liên hệ đúng là đột nhiên gãy mất hỗn đản đáng chết đưa ta quỷ thú đến thân là yêu ma đường người yêu ma thủ hạ tầm quan trọng không cần nói cũng biết hiện tại mắt thấy mình yêu ma thoát ly trường khống hắn đều giận điên lên nhưng mà ngao giống quỷ thú yêu ma bỗng nhiên thay đổi thân hình hét lớn một tiếng lập tức một đạo thiểm điện liền hướng phía la liệt bộ tới lấy la liệt thân thủ kỳ thật hoàn toàn có thể né tránh đạo này công kích chỉ bất quá trong nháy mắt đó hắn có chút chóng váng, không nghĩ tới mình yêu ma thủ hạ trong chớp mắt liền quay đầu đầu mâu công kích mình đây quả thực để hắn đều muốn nớ ngẩn thế là hắn căn bản không thể tránh né lôi đình công kích sau một khắc trên thân liền cháy đen một mảnh đằng nữa lão tử liều mạng với ngươi la liệt tức thì nóng giận nhưng sau một khắc, cự phong cùng mưa lớn mưa to chính là hướng hắn bao trùm tới, để hắn có chút đau đầu nhức óc. đây chính là quỷ thú sau đó một đợt công phạt. hô hô hô, chu tước phóng ra quần quật liệt diễm lúc này cũng đến. hỗn độn yêu ma trên bụng vòng xoáy màu tím nhanh chóng xoay trở lấy, đồng dạng đánh sâu vào tới. ầm ầm, hồng vũ thi triển kiếm đạo thần thông cũng không phải ăn chay, cự đại kiếm mang trở lên thế giới, hướng về la liệt điên cuồng chém mà xuống. đối mặt nhiều như vậy công kích, cho dù hắn lợi hại hơn nữa cũng là không cách nào từng cái đó lấy, càng hỏng bét chính là hắn vậy bản tôn trong đơn điền. Mini Chu tứ hỏa diễm còn tại tứ ngược, Thiêu Lốt lấy hắn bản nguyên nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? La Liệt trong lòng đang dị máu, hắn lòng tin này tràn đầy một lần đánh lén không có đem Hồng Vũ như thế nào, mình ngược lại đại bại, liền ngay cả yêu ma cường đại thủ hạ cũng bị đối phương thu đi rồi, càng nghĩ càng là ấm ức, càng nghĩ càng là bất ức, càng nghĩ càng là tức thì nóng giận. Phục, một ngụm máu tươi từ La Liệt trong miệng phun ra, khí tức lập tức bể bại xuống dưới, nhưng cũng chính là lần này phun máu để hắn một chút từ cuồng bạo vô nao trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Bây giờ Hồng Vũ thế lớn Hắn căn bản không phải đối thủ, ngoại trừ Đào Tẩu không có thứ hai con đường có thể thực hiện. Tiếp xuống hắn cũng không nói nhảm, liều mạng trúng vào vài cái đại chiêu, cấp tốc thoát ly chiến cuộc, bỏ trốn mất dạng lái đi, vẫn là câu nói kia, cứ việc Hồng Vũ có thể đánh bại đối phương, nhưng la liệt một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng là không cách nào đem đối phương triệt để lưu lại. Bất quá dù là như thế, Hồng Vũ một trận chiến này cũng đầy đủ rung động. Lấy ba tông đối chiến tôn cấp cường giả, chiến thắng, cái này tại Bá đỉnh tông trong lịch sử đều không có bao nhiêu lần. Đạo Nguyên trong cung điện dưới lòng đất, nấp ở phía xa muốn tùy thời mà động cũng kiếm một chén canh công gia ban đều thấy choáng, tê liệt, Hồng Vũ vẫn là người a. La liệt đều không phải là đối thủ của hắn, ta mẹ nó còn muốn vụng trộm chiếm chút tiền nghi, chiếm cẩu đàn a. Một bên khác cũng nhìn chăm chú lên nơi này, thậm không phải khẽ miệng có quắc ba rút, biến thái. Quá mẹ nó biến thái. Chết không được lao tử ta nhìn chúng ra hòa này, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Địa cung bên ngoài, đồng dạng thấy cảnh này, bá đỉnh tông người cũng đều từng cái biến sắc. Nam đại cự đầu bên trong, Yêu Ma đường chủ La phủ đổ cùng nhị trưởng lão công gia Du sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải trong mắt có một vòng kinh diễm chi sắc chấp pháp đường chủ bao thiên trinh có chút cảm thán bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên nhìn xem hồng vũ lại nhìn xem bên người nữ nhi bà bối trong mắt có một vòng dị sắc hiện lên tô hi nhi vị đại tiểu thư này cao hứng nắm chặt một đôi nắm tay nhỏ thân thể mềm mại đều khẽ run lên nàng không nghĩ tới ái lang như vậy dữ dội trong chớp mắt chính là đánh bại cường địch để nàng có có loại cảm giác không thật từng có lúc hồng vũ còn không phải đối phương địch bị ép tiến vào lô đen bỏ trốn mất dạng mà bây giờ lại tới cái lớn đảo ngược hồng huyền trừ kiện cùng bá đỉnh tông người đều có các mừng dỡ đều có các kinh ngạc, đều có các không biết làm sao. Hồng Vũ tiểu tử này là như thế nào đem kia quỷ thú yêu ma thu phục? Sao sẽ như vậy huyền bí? Đám người kinh ngạc qua đi, không khỏi đều ở trong lòng sinh ra như thế một cái nghi vấn đến, nguyên bản kia quỷ thú hảo hảo vì La Liệt tác chiến, nhưng làm sao xoay đầu lại liền bị Hồng Vũ thu phục? Đối La Liệt tiến hành quay giáo một cái đây. Lại liên tưởng đến lúc trước Hồng Vũ thu phục hỗn độn lúc tình cảnh, mọi người không khỏi trong lòng run lên. Nhất là yêu ma đường người, giờ phút này không do người người cảm thấy bất an, Hồng Vũ có được bậc này bá đạo thu phục yêu ma chi pháp, Bọn hắn đối đầu đây không phải là bị kịch, hảo hảo một sự giúp đỡ lớn lại ngược lại công kích mình, cái này có qua có lại ở giữa trên lệnh chức trách lớn ai cũng rõ ràng, đây tuyệt đối là trí mạng tồn tại. Tiểu tử này quả thực là chúng ta khắc tinh, yêu ma đường người không khỏi cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Hồng vũ sở dĩ có thể thu lấy quỷ thú tự nhiên là yêu tinh công lao, cái khác những cái kia tinh thần thiên thạch thì tất cả đều là nguy trang, trong đó chỉ có một viên là yêu tinh, mà chính là nó đem quỷ thú hấp dẫn tới. Nhưng mà lúc này đánh thắng trận hồng vũ lại mặt hiện lên lo lắng vẻ bất đắc dĩ, bởi vì hắn phát hiện bởi vì vì lúc trước một trận đại chiến, chúng quanh nguyên sương độc khí đối với hắn ăn mòn liên hồi rất nhiều. kể từ đó, hắn sau đó có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong lại đợi một giờ thế là tốt rồi, mà cái này ngắn ngủi một giờ bên trong, hắn có thể lĩnh ngộ ra bản nguyên đạo a. Máng một tiếng la liệt, hồng vũ không dám có chút trì hoãn, vội vàng hướng bên trên bay đi, đi tới địa cung phía trên nhất, nguyên sương độc khí tướng đối nhất mỏng manh địa phương, lập tức hắn một đầu chui vào một mảnh bản nguyên đạo thải hà bên trong, chính là cản nộ. nhất định phải lĩnh ngộ ra bản nguyên đạo, không phải cửa này phải bắt ngủ. Hồng Vũ tâm hạ vội vàng không thôi nghĩ đến. Chương 345: Điên cuồng suy nghĩ, canh thứ 2. Một mảnh màu xanh dáng mây bên trong, Hồng Vũ thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện ở trong đó, hắn nhắm mắt quanh chân, tâm linh không tĩnh trong suốt, hiện nhiên đang đứng ở cảnh ngộ trong tu luyện, ác ma phân thân thì tiến vào đan điển trong vực sâu đồng bộ tu luyện, cử động lần này tự nhiên là vì giảm ít một chút nguyên độ căn mọn. Hồng Vũ trong đầu nhanh chóng thoáng hiện từng cái linh cảm suy nghĩ, trong đan điển, không ít gió chi bản nguyên điểm sáng tại miệng vực sâu cái này bản nguyên đạo điểm xuất phát chỗ tới lui nhảy lên, tại Hồng Vũ can thiệp hạ không ngừng phát sinh tổ hợp sắp xếp. Y đồ thành lập được một đầu bản nguyên nói. Mà tại Hồng Vũ bản tôn tóc ở giữa che giấu hai cái tiêm giác, bọn chúng đang cùng phong chi dáng mây sinh ra lẫn nhau cảm ứng, cố gắng hấp thu đối phương bản nguyên vật chất. Cái này một đôi bị che đậy giấu đi sừng nhọn chính là kia sừng ác ma, bọn chúng có thể linh hoạt vô cùng, thậm chí có thể từ ác ma trên phân thân gỡ xuống, thả tại bất kỳ địa phương nào. Sở dĩ giấu ở trong đầu tóc, tự nhiên là phòng ngừa bị người hữu tâm nhìn thấy, bằng không, bực này vật thần kỳ nếu để cho mấy đại cự đầu nhón cường giả biết được, còn không đem hắn xem như chuột bạch cát đạo nguyên địa cung bên trong, người khác đều chỉ là thông qua cảm ngộ một đường tới song thành bản nguyên đạo gia tăng, mà Hồng Vũ ngoại trừ cảm ngộ bên ngoài còn có sương ác ma đến tiến hành tăng thêm. Lúc đầu tại ngoại giới thời điểm, sương ác ma liền có thể hấp thu cái khác sự vật bản nguyên vật chất vì Hồng Vũ sử dụng. Bây giờ ở cung điện dưới lòng đất bên trong thải hà bên trong, sương ác ma càng lại như hổ thêm cánh, cuốn hút không thôi. Tại cảm ngộ cùng sương ác ma hấp thu cả hai điệp ra dưới, trong đan điển gió chi bản nguyên từng tia từng sợi tăng nhiều lên, bọn chúng tụ tập tại miệng vực sâu chỗ kịch liệt biến ảo, tựa hồ đang hướng về bản nguyên đạo phương hướng phát triển. Bất quá gần như thế sau nửa giờ, Hồng Vũ lại là ngừng lại. hắn mày nhiễu lại thành chữ xuyên, cứ tiếp như thế. tại cái này trong vòng một canh giờ thu hoạch một đầu bản nguyên đạo hẳn là không có vấn đề gì, thậm chí hai đầu cũng không là chuyện không thể nào. nhưng cuối cùng nói không chừng còn là muốn vua. Hồng Vũ sở dĩ nói như vậy, đó chính là bởi vì hắn thu hoạch bản nguyên đạo tốc độ mặc dù so những người khác muốn mo hơn không ít, nhưng mà đừng quên, hắn tại đạo nguyên trong cung điện dưới lòng đất đợi thời gian quá ít, nguyên độc ăn mòn tốc độ chỉ cùng tu vi có quan hệ, cho dù ngươi bản nguyên đạo lại nhiều, cho dù ngươi thi triển gia cường đại tới đâu phòng hộ thủ đoạn đều là vô dụng bởi vì vì lúc trước một trận đại chiến nguyên nhân hắn có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong đợi thời gian thậm chí cũng không sánh bằng công gia ban lại càng không cần phải nói thẩm không phải cùng la liệt hai người sau đều là bá tôn cường giả bọn hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong thậm chí có thể nghỉ ngơi một hai ngày lớn như thế trên lệch thời gian cách cho dù hồng vũ cảm nộ tốc độ mau ra không ít cũng không thể lề đủ Bực này cắm đầu chết tu luyện biện pháp hiển nhiên không được đến khắc lưu đường ra hồng vũ não hải không khỏi nhanh chóng chuyển động nghĩ biện pháp gì mới có thể phá giải cục này đâu tại hắn suy tư công phu này Xung quanh nguyên dương độc khí không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, đem sự nhanh chóng phân giải, để Hồng Vũ thời thời khắc khắc đều cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Đột nhiên, Hồng Vũ nhãn tỉnh sáng lên, lúc này ở trong đầu hắn thoáng hiện một cảnh tượng, đó chính là đã từng hắn chúng chu tức kia diệt đạo chi diễm lúc một màn, tại kia thời gian mấy tháng bên trong, hắn mỗi ngày đều tại dây rùa giữa sự sống và cái chết, cùng diệt đạo chi diễm tiến hành vật lộn. Chính là diệt đạo chi diễm. Nó cùng trước mắt nguyên độc có không nhỏ chỗ tương đồng. Lúc trước ta lại như thế nào đối phó diệt đạo chi diễm? Đúng chính là là dùng ác ma phân thân lần lượt hy sinh đến phá cục. thậm chí, thông qua cử động lần này chẳng những chuyện nguy thành an, còn thu hoạch hỏa chi đạo. lúc này, hung vũ não hải dị thường rõ ràng, tư duy nhạy thoát chi cực, hắn cảm ứng đến kia không ngừng ăn mòn thân thể của mình nhạt xương mù màu vàng, một cái to gan ý nghĩ từ trong đầu bật đi ra. cái này nguyên độc có thể hay không cũng là một loại bản nguyên đạo đâu. ta nếu để cho ác ma phân thân lần lượt chết tại trên tay của nó, có thể hay không cũng có thể mài ra một đầu bản nguyên nói tới. nếu là nắm trong tay nguyên độc đầu này bản nguyên đạo. Ta không phải nghĩ tại đạo nguyên địa cung đợi bao lâu, thời gian liền có thể đợi thời gian dài bao lâu à? Ý nghĩ này một khi sinh ra, Hồng Vũ liền hưng phấn một trái tim đều phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Lúc này, hắn đã đem cảm ngộ thải hạ bản nguyên đạo sự tình không hề để tâm. Nếu là có thể đem nguyên độc bản nguyên đạo cảm ngộ ra, hết thảy đều không là vấn đề. Bất quá, Hồng Vũ cũng không phải kẻ lỗ mãng. Tiếp xuống hắn cương chế mình tỉnh táo lại, cẩn thận vuốt vuốt đầu này mạch suy nghĩ, phát hiện trong đó có một cái điểm nút chốt, đó chính là cho dù như hắn nghĩ đồng dạng, nguyên độc cũng là một đầu bản nguyên đạo cho dù hắn dựa vào Ác Ma phân thân lần lượt quải điệu phương pháp có thể hấp thu đối phương bản nguyên đạo, nhưng thời gian này sẽ có bao nhiêu dài? Lúc trước hấp thu Hỏa Chi đạo hắn nhưng là dùng mấy tháng, mà dưới mắt hắn chỉ có hơn nửa giờ thời gian, có thể thành công a. Nếu là bởi vì hấp thu nguyên độc bản nguyên đạo mà làm trễ nải thải Hà bản nguyên đạo cảm nộ, từ đó thất bại thảm hại, kia lại nên làm cái gì? Tê dại chứng? Mà kệ. Thử trước một chút lại nói, dù sao thông thường phương pháp cảm ngộ cũng không đấu lại những người khác. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ không do dự nữa, hắn suy nghĩ khẽ động ở giữa. Ác ma phân thân liền xuất hiện trước người, tiếp xuống, hắn bản tôn tiến vào phân trong thân thể, để phân thân trực tiếp bại lộ tại nguyên độc trong xương ngủ. Xuy suy suy, trung quanh màu vàng nhạt nguyên xương độc khí lập tức đem ác ma phân thân đoàn đoàn bao vây, nhanh chóng phân giải lấy trên người hắn từng tấc từng tấc địa phương. Tốc độ phân giải quá chậm, ta phải nâng lên một chút mới được. Hồng Vũ không khỏi thì thảo, đã từng diệt đạo chi hỏa lần lượt tiêu chết ác ma phân thân, Hồng Vũ lúc này mới tại thời khắc sinh tử đem hỏa chi đạo mài ra, mà bây giờ, lấy nguyên độc xương ngủ tốc độ phân giải, tại hơn nửa giờ bên trong có thể để cho ác ma phân thân chết 2-3 lần thế là tốt rồi, số lần còn thiếu rất nhiều, hiệu suất quá thấp. Hồng vũ nhất định phải để ác ma phân thân chết mau chút mới có thể. Hồng vũ như vậy điên cuồng suy nghĩ nếu như khiến người khác biết, tất nhiên sẽ trận mắt hốc mồm. người khác muốn tại nguyên độc trong xương ngủ nhiều kiên trì một hồi còn không được đâu, hắn lại muốn phản kỳ đạo hành chi, muốn bao nhiêu chết mấy lần, cũng là không có người nào. đương nhiên, người khác không có ác ma phân thân bực này tồn tại đặc thù, mặc dù có hồng vũ ý nghĩ chết nhiều mấy lần, cũng là không có chút nào tác dụng. nói làm liền làm. Muốn chết mau chút kia rất dễ dàng, Hồng Vũ suy nghĩ khẽ động, ác ma phân thân thể phách liền trở nên lảo lẻo, như thế, nguyên độc xương mù thẩm thấu tốc độ lập tức tăng vọt. Suy suy suy, vẹn vẹn mười mấy hô hấp công phu, ác ma phân thân chính là bị nguyên độc giết chết. Hồng Vũ lại là bất kể kia bởi vì thân thể bị nhanh chóng phân giải mà mang tới cực hạn thống khổ, tinh thần của hắn tất cả đều dừng lại tại đối nguyên độc cảm nộ bên trong. Ngàn vạn năm đến, có người nào tiến vào địa cung người sẽ điên cuồng như vậy. Không đi cảm ngộ bản nguyên đạo thái hạ, ngược lại rơi quay đầu lại cảm nộ kia nghe đến đã biến sắc nguyên độc. Cái này thực sự quá điên cuồng một chút. Nhị Liên càng đến. Chương 346, cảm ngộ kết quả. Đạo Nguyên Địa Cung bên ngoài, tất cả bá đỉnh tông người đều ở nơi này nhìn chăm chú lên, tại trong mắt của bọn họ, bốn đạo thân ảnh phân biệt ở vào địa cung bên trong bốn cái phương vị, bọn hắn không nhúc nhích đợi tại nguyên chỗ, hiển nhiên đều là tại cảm ngộ tu luyện. Vì lần này giao đấu, Đạo Nguyên Đường hao tốn không nhỏ khí lực, đem trong cung điện dưới lòng đất bốn người hình ảnh đều chuyển ra đến bên ngoài, để mọi người thấy rõ ràng minh bạch, không phải lúc trước Hồng Vũ cùng La Liệt một trận đại chiến cũng sẽ không bị đám người không chút nào rơi nhìn ở trong mắt lúc này tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm bốn đạo thân ảnh, nhìn xem ai trước lĩnh nộ ra bản nguyên nói tới. hừ, còn hồ suy đại khí, nói cái gì trên thế giới không có gì có thể ngăn ngươi tu luyện tiền đồ. không biết xấu hổ. lao tử hôm nay liền hảo hảo nhìn tiền trình của ngươi lại như thế nào bị ngăn cản. cùng la liệt đại chiến một trận, tiểu tử ngươi ở cung điện dưới lòng đất bên trong có thể đợi thời gian bất quá cá biệt giờ mà thôi, nhìn ngươi làm sao lĩnh nộ ra bản nguyên đạo. không ít người ánh mắt đều bất thiện chăm chú vào hồng vũ trên thân lúc đầu mọi người đối như thế cái bên ngoài người tới bá đỉnh tông ngấp nghé đại tiểu thư cử động liền khó chịu rất lúc trước nghe được đối phương kia phiên cuồng vọng chi ngôn càng là khí bốc khói lúc này cả đám đều muốn nhìn hồng vũ trò cười năm đại cử đầu cũng đều có chút hăng hái nhìn xem nhất là đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm chờ mong thần sắc tựa hồ đang đợi cái gì nhị trưởng lão cùng yêu ma đường chủ một mặt trêu tức chấp pháp đường chủ không hề bận tâm mà bá đỉnh tông chủ trong mắt có từng tia từng tia dị sắc đang nhấp nháy hồng huyên thấp thỏm nhìn chăm chú lên địa cung bên trong hồng vũ một đôi nắm tay chặt chẽ cầm Tựa hồ là muốn đem lực lượng của mình truyền lại cho hắn cái này ưu tú hậu bối. Trừ kiệt lao đầu tử này nhất là để bụng, hắn đưa cổ trừng trong mắt, sợ bỏ lỡ mảy may đặc sắc chẳng cảnh, "Tiểu tử, trước mặt của ngươi lại xuất hiện một tòa không thể vượt qua đại sơn, sáng tạo kỳ tích đối với ngươi mà nói đều thành chuyện thường ngày, lão hủ liền muốn nhìn ngươi lần này có hay không còn có thể có thần kỳ tiến hành." Tô Hi Nhi một đôi mắt đẹp tập trung tại ái Lang trên thân, trong lòng của nàng không ngừng cầu nguyện, hy vọng đối phương có thể mau mau lĩnh ngộ ra bản nguyên đạo mới tốt, chỉ có ba tông tu vi hưng vũ, có thể đợi ở bên trong thời gian rất là có hạn chỉ có tại lĩnh ngộ phương diện tốc độ siêu việt đối thủ mới có một tia cầm xuống cửa này khả năng tại mọi người chú ý xuống một cái đến giờ sau ánh mắt của mọi người bỗng nhiên sáng lên chỉ gặp đạo nguyên trong cung điện dưới lòng đất một thân ảnh bên ngoài cơ thể bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang có người lĩnh ngộ ra bản nguyên đạo là thầm không phải thầm không phải cái thứ nhất lĩnh ngộ ra lúc này mọi người trong lòng không khỏi thầm nghĩ chắc không được đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải đem cửa hải cuối cùng để mục đích ở chỗ này thầm không phải tại lĩnh ngộ bản nguyên đạo phương diện thật là có có chút tài năng vẹn vẹn một cái đến giờ liền lĩnh ngộ ra một đầu đến, cái tốc độ này tuyệt đối được cho cực nhanh. Thẩm Đại Hải trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng tốt sắc, cho dù hắn cái này lười nhi tử tại tranh tế một đạo bên trên đã sớm bị loại, bất quá nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra một đầu bản nguyên đạo cũng cho hắn tranh sĩ diện. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển rời đến Hồng Vũ trên thân, trong mắt lướt qua một tia nghi ngờ, bất quá sau đó liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục xem nhìn xuống. Thẩm không phải về sau, lại qua tầm mười phút bộ dáng, địa cung bên trong lần nữa sáng lên một đạo hường quang. Nguyên lai là la liệt bội phá, khỏi cần nói. La liệt đột phá lại gây nên rối loạn tương bừng. Sau đó, không ít người ánh mắt đều nhìn chăm chú hướng về phía Minh Hoang Hồng Vũ. Tiểu tử, ngươi ở cung điện dưới lòng đất bên trong cũng đợi không sai biệt lắm, lập tức liền muốn cút ra đây, chờ một lúc xem ngươi mặt hướng cầm phóng. Hừ hừ, ngay cả một đầu bản Nguyên Đạo cũng không có lĩnh ngộ ra đến. Lúc trước còn mẹ nó kêu ngạo như vậy, ngươi có chết hay không? Bởi vì Hồng Vũ lúc trước cùng La Liệt một trận đại chiến, hắn chỉ là một cái bá tông có thể ở bên trong đợi một cái đến giờ cao nữa là. Hiện tại mọi người chính là chờ đợi đối phương ra, nhìn màn kịch hay của hắn. To Hi Ni. Hồng Huyền cùng trữ Kiệt Ba trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng bọn hắn lại không có chút nào biện pháp, lĩnh ngộ bản nguyên đạo chuyện này thực sự cùng người ngộ tính cùng trời tư các loại quan hệ mật thiết, người khác căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nhưng mà, để mọi người hơi kinh ngạc chính là, nguyên bản đám người coi là Hồng Vũ lập tức liền không kiên trì nổi muốn ra, nhưng sau đó lại qua gần 2 giờ công phu, gia hỏa này vậy mà vẫn tại địa cung bên trong. Chẳng lẽ lúc trước hắn cùng La Liệt một trận đại chiến, căn bản không có ra tốc nguyên động sầm nhờ a? Không nên a? Chỉ cần chiến đấu, chỉ cần tiêu hao nguyên lực Dù chỉ là Triệu Hồi Giả yêu sủng đối địch đều muốn ra tốc nguyên độc phân giải, Hồng Vũ tiểu tử này sao sẽ tuyệt không thụ ảnh hưởng? Cho dù không bị ảnh hưởng cũng không được. Hắn chỉ là một cái bà tông, ở cung điện dưới lòng đất bên trong nhiều nhất đợi 2 đến 3 giờ thời gian thôi, cái này liền sắp không chịu đựng nổi nữa đi. Mọi người ở đây hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một bên khác đột nhiên sáng lên một đạo hừng quang, đúng là công giá ban đột phá. Ha ha ha. Trong bốn người liền Hồng Vũ tiểu tử kia không có lĩnh ngộ bản nguyên nói, kém một nhọm, thật không biết hắn lúc trước ở đâu ra tự tin nói ra như vậy cuồng vọng chi luôn. Theo công giả ban đột phá, Hồng Vũ tức thì bị người chế nhạo đến thương tích đầy mình. Lại qua không lâu sau, công giả ban rốt cuộc không kiên trì nổi, từ đạo nguyên địa cung bên trong lui ra, lấy hắn ba tông chi cảnh, có thể đợi thời gian dài như vậy đã rất tốt, càng quan trọng hơn là còn lĩnh ngộ một đầu bản nguyên đạo. Tại trong tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng tuyệt đối tính siêu quần bạt tụi, cái này tình huống như thế nào? Công giả ban đều đi ra như thế một lát, làm sao Hồng Vũ còn có thể địa cung bên trong kiên trì? Đoán chừng là không lĩnh ngộ ra bản nguyên đạo, trên mặt không nhịn được, ở bên trong liều chết đâu? Nếu là liều chết cũng quá trơn vắng đây chính là dùng sinh mệnh đến giả lão sói vây đuôi a hừ bất kể lúc nào ra lĩnh ngộ không ra chính là lĩnh ngộ không ra ở bên trong đợi bao lâu thời gian đều vô dụng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua thần không phải cùng la liệt hai người trước về sau lĩnh ngộ đầu thứ hai bản nguyên đạo điều thứ ba bản nguyên đạo nhưng hồng vũ như cũ đợi ở cung điện dưới lòng đất bên trong không núc đích cái này không khỏi để bên ngoài chi mọi người kinh ngạc phải biết bây giờ cách bọn hắn tiến vào địa cung đã một ngày rưỡi hồng vũ chỉ là một cái bá tông có thể đợi lâu như vậy thực sự vượt qua ý của mọi người liệu đây là có chuyện gì Hồng Vũ hẳn là sớm bị phân giải một chút đều không thừa mới đúng, làm sao sẽ còn hào hào đợi ở trong đó. Địa cung bên ngoài đám người các nỗi nghi hoặc, bất quá có ít người lại là cười lạnh không thôi, ở cung điện dưới lòng đất bên trong đợi thời gian lại dài thì có ích lợi gì? Cửa này khảo hạch chính là lĩnh ngộ bản nguyên đạo nhiều ít, ngươi một đầu đều không có lĩnh ngộ, coi như ở bên trong đợi cả một đời lại có cái dám dùng. Tại tất cả mọi người kinh nghi thời điểm, trong cung điện dưới lòng đất Hồng Vũ cuối cùng từ cảm ngộ bên trong tạm thời lui ra. Hắn cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, "Ai, cái này nguyên độc bản nguyên đạo thực sự rất khó khăn lĩnh ngộ." cũng không biết về sau có cơ hội hay không đem đầu này bản nguyên đạo nắm ở trong tay. Nói đến đây, hắn ngữ khí biến đổi, có chút vui mừng nói, cũng may phen này cảm ngộ cũng không phải hoàn toàn không, có thu hoạch, chí ít để cho ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong có thể chờ lâu bên trên không ít thời gian. Lúc này, Hồng Vũ cảm ứng đến thể nội một chút màu vàng nhạt mảnh hạt nhỏ, không khỏi có chút cảm thán, mặc dù hắn không có lĩnh ngộ ra nguyên độc bản nguyên đạo, nhưng ở ác ma phân thân lần lượt tử sinh trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn trải qua cùng nguyên độc trăm ngàn lần tác dụng, thể nội đúng là sinh ra những này màu vàng nhạt mảnh hạt nhỏ chính là bọn chúng sinh ra, này mới khiến Hồng Vũ có thể tại nguyên độc trong xương mù kiên trì thời gian dài như vậy. Hồng Vũ ánh mắt từ những này màu vàng nhạt mảnh hạt nhỏ bên trên thu hồi, lập tức thấp giọng nói, cảm ngộ nguyên độc liền đến nơi đây mới thôi đi, tiếp xuống nên cố gắng cảm ngộ thải hà bản nguyên đạo, nô, no, còn lại những thời giờ này, vượt qua thẩm không phải la liệt bọn hắn có lẽ còn là không có vấn đề. Chương 347, lĩnh ngộ bản nguyên đạo. Thượng, cảnh thứ hai. Địa cung bên ngoài bá đỉnh tông mọi người đã không biết nên nói cái gì cho phải, bây giờ đã qua gần 2 ngày Nhưng Hồng Vũ cái này nho nhỏ bá tông như cũ mặt dày mày dạn đợi ở bên trong, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này vậy mà mảy may không có việc gì, một chút cũng không có để nguyên độc phân giải quải điệu dấu hiệu. Một phương diện khác để mọi người im lặng là, Hồng Vũ lại ở bên trong thời gian dài như vậy đúng là một đầu bản nguyên đạo cũng không có lĩnh ngộ ra đến. Đây cũng là không. Có người nào? Lần thứ nhất tiến vào đạo nguyên địa cung tu luyện hiệu quả tốt nhất, dưới tình huống bình thường coi như tư chất lại trên lệnh, nhưng gần hai ngày cũng tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra bản nguyên nói tới, mà Hồng Vũ biểu hiện thật được cho cực phẩm. Đạo Nguyên Đường chủ thẩm đại hải long mày đã níu thời gian rất lâu, ấn lý thuyết lấy tiểu tử này lúc trước biểu hiện ra yêu nghiệt trình độ tuyệt đối sẽ không như vậy món ăn, nhưng bây giờ đây là tình huống như thế nào? Còn có, hắn lấy ba tông chi cảnh ở cung điện dưới lòng đất bên trong đợi như vậy lâu lại là gì nguyên do? Chẳng lẽ thể chất của hắn trời sinh đối chống cự nguyên độc có cái gì tiên thiên ưu thế hay sao? Hắn sở dĩ đối Hồng Vũ như thế để bụng, thậm chí lúc trước biểu hiện ra ngoài đối Hồng Vũ thân cận chi ý, ngoại trừ hắn kinh diễm tại đối phương hoàn mỹ biểu hiện bên ngoài, còn có một chút, đó chính là con của hắn thầm không phải tại chọn tế bên trên đã sớm bị loại. Vị đường chủ này muốn cùng Hồng Vũ cái này rất có thể trở thành Tô Hi Nhi vị hôn phu nhân tài mới nổi kết một tia duyên. Thẩm Đại Hải thế nhưng là biết Tô Hi Nhi thể chất đặc thù, Hồng Vũ cùng nàng kết hợp, liền chú định sẽ trở thành nhất đại bá thánh tồn tại, đối với như vậy tiềm lực to lớn người, hắn tự nhiên muốn kết giao một phen. Nhưng mà, đối phương bây giờ biểu hiện lại là để hắn có chút thấy không rõ, nếu như dựa theo tình huống như vậy đi xuống, Hồng Vũ cho dù ở cung điện dưới lòng đất bên trong đợi thời gian lại dài, cũng lại bởi vì không có lĩnh ngộ ra bản nguyên đạo mà bị đạo thải, đối với cái này Dù hắn vị Đường chủ này đều là âm thầm nóng lòng. Một bên khác, Tô Hi Nhi, Hồng Huyền, Trử Kiệt ba người tâm tiêu trình độ so Thẩm Đại Hải phải mạnh mẽ nhiều lắm, bọn hắn đều là Hồng Vũ đáng tin người ủng hộ, bây giờ thấy đối phương tại Đạo Nguyên Địa Cung bên trong một mực không có thành tích, đơn giản lòng nóng như lửa đốt. Cái khác bá đỉnh tông người nhưng không có nhiều như vậy lo lắng, thậm chí không ít nhìn Hồng Vũ không vừa mắt, nhìn thấy đối phương lần này hỏng bét biểu hiện đều hưng phấn không thôi. Hồng Vũ ở cung điện dưới lòng đất bên trong như vậy tầm thường thời gian càng dài, đợi sẽ lúc đi ra, bọn hắn mong muốn phải mái cảm giác cũng sẽ càng mãnh liệt. Công giả ban thậm chí không biết từ nơi nào tìm tòi đến một pháo nô, chờ lấy Hồng Vũ ra vì đối phương bực này đồ ăn đến cực hạn biểu hiện mà nã pháo chúc mừng một phen. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Liệt cũng rốt cục không kiên trì nổi, từ địa cung bên trong ra, lĩnh ngộ ba đầu bản nguyên đạo hắn hăng hái, rạng, rỡ, tổng hợp đánh giá xuống tới, hắn tại cái này ba cửa ải bên trong không thể nghi ngờ biểu hiện tốt nhất, là trước mắt có khả năng nhất trở thành Tô Hi Nhi vị hôn phu người. La Liệt có chút liếc qua bị trói buộc tại tông chủ bên cạnh mỹ nhân, trong lòng tạo nên tầng tầng gợn sóng, hắn đã sớm đối vị đại tiểu thư này ngấp nghé nhiều năm vừa nghĩ tới sau đó không lâu hắn liền sẽ có được đối phương không chỉ có để hắn có được một cái muốn gì cứ lấy tuyệt thế kiều em bé mà lại đối phương kia thể chất đặc thù còn có thể để hắn thông hướng bá thánh trên đường không còn bình cảnh nghĩ tới đây la liệt trong lòng chính là lửa nóng một mảnh tiến tới la liệt ánh mắt chuyển hướng trong cung điện dưới lòng đất hưng vũ khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng cao cao tại thượng đường quang hừ dế nhúi một cái cho dù ngươi có được thu lấy đại lượng yêu ma thủ đoạn lại như thế nào ngươi chố mơ nước tohi nhi kết quả là vẫn như cũ là bản thiếu vật trong bàn tay đương nhiên Trung quanh lại vang lên một trận thấp giọng hô thanh âm, nguyên lai, like, trong cung điện dưới lòng đất lại là sáng lên một vòng hồng quang. Tô Hi Nhi, Hồng Huyền, Trử Kiệt ba người phản xạ có điều kiện hiện ra một vòng mong đợi chi sắc, lần này hẳn là hừng vũ đi. Nhưng mà, khi bọn hắn sau đó thấy rõ phát ra hồng quang người thời điểm lại là thất vọng ra, kia hồng quang không ngờ là đến từ Thẩm không phải. Đầu thứ tư bản Nguyên nói, cái này Thẩm không phải cảm ngộ tư chất thật sự là không thể nói. Không hổ là đạo nguyên đường thiếu đường chủ, vậy mà duy nhất một lần lĩnh ngộ trọn vẹn bốn đầu bản Nguyên đạo, mẹ. Thật sự quá mạnh. Cho dù Thẩm không phải đã mất đi tranh tế tư cách, bất quá hắn sau cùng biểu hiện có thể xứng kính diễm, đợi một thời gian tất thành đại khí. Nghe người chung quanh đánh giá, Thẩm không phải lão tử Thẩm đại hải trong lòng tự nhiên là đã ý, cho dù hắn ngày bình thường đối cái này lười nhi tử không phải đánh thì mắng, bất quá hắn đối Thẩm không phải yêu nghiệt thiên phú vẫn là tự ngạo không thôi, bây giờ nghe người khác khích lệ càng làm cho hắn giả mặt mũi sáng sủa. Bất quá, cao hứng rất nhiều, ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc nhìn hồn Vũ, lại là nghi hoặc tràn đầy, tiểu tử này đến cùng là thế nào, gần 2 ngày thời gian một đầu bản nguyên đạo cũng không có linh lục chẳng lẽ ta lúc trước nhìn lầm, thần không phải lĩnh nộ bốn đầu bản nguyên đạo về sau cũng vô pháp tại tràn ngập nguyên độc xương mù địa cung bên trong tiếp tục giữ vững được, sau đó liền trở ra địa cung tới, con hàng này mới vừa ra tới liền mặt mày hớn hở chạy đến hắn lao từ nơi này đến tranh công, hắc hắc, cha à, tiểu gì, lần này ta không cho ngươi mất mặt ta, cho dù thẩm đại hải trong lòng cao hứng, nhưng mặt ngoài cũng sẽ không nuông chiều cái này cho điểm ánh nắng liền sán lạn lười nhi tử, còn không có trở ngại, bất quá dù nói thế nào hy nhi cũng không thể trở thành con dâu ta, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách, còn không lui qua một bên. Thẩm không phải khoe miệng giật một cái, ám đạo, ta nhất định là từ ven đường ôm trở về, thật vất vả lộ mặt một lần. Ngươi lao đầu tử này khen hai câu có thể để ngươi ít khối thịt như thế nào? Nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng như thế méo mó một chút, mặt ngoài cũng không dám đối với hắn lao tử có chút làm trái. Thẹn lông mày đạp mắt trượt đi sang một bên. Tông chủ, đã thẩm cũng không phải ra, ngươi liền tuyên bố lần này chọn tế kết quả tốt. Yêu ma đường chủ trên mặt hiện ra vô cùng vẻ đắc ý, cho dù thẩm không phải nhất về sau lĩnh ngộ bốn đầu bản nguyên đạo, nhưng tổng hợp xuống tới, ngay cả qua ba cửa hải la liệt tuyệt đối xem như ưu tú nhất. Lần này chọn tế bên trong thắng được chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, thế là hắn không kiềm chờ đợi thúc giục. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Tô Hi Nhi kia không cam lòng thanh âm liền vang lên, "Gấp cái gì?" Hồng Vũ còn ở cung điện dưới lòng đất bên trong chưa ra. La Phù Đỗ dường như đã sớm dự liệu được đối phương sẽ như vậy nói, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ta kia sắp là con dâu, ngươi cho rằng tiểu tử kia còn có thể lĩnh ngộ ra bản nguyên nói tới à? Cùng tại bước này hắn xong tốn thời gian, chúng ta không bằng thảo luận một chút ngươi cùng Liệt Nhi hôn sự vấn đề." Lão gia Ai là ngươi sắp là con dâu? Gia mặt của ngươi làm sao như vậy dày? Gần hai ngày khổ sở chờ đợi, đã để Tô Hi Nhi trong lòng trầm tích quá nhiều áp lực. Bây giờ nghe nói La Phủ đổ vô sỉ như vậy ngôn ngữ, nàng lập tức bạo phát, đem trong lòng phẫn nộ đều phát tiết ra. Ngươi, La Phủ đổ không nghĩ tới đối phương cay cú như thế, hắn cơ hồ liền muốn phát tác, bất quá nhìn lướt qua tông chủ, hắn rốt cục đem cơn tức trong đầu bình phục một phen, thư lệnh nói mạnh mẽ chút không có quan hệ, quay đầu để Liên Nhi hảo hảo điều dạy một phen là được. To Hi Ni vừa muốn đỉnh trở về, cũng là bị cha To Hạo Nhiên cho cản trở xuống dưới sau đó hắn hướng mọi người nói, các vị coi là cuộc tỷ thí này như thế nào? phải chăng muốn tiếp tục chờ đợi? nhị trưởng lão lúc này đáp lại nói, tông chủ, ta nhìn không cần, gần hai ngày đều không có lĩnh ngộ ra bản nguyên đạo, Bực này tuổi mục tư chất rõ như ba ngày, cho dù chờ đợi thêm nữa cũng là vô dụng, không bằng ngươi bây giờ liền tuyên bố chọn tế kết quả đi. tuy nói cháu của hắn cũng là đã mất đi chọn tế tư cách, bất quá hắn mắt thấy la liệt vẫn đã đóng thuyền sẽ thắng được, có thể đoán được, cưới tô hi nhi la liệt tại tương lai không lâu liền sẽ trở thành bá đỉnh tông một ngôi sao đang mới nổi. Hắn sớm đầu tư một chút tự nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, giữa sân chính là tuần tự vang lên mấy đạo thấp giọng hô thanh âm, Nguyên Lai, like, địa cung bên trong giờ phút này đúng là lại sáng lên một vòng mông lung hừng quang. Nhị Liên càng đến. Chương 348, lĩnh ngộ bản nguyên đạo. Trung. Nhìn thấy địa cung bên trong đột ngột sáng lên cái kia đạo hừng quang, Tô Hi Nhi đôi mắt đẹp bên trong bị kín một tầng thủy khí, bị đè nén quá lâu, lo lắng quá lâu, rốt cục. Hằng Vũ rốt cục lĩnh ngộ ra bản nguyên nói, giờ khắc này Tô Hi Nhi trong lòng bị kiến tầng kê bóng ma rốt cục bắt Vân Kiến nhận ra, chỉ bất quá, sau một khắc một cái chán ghét thanh âm để tâm tình của nàng lại hỏng bét, thời gian dài như vậy bất quá lĩnh ngộ một đầu bản nguyên đạo, như cũ tủi mục một cái, "Tông chủ, ngươi vẫn là tuyên bố chọn tế kết quả đi." "La Phù Đồ, ngươi là một đường chi chủ chẳng lẽ ngay cả này một ít định lực đều không có? Nhiều chờ một chút sẽ chết." Tô Hi Nhi triệt để bạo phát, lao ra hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền lập đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng, nàng cũng không phải là mặc người làm đủ. Nàng câu nói này vừa ra, Yêu ma đường chủ La phủ đồ trên mặt lúc này tức giận bốc lên, bất quá không đợi hắn có chỗ biểu thị, bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên liền làm mở miệng. Thi nhi, không được vô lễ. Tô Hạo Nhiên cảm thấy không khỏi thầm than, bảo bối của ta khuê nữ, ngươi sắp đến La gia, hiện tại liền như vậy cùng ngươi kia tương lai công công nói chuyện, đến ngươi gả đi thời điểm hắn có thể không cho ngươi mặc tiểu hài a. Tô Hạo Nhiên ý tưởng như vậy không gì đáng trách, quả thật, Hồng Vũ rốt cục cây vạn tuế ra hoa lĩnh ngộ một đầu bản nguyên đạo, nhưng lĩnh ngộ đầu này bản nguyên đạo thế nhưng là chọn vẹn dùng hai ngày, bậc này thành tích so với công giá ban đều muốn trên lệ không ít. Ba cửa hải tổng hợp xuống tới, hồng vũ như cũ kém không ít, tranh tế người thắng tự nhiên là la liệt không thể nghi ngờ. Trả tông, ngươi liền chờ một lát nữa, hồng vũ hắn khẳng định còn có thể lĩnh nộ ra bản nguyên đạo. Doanh chú hải ra cửa này để mục thời điểm không phải là không có quy định thời gian a, chỉ cần hồng vũ có thể nhiều lĩnh nộ ra mấy đầu bản nguyên đạo, hắn như cũ có thể có thượng giai biểu hiện. Thôi hi nhi khẩn cầu, nhị trưởng lão lúc này nhạt cười nói, khi nhi chất nữ, ngươi cũng không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, lao phu biết ngươi đối kia hồng vũ có chút tình nghĩa, bất quá quy tắc chính là quy tắc. Hắn tại chàng tỷ đấu này bên trong bại bởi Liệt Nhi chính là thua, hắn căn bản không xứng với chất nữ, ngươi vẫn là bày ngay ngắn tâm tính cho thỏa đáng. Làm sao lại thua? Chỉ cần không có ra địa cùng, Hồng Vũ liền có lật bản khả năng. Tô Hi nhi dựa vào lý lẽ biện luận, Nhi trưởng Lao tiêu Dung càng hơn, Hi nhi chất nữ, ngươi cũng rõ ràng, bản nguyên đạo lĩnh ngộ càng nhiều, lại nghĩ lĩnh ngộ liền càng gian an. đầu thứ nhất lĩnh ngộ đều dùng 2 ngày, cho dù hắn có thể lại lĩnh ngộ đầu thứ hai, nhưng kia muốn tới ngày tháng năm nào đi? Tại nguyên độc trong sương ngủ, ngươi cho là hắn còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Nhị trưởng lão lời nói chính là giữa sân tuyệt đại bộ phận người suy nghĩ tại mọi người xem ra Hồng Vũ đây chính là làm một cú, cho dù hắn có chút tà môn ở cung điện dưới lòng đất bên trong chờ lâu một chút thời gian cũng là vô dụng. Lĩnh Ngộ ra một đầu bản nguyên đạo đã là cực hạn của hắn. Tô Hi Nhi vội vàng, không. Hồng Vũ hắn nhất định có thể rất nhanh Lĩnh Ngộ ra đầu thứ hai. Cha tông, ngươi tin tưởng ta, nhất định phải tin tưởng ta à? Lời của nàng để giữa sân không ít người đều cười. Vị đại tiểu thư này thật sự là quan tâm sẽ bị luận à? Lĩnh Ngộ một đầu bản nguyên đạo liền dùng hai ngày thời gian tiếp xuống hắn lĩnh ngộ tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh đây quả thực là lời nói vô căn cứ hong huyền lúc này cũng không khỏi mở miệng tông chủ đại nhân còn xin lại cho Hồng vũ chút thời gian mới tốt trừ kiệt cũng thỉnh cầu lão chủ nhân lại chờ đợi chút thời gian đi lớn mật nhị trưởng lão gặp hai người này mở miệng lúc này quá lớn hong huyền ngươi làm trưởng lão hội một viên sao có thể như vậy làm việc thiên tư Hồng vũ là ngươi hậu nhân ngươi liền như vậy thiên vị cái này là đạo lý gì lập tức hắn lại chuyển hướng trừ kiệt ngươi người, người lão nô này mới còn dám nói chuyện Hi Nhi nàng sợ dĩ cùng Hồng Vũ cái này đứa nhà quê hôn cùng một chỗ, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Để ngươi bảo hộ Hi Nhi xuất hành, ngươi cũng làm cái gì? Liên ngươi bực này hành vi, cho dù cửu tử cũng khó thứ tội. Tô Hi Nhi tức giận tri cực, một cú cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, mắt gặp mình lời nói cha tông nghe không vào, căn bản không có ý định tiếp tục chờ đợi, cái này liền muốn tuyên bố chọn tế kết quả, cái này khiến trong nội tâm nàng ưu tư không thôi, một phương diện khác, nàng cũng là đối Hồng Vũ có thể hay không hoàn thành siêu việt không có năm chắc được bao nhiêu phần vừa nghĩ tới mình cả đời đại sự cái này liền muốn bị quyết định ra đến, nội tâm đau khổ khó mà nói nên lời. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đạo Nguyên Đường chủ Thẩm Đại Hải thanh âm lại là vang lên, "Tông chủ, các vị, chúng ta bá đỉnh tông làm đại lục đệ nhất thế lực, hẳn là có chút lòng dạ mới đúng, cho tiểu tử này một cơ hội, chúng ta chờ thêm một chút lại làm sao không thể đâu." Thẩm Đại Hải, ngươi như thế giữ gìn kia đứa nhà quê, cẩn thận kết quả là rơi cái lấy rọ chúc mà múc nước công giả tràng." Yêu Ma Đường chủ con ngươi nhắm lại nói, "Ha ha, cái này liền không lộ rồ Đường chủ phí tâm." Thẩm Đại Hải thản nhiên nói một câu tiếp tục xem hướng tô hạo nhiên, tông chủ nghĩ như thế nào, như thế nói đến, cũng tốt, vậy chúng ta liền lại chờ đợi một chút thời gian. đã đạo nguyên đường chủ mở miệng, trong lòng cũng là còn có một tia ý nghĩ tô hạo nhiên chính là đáp ứng. nhị trưởng lao những mày, tông chủ lại nhân, muốn đợi bao lâu? chúng ta lớn như vậy bá đỉnh tông mỗi ngày phải xử lý sự tình nhiều vô số kể, không thể đem thời gian đều hao phí ở chỗ này a. tô hạo nhiên quay đầu nhìn về phía một vị khác cự đầu, mở miệng nói, trời chính, ngươi cứ nói đi. bao thiên chính làm chấp pháp đường chủ, ngay bình thường làm việc nhất là công bằng. Hắn mở miệng, giữa sân sẽ không có người không tín phục. Tông chủ, các vị, Hồng Vũ kẻ này biểu hiện quả thật có chút quái dị. Lấy hắn ba tông tu vi đúng là có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Bất quá, cái này cửa thứ ba chỗ khảo nghiệm chính là lĩnh ngộ bản nguyên đạo nhiều ít. Cho dù hắn đợi thời gian lại dài cũng là vô dụng. Tổng hợp ba cửa hại xem ra, kẻ này tại hai cửa trước chiêm cứ không nhỏ ưu thế. Nếu là hắn tại cửa thứ ba có thể lĩnh ngộ ra hai đầu bản nguyên đạo, liền có thể cùng La Liệt bất phân thắng bại. Mà nếu như hắn lĩnh ngộ ra ba đầu đến, liền có thể siêu việt La Liệt để cho công bằng. Ta đề nghị, chúng ta liền ở chỗ này một mực chờ đợi, thẳng đến Hồng Vũ từ địa cung bên trong ra mới thôi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, La phủ đồ liền không làm, "Bao đường chủ, cái này quá lãng phí chúng ta thời gian à. Chúng ta nhiều như vậy người liền chuyện gì cũng không làm, ở chỗ này chờ hắn." Chấp pháp đường chủ đối với cái này chất vẫn không có chút nào không kiên nhẫn, hắn lạnh nhạt mở miệng nói, "La đường chủ, chính như Hi Nhi lúc trước nói như vậy, Thẩm đường chủ sở xuất cái này cửa thứ ba để mục cũng không có quy định thời gian, khảo nghiệm chỉ là lĩnh ngộ bản nguyên đạo nhiều ít, từ góc độ này tới nói, Chúng ta tự nhiên muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Lao Ngân Cố, Chết đầu óc, Yêu Ma Đường chủ cùng nhị trưởng lão không khỏi ở trong lòng mắng to, bọn hắn tự nhiên không muốn như vậy một mực chờ xuống dưới, nhưng mà, ngay tại cả hai chuẩn bị mở miệng thời điểm, tiếng kinh hô âm nổi lên bốn phía. Hồng Quang, trời ạ, nên không phải ta hoa mắt ta. lại là một đạo hồng quang. Không đến 20 phút, cái này sao có thể? Bốn phía ồn ào náo động một mảnh, bởi vì, tại mọi người cái cỏ này một ít thời gian bên trong, địa cung bên trong Hồng Vũ đúng là lĩnh ngộ ra đầu thứ hai bản nguyên nói tới. Chương 349, Lĩnh Ngộ Bản Nguyên Đạo. Hạ, canh thứ 2. Địa cung bên trong phát ra hồng quang chói mắt có chút chói mắt, không đến 20 phút liền lĩnh ngộ ra đầu thứ 2 bản nguyên đạo, cái tốc độ này cho dù là tại Bá đỉnh tông cũng là ngàn năm khó gặp hành động vĩ đại. Làm sao có thể nhanh như vậy? Yêu ma đường chủ La Phù Đồ, Nghị trưởng lão công Giả Du cái này hai đại cự đầu đều giật mình tại nơi đó, tiểu tử này lĩnh ngộ đầu thứ nhất bản nguyên đạo dùng trọn vẹn 2 ngày, mà cái này đầu thứ 2 bản nguyên đạo lại là 20 phút không đến, cái này cũng quá huyền bí một chút. Lúc này Hai đại cự đầu lại không còn lúc trước bình tĩnh bình tĩnh bình chân như vậy, càng là không cách nào nói ra để tông chủ tranh thủ thời gian định ra chọn tế kết quả lời nói, suy nghĩ của bọn hắn đều ở cung điện dưới lòng đất bên trong cái kia đạo hồng quang chiếu rọi mà trở nên có chút đình trệ. La liệt răng cắn đến cờ rốt bang vang, hắn lúc trước ngay tại mặc sức tưởng tượng lấy cùng Tô Hi Nhi đại hôn sự tình, mà từ hồng vũ trên thân tuần tự phát ra hai đạo hồng quang lại là đem hắn từ trong tưởng tượng cho sinh sinh túm ra, bây giờ hồng vũ lĩnh ngộ ra đầu thứ hai bản nguyên đạo, mặc dù so với hắn còn thiếu một đầu Nhưng đối phương lúc trước vượt qua quan lúc biểu hiện muốn so hắn càng hơn một bậc, tổng hợp ba cửa ải thành tích, hắn hiện tại cùng Hồng Vũ trên cùng cơ bản ở vào kỳ phong địch. Thủ cục diện, tông chủ cuối cùng lựa chọn ai còn thật khó mà nói. Nhất định là ta. Hồng Vũ một cái ngoại lai đứa nhà quê, cho dù thành tích cùng ta tương xứng, ta có yêu ma đường cùng trưởng lão hội ủng hộ, hắn có cái gì? Lấy cái gì cùng ta so? Tô Hi nhi vị hôn phu là ta. Tuyệt đối là ta. Một phen bản thân tích cực ám chỉ xuống tới, La Liệt An tâm không ít, nhưng mà, sau đó ánh mắt liếc nhìn địa cung thời điểm, vừa mới ngưng tụ lòng tin không khỏi lại có chút dao động hồng vũ cái này đáng chết tiểu tử như cũ đợi ở bên trong hắn có thể hay không còn có thể ngưng tụ ra bản nguyên đạo nếu là tiểu tử kiêng ngưng tụ ra điều thứ ba ta ta còn có thể trở thành tô hi nhi vị hôn phu a không không hắn ngưng tụ ra đầu thứ hai đều là đi thiên đại vận thế làm sao có thể sẽ còn lại ngưng tụ ra một đầu huống chi huống chi hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong đợi thời gian lâu như vậy khẳng định cũng không chịu nổi nguyên độc xương ngủ xâm nhập lập tức liền muốn cút ra đây Tô Tohi nhi một đôi ngọc thủ nắm thật chặt, khớp xương đều hơi trắng bệnh. Tại yêu ma đường chủ bọn người giật dây xác định chọn rẻ kết quả thời điểm. Tại cha tông cũng dao động thời điểm. Tại mình lời nói không ai tin phục thời điểm. Địa cung bên trong người kia đứng dậy, gọn gàng lần nữa lĩnh ngộ ra một đầu bản nguyên đạo, dùng cái này để những cái kia thúc giục tuyên bố kết quả người đều ngậm miệng lại, hung hăng đánh những cái kia tự cho là đúng người mặt. Hồng vũ, ngươi cái tên này thật đúng là đáng tin đâu. Vị đại tiểu thư này nhìn xem địa cung bên trong Hồng vũ thân ảnh đều có chút ngây dại, bá đỉnh tông chủ trong mắt có từng kia từng kia sáng mang tại hiển hiện, hiển nhiên hắn cũng là bị Hồng Vũ cử động như vậy cho kinh diễm đến. Đạo Nguyên Đường Chủ trên mặt lộ ra một vòng vẻ thoải mái, này mới đúng mà, ta liền nói ta thầm Đại Hải ánh mắt không có như vậy trinh lệnh, Hiện tại tiết tấu mới là bình thường. ngô, hai đầu bản nguyên đạo, cứ như vậy liền có thể cùng La Liệt đánh cái ngang tay. Bất quá loại cục diện này nói vẫn là không tốt lắm xử lý, trừ phi lại lĩnh ngộ ra một đầu bản nguyên nói tới. Tiểu tử, không biết ngươi có hay không cái này nước tiểu tính. Đạo Nguyên trong cung điện dưới lòng đất, Hồng Vũ lại tìm một ánh mây màu, không chút do dự chui vào, bắt đầu cảm ngộ tu luyện. Hắn cũng không nghĩ tới đầu thứ hai bản nguyên đạo sẽ thu hoạch nhanh như vậy. Bất quá, hắn biết hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm, nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục cảm ngộ mới được. Tuy nói hắn lúc trước tại cảm ngộ nguyên độc bản nguyên đạo thời điểm, để thể nội ra đời thần kỳ màu vàng nhạt thắt nhỏ, có thể kéo dài hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong sở đại thời gian, nhưng đây cũng là có hạn. Nguyên độc như cũ đối thân thể của hắn có không nhỏ ăn mòn, hắn có thể phát giác ra thời gian còn lại không nhiều lắm, nhất định phải nắm chặt mới được. Bản nguyên đạo dáng lây bên trong, Hồng Vũ khinh chân nhắm mắt, đầu não hoàn toàn tĩnh lặng. Trên đầu một đôi dấu ở trong đầu tóc sừng ác ma cùng trong đan điền lộ sắc thành kim long long, khí đều phụ trợ lấy Hồng Vũ cảm ngộ tu luyện, hai điểm này là hắn so người khác thêm ra tới ưu thế, nếu là không có bọn chúng phụ trợ, Hồng Vũ đoạn không có khả năng chỉ dùng không đến 20 phút liền lĩnh ngộ ra đầu thứ hai bản nguyên nói tới. Hơn nửa giờ về sau, Hồng Vũ trong đan điền bỗng nhiên ầm ầm cự vang lên, lập tức lấy miệng bực sâu làm điểm xuất phát, một đầu bản nguyên đạo chậm rãi hướng về phương xa kéo dài tới đi. Xuy suy suy. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể cũng là xuất hiện một đạo đem chúng quanh dáng mây nhiễm đến sáng trưng hồng quang địa cung bên ngoài lúc này ồn ào náo động một mạnh. Điều thứ ba, vẹn vẹn hơn nửa giờ, hắn liền lại lĩnh ngộ ra điều thứ ba bản nguyên đạo. Tiểu tử này vẫn là người a? Chơi ạ, tốc độ này cũng quá mẹ nó nhanh đi. Nguyên lai ra hỏa này lúc trước là tại nhẹ đại triều, chờ lấy cuối cùng một nhanh bổ phát A. Ba đầu bản nguyên nói, cùng la liệt đồng giảm nhiều. Nhưng người ta Hồng Vũ ở phía trước biểu hiện nhưng so sánh la liệt tốt, tổng hợp xuống tới, Hồng Vũ đây không phải vững vàng thủ thắng a? Mọi người lao nhau, đều đem trong lòng kinh ngạc liên tục không ngừng ném ra ngoài. Đám người không biết là. Đằng sau còn có nhiều đặc sắc hơn chờ lấy bọn hắn. Một cái đến giờ về sau, Hồng Vũ trên thân xuất hiện lần nữa một vòng chói mắt hồng quang. Tiếp qua 2 giờ rưỡi, Hồng Vũ trên thân lần thứ 5 bị hồng quang bao vây. Điên rồi. Hồng Vũ điên rồi. Người ở ngoài cung cũng đều điên rồi. Từng cái trên mặt đều có nồng đậm khó có thể tin cùng vùng đi không được vẻ phấn khởi. Năm đầu. Năm đầu bản nguyên đạo. Con hàng này đến cùng là tu luyện thế nào? Lĩnh ngộ bản nguyên đạo đơn giản như cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Từ hắn lĩnh ngộ đầu thứ nhất đến bây giờ đầu thứ 5, hết thảy mới dùng bao lâu thời gian? tệ dạ trứng. Nam tiếng cũng chưa tới a. Cho dù thêm tiến về phía trước 2 ngày nẹn đại chiêu thời gian, cái tốc độ này cũng tuyệt đối được xưng tụng kinh khủng. Bá Tôn cường giả tối đỉnh cũng không gì hơn cái này a. Hắn chỉ là một cái bá tông vậy mà làm đến một bước này. Lúc này, mọi người bên thai không khỏi vang lên hồng vũ lúc trước của luôn, ta nghĩ, trên thế giới này có lẽ còn không có gì có thể ngăn cản ta tu luyện tiền đồ. Lúc trước mọi người nghe chói tai, cho rằng Hồng Vũ rất có thể giả 13, không biết có bao nhiêu người đều đối chảo phúng chế nào, mà theo từng đạo hồng quang tại trên người đối phương phát ra, Những cái kia chảo phúng chế nhạo qua Hồng Vũ người chẳng lẽ cảm giác mặt mình bị ba ba tay tát, mẹ nó, con hàng này thật sự là nói được thì làm được à, một điểm trình độ đều không đợi chỗ lẫn. Công giá ban trong tay rắc một pháo nổ, kia là hắn chuẩn bị trở lấy Hồng Vũ một đầu bản nguyên đạo cũng lĩnh ngộ không ra, xám xịt từ địa cung bên trong cút ra đây lúc, thả cho đối phương nghe, nhưng mà, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình là chuyện tiếu lâm. La liệt sắc mặt tái xanh một mảnh, hô hấp của hắn giống như nhanh trong kéo động phá phong dương, trong mắt tơ máu dày đặc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm địa cung bên trong đạo thân ảnh kia. Trong cổ họng phát ra còn như dã thu trầm thấp gào thét, không, có khả năng. Hắn nhất định là gia Lận, nhất định là. Ta muốn tố giác hắn, Tố giác hắn gia Lận, Tô Hi Nhi là ta, không ai có thể từ trong tay của ta đưa nàng cấp đi. Không chỉ có là đại chúng bị sợ ngây người, lúc này, liền ngay cả nam đại cự đầu cũng đều có chút ức chế không nổi khiếp sợ trong lòng, cả đám đều có chút thất thố ra. Nhị Liên càng đến. Chương 350, siêu cấp kim long công phạt. Yêu ma đường chủ La phù đầu con mắt nhắm lại, trong đó có nghiêm nghị sát cơ tại tích xúc. Từ khi Hồng Vũ đi vào vạn thế núi, Hắn đầu tiên là lấy sức một mình chém giết trên trăm mực giác quân, sau đó thắng được trưởng lão hội sinh tử chiến, đem mạnh đại yêu ma hỗn độn thu phục, thuận lợi thông qua nguy hiểm nhất một đầu đạm đài bí cảnh thông đạo. Bây giờ lại là tại trong khoảng thời gian ngắn như kỳ tích cẳng ngộ ra trọn vẹn năm đầu bản nguyên đạo, như thế từng cọc từng cọc từng kiện sự tình nối liền cùng nhau, dù là La Phủ đồ vị đường chủ này trong lòng cũng bị khơi dậy sóng lớn, sóng biển. Kẻ này quyết không nhưng lưu, tràn ngập lệ khí gào thét tại La Phủ đồ đấy lòng quanh quẩn, hắn đã đối Hồng Vũ Hạ ý quyết giết, một khắc cũng không muốn lại tùy ý đối phương lớn mạnh thêm cùng La phù đồ hoàn toàn tương phản, lúc này đạo Nguyên Đường chủ thẩm Đại Hải Tâm Hoa nộ phóng, vui vô cùng. Lần này bản đường chủ xem như trúng lấy, có thể cùng Hồng Vũ như vậy hóa mục nát thành thần kỳ người trẻ tuổi tạo mối quan hệ, có lẽ là đời ta làm chính xác nhất một việc. Lúc trước, Thẩm Đại Hải đối Hồng Vũ ném ra ngoài cành ô lưu thời điểm, cũng chỉ bất quá nhìn đối phương tiềm lực không nhỏ, có cực lớn có thể trở thành Tô Hi Nhi vị hôn phu, tiến mà trở thành một cái cường đại thánh cấp nhân vật, hắn lên lòng kết dao, mà hiện tại xem ra, Hồng Vũ tiềm lực so với hắn lúc trước tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều đợi một thời gian chỉ sợ đối phương vượt qua hắn đều là cực lớn sát suất sự tình cứ như vậy cũng không phải là cường cường liên hợp đơn giản như vậy mà là sớm đầu tư qua đi ôm bắp đuổi cử động năm đầu năm đầu bản nguyên đạo a tiểu tử này thật là có nước tiểu tính vị này đạo nguyên đường chủ hưng phấn đến thẳng nắm tay trưởng hắn vì mình có mắt nhìn người mà cao hứng nhị trưởng lão công dạ du sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước bực này biểu lộ đối với hắn một cái đa miu túc trí chi người mà nói là cực kỳ hiếm thấy bất quá lúc này hắn đã không cố được cái này rất nhiều. Theo Hồng Vũ càng ngày càng thêm lịch thiên cử động hiện ra ở trước mắt, hắn đã có thể tưởng tượng ra được, tại tương lai không lâu đối phương trưởng thành là mình cường địch một màn. Công Giá ban cái này hỗn đản đồ chơi làm sao lại treo chọc dạng này một cái tiềm lực to lớn người trẻ tuổi, như như bằng không, ta công Giá du lại thế nào cũng không đáng cùng Hồng Vũ đón lấy lớn như vậy thù hận. Ai, kế sách hiện nay cũng chỉ có một con đường có thể đi. Bá đỉnh tông chủ tô Hạo Nhiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một loại phát hiện tuyệt thế Bảo Ngọc ánh mắt nhìn thẳng Hồng Vũ, trong lòng có của hắn một thanh âm vang lên, nhân vật như vậy nếu là hảo hảo bồi dưỡng lời nói. Cho dù hắn không có bối cảnh thâm hậu cũng có thể tiếp tục duy trì ta bá đỉnh tông ngàn năm bất loạn. Hi nhi nha đầu này thật đúng là rất có ánh mắt. Nam đại cự đầu bên trong chính là ngày bình thường biểu hiện trên mặt biến hóa ít nhất chấp pháp đường chủ bao thiên chính, giờ khác này đều không chịu được một đôi sáng mắt thả ra sáng ngời chi quang. Hồng Huyên não hải đã bị vô biên vui sướng sung kích đến hỗn loạn không chịu nổi, hắn cảm giác mình giống như là là một giấc mộng. trong ngông, kiềm chế biệt khuất mấy ngàn năm hắn gặp một cái tên là Hồng Vũ hậu thế tử tôn, đối phương ưu tú đến hắn nằm mơ đều muốn cười tỉnh trình độ. Cho dù đây là một giấc mơ ta cũng hy vọng nó vĩnh cửu không muốn tỉnh lại. hưng nguyên nhất dây lát không dây lát nhìn chằm chằm địa cung bên trong cái kia đạo tắm rửa tại hồng quang bên trong thân ảnh trong miệng thì thảo. trừ kiệt lão đầu tử này trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên là dạng này biểu lộ tiểu tử này chính là kỳ tích đại danh tử trên thế giới này tựa hồ còn thật không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. ta cái này lão cổ đồng có thể tại sinh thời đụng phải dạng này một người trẻ tuổi thực sự là tam sinh hữu hạnh tam sinh hữu hạnh a. tô hy nhi vừa khóc lại cười kích động nước mắt cùng hương phấn tiếu dung tại tiểu diễm vô song gương mặt xinh đẹp bên trên đồng thời hiện ra. Có một cô không nói ra được mị lực. Thắng. Hồng Vũ hắn chúa tể cái này ba trận giao đấu. Chúng ta, chúng ta rốt cục có thể tướng mạo thư trông Mẫu thân, ngài thấy được a. Nữ Nhi liền muốn đi cùng với hắn. Nữ Nhi thật là cao hứng, thật tốt khôi hài. Ta lập tức liền muốn có được một cái hạnh phúc gia đình. Vị đại tiểu thư này lúc trước nhân sinh bên trong, còn chưa bao giờ có bây giờ như vậy vui sướng tâm tình, nàng cảm giác mình cả người đều đi tại đám mây phía trên, mềm mềm, nhẹ nhàng, hơi say. Địa cung bên trong Hồng Vũ lúc này cảm giác mạnh mẽ không bình thường. Trước kia bảy đầu bản nguyên đạo tăng thêm vừa mới ra tăng năm đầu, hắn hiện tại đã có được tròn vẹn 12 đầu bản nguyên đạo. Giữa bọn chúng điệp ra huy năng để hắn lúc này có một loại cảm giác, đó chính là nếu như lại để cho hắn đối đầu la liệt, hắn có thể tại 3 chiêu năm thức ở giữa xử lý xong đối phương. Chính là cường đại như vậy, chính là tự tin như vậy. Theo lĩnh ngộ ra đầu thứ 5 bản nguyên đạo, Hồng Vũ cái này lần thứ nhất đạo nguyên địa cùng chi hành cũng rốt cục có một kết thúc, cho dù trong cơ thể hắn có kia thần kỳ màu vàng nhạt hạt tròn, nhưng cũng vô pháp tại nguyên độc trong xương ngủ một mực tiếp tục chờ đợi. Lĩnh ngộ 5 đầu bản nguyên đạo Tăng thêm trước đó chiến tích, tại lần này chọn tế bên trong thắng được hẳn là không có vấn đề gì đi, Sở Sở, ta rốt cục có thể đem ngươi lấy về nhà. Thầm nghĩ lấy những này, Hùng Vũ mỉm cười rời đi đạo nguyên địa cung. Bỗng, Hùng Vũ thân ảnh sau đó xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài, hắn mắt chỗ cùng, cơ hồ đều là từng trường kinh ngạc gương mặt, đối với cái này, hắn sớm có đoán trước, mình một hơi lĩnh ngộ năm đầu bản nguyên đạo, bên ngoài người chấn kinh là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng mà, Hùng Vũ vừa mới chuẩn bị cùng Sở Sở cùng tiên tổ bọn người trò chuyện vài câu, hắn lông tơ lại là bỗng nhiên đều dựng lên lệnh thấu xương sát cơ trong nháy mắt giáng lâm Hồng Vũ, ta hoài nghi ngươi ở cung điện dưới lòng đất bên trong động cái gì tay chân, để cho công bằng, để buồn đường kiểm nghiệm một phen yêu ma đường chủ la phù đồ thanh âm còn phiêu trên không trung, trung quanh một phiến khu vực thiên địa liền bị phong cấm. Hồng Vũ kinh hải phát hiện thân thể của hắn trong chốc lát không thể động đậy, bất kỳ cái gì thần thông đều không thể thi triển, cường đại chói buộc lực để thân thể của hắn thậm chí linh hồn đều bị đông cứng ra. Thánh vực ba thánh cường giả độc hữu cường hãn năng lực, thánh vực phía dưới dễ bản không thể chống đỡ một chút nào. Hồng Vũ kinh hải còn không chỉ như thế. Hắn phát hiện, cơ hội trong cùng một lúc, một đầu to lớn không gì so sánh được Kim Long ra trong sân bây giờ, Hồng Vũ nhìn thấy đối phương, nhịp tim đều hụt một nhịp, Long khí. Trên thế giới này tại sao có thể có khổng lột như thế Long khí? Khó trách hắn phản ứng lớn như thế, trước mắt đầu kia to lớn Kim Long vậy mà toàn thân đều là từ Long khí tạo thành, nó thể lượng so Hồng Hạ Long khí càng lớn hơn 10000 lần không chỉ. Nhưng mà, không đợi hắn biết rõ ràng cái gì, đầu kia to lớn Kim Long chính là hướng phía hắn mở ra miệng rộng phát ra một đạo y mãng gào thét. Không sai, chính là y mãng gào thét. Nhưng mà mặc dù không có người nghe được tiếng long âm, nhưng một đạo vô hình gợn sóng lại là từ kim long trong miệng vắt ra, như thiểm điện kích xạ hướng hứng vũ. La phù đồ. ngươi dám! Đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải một mực chú ý hắn coi trọng nhất người thanh niên này hậu bối, đối phương mới vừa ra tới hắn liền phải cùng trò chuyện một phen, nhưng mà lúc này hắn phát hiện yêu ma đường chủ vậy mà mảy may không muốn thể diện đối tiểu bối xuất thủ, thẩm đại hải lập tức nổi giận, suy nghĩ khẽ động ở giữa, hắn liền kích phát ra mình thánh vực đến, lúc này cùng la phù đổ thánh vực đụng vào nhau, tại ủ ủ thanh âm bên trong, giam cầm thánh vực bị dung chuyển đến lung lay sắp đổ. Nhưng mà, một chiêu đắc thủ sau thẩm đại hải trên mặt chẳng những không có vẻ cao hứng, ngược lại càng phát ra kinh giận lên, bởi vì hắn nhìn thấy, cho dù hắn dung chuyển đối phương thánh vực giăng cầm, nhưng đối mặt kim long phát ra cái kia đạo y mắng gào thét công phạt lại là bất lực. Kia vô hình gọn sóng xuyên thấu thánh vực, mang theo khí tức tử vong hướng Hồng Vũ vào đầu rơi xuống. Chương 351, bá đỉnh tông chủ xuất thủ, canh thứ hai. Yêu ma đường thế hệ truyền thừa long khí đúng là tích lũy đến trình độ như vậy. Nhị trưởng lão công Dã Du lúc đầu cũng muốn đối Hồng Vũ xuất thủ, nhưng gặp La phủ Đồ Thi triển ra siêu cấp kim long công phạt thanh thế như thế rõ người. Hắn xinh xinh đem thần thông ngừng lại, mắt thấy đầu kia cử lòng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy rung động. Công giả du thế nhưng là biết, yêu ma đường từ đời đầu đường chủ bắt đầu, liền mở ra thu thập tích lũy long khí hành động vĩ đại. Ngàn vạn năm đến, nhiều đời đường chủ kế thừa long khí sau đều sẽ tiếp tục thu thập tích lũy, nhiều như vậy nằm trôi qua, long khí tích lũy lượng đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Chỉ bất quá, yêu ma đường chủ sẽ không tùy tiện thi triển long khí công phạt, cho dù là nhị trưởng lão như vậy cử đầu nhân vật trước đó đều không có được chứng kiến. Bây giờ tận mắt nhìn thấy truyền thuyết này bên trong chi vật hắn bị hung hăng chấn kinh ngạc một chút yêu ma đường sở dĩ thế hệ thu thập tích lũy long khí tục truyền kia chính là chấn áp yêu ma lợi khí phàm là có không thuần phục yêu ma chỉ cần siêu cấp kim long xuất thủ dưới tình huống bình thường cũng có thể làm cho ngoan ngoãn quy thuận mà siêu cấp kim long ngoại trừ chấn áp yêu ma hiệu dụng bên ngoài còn có rất nhiều cái khác công hiệu so như bây giờ nó phát ra cái kia đạo tiếng long ngâm xong chính là ngay cả cường đại thánh vực đều không thể chống đỡ đỡ được sắc bén công phạt giữa sân bao quát to hi ni hồng huyền trừ kiện thậm chí hồng vũ mình ở bên trong đám người đối mặt thế như buôn lôi long ngâm công kích đều không kịp phản ứng chỉ có thể chớm mắt nhìn xem kia vô hình gọn sóng xuyên qua thánh vực ngăn cản hướng phía dưới tác động đến lái đi yêu ma đường chủ la phù đồ trong mắt lóe lên một vòng tốt sắc hắn sở dĩ thi triển siêu cấp kim long công kích tự nhiên vì lấy phòng ngừa ván nhất đừng quên trừ hắn ra tông chủ cùng đạo nguyên đường chủ chờ cự đầu cũng đều ở chung quanh đâu hắn đối hồng vũ công phạt rất có thể khiến cái này cự đầu cản đỡ được nhưng siêu cấp kim long vừa ra tay liền không đồng dạng la phù đồ có cực lớn tự tin cho dù là cái khác mấy đại cự đầu tại đột nhiên đối mặt tiếng long ngâm đợt công kích thời điểm cũng vô pháp trước tiên đem hồng vũ cứu. Bực này công kích có thể không nhìn hết thể phòng ngự vật lý, trực tiếp đối hồng vũ linh hồn tiến hành diệt sát, căn bản khó lòng phòng bị. Nhưng mà ngay tại la phù Đồ cảm thấy âm thầm đắc ý thời điểm, một bên khác bá đỉnh tông chủ tô hạo nhiên trong con ngươi bộc phát ra một đoạn tinh mang. Sau một khắc, ngón tay của hắn hướng phía dưới một điểm, hồng vũ hướng trên đỉnh đầu liền đột ngột xuất hiện một đạo trong suốt gọn sóng. lập tức tiếng long ngâm sóng đến, hung hăng đụng vào trong suốt gợn sóng phía trên. Nhưng mà cái kia có thể tùy tiện xuyên thấu thánh vực ngăn cản tiếng long ngâm sóng đúng là bị kia trong suốt gợn sóng cho cản trở lại dây dưa ở giữa cả hai lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau trôn vùi trong quá trình này quên mình không gian đúng là tại bọn chúng đang dây dưa y mắng vỡ vụn sụp đổ thấy mọi người một trận hãi hùng kia vía nhưng mà để mọi người càng thêm kinh hãi là tại hai đạo công kích lẫn nhau trôn vùi trong quá trình này bọn hắn lại cũng chịu ảnh hưởng đám người chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt được không khổ sở bậc này công kích linh hồn đúng là kinh khủng đến trình độ này vẻn vẹn là va chạm dư ba liền để giữa sân tất cả mọi người không dễ chịu cách khá xa những người khác còn như vậy chớ nói chi là gần trong gang tấc hở ngũ lúc này hắn đã đau đầu muốn nước trong miệng mũi đều chảy ra ân máu đỏ tươi nhìn qua thê thảm vô cùng tiếng long ngâm sóng cùng trong suốt gợn sóng ác chiến rốt cục đi đến cuối con đường cả hai kỳ phùng địch thủ tại lẫn nhau công phạt bên trong đồng thời trôn vùi triệt tiêu lái đi người kia linh hồn đạo thần thông lại tăng lên tới cảnh giới như thế Tính lặng giữa sân bỗng nhiên vang lên yêu ma đường chủ la phủ đổ tiếng kinh hô ầm hắn lúc này nhìn về phía tô hạo nhiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi tô hạo nhiên không có trả lời hắn sợ hai thán phục mà là sát mặt khó coi nói Ngươi không chuẩn bị đối cứng mới cử động cho ta một lời giải thích a?" Hồng Vũ mới từ địa cung ra, La Phủ Đồ liền đối với công nhân xuất thủ, mà lại là ngay trước tông chủ lấy cùng cái khác mấy đại cử đầu trước mặt, vực này hành vi không thể nghi ngờ là người chỗ kinh thường, nếu không phải Tô Hạo Nhiên xuất thủ ngăn lại, Hồng Vũ lúc này chỉ sợ đã là một cố thí thể. Đối mặt tông chủ chất vấn, Yêu Ma Đường chủ La Phủ Đồ sắc mặt thay đổi mấy lần, lúc này mới lên tiếng, "Vừa rồi, buồn đường đã nói qua, ta hoài nghi Hồng Vũ ở cung điện dưới lòng đất bên trong động tay chân." Không phải hắn chỉ là bá tông vì sao ở cung điện dưới lòng đất bên trong đợi lâu như thế thời gian, lại như thế nào lĩnh ngộ ra cái này rất nhiều bản nguyên nói tới. Sau đó ngươi liền thống hạ sát thủ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết a. Bá đỉnh tông chủ ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, Phật, tâm tư của ngươi ai không biết, cũng không cần dùng như vậy đường hoàng lý do đến qua loa trách trách. Ta muốn nói là, làm một đường chi chủ, ngươi đi như thế tiến hành, thực sự có nhục ta bá đỉnh tông chi danh. La phủ đồ sắc mặt khó coi tới cực điểm, ít khi, hắn cái này mới nói, tông chủ dạy phải, ta biết sai rồi, đã biết sai còn không lui xuống. Tô Hạo Nhiên quát lớn một tiếng, La phủ đồ im lặng lui sang một bên đi. "Hồng Vũ, ngươi, ngươi không sao chứ?" Tô Hi Nhi thanh âm ở trong sân văng lên, để đám người không khỏi đều đem ánh mắt tập trung qua khứ, Hồng Huyền cùng Trử Kiệt cả hai càng là tiến lên xem xét. Nhưng mà, sớm bọn hắn một bước, Đạo Nguyên Đường chủ Thẩm Đại Hải thân hình còn như quỷ mị trước tiên đi vào Hồng Vũ trước người, sau đó phóng xuất ra cường đại nguyên thức đối kiểm tra ra, sau một lát, hắn rốt cục giải thở ra một hơi, "Còn tốt, chỉ là gặp một chút tác động đến, không có gì đáng ngại." Nghe nói lời ấy, Tô Hi Nhi mấy người lúc này mới yên lòng lại, vừa mới một màn kia xuất hiện quá mức đột nhiên, để mấy người tâm kem chút theo Hồng Vũ miệng núi ra máu mà ngưng đọng. La Phù Đồ, Người sao không đi chết đi? Một đường chi chủ đối một tên tiểu bối xuất thủ, ta đều thay ngươi e lệ. Tô Hi Nhi gặp Hồng Vũ không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, bất quá, trong nội tâm nàng đối yêu ma đường chủ hận ý tự nhiên khó bình, lúc này mắng. Bá đỉnh tông người nghe chi không khỏi khệ miệng giật một cái, ám đạo, vị này ngày bình thường đoan trang vô cùng đại tiểu thư, vì Hồng Vũ không biết phát nổ bao nhiêu lần nói tục. Mà vị kiêu cao cao tại thượng yêu ma đường chủ cũng không biết bị phun ra bao nhiêu lần, đơn giản mất hết thể diện. Bị đương chúng như thế quát mắng, la phủ đồ tự nhiên không cách nào tiêu tan, bất quá hắn vừa muốn mở miệng gian dệ đối phương, cũng là bị đạo nguyên đường chủ thẩm đại hải đoạt trước. Ha ha, khi nhi chớ có lớn như thế hoạt khí, chúng ta không nói cái này bực mình chuyện, bây giờ Hồng Vũ từ địa cung ra, ba cửa hải tỷ thí đã hoàn tất, vì ngươi tuyển vị hôn phu cái này chính sự, có phải hay không nên đưa vào danh sách quan trọng rồi. Trải qua hắn kiểu nói này, giữa sân người không khỏi đều tỉnh ngộ lại, đúng vậy a. Mọi người những ngày này ở chỗ này trông mong nhìn thấy, không phải là vì chọn tế sự tình a. Bây giờ ba cuộc tỷ thí đã hoàn tất, nên đến tuyên bố chọn tế kết quả thời điểm. Tô Hi Nhi lúc đầu đối la phù độ nộ khí tràn đầy hoán nghiệm sâu nặng, bất quá nghe được Thẩm Đại Hải lời nói này, cũng tạm thời đem nộ khí bình phục lại đi. Lúc này, vị đại tiểu thư này không khỏi nghĩ đến Hồng Vũ tại ba cửa ải bên trong kinh diễm biểu hiện, đối phương trở thành nàng vị hôn phu một chuyện hẳn là ván đã đóng tiền, vừa nghĩ tới hai nhân mã bên trên muốn song túc song phi, Tô Hi Nhi trong lòng liền xấu hổ vui và phẫn. Chương 352, cản trở Bá đỉnh tông chủ xuất thủ, giải trừ tình hình nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi đều chấn kinh kinh ngạc không thôi. Mà Hồng Vũ lúc này trong đầu suy nghĩ cũng không phải là trước mắt những này, mà là kia siêu cấp long khí. Hắn chưa hề nghĩ tới, long khí quy mô vậy mà có thể đạt tới như vậy trình độ khủng bố, mình Hồng Hạ Long dễ phụ bạn không có cách nào cùng đối phương long khí đánh đồng. Đơn giản một cái tại trời, một cái tại đất, hắn không biết la phủ đổ thủ bên trong khổng lồ như thế long khí đến cùng là như thế nào tích lũy. Hắn sau đó càng là nhớ tới vô thiên thượng nhân, tấn Hoàng Vũ văn hạo, cùng Lục Đại Quốc chủ những người này, bọn hắn tại lúc sắp chết đều không ngoại lệ đều nâng lên yêu ma đường mà cả hai liên hệ với nhau, tựa hồ chỉ có long khí cái này một cái cầu nối. chẳng lẽ nói yêu ma đường chủ là phủ đồ thủ bên trong kia kinh khủng long khí bắt đầu từ bá đỉnh đại lục ở bên trên từng cái có được long khí trên người đế vương thu hoạch. như thật là như vậy, kia đến cần bao nhiêu đế vương mới có thể ngưng tụ ra khổng lột như thế long khí? tiến tới, hồng vũ không khỏi lại nghi tới hắn lúc trước sông đạm đài bí cảnh lúc gặp phải những cái kia cuồng bạo long khí. nếu như nói yêu ma đường chủ là thu thập long khí hộ chuyên nghiệp như vậy đạm đài bí cảnh bên trong tại sao lại có nhiều như vậy long khí tồn tại đâu? chẳng lẽ vị kia thần bí đại trưởng lão đạm đài ương cùng yêu ma đường chủ là phủ đồ giữa hai bên có cái gì không thể cho hai biết bí mật hay sao? đương nhiên, hồng vũ trong đầu những ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua tiếp xuống tại thẩm đại hải hồng huyền mấy người tuần tự đi vào bên cạnh hắn vì đó kiểm tra thời điểm hắn ý nghĩ liền từ những tin tức này bên trong rút ra trở về hiện thực lúc này hắn chỉ nghe được tông chủ tô hạo nhiên thanh âm ở trong sân quân quần các vị chọn tế ba cửa ải đã hoàn tất tham dự cạnh tranh bốn người thành tích như sau. Hồng Vũ liên sông tam quan, trong đó tại cửa thứ nhất bên trong hắn chẳng những giải quyết yêu ma, hơn nữa còn đem kia hỗn độn yêu ma thu phục thành thủ hạ. Tại cửa thứ hai bên trong, Hồng Vũ chỗ sông chính là là năm đó tô lan tiền bối bỏ mình đầu kia đạm đài bí cảnh thông đạo. Mặc dù hắn là cái thứ ba ra, nhưng từ độ khó hệ số đi lên nói không thể nghi ngờ là lớn nhất một cái. Cửa thứ ba bên trong, Hồng Vũ càng là lấy lĩnh ngộ năm đầu bản nguyên đạo thành tích đứng hàng đầu, la liệt đồng dạng ngay cả sông tam quan. Tại cửa thứ nhất bên trong, hắn chiến bại cựu đầu xa hoàng yêu ma. Cửa thứ hai bên trong, hắn cái thứ hai từ bí cảnh trong thông đạo đi ra. Cửa thứ ba, hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong lĩnh ngộ ba đầu bản nguyên nói, "Công giá ban xông qua hai quan, tại Đạm đài Bí cảnh bên trong cái thứ nhất đi ra, tại Đạo Nguyên Địa cung bên trong, lĩnh ngộ ra một đầu bản nguyên nói, thần không phải xông qua một quan, đó chính là Đạo Nguyên Địa cung cửa này, ở chỗ này, hắn lĩnh ngộ bốn đầu bản nguyên nói. Nói đến đây, Tô Hạo Nhiên ánh mắt đảo mắt toàn trường, "Các vị, bốn người này lấy được thành tích đều ở nơi này, hiện tại, ta liền tuyên bố sau cùng chọn tế kết quả." Tiếng nói của hắn vừa dứt, giữa sân liền có mấy người đồng thời mở miệng. Tông chủ đại nhân Ta Bá đỉnh Tông đại tiểu thư cũng không thể gả cho một cái ngoại lai đứa nhà quê a. Bởi như vậy, chúng ta đại lục này đệ nhất thế lực đem thanh danh quát giác, Hồng Vũ hắn nhất định là thế lực khác phái tới gian tế. Muốn thông qua đại tiểu thư đến đánh cắp Bá đỉnh Tông cơ hội muốn, Tông chủ chớ muốn mắc lừa a. Còn xin Tông chủ lấy vạn thế núi làm trọng, lấy Bá đỉnh Tông cơ nghiệp làm trọng. La phù đồ, Công Gia Du, cùng yêu ma đường cùng trưởng lão hội không ít người đều mở miệng cực lực phản đối. Nếu là lấy bốn người thành tích tới nói, đồ đần đều biết To Hi nhi vị hôn phu nhân tuyển chính là Hồng Vũ, nhưng bọn hắn làm sao lại cam tâm? Tô Hi Nhi chẳng những là tông chủ độc nữ, mà lại đối phương chính là vạn dặm không một thể chất đặc thủ, chỉ cần con cháu của bọn họ cưới đối phương, mình mạch này liền sẽ tại tương lai không lâu thêm ra một cái cường đại thánh cấp đỉnh tiêm cao thủ, đây là ai cũng không muốn từ bỏ sự tình. Chính là căn cứ vào những nguyên nhân này, cho nên, cho dù ba cửa ải kết quả tỉ thí rõ ràng thả ở trước mắt, những người này cũng muốn đem là đổ. Hồng Vũ con ngươi nhắm lại, hắn liền như vậy lạnh lùng nhìn xem nhảy ra cực lực phản đối người, nhìn lấy bọn hắn kia ghê tởm sắc mặt, trong lòng lạnh lùng lên tiếng, ta mới từ địa cung ra, các ngươi liền muốn giết ta cho thông khoái bị ngăn cản sau lại ở chỗ này đùa nghịch lên vô lại, ngay cả trước trước định ra ước định đều không tuân thủ, đây cũng là bá đỉnh tông a. Đây cũng là đại lục đệ nhất thế lực a. Không gì hơn cái này. Đối với những người này vô sỉ hành vi, Hồng Vũ nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, hắn trong con ngươi có lanh mang đang nhảy nhót, không được bao lâu thời gian, hiện tại lấn ta người, ta Hồng Vũ đem để các ngươi gấp 10 gấp trăm lần thường trả lại. Tô Hi Nhi vị đại tiểu thư này nhưng chọc tức, nàng dùng tay điểm chỉ lấy yêu ma đường cùng trưởng lão hội đám người, giương giọng nói, các ngươi những này vô sỉ gia hỏa, Lúc trước liền lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở, bây giờ thấy kết quả gây bất lợi cho các ngươi, lại muốn bội bạc, nói ra những này không muốn thể diện môn ngữ, ta hôm nay tính kiến thức cái gì gọi là vô sỉ hành kinh. Một bên khác, Đạo Nguyên Đường chủ Thẩm Đại Hải cũng có chút im lặng, ta nói các vị, cho dù các ngươi muốn cùng tông chủ thông ra, tướng ăn cũng đừng khó coi như vậy tôi ta. Ngay cả ta người ngoài này đều có chút nhìn không được. Hắn đương nhiên biết những người này coi trọng nhất chính là Tô Hi Nhi kia thể chất đặc thủ, một cái siêu cường bá thánh lực hấp dẫn sát thực không nhỏ, nhưng mà, tại hắn nghĩ đến, quân tử ái tài lấy chi có đạo. Như những người trước mắt này hành vi quả thật có chút qua, mặc kệ hắn chi không ủng hộ Hồng Vũ, nhìn thấy những người này hành vi trong lòng cũng xem thường không thôi. Yêu Ma Đường cùng trưởng lão hội người từ nóng sẽ không nghe chi nhận biết. Thẩm đương chủ, ngươi làm Bá đỉnh tông một viên làm sao lại nói bực này, tuổi trò ra bên ngoài ngặt lời nói. Ta Bá đỉnh tông đại tiểu thư nếu là gả cho cái này căn bản không biết nội tình đứa nhà quê, ngàn vạn năm cơ nghiệp liền hủy. Như vậy thiên đại chịu tội nhưng có ngươi một phần. Không tệ, tại đại nghĩa trước mặt, một chút khôn sáu tiểu đạo tự nhiên có thể vứt bỏ. Chúng ta tuyệt không đồng ý Hi Nhi tiểu thư gả ra ngoài. Đại tiểu thư, ngươi lâu tại trong tông, không biết phía ngoài hiểm ác, lúc này mới lên Hồng Vũ cầu Tạc các đường, ta bá đỉnh trong tông lớn nam nhi tốt mới là tiểu thư tốt nhất kết cục, tiểu thư không cần thiết lại chấp mê bất ngộ. Tô Hi Nhi lúc này đã tức giận đến thân thể đều run rẩy lên, nàng lúc này liền muốn bộc phát, mà nhưng vào lúc này, Tô Hạo Nhiên xông nàng khoát tay áo, lập tức trầm giọng nói, các vị dừng âm thanh, lại nghe ta một lời. Một câu nói ra, giữa sân lập tức gan tĩnh lại, nhà có ngàn ngụ chủ sự một người. Tô Hạo Nhiên làm bá đỉnh tông chủ nói chuyện tự nhiên có hết sức quan trọng phân lượng. Lúc này, giữa sân đám người có vội vàng, có không cam lòng, có vò đầu bứt tai, Tô Hi Nhi càng là gánh thầm nghĩ, "Cha tông, ba cửa hải tỷ thí kết quả đều ở nơi này, ngài cũng không thể che giấu lương tâm nói chuyện à. "Ngươi nha đầu này làm sao nói đâu?" Tô Hạo Nhiên mặt tối sầm, lập tức nói, "Xem ra thật sự là con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi kết thủ hắn à, nhìn xem, hiện tại cứ như vậy mẹ mai cha ngươi tông, về sau còn chịu nổi sao?" Tô Hi Nhi trên mặt nóng lên, "Cha tông, ta, ta không phải ý tứ kia." Cha tông tự nhiên minh bạch, yên tâm, ta viên này tâm còn không có méo sẹo, nên như thế nào giống như gì? Bản tông cho ngươi một cái như ý lang quân chính là. Đang khi nói chuyện, Tô Hạo Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hồng Vũ. Thấy tình cảnh này, Tô Hi Nhi trong lòng lập tức nhảy cẫng không thôi, Hồng Vũ nhịp tim cũng gia tốc, kinh lịch ngàn khó vạn hiểm, hắn cùng sở sở rốt cục muốn tu thành chính quả rồi sao? Chương 353, Tô Hạo Nhiên chuyển biến. Cảnh thứ hai. Tông chủ, chọn tế kết quả can hệ trọng đại, ngươi phải nghĩ lại a." Nghị trưởng lão công gia Du vội vàng nói. Ngàn vạn năm đến Ta Bá Đỉnh Tông Thiên Kim còn chưa bao giờ gả đến ngoại giới nói chuyện. Tông chủ đây là muốn không để ý tới tổ tông mặt mũi. phá cái này tiền lệ à? Yêu Ma Đường chủ la phụ đổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không có tiền lệ. Các ngươi lại nói ngàn vạn năm đến nhưng có hồng vũ như vậy tiềm lực địch thiên tiền lệ. Bá Đỉnh Tông chủ suy cười một tiếng. Ta tô hạo nhiên nữ nhi muốn gả tại người nào, còn chưa tới phiên người khác hoa tay múa chân. Nghe nói lời ấy, Yêu Ma Đường cùng người của trưởng lão hội từng cái như cha mẹ chết. Xem ra tông chủ là quyết tâm muốn đem nữ nhi gả cho người ngoài. To Hi Ni lúc này cảm giác hạnh phúc sắp phiêu lên. Tại Hồng Vũ đến Bá Đỉnh Tông trước đó, nàng mỗi ngày đều muốn mệt mỏi ứng phó Tông môn người đối nàng bức bách, nàng thật sắp không chịu được nổi nữa. Chỗ nào nghĩ đến, theo Hồng Vũ đang lâm vạn thế núi, sự tình phát sinh kinh thiên xoay chuyển. Bây giờ nàng vậy mà lập tức liền muốn cùng người thương song túc song vi. Ngẫm lại trước đây không lâu mọi mệt tuyệt vọng, nhìn nhìn lại hiện tại cục diện thật tốt, Tô Hi Nhi thật sự là hạnh phúc đến. Tận Sương thủy, Hồng Vũ đồng dạng mừng rỡ không thôi. Mặc dù lần này Bá Đỉnh Tông chi hành tràn đầy nguy cơ cùng Thiêu Chiến, nhưng kết quả cuối cùng để hắn cảm giác lúc trước kinh lịch tất cả gian nguy đều đắng giá chính mình cái này tương lai nhạc phụ thật đúng là có thể đứng vững đến từ các mặt tác lực ủng hộ với hắn để hắn cùng sở sở hai người rốt cục công đức viên mãn các vị ta hiện tại liền tuyên bố chọn tế kết quả theo ba đỉnh tông chủ tô hạo nhiên câu nói này nói ra giữa sân đám người cứ việc đều ẩn ẩn biết kết quả nhưng vẫn là từng cái phản ứng cực lớn hồng vũ cùng tô hy nhi hai người đối mặt đều là từ trong mắt đối phương thấy được nồng đầm hạnh phúc chi sắc hai người kinh lịch ly kỳ quen biết long đông mà không mất tấm áp bế nhau bây giờ rốt cục muốn tiến tới cùng nhau thành tiệu trăm năm tốt hợp sự tình trong lòng ngọt ngào từ không cần nhiều lời Thẩm Đại Hải, Hồng Huyền cùng trừ kiệt đám người cũng đều thay Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi cao hứng, mắt thấy ý hợp tâm đầu hai người liền muốn thành tiểu chuyện tốt, mọi người trong lòng đều vui vẻ đến vô cùng. Bá đỉnh tông chủ thanh âm ở trong sân quân quẩn, ta Tô Hạo Nhiên chi giai tế là được. Nhưng mà, khi hắn sau khi nói đến đây lại là đột nhiên dừng lại, lập tức vị tông chủ này sắc mặt đột nhiên biến hóa. Tô Hi Nhi cùng Hồng Vũ bọn người còn hưng phấn cùng đợi kết quả cuối cùng, nhưng lại phát hiện kết quả này chậm chạp không có tuyên bố ra, ít khi, ánh mắt của mọi người không khỏi đều rơi xuống Tô Hạo Nhiên trên mặt. "Cha tông, ngài ngược lại là tuyên bố a." Ta phu quân tế là người phương nào? Lúc đầu trường hợp này dưới, Tô Hi Nhi làm chuẩn tân nương là không liền trực tiếp hỏi, nhưng vị đại tiểu thư này lại là mắt thấy hạnh phúc chính là Lâm Môn một cước, lại đầu ở chỗ này, nàng không cách nào nhẫn lại, lúc này mới trực tiếp mở miệng. Hồng Vũ cùng với các đám người cũng đều là mắt không chớp nhìn xem vị tông chủ này đại nhân chờ đợi đáp lại. Nhưng mà, Tô Hạo Nhiên bên kia dường như không có nghe được Tô Hi Nhi lời nói, thật lâu chưa từng đáp lại, thẳng đến Tô Hi Nhi sau đó lại nhịn không được lặp lại một phen yêu cầu, bá đỉnh tông chủ lúc này mới mặt khắc thường sắc mở miệng nói, "Hi Nhi vừa mới tra tông lại suy nghĩ một chút, ngươi muốn xuất ra chuyện này việc này lớn, sắp thực không thể quá trẻ con, như vậy đi, chọn tế kết quả. ba ngày sau tại mây cao nữa là cung tuyên bố. hoa, giữa sân lập tức ồn ào náo động một mảnh, ai nấy đều thấy được, tô hạo nhiên lúc đầu muốn tuyên bố tô hi nhi cùng hồng vũ hai người chuyện tốt, kết quả chẳng biết tại sao, trận cải biến chủ ý, muốn ba ngày sau tuyên bố, cái này thực sự để cho người ta có chút không nghĩ ra, không chỉ có là hồng vũ, tô hi nhi bọn người, liền ngay cả yêu ma đường cùng người của trưởng lão hội đều có chút không thể tin vào thái của mình, theo bọn hắn nghĩ. Cái kia đứa nhà quê cùng đại tiểu thư ở giữa hôn sự đã ván đã đóng thuyền, nhưng tại sao lại chỉ hoan đến 3 ngày sau công bố? Ở trong đó có cái gì kỳ quặc? Trà Tông, ngươi đến cùng thế nào? Hiện tại công bố ra không được a? Vì cái gì đột nhiên muốn kéo dài thời hạn? Tô Hi Nhi một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kinh nghi. Tô Hạo Nhiên ôn hòa cười một tiếng, "Hi Nhi, ngươi liền không thể hãm xúc một chút. Gấp gáp như vậy muốn rời khỏi cha Tông gả tới nhà người khác đi a?" "Trà Tông, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là nghi hoặc." Tô Hi Nhi tuy thẹn thẹn đỏ mặt, bất quá nàng lại muốn trước tiên biết được cha tông vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý. tô hạo nhiên mỉm cười khoát tay hảo tốt, hi nhi, không tốt suy nghĩ lung tung, cha tông chính là, chính là vừa nghĩ tới ngươi đột nhiên muốn trở thành nhà khác một viên, trong lòng có chút không qua được, nhiều năm như vậy đến, cha tông vẫn luôn bể bội nhiều việc tông môn sự tình, rất ít bận tâm ngươi, ta liền định lấy lại hưởng thụ ba ngày có được ngươi cái này nhỏ háo đông thời gian, ngươi nháy đầu này đều đã đợi không kịp à? tô hạo nhiên nói tới cái này phần bên trên, tô hi nhi cũng không tốt lại có gì nghị gì, nàng mặc dù đối cha tông chân tình bộc lộ cử động có chút cẳng hoài bất quá nàng lẩn lẩn cảm thấy chuyện này hẳn không có đơn giản như vậy tại ba đỉnh tông chủ kiên trì dưới chọn tế kết quả đẩy đến muộn ba ngày sau đó cho dù hắn cho ra một cái thân tình lý do bất quá giữa sân không có một cái nào đồ đần tự nhiên đều cảm thấy chuyện này khác thường chỗ bất kể nói thế nào liên tục mấy ngày chọn tế tỉ thí xem như có một kết thúc mọi người cắt từ trở lại trụ sở hồng vũ cũng tại tô hy nhi dốc lòng an bài xuống bị dàn xếp đến khoảng cách tô hạo nhiên chỗ nơi không xa để phòng như hôm nay như vậy yêu ma đường chủ những lao già này không để ý tới mặt mũi đối hồng vũ xuất thủ sự tình phát sinh Hồng Vũ, ngươi đừng nhiều suy nghĩ gì, sẽ không có chuyện gì, cha tông hắn không phải lật lọng người. Tiểu Vũ à, đều tới mức độ này, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, chờ đợi ba ngày sau kết quả liền có thể, ta nhìn ra được, tông chủ đại nhân đối ngươi cực kỳ coi trọng, ngươi cùng đại tiểu thư sự tình hẳn là không có vấn đề gì. Tô Hi Nhi cùng Hồng Huyền mấy người lo lắng Hồng Vũ chuyện bất quá cái này con, không khỏi khuyên nói đến. A, ta biết, làm việc tốt thường gian nan nha, các vị không cần phải lo lắng, ta không sao. Hồng Vũ khẽ miệng kéo ra một cái nụ cười nói, mọi người thấy đối phương cử động như vậy, cũng đều hơi yên lòng một chút đến, lập tức đều riêng phần mình trở về. Tô Hi Nhi tuy nói rất muốn cùng Hồng Vũ đợi cùng một chỗ, nhưng bởi vì Tô Hạo Nhiên nguyên nhân, nàng cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Đám người sau khi đi, Hồng Vũ nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hắn mặt ngoài giả ra làm bộ dạng như không có gì, nhưng nhưng trong lòng cực kỳ không nỡ. Hôm nay sự tình, cho dù ai đều nhìn ra trong đó là lạ, hướng chi là hắn. Việc quan hệ hắn có thể hay không cùng sở sở tiến tới cùng nhau, Hồng Vũ không có khả năng không suy nghĩ nhiều. Bất quá, hắn tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, chính là cất bước chuyển trở về nhà bên trong, nghĩ một ngàn nghĩ một vạn cũng là vô dụng, thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Thử nghĩ, nếu là hắn không có có đủ thực lực tại ba cửa ải bên trong có biểu hiện kinh diễm, làm sao lại đem La Liệt bọn hắn cho làm hạ thấp đi? Nhưng mà, một phương diện khác, hắn từ địa cung bên trong vừa ra tới liền kém chút bị yêu ma đường chủ cho đánh giết, từ một điểm này đi lên rằng, hắn thực lực trước mắt còn thiếu sót rất nhiều, lần này tới đến vạn thế núi, hắn kinh lịch đủ loại gian nguy cùng gặp chật trở, thậm chí có đến vài lần đều khó khăn lắm bỏ mình, tại phen này luyện ngục tinh lực bên trong, Hồng Vũ sinh ra rất nhiều cảm ngộ, lúc này hắn liền nóng lòng tu luyện một phen. Hắn không biết là, tại lúc tu luyện, Bá đỉnh tông chủ Tô Hạo Nhiên lại đang tiến hành một trận quan hệ trọng đại bí mật trò chuyện. Chương 354, Đế thai bí mật. Năm đó Tô Lan cái chết, có phải hay không là ngươi cố ý gây nên? Tô Hạo Nhiên thanh âm trầm thấp vang lên. Cái này trọng yếu sao? Bên thản thanh âm từ một thân ảnh mờ ảo bên trong truyền đến. Vì kia đế thai. Tô Hạo Nhiên tiếp tục nói. Thân ảnh mơ hồ không hề bận tâm thanh âm sau đó đáp lại, chẳng lẽ tông chủ đại nhân đối kia đế thai không có hứng thú? Chẳng lẽ mấy vị đường chủ trưởng lão đối kia Đế Thai không có hứng thú? Bá đỉnh tông chủ im lặng, hắn biết rõ, đối phương lời nói không hoa, ngàn vạn năm đến, phàm là biết được Đế Thai tồn tại, không có một cái nào không đối với hắn có chỗ mơ ước. Từ xưa đến nay, Bá đỉnh đại lục phía trên, tu vi Trần nhà chính là Bá Thánh đỉnh phong. Mặc dù nhưng cảnh giới này đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều cao không thể chạm, nhưng ngàn vạn năm đến, còn là có một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm đạt tới cái này tu vi, vẻn vẹn là Bá đỉnh trong tông. Chính là không biết có bao nhiêu đời tông chủ cùng đường chủ đều đạt đến cảnh giới này, nhưng mà Những người này lại là biết, bá thánh đỉnh phong cũng không phải là tu luyện cuối cùng, tại nó phía trên còn có càng cường đại hơn tồn tại, đó chính là bá đế chi cảnh. Từ xưa tới nay không có người đạt tới cảnh giới này, nhưng mọi người lại chắc chắn nó tồn tại, nguyên do chính là đế thai nguyên cớ. Tại đế thai trước mặt, những cái kia cao cao tại thượng bá thánh cường giả tối đỉnh đều cảm nhận được nghiền ép cường đại. Chuyện này đối với bọn hắn có một loại trí mạng hấp dẫn, thế là ngàn vạn năm đến, phàm là biết được đế thai tồn tại người đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đạt tới kia các loại cảnh giới, nhưng mà. Cho đến bây giờ lại là không, có một cái nào thành công. Bá đỉnh tông chủ trong đầu hiện lên những này liên quan tới đế thai tin tức, giây lát, cái này mới nói, ngươi cùng tiểu tử kia có thủ khe hở hay sao? Lúc trước vì sao ngăn lại ta, không cho bản tông tuyên bố chọn tế kết quả? Trầm mặc thật lâu, cái kia đạo thân ảnh mơ hồ lúc này mới lên tiếng, đợi lần sau đế thai bạo động thời điểm, ta giúp ngươi lấy tới kia sợi đế khí như thế nào? Đế khí? Ngươi, ngươi nói nhưng là thật. Tô Hạo Nhiên thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, bất quá, sau một khắc hắn thở phào một hơi, bình phục lại tâm cảnh nói, Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Để Hi Nhi trở thành La Lệ Vợ. Thân ảnh mơ hồ không vui không buồn nói. Tô Hạo Nhiên con ngươi nhắm lại, nhìn chăm chú lên đối phương thật lâu. Phương mới mở miệng, chắc không được La Phủ đổ không có sợ hãi. Nguyên lai hắn đã sớm ôm vào người đạm đải ương đuổi. Một gian một mạc trong phòng, Hồng Vũ ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín. Hắn bên ngoài thân thỉnh thoảng có chút vận mèo, thỉnh thoảng có băng xương bao trùm, thỉnh thoảng có hỏa diễm nóng rực bốc lên. Phạm này tổng tổng không phải trường hợp cá biệt, đây chính là Hồng Vũ ở chỗ này tu luyện bản nguyên đạo thể hiện. Đi vào vạn thế núi. Hồng Vũ tuần tự kinh lịch cùng mực giáp quân chiến đấu, trưởng lão hội sinh tử phán quyết, cùng tranh tế ba cửa ải khảo nghiệm, tích lũy đại lượng tâm đắc linh cảm. Ngoài ra, tại cửa ải cuối cùng, hắn tại đạo nguyên địa cung bên trong thế nhưng là một hơi lĩnh ngộ năm đầu bản nguyên đạo nhiều. Bây giờ hắn có quá nhiều đồ vật cần hoàn thiện, vừa mới đi vào trạng thái tu luyện chính là đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Lúc này ở giữa, cái gì chỉ hoan tuyên bố chọn tế kết quả sự tình đều bị Hồng Vũ ném ra sau đầu. Hắn duy nhất chú ý chính là mười đầu bản nguyên đạo cảm ngộ tu luyện. Gần đây gia tăng năm đầu nguyên tố bản nguyên đạo nhất là sinh động. Hồng Vũ cùng ác ma phân thân vừa lên đến liền đem cái này năm đầu mới gia nhập bản nguyên đạo cảm ngộ cường hóa một phen, để bọn chúng đều có khác biệt trình độ tăng lên. Tiếp xuống, Hồng Vũ cũng là đối hư giới đạo, không gian đạo, băng chi đạo, sinh mệnh đạo, sao trời đạo, hỏa chi đạo, kiếm đạo, cái này bảy đầu bản nguyên đạo tiến hành dần dần cảm ngộ tu luyện. Trong khoảng thời gian này tích lũy đại lượng linh cảm cùng suy nghĩ đều tại cảm ngộ trong tu luyện từng cái buộc phát ra. Tại hắn cảm ngộ cái khác bản nguyên đạo thời điểm cũng còn trung quy trung củ, rất là bình ổn. Bất quá tại cảm ngộ hư giới đạo thời điểm, Hồng Vũ bỗng nhiên có loại dị dạng minh ngộ lập tức cả người đều thật sâu đắm chìm trong đó. Hư giới đạo là một cái duy nhất có thể quán thông một giới khác bản nguyên đạo, hắn có thể khiến người ta từ vật chất giới phá bích mà qua, tiến vào hư giới bên trong. Đương nhiên, có chút thực lực cường hãn hạng người, cho dù không có nắm giữ bực này bản nguyên đạo, cũng có thể lấy lực phá pháp, dùng thủ đoạn bạo lực anh mở giới bích tiến vào bên trong, chỉ bất quá loại phương pháp này cùng hư giới đạo thần thông so sánh, nhưng là có bản chất khác biệt. Nói đến, Hồng Vũ sớm tại vừa mới lấy được đến vô địch thiên yêu hệ thống thời điểm, hắn liền cùng hư giới tiếp xúc, trong đó hư ảo kinh nghiệm thiên yêu chính là điển hình nhất đại biểu khi đó, hắn thông qua Thiên yêu hệ thống phụ trợ tìm được cùng hư giới giao tập điểm, người khác đều không thể đụng chạm hư hào Thiên yêu, hắn lại là có thể tới sinh ra lẫn nhau. Từ khi nắm trong tay hư giới đạo về sau, Hồng Vũ cùng hư giới liên hệ số lần càng phát ra nhiều hơn, có thể tiến vào một cái thế giới khác thần thông để Hồng Vũ tại nhiều lần cùng người thời điểm chiến đấu chiếm hết tiên cơ. Có lẽ là bởi vì hệ thống để hắn sớm nhất tiếp xúc đến kinh nghiệm Thiên yêu những này hư giới chi vật nguyên nhân, ở sau đó trong khi tu luyện, Hồng Vũ tại hư giới trên đường tu luyện nhất chi yếu tú, để nó trở thành đông đạo bản nguyên đạo bên trong tu luyện nhanh nhất một đầu đợi cho Hồng Vũ ngưng tụ ra hư giới chi trùng đến, hạ đại đạo này bên trên tu luyện có chất bay qua. Bang bang đó, Hồng Vũ tại hư giới bên trong như cá gặp nước, tại trước đây không lâu sinh tử chiến bên trong, nếu như không có hư giới chi trùng phụ trợ, chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ có thật to sửa. Nhưng mà lợi hại như thế hư giới chi trùng chẳng qua là cái quá độ chi vật mà thôi, nếu là tại hư giới một đạo bên trên có tính thực chất đột phá, có thể đem hư giới chi trùng diễn sinh trở thành. Bản Nguyên hư giới, vậy sẽ là vượt thời đại một bước đột phá. Bàn Nguyên hư giới là tương đối thiên địa hư giới mà nói. Lúc trước nói tới phạm là nắm giữ hư giới đạo, thậm chí cho dù không có nắm giữ hư giới đạo, nhưng thực lực đủ mạnh, đều có thể phá vỡ giới bích, tiến vào thiên địa hư giới bên trong. Nhưng mà bản nguyên hư giới lại là người tu luyện bản thân ngưng tụ một cái tiểu thế giới, chỗ thần kỳ tự nhiên không phải thiên địa hư giới có thể so. Hồng vũ liền nghe nói, nếu là diễn sinh ra bản nguyên hư giới đến, không chỉ có thể như là tạo vật chủ động dạng tại trong đó tùy ý ngưng tụ ra vật mình muốn, mà lại tục truyền bản nguyên hư giới giới bích, thậm chí ngay cả ba thánh cấp bậc cường giả đều không thể phá vỡ. Vẹn vẹn điểm này liền để vô số trường không hư giới đạo cường giả đến cuồng. Cái này nhưng so sánh nguyên nước cùng vực sâu lĩnh vực cái gì phòng ngự hiệu quảng lịch thiên nhiều. Từ khi ngưng tụ ra hư giới chi trùng về sau, Hồng Vũ liền đối với bản nguyên hư giới trông mà thèm cực kỳ, chỉ bất quá, cho tới nay hắn liền chút mạch suy nghĩ đều không có, căn bản không biết như thế nào mới có thể đột phá, nhưng mà, lần này bá đỉnh tông chuyến đi, kinh lịch nhiều như vậy về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, tại hư giới trên đường, hắn tựa hồ có có thể tiến thêm một bước vô liếng. Giờ phút này, Hồng Vũ liền hoàn toàn đắm chìm trong nơi đây. Cự hư giới chi trùng đang theo bản nguyên hư giới vững bước tiến gần đến. Chương 355: Hư giới đại biến. Cảnh thứ 2. hồng Vũ trong đan điển, hư giới trên đường mới có lấy một cái to bằng móng tay chi vật, bên trên tán phát lấy thiên biến vạn hóa chi quang, nhìn qua huyền ảo chi cực, tự hồ trên người nó tán phát mỗi một đạo chỉ riêng đều làm nổi bật ra một cái kỳ quái thế giới, đây cũng là hư giới chi trùng. Lúc này, hư giới chi trùng đang đứng ở cực kỳ sinh động trạng thái, trên thân chỗ chết xạ ra vạn đạo quang hoa đang trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng thêm sáng chói. Tại nó ảnh hưởng dưới, Phù cận thiên địa hư giới vậy mà cũng theo đó rung động, cái này khiến bá đỉnh trong tông một chút chính tại tu luyện hư giới đạo người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, ngày bình thường ổn định như vậy thiên địa hư giới đúng là trở nên như thế sinh động. Một chỗ hư giữa không trung, vô cùng to lớn kim long long khí triển khai thân thể, trên thân chiếc xạ ra sáng chói kim quang, kim long cách đó không xa, yêu ma đường chủ la phủ đầu ngồi xếp bằng. Ta nhất thời khác, hắn đột nhiên mở mắt ra, sau đó thân hình lói lên, biến mất tại tiểu thế giới bên trong. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã chỗ ở thiên địa hư giới bên trong. La Phủ Đồ ánh mắt tràn đầy kinh nghi, hắn nhìn chăm chú phụ cận mảnh này hư giới thật lâu, lúc này mới thấp giọng thì thào, "Là ai?" Tại hư giới trên đường đúng là đi ra một bước này, hư giới chi chủng tựa hồ muốn phá giới mà ra. Thời thế hiện nay, ngoại trừ buồn đường bên ngoài, chẳng lẽ tức sẽ sinh ra cái thứ hai có được bản nguyên hư giới người à? Bất kể là ai, hắn nếu là thật sự ngưng tụ ra bản nguyên hư giới, như vậy nhất định sẽ tại đế thai nơi đó xuất hiện, đến lúc đó liền chi kỳ thân phận, hy vọng là bạn không phải đi. Nói xong, La Phủ Đồ thân hình lóe lên, lần nữa tiến vào sau người tiểu thế giới kia ở trong tông chủ trong phụ đệ tô hi nhi từ tô hạo nhiên nơi đó vểnh lên miệng nhỏ ra vừa đi bên cạnh bất mãn nói lừa đảo còn nói cái gì lại muốn có ba ngày nhỏ áo đông nói chuyện với ta đều không yên lòng ta mới không muốn làm người nhỏ áo đông sắp xuất giá nàng hai ngày này cũng nghĩ nhiều bồi bồi tô hạo nhiên chỗ nào nghĩ đến đối phương lại là một bộ không yên lòng bộ dáng thậm chí nói chuyện còn lời mở đầu không đáp sau ngữ cái này nhưng làm tô hi nhi cho tức giận đến không được chẳng lẽ cha tông hắn chậm trễ ba ngày thật có khác tính toán sẽ không phải thật xuất hiện cái gì bất lợi cuộc diện a. Tô Hi Nhi tự nhiên nghĩ đến, cha tông đã không phải là vì cha con chi tình, kia chỉ sợ thật sự có chuyện khác. Hồng Vũ nơi đó tu luyện được thật đúng là khởi kình, mấy ngày nay liên hệ cũng không có trả lời, thật sự là tức chết bạn cô nương, nghĩ phải gã ra ngoài cứ như vậy khó a. Vị đại tiểu thư này tức giận nói. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu Hồng Vũ thông qua truyền tấn thạch cáo chi nàng muốn tu luyện bên ngoài, sau đó cái này 2 ngày thời gian bên trong, nàng nghĩ phải cùng liên lạc, nói một chút nàng cha tông đủ loại cử động, nhưng Hồng Vũ bên kia lại là một chút cũng không có phản ứng nàng tự nhiên sẽ hiểu đối phương đang đứng ở trong tu luyện, không có cách nào hồi phục. Bất quá vị đại tiểu thư này trong lòng cũng có chút buồn bực. Tại cái này mấu chốt mẫn cảm thời điểm, tiểu tử ngươi thật đúng là tu luyện được xuống dưới, lại nói vẹn vẹn ba ngày, cho dù tu luyện có thể tu luyện ra cái gì đến a? Trong phòng, mắt thấy nữ nhi bảo bối rời đi, tô hạo nhiên một đôi mắt có chút đăm đăm nhìn chằm chằm đối phương biến mất nơi cửa, suy nghĩ xuất thần. Bực này tình trạng đối với một tông chi chủ tới nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà còn không chỉ như vậy, nhìn thật kỹ. Tô Hạo Nhiên đấy mắt còn có một vòng nói không hết mỏi mệnh thần sắc, đối với ba thánh cường giả tới nói, liền xem như mấy chục năm không ngủ được cũng sẽ không có cái gì mỏi mệnh. Nhưng tranh tế kết thúc sau vẹn vẹn hai ngày thời gian, cũng không có cái gì lớn tiêu hao hắn lại mỏi mệnh như vậy. Văn Anh, ngươi thời điểm ra đi, đem Hi Nhi giao cho ta, để bản tông hảo hảo chăm sóc. Những năm gần đây, bản tông thẹn đối ngươi dặn dò à. Bây giờ chúng ta nữ nhi đợi gả, nàng nhìn chúng tiểu tử kia đúng là cái nhân vật, ta cũng rất là hài lòng. Cho dù yêu ma đường cùng trưởng lão hội những người kia cực lực phản đối, ta cũng không thể bị khuất chúng ta nữ nhi. Nhưng là, nhưng là kia đế khí. Nó đối ta hấp dẫn thực sự quá lớn a Nếu là ta năm đó có một sợi đế khí, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không sớm như vậy cách ta mà đi. Nếu như, nếu như ta mượn kia một sợi đế khí có thể thêm gần một bước, nói không chừng, nói không chừng phục sinh ngươi cũng có thể. Nói đến đây, bá đỉnh tông chủ một đôi trong mắt bên trong xuất hiện từng sợi tơ máu, hắn lớn chừng mắt hai con mắt, gầm nhẹ lên tiếng, văn anh, ngươi nói, ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào? Bởi vì tô hạo nhiên quá mức đầu nhập cho nên hai ngày qua này trong tông một chút trưởng khống hư giới đạo người phản ứng dị thường hắn cũng không có đi chú ý bá đỉnh trong tông cường giả tụ tập mọi người nắm trong tay bản nguyên đạo đầu số cũng là nhiều không kể xiết kể từ đó trưởng khống hư giới đạo người tự nhiên không phải số ít nhưng mà tại chọn tế tỉ thí song kết sau trong một đoạn thời gian bọn hắn tại tu luyện hư giới đạo thời điểm lại là phát giác kia quen thuộc thiên địa hư giới phát sinh biến hóa không nhỏ mà lại theo thời gian trôi qua bọn hắn càng phát ra cảm giác vùng thế giới này hư giới sinh động thậm chí hai ngày sau hiện tại này thiên địa hư giới sinh động đã đến ảnh hưởng bọn hắn tu luyện trình độ. Cái này, thiên địa hư giới đến cùng là thế nào? Tại sao trở nên quỷ dị như vậy? Nếu là một mực tiếp tục như vậy, chúng ta còn làm sao tu luyện hư giới đạo? Chẳng lẽ lại muốn chạy đi ngoài ngàn vạn dặm khu vực khác tu luyện bất thành? Cái mẹ nó cũng quá chua sướng rồi. Nhưng mà, khiến cái này hư giới đạo người tu luyện phát điên là, bực này biến cô trong thời gian kế tiếp chẳng những không có giảm bớt, ngược lại làm tầm trọng thêm, toàn bộ thiên địa hư giới càng phát ra sinh động. Thậm chí, đến ngày thứ ba thời điểm, nó sinh động tựa như là một tòa sắp phun trào lửa như núi để đến bọn hắn không thể không tất cả đều đình chỉ tu luyện. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đừng nói là tu luyện hư giới đạo người, liền xem như không có tu luyện đầu này bản nguyên đạo, phàm là tu vi cao thâm một chút đều ẩn ẩn có một chút cảm ứng. Thậm chí vì việc này mấy đại cự đầu còn đặc địa ra tuần tra một phen, nhưng mà kia hư giới dung chuyển căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, cả toa vạn thế trên núi lúc này đang đứng ở tu luyện người có ngàn ngàn vạn, ai biết là cái nào dở trò quỷ, cũng không thể đem nhiều như vậy đang đứng ở trong tu luyện người đều đánh gãy a. Nói như vậy. Cho dù mấy đại cự đầu cũng vô pháp gánh chịu cái này hậu quả. May mắn, vực này tình trạng cũng không có duy trì bao lâu thời gian. Tại ngày thứ ba lúc trạng vào tối, phương thiên địa này hư giới núi lửa rốt cục phun trào. Hư giới bên trong, u u thanh âm liên tiếp vang vọng đất trời, làm cho thân ở trong đó người đều không khỏi kinh hãi. Sau một khắc để bọn hắn càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh, đó chính là muốn đợi ở chỗ này nhìn xem tình huống bọn hắn, đúng là bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực lớn sức đẩy lâm thể. Sau một khắc, bọn hắn liền đều không ngoại lệ đều bị sắp xếp chen ra ngoài. Mà lại. Sau đó những người này kinh ngạc vô cùng phát hiện, bọn hắn thi triển hư giới đạo thần thông lại muốn tiến vào thiên địa hư giới. Lại là không vào được. Thật giống như bọn hắn căn bản không có lĩnh ngộ đầu này bản nguyên đạo. Chương 356: Diễn sinh bản nguyên hư giới. Hư giới bạo động, đem nó bên trong đám người không còn một mống đều bài xích ra ngoài, khiến cái này người kinh ngạc là, sau đó bọn hắn nhao nhao thi triển hư giới đạo thần thông muốn trở lại hư giới, lại là phát hiện, căn bản trở về không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này đều kinh ngạc, bọn hắn lúc trước tu luyện ở trong chưa từng có động phải như vậy chuyện quái gì tu luyện mấy chục trên trăm năm bọn hắn tiến vào chiếm giữ hư giới chính là một kiện như cùng ăn cơm uống nước như vậy chuyện bình thường vậy mà hôm nay bọn hắn đột nhiên không cách nào ăn cơm uống nước cho dù ai có thể bình tĩnh được kinh ngạc về sau một số người tiếp tục thi triển hư giới đạo thần thông lần lượt nếm thử mà đổi thành bên ngoài một số người thì cắn răng một cái dậm chân một cái ngựa không mà đi phụ cận viễn khu vực này hư giới xảy ra vấn đề vậy bọn hắn liền bay đến ngoài ngàn vạn dặm từ nơi đó tiến vào hư giới như thế có lẽ liền có thể nhìn thấy hư giới bên trong biến cố bởi vì hư giới bạo động động tĩnh thực sự không nhỏ không chỉ có là tu luyện hư giới đạo, chính là những cái kia không có tu luyện quyền này nguyên đạo người đều có thể rõ ràng có cảm ứng, không ít người trước tiên nếm thử lấy lực phá pháp, muốn đả thông hư giới hàng rào tiến vào bên trong xem xét, nhưng mà làm bọn hắn buồn bực là bình thường mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn lúc này cũng không để ý dùng, hư giới giới bích đúng là trở nên như là nước chảy, một đao hạ xuống cho dù có thể chém vào ra một đạo ấn ký, nhưng sau một khắc nó liền lập tức khôi phục lại, tiếp tục chảy xiết, căn bản là không có cách tiến vào bên trong, kể từ đó, đừng nói là bá tông bá tôn cường giả, thậm chí liền ngay cả bá thánh chi cảnh trong lúc nhất thời cũng lấy nó không có cái nào. lúc này ở giữa có thể nói ngoại trừ như cũ tại bế quan tu luyện người bá đỉnh tông tuyệt đại bộ phận cường giả đều bị hư giới bạo động hấp dẫn ra nhưng vạn thế trên dưới núi lại là không có một cái nào có thể nói ra rốt cuộc xảy ra cỡ nào tình trạng. hư giới bên trong u u thanh âm thiên băng địa liệt vang lên, tựa như tận thế giáng lâm ngàn vạn giảm chi địa đều ở vào hoàng sợ dung chuyển bên trong. ta nhất thời khác dung chuyển biên giới chỗ đung nhiên vỡ ra một cái đen nhánh khe hở, lập tức khe hở cấp tốc lan tràn ra trong chớp mắt liền trải rộng toàn bộ dung chuyển chỗ. Ngàn vạn giảm chi địa lại là sinh sinh từ hư giới bên trong bị bóc ra ra. Suy suy suy, tiếp xuống. Tại mảnh này Trần chuỗi hư giới bên ngoài cấp tốc sinh thành một tầng giới bích, để nó trở thành một cái hoàn chỉnh không gian độc lập. Nhưng mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Một tầng giới bích về sau, đúng là sinh ra tầng thứ hai, tầng thứ ba. Từng tầng từng tầng giới bích chồng cộng vào, để cái không gian này giới bích độ dày đạt đến dọa người tình trạng. Tại cái này độc lập thế giới bên ngoài trong một vùng hư không, một thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hắn xa nghiêng nhìn tình huống bên này, trong mắt có nồng đậm hồi ức chi sắc người này chính là yêu ma đường chủ la phù Đồ, cái khác tu luyện hư giới đạo người đều bị chen đi ra không cách nào tiến vào, nhưng hắn lại là ngoại lệ một cái, ở vào hư giới bên trong. Lúc trước kia ngàn vạn giảm chi địa bốc ra, độc lập thế giới hình thành những này đều nhìn trong mắt hắn, cái này khiến hắn hồi ức. Cha đây, bởi vì tại xa xưa niên đại bên trong, hắn diễn sinh bản nguyên hư giới thời điểm cũng là như vậy. Hồng huyền đô sống sót 8.000 năm lâu, chúng chi tu vi đạt tới ba thánh cấp bậc yêu ma đường chủ, hắn sống sót thời gian nhưng so sánh hồng huyền lớn lên nhiều. Tại trước đây thật lâu, hắn ngưng tụ hư giới chi trùng thành thủ hóa thành một cái bản nguyên hư giới thời điểm cũng trải qua một màn trước mắt màn chỉ bất quá bởi vì thời đại quá xa xưa ngoại trừ hắn cùng giải rác mấy người bên ngoài bá đỉnh trong tông tuyệt đại đa số người cũng không biết chuyện này nhìn một chút yêu ma đường chủ trong mắt hồi ức chính là bị chấn động thay thế vừa mới sinh ra kia giới bích vậy mà như vậy hùng hậu đơn giản không thể tưởng tượng nổi la phù đồ không khỏi là thất thanh khó trách hắn lớn như thế phản ứng diễn sinh bản nguyên hư giới thế nhưng là một cái cực kỳ hao phí nguyên lực quá trình nhất là đang nương tụ giới bích thời điểm tiêu hao càng khủng bố hơn Hắn lúc trước vừa ngưng tụ bản nguyên hư giới thời điểm, giới bích độ dày chỉ so với thiên địa hư giới dày đặc một chút thôi, nhưng trước mắt cái này gần đây ngưng tụ bản nguyên hư giới, giới bích độ dày đúng là mấy lần ở thiên địa hư giới. Giới bích sẽ theo không ngừng tu luyện mà càng ngày càng thêm kiên cố dày đặc, nhiều như vậy năm trôi qua, yêu ma đường chủ có bản nguyên hư giới giới bích độ dày đã rất là kinh khủng, nhưng trước mắt vừa đản sinh cái này, mặc dù so với hắn muốn mỏng một chút, nhưng tranh lệch cũng không phải đặc biệt cách xa. Người này đến đến cỡ nào bàng bạc nguyên lực? Ta bá đỉnh tông thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Lúc này Yêu ma đường chủ La phủ đồ thậm chí cũng hoài nghi, diễn sinh ra trước mắt cái này bản nguyên hư giới chính là không phải trừ hắn ra mấy cái khác từ đầu, bởi vì ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có ai sẽ có được như vậy hùng hồn nguyên lực. đương nhiên, bá đỉnh tông tồn tại ngàn vạn năm tuyết nguyện, trong tông tàng long ngạ hổ, nói không chừng ngấp tại xó xỉnh một nhân vật nhỏ liền có như vậy năng lực cũng không kỳ lạ, cái này tuyệt đối không phải nói ngoa, không nói những người khác, chính là vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại trưởng lão, chỉ sợ toàn bộ bá đỉnh trong tông liền không có một cái nào có thể song toàn bộ biết hắn nội tình. Cái này không chỉ có bao quát bọn hắn thế hệ này, tông chủ đường chủ nhóm chính là bên trên đẩy mấy chục đời chỉ sợ cũng không có. Vị kia đại trưởng lão đạm đại tướng thật sự là cái thần bí tới cực điểm nhân vật. Nhưng mà yêu ma đường chủ nếu như biết cái này diễn sinh ra bản nguyên hư giới người trước mắt còn vẹn vẹn ba tông chi cảnh, hắn sợ rằng sẽ kinh ngạc cái cảm đều đến rơi xuống. Hồng vũ có nguyên lực sự hùng hậu so thánh giai người đều không kém là bao nhiêu, nguyên do tự nhiên là hắn đủ có người khác không cách nào so sánh được sâu. Trong đó chỗ tổn trữ nguyên lực chi hùng hồn ở đâu là còn lại mấy cái bên kia có được linh hồn người có thể so càng mấu chốt chính là Hồng Vũ còn có nguyên nước, Thao Thiết những này có thể nhanh chóng bổ sung nguyên lực địch thiên chi vật, trong đó nguyên nước có thể tự động hấp thu trùng quanh tiên địa bá khí năng lượng luyện hóa thành nguyên lực, mà Thao Thiết thì nhưng sinh ra kinh nghiệm thiên yêu đồng dạng có thể chuyển hóa làm nguyên lực, có bọn chúng tồn tại trong thâm nguyên lúc này mới tích xúc tổn trữ hải lượng nguyên lực. Chỉ bất quá, cho dù là Hồng Vũ cái này nguyên lực chó nhà giàu lúc này cũng thị thương yêu không dứt, bởi vì tại vừa mới một phen bản nguyên hư giới diễn sinh bên trong, trong vực sâu hải lượng nguyên lực đúng là bị rút đi chín thành nhiều, cơ hồ đều sắp thấy đáy. đương nhiên rút đi nhiều như vậy nguyên lực, sinh ra tác dụng cũng là rõ ràng. bọn chúng hình thành dậy đặc kiên cố giới bích, để Hồng Vũ miệng đều cười sai lệch. Ta cái này bản nguyên hư giới, chỉ sợ thật làm được bá thánh cường giả cũng vô pháp dung chuyển trình độ đi. Hồng Vũ cảm thụ được kia dậy đặc làm cho người khác giận xôi giới bích, cười đến gặp lông mày không thấy mắt, có dạng này một cái bản nguyên hư giới tại, hắn tránh ở trong đó, thế gian này còn có mấy người có thể bị thương hắn? Mừng rỡ một hồi lâu, Hồng Vũ ánh mắt lúc này mới từ dưới bích bên trên thu hồi, sau đó hắn nhìn trung quanh một vòng trung quanh cái này hư vô một mảnh tiểu thế giới, Hương Phấn nói. Từ giờ trở đi, phương viên ngàn vạn giặm tiểu thế giới này liền hoàn toàn thuộc về ta. Đúng rồi, diễn sinh ra bản nguyên hư giới, không phải nói có thể giống tạo vật chủ, có thể tùy tâm sở dụng tạo ra mình muốn chi vào ta. Ta cái này thuận tiện tốt nếm thử một phen. Chương 357, đột phá. Bá Tôn. Cảnh thứ 2. Khoảng cách vạn thế núi ngoài ngàn vạn dặm trong hư không, từng đạo phi độn cầu vổng từ xa đến gần cấp tốc chạy đến, sau đó, những người này có thi triển hư giới đạo thần thông, có chút anh ra lấy lực phá pháp chiêu số, bọn hắn đều không ngoại lệ đều đem thần thông chiêu số nhắm ngay nơi này rơi bích sau một khắc, những người này liền tuần tự đều đạt được cước muốn phá vỡ giới bích, tiến vào hư giới bên trong. hô, con tốt, ngoài ngàn vạn dãm địa phương hư giới đều là bình thường. theo những người này tiến vào bên trong, bọn hắn không khỏi như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. những người này tự nhiên là từ bá đỉnh tông ra cường giả, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là có được hư giới đạo cường giả. lúc trước những người này ở đây hư giới bạo động bên trong đều bị ép ra ngoài, sau đó lại muốn tiến vào lại là không thể, cho nên bọn họ liền cắn răng một cái, lao vùn vụn đến ngoài ngàn vạn dãm, tránh đi bạo động hư giới khu vực lúc này thành công vượt giới mà tới. T. Đây, đây là ai làm? Vậy mà tác phẩm lớn như vậy. Những người này tiến vào thiên địa hư giới, vốn định xem thật kỹ một chút bá đỉnh tông khu vực hư giới đến cùng xảy ra chuyện gì, lại là sau đó kinh hải phát hiện, lấy bá đỉnh tông làm trung tâm phạm vi ngàn dặm hư giới không gian, đúng là bị sinh sinh cắt đi. Kia một một khu vực lớn toàn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Tại bọn hắn trước mắt chỗ hiện ra chỉ là một mảnh bạch bản trống không. Nhưng mà, những người này lại là không có một cái nào có thể phát hiện Hồng Vũ diễn sinh cái kia bản nguyên hư giới, không có cái nào Bọn hắn tại hư giới trên đường cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách phát hiện như vậy cấp cao tồn tại. Lúc này, mọi người mắt nhìn lấy tiên địa hư giới nhanh chóng sinh trưởng, đền bù kia phương viên ngàn vạn dặm lỗ thủng lớn, đám người chỉ cảm thấy lưng siêu siêu thẳng bước lên khí lạnh. Quá biến thái. Thủ đoạn này thực sự quá biến thái a. Như thế thủ đoạn thông thiên người thi hành là tông chủ đại nhân, vẫn là yêu ma đường chủ, hoặc là đạo nguyên đường chủ bọn hắn. Ngoại trừ những này đám cự đầu, mọi người thực tại không tưởng tượng ra được còn có người nào có thể có như vậy kinh thiên động địa thủ đoạn. Tại ngoài ngàn vạn dãm đám người kinh nghi than thở thời điểm, bản Nguyên hư giới bên trong, Hồng Vũ cũng tại chứng kiến nơi này thần kỳ. Lúc này, ở trong tay của hắn có một bản cổ phát thư tịch, đó chính là hắn khi còn bé thích xem nhất một bản yêu ma tinh quái sách báo. Nhưng mà chỉ có hắn mới biết được, chân chính quyển sách kia tịch sớm cũng bởi vì năm đó nhất thời vô ý mà bị đốt bung rủi. Vì việc này, hắn còn khó qua thật nhiều ngày, cho dù trưởng thành hắn cũng đối quyển sách kia tịch nhớ mãi không quên. Bây giờ quyển sách này thần kỳ lại tiếp tục ra hiện ở trong tay của hắn. Vậy mà thật sự có thể ngưng tụ ra suy nghĩ trong lòng tri vật. Hồng Vũ cực kỳ hưng phấn, bởi vì bản này cổ pháp thư tịch chính là hắn vừa mới thông qua hư giới đạo thần thông ngưng tụ ra. Tâm trí Sở Trí, suy nghĩ suy nghĩ, bản này đã sớm biến mất tại dòng sông thời gian thư tịch liền lại xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, dù là Hồng Vũ vừa mới tự mình hoàn thành đây hết thảy, nhưng hắn vẫn còn có chút không dám tin. Cái này hư giới đạo thần thông thực sự quá kỳ diệu. Diễn sinh ra bản nguyên hư giới, có thể trong đó như là tạo vật chủ sáng tạo bất luận cái gì suy nghĩ chi vật, tin tức này hắn đã sớm từng nghe nói, trước đó Hắn coi là đây chẳng qua là một chút giàu có tưởng tượng người nói ngoan ngôn ngữ, nhưng dưới mắt hắn đạt đến cảnh giới này, lại là phát hiện liên quan tới bản nguyên hư giới miêu tả căn bản không có khuyết đại, nó chính là như vậy thần kỳ. Hồng vũ lật qua lại trên tay cổ Pháp thư tịch, hồi nhỏ ký ức giống như thủy triều hiện lên ở não hải. Lúc kia hắn thích nhất đọc qua quyển sách này, xem nhìn phía trên từng cái kỳ dị yêu ma quỷ quái cố sự, si mê chi cực. Đúng, còn có cái đèn lưu ly. Kia là buổi chiều ta quan sát quyển sách này lúc thiết yếu chi vật cũng tương tự bị tiêu hủy, ta đem nó cũng ngưng tụ ra. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ liền câu thông hư giới đạo, dựa theo trong đầu ký ức, bắt đầu ngưng tụ. Suy suy, suy. Theo nguyên lực không ngừng tiêu hao, tại Hồng Vũ một cái khác trong tay, một cái ngũ quang thập sắc đèn lưu ly chậm rãi ngưng tụ mà ra, trên đó còn có tinh xảo xinh đẹp hoa văn, thậm chí, trong khi ngưng tụ hoàn tất về sau, ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, đem chung quanh một phiến khu vực chiếu lên sáng trưng. Hồng Vũ tắm rửa tại mảnh này ánh đèn dịu dịu bên trong, trong mắt dũng động tràn đầy hồi ức, hắn phản phất lập tức trở về quá khứ, trở thành cái kia dưới đèn đêm đọc niên kỳ còn nhỏ hồn tử đám chìm trong quá khứ kia không buồn không lo trong hồi ức một hồi lâu. Hồng Vũ lúc này mới trở về hiện thực, hắn lần nữa nhìn thoáng qua cổ phát thư tịch cùng đèn lưu ly, không khỏi khổ cười ra tiếng. Nếu là ta nhìn không ra bọn chúng thật giả thì tốt hơn. Hồng Vũ sợ dĩ nói như vậy, chính là là bởi vì trên tay hai thứ đồ này mặc dù cùng hồi nhỏ ký ức không khác nhau chút nào, nhưng hắn có thể một chút nhìn ra, hai thứ đồ này cùng chân thực chi vật vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Nếu như dùng một cái từ để hình dung, đó chính là bọn chúng có chút hư. đương nhiên. Cái này hư chỉ có Hồng Vũ cùng so với hắn cảnh giới cao người có thể nhìn ra, mà những người khác vẫn là không cách nào phân biệt ra. Hư giới đạo tiếp tục tu luyện xuống dưới, có thể hay không từ hư chuyển thực, để cả hai hoàn toàn giống nhau đâu. Hồng Vũ trong đầu đống nhiên đụng tới một cái như vậy ý nghĩ. Ý nghĩ này một khi ra, liền không thể ức chế tại Hồng Vũ tâm ở giữa chậm rãi lan tràn ra, nhất định có thể. Nhất định có thể đem vật hư hảo biến thành thật sự rõ ràng thực thể. Trước mặc kệ cái này rất nhiều, lại ngưng tụ một vài thứ ra. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện từng khối cục gạch lủng lối. Bọn chúng sau đó liền nhanh chóng đắp lên, trong chốc lát liền tạo thành từng tòa cung điện, từng mảnh từng mảnh thành cung, đó lấy, từng đầu dũng đường, phiến phiến cửa cung cũng đều là tuần tự bị ngưng tụ ra. Nếu như Hồng Bá Dung cùng sau trang bọn người ở tại đây, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì trước mắt một tòa này tòa nhà kiến trúc rõ ràng là đại hạ đế quốc hoàng cung. Hồng Vũ lúc này liền dựa theo trong đầu ký ức, ngưng tụ lại nơi trôn nhau cắt rốn, kia san sát nối tiếp nhau cung điện rất sống động, cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào, chỉ bất quá, một tòa này tòa nhà đỉnh đại lâu các, trong mắt hắn đều có chút hư ảo không chân thực. Ta tin tưởng, theo tu vi càng ngày càng cao, tại hư giới trên đường tạo nghệ càng ngày càng sâu, nhất định có thể đem lớn hạ hoàng cung. Thư tịch, đèn lưu ly những này đều hóa hư làm thật. Hồng vũ một bên ngưng tụ, một bên trong miệng thì thảo. Nhưng mà chuyên chúng ngưng tụ vật thể hắn lại là không có phát hiện, theo từng tòa cung đình xúc đứng lên, trong đan điển, đầu kia hư giới đạo đúng là nhanh chóng ngưng thực ra. Đường hư giới đạo ngưng thực trình độ vượt qua cái nào đó giới hạn lúc. ầm ầm, trong đan điển run lên, sau đó chính là vang lên đủ ủ thanh âm, trong thâm nguyên nguyên lực càng lạ như là mở nồi sôi chảo tiếp xuống. Toàn bộ đan điển cũng bắt đầu tấn cấp truy biến. Hồng Vũ tại hư giới trên đường có chất đột phá, cái này để hắn làm tức từ Bá tông hướng về Bá Tôn chi cảnh đột phá lái đi. Nhị Liên càng đến. Chương 358: Sinh cơ vô hạn, tưới nhân băng điêu. Hồng Vũ đem hư giới chi chủng diễn sinh trở thành bản nguyên hư giới, cũng ở trong đó ngưng tụ ra lớn hạ cung đỉnh những vật này, trong quá trình này, hư giới bản nguyên đạo nhanh chóng ngưng thực, rốt cục đột phá cái nào đó giới hạn, để Hồng Vũ hướng về Bá Tôn chi cảnh đột phá lái đi. Từ Bá tông hướng về Bá Tôn chi cảnh đột phá, động tính quả thực không nhỏ, chỉ bất quá Hồng Vũ tại đột phá trong nháy mắt, thi triển ra vượt sâu khóa chặt khí tức công hiệu, đem đột phá khí tức đều che đậy ẩn đi, hắn sợ dĩ làm như vậy, tự nhiên muốn tại nguy cơ tứ phía bá đỉnh trong tông tận khả năng lưu chút át chủ bài. Thường nghĩ, Hồng Vũ nếu không có lấy yêu tình, nguyên ẩm, ác ma phân thân trở những này ẩn tàng thủ đoạn, hắn lúc trước trong quyết đấu dùng cái gì trổ hết tài năng. Người khác nếu là biết hắn những này át chủ bài, đối sớm có phòng bị, Hồng Vũ chỗ nào sẽ còn xuất kỳ chế thắng. Thần tăng ác chủ bài, hen bọn phát dục, đây mới là ở vào địch mạnh ta yếu tình huống dưới hữu hiệu, hiệu nhất biện pháp. Ầm ầm đột phá bên trong, đan điền bên trong không gian cấp tốc mở đất triển thay, đạt đến phương viên vạn dặm chi cự. 12 đầu bản nguyên đạo hư hảo bộ phận cũng theo đan điền bích quyết chương mà dọc theo lái đi, vẫn như cũ là một bộ không có cuối bộ dáng. cái này cho thấy hồng vũ tại bản nguyên đạo trên đường còn có khoảng cách rất xa mới đi. bá tôn chi cảnh sơ lộ mánh khoẹ, hồng vũ chỉ cảm thấy trong đan điền đống nhiên bộc phát ra một cỗ bảng bạc uy thế, hắn có loại hiểu ra, nếu như mình đem cỗ này uy thế thả ra ngoài, sẽ là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. bá tôn chi hạ đều muốn thủ kiềm chế, căn bản phản kháng không được. tôn uy. Đây cũng là bá tôn cường giả đặc hữu công phạt thủ đoạn a. Lúc trước, Hồng Vũ lần thứ nhất đối mặt La Liệt thời điểm, hắn tại đối phương Tôn Uy phía dưới căn bản không có sức hoàn thủ, bị ăn đến sít sao, cuối cùng đành phải thông qua mê tung thú phóng thích ra lỗ đen đỏ tẩu, sau đó hắn cùng Chu Tức chờ Tôn Cấp cường giả đối chiến, chẳng lẽ bị Tôn Uy áp chế không còn cách nào khác, bây giờ hắn rốt cục cũng trưởng thành vì có được Tôn Uy bá tôn cường giả. Đột phá ở giữa, 2 vạn .000 mét trở xuống vực sâu dưới đấy cũng là chìm xuống phía dưới hãng mà đi, muốn đột phá 2 vạn .000 mét cái này lại quan, trong mơ hồ Hồng Vũ có thể cảm ứng được có một tầng cưng cỏi cách trở tại phía trước, cản trở vực sâu tiếp tục hạ xuống. Két, ken Đột phá chi vi cường hành vô xong, thôi động vực sâu dưới đáy hướng phía dưới nghiền ép lên đi, làm cho kia vật ngăn trở nhau nhau phá vỡ đi ra, như đột phá này mấy thước khoảng cách, vực sâu dưới đáy bỗng nhiên một trận kịch liệt chấn động, nó đúng là không biết đụng chạm tới cỡ nào kiên cố chi vật, làm cho hướng phía dưới chi thế chậm rãi dừng lại. Cũng không biết 2 vạn mét trở xuống là bực nào tồn tại, vì sao như thế khó mà đột phá. Hồng Vũ không khỏi thỉ thảo. Sơ tại hắn đột phá đến bá hoàng chi cảnh thời điểm, Vực sâu liền trưởng thành đến 2 vạn mét chi sâu, nhưng mà, sau đó hắn lần lượt đột phá, rất đến bây giờ đều đạt đến ba tôn chi cảnh, như cũng không cách nào hoàn toàn đột phá 2 vạn mét phía dưới ngăn cản, cái này khiến Hồng Vũ không khỏi vì đó giật mình cảm thán. Tại hắn cảm ứng bên trong, 2 vạn mét phía dưới dường như một mảnh huyền chi lại huyền chỗ, từ nơi sâu xa hắn cảm giác mặt khác một bên phảng phất một cái thế giới mới, tràn đầy thần bí huyền bí. Đáng tiếc, liền kém một chút mà. Hồng Vũ cảm thán, lần này đột phá mặc dù không thể trùng kích ra tầng kia trở ngại, nhưng cách cách đột phá tuyệt đối không xa, hắn có thể khẳng định lần sau lại có chỗ tinh tiến nhất định có thể xông phá tầng này chói buộc để hắn dòm ngó 2 vạn mét phía dưới thần bí mang đương nhiên một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh cơ tốc thẳng vào mặt để hồng vũ vẹn vẹn người truy cập liền cảm giác thần thanh khí sảng cả người đều tinh thần chân hương đây là hắn sau đó kinh ngạc phát hiện chống rông đúng là sinh ra đại lượng nồng đậm sinh cơ bọn chúng nhanh chóng hướng hắn bay sẽ tới trong chớp mắt liền đại cổ đại cổ chui vào trong thân thể của hắn làn da cơ bắp xương cốt tạng phủ chờ này địa phương dây lát công phu liền bị nồng đậm sinh cơ lấp đầy Bọn chúng làm dịu Hồng Vũ trên người từng tất một, để hắn trong lúc nhất thời cảm giác sinh cơ vô hạn. Hẳn là, hẳn là đây chính là bá tôn cường giả Thọ Nguyên có thể tùy tiện hơn vạn nguyên nhân. Trước kia Hồng Vũ liền nghe nói qua, đặt tới ba tôn chi về sau, Thọ Nguyên liền sẽ tăng lên trên địa rộng, không có tai họa tình huống dưới cơ bản đều có thể sống quá vạn năm lâu, bây giờ cảm thụ được trên thân kia nồng đậm đến cực hạn sinh cơ, Hồng Vũ rốt cuộc biết đây là tại sao. Những này sinh cơ chính là tiên địa ban tặng, phản phất vô cùng vô tận, làm dịu Hồng Vũ toàn thân khắp cái địa phương, trong đan điền tự nhiên cũng tràn vào đại lượng sinh cơ, nhưng mà Khi chúng nó đi vào sinh mệnh đạo vị trí, những này sinh cơ phảng phất lập tức bị giữ chặt, sau đó bị hướng phía dưới hung hăng kéo quá khứ. Nồng đậm sinh cơ trong chốc lát đều bị sinh mệnh đạo bắt giữ tới, sau đó tham lam thôn phệ. Ngưng thực. Nhanh chóng ngưng thực. Thôn phệ hải lượng sinh cơ, sinh mệnh đạo bắt đầu nhanh chóng ngưng thực, tại Hồng Vũ Nẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú, sinh mệnh đạo ngưng thực trình độ đúng là liên tiếp vượt qua Băng chi đạo cùng Không gian đạo, trở thành gần với hư giới đạo tứ hai lớn bản nguyên đạo. Hút trượn, hút trượn. Sinh mệnh đạo còn tại không ngừng hấp thu sinh cơ nhưng mà từ trong hư không tràn ra sinh cơ lại là lại đến càng ít thiên địa ban cho cũng có cái hạn độ không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài cuối cùng sinh mệnh đạo cường thế hấp thu một điểm cuối cùng sinh cơ trong hư không không còn có mới sinh cơ xuất hiện Hồng vũ không khỏi tắt lưỡi mình cái này sinh mệnh đạo thật đúng là cái ôm tiền cái cảo cứ như vậy một lát công phu chỉ sợ so người khác đột phá bá tôn thời điểm muốn bao nhiêu hấp thu hơn hai lần sinh cơ những người khác tấn thăng làm bá tôn thời điểm sinh cơ đem trên người bọn họ lấp đầy sau liền sẽ dừng lại mà hắn nơi này đem thân thể đều lấp đầy về sau Sinh mệnh đạo nơi đó phảng phất một cái động không đáy điên cuồng hấp thu, cái này tự nhiên muốn nhiều cấp đoạt không ít. Tiếp xuống Hồng Vũ liền kinh ngạc phát hiện, ăn uống no đủ sinh mệnh đạo đúng là phóng xuất ra từng cái sinh cơ giạt rào tới cực điểm điểm sáng màu xanh lục, bọn chúng lại đem đan điền cùng toàn thân đều tới nhuần một phen, cùng có sinh mệnh đạo bá tôn tự nhiên cùng cái khác bá tôn không giống, bọn hắn tại sinh mệnh lực phương diện này muốn xa mạnh những người khác. Những này sinh cơ giạt rào điểm sáng màu xanh lục chạy lượn Hồng Vũ toàn thân, tự nhiên có một chút tiến vào chiếm giữ thiên yêu không gian bên trong. Khi chúng nó giống như sinh mệnh sứ giả thổi qua băng điều khu vực thời điểm, Kia bị băng phong trong đó đám người càng phát ra tiên hoạt, thậm chí sát mặt của bọn hắn so một chút người sống nhìn càng tràn ngập sinh mệnh lực. Khương Thần, ngươi nghe được A. Nghe được ta nói chuyện a? Một cái tràn ngập chờ mong giọng nữ tại phiến khu vực này đống nhiên vang lên. T gọi người tự nhiên là Khương Ngọc Loan, tu luyện sau khi nàng liền đợi ở chỗ này nhìn chăm chú lên băng điều bên trong Khương Thần, lần này cũng không ngoại lệ, theo từng cái tràn ngập sinh cơ điểm sáng màu xanh lục tiến vào chiếm giữ phiến khu vực này, Thương Ngọc Loan ngạc nhiên phát hiện bị phong lớn ở thật dày huyền băng bên trong Thương Thần lại phảng phất sống tới nàng lúc này mới không nhịn được kích động chào hỏi. bất quá, mặc nàng như thế nào kêu gọi, băng điêu bên trong người đều không có dấu hiệu thức tỉnh. lúc này nàng mới nhìn ra, đối phương chẳng qua là trở nên càng phát ra tươi sống mà thôi, cũng không có chân chính tỉnh dậy. bất quá, điều này cũng làm cho nàng rất là cao hứng. nhìn tình hình dưới mắt, hồng vũ kia sinh mệnh đạo lại tu luyện một chút thời gian, có lẽ liền có thể để băng điêu bên trong người sống lại. hồng vũ không có quấy rầy khương ngọc loan, ánh mắt của hắn tại kim biến lao sư bọn người trên thân khẽ quét mà qua, kiên định thanh âm ở trong lòng vang lên: các vị, lại chờ đợi một chút thời gian ra cuối cùng rồi sẽ để tất cả mọi người sống lại. Chương 359, Tệ tụ mây cao nữa là cùng, canh thứ hai. Hồng Vũ lần bế quan này tu luyện thu hoạch cực lớn. Hắn không chỉ có tăng lên tới cường đại bá tôn chi cảnh, càng là diễn sinh ra bản nguyên hư giới bực này nghịch thiên chi vật. Theo Hồng Vũ hiểu rõ, tại bá đỉnh đại lục ngàn vạn năm trong lịch sử, mỗi cái thời đại tựa hồ tối đa cũng liền một hai cái có thể ngưng tụ ra bản nguyên hư giới người, mà trước đó, hắn cũng chưa nghe nói qua trước mắt thời đại này có ai có thể diễn sinh ra bản nguyên hư giới đến. Nói cách khác, hắn ngưng tụ cái này bản nguyên hư giới rất có thể là trước mắt độc nhất. Vô nhị, bậc này nghịch thiên chi vật mạnh nhất Trô vẫn là tại nó phòng ngự phương diện, đầu tiên, tuyệt đại đa số người cảnh giới quá thấp, căn bản không phát hiện được bản nguyên hư giới tồn tại, tiếp theo, cho dù một chút siêu cấp cường giả có thể phát hiện, nhưng muốn phá vỡ nó cơ hội là chuyện không thể nào. Tuy nói Hồng Vũ vừa mới ngưng tụ ra bản nguyên hư giới đến, nhưng hắn nhưng là đem trong vực sâu hải lượng nguyên lực cơ hồ tất cả đều dùng đang ngưng tụ giới bích lên, khiến cho phòng ngự đạt đến trình độ khủng bố, tại hắn nghĩ đến, cho dù là bá thánh cường giả hẳn là cũng không cách nào đem phá vỡ. Trải qua lần này hoa lệ tăng lên, Hồng Vũ có không nhỏ lực lượng Cứ như vậy, tại nguy cơ tứ phía Bá đỉnh trong tông, hắn rốt cục có thể thoáng an tâm một chút. Cũng không biết Bá đỉnh tông chủ đến cùng nghĩ như thế nào, vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện chỉ hoãn 3 ngày thời gian. Hy vọng đừng có ngoại ý muốn mới tốt. Hồng Vũ lần này thời gian tu luyện cũng không ngắn, một chút đem 3 ngày kỳ hạn đều vượt qua lái đi, hôm nay liền đến tuyên bố chọn tế kết quả thời gian, trong lòng của hắn không khỏi có một vẻ khẩn trương, không biết Tô Hạo Nhiên trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, có thể hay không để hắn đạt được ước muốn. Nếu như Tô Hạo Nhiên đồng ý, hắn cùng sợ sợ hai người sự tình từ không cần phải nói đến lúc đó chỉ cần để phòng điểm yêu ma đường chủ bọn người cho cùng rất dội là được, mà một khi tô hạo nhiên không đồng ý, không đồng ý, kia nói không chừng muốn đi phi thường chuyện, hồng vũ trong mắt thoáng hiện điểm điểm tinh mang, sự tình đều đến một bước này bên trên, hắn nên làm đều làm, dựa theo những cái tiêu cự đầu ý tứ hoàn thành ba cửa khảo nghiệm, hắn một ngựa tuyệt trần, nếu là cái này các loại tình huống hạ còn không tuyển cho mình, vậy hắn cũng không có khả năng vùng xuôi bỏ mặc, uy, người tu luyện kết thúc không có a, ngay tại hắn tính toán chuyện thời điểm, thiên yêu không gian bên trong yêu tinh lấp lóe tiếp thu sau bên tai liền vàng lên sở sở có chút thanh âm nội vàng. Nghe kia quen thuộc âm điệu, Hồng Vũ khẽ miệng hiện ra một vòng ý cười, "Ừm, vừa tu luyện xong." Một bên khác Tô hy Nhi rốt cục nghe được đáp lại, lập tức miệng nhỏ giống như bắn liên thanh nói, "Ngươi cái tên này thật là, vừa tu luyện liền không có cái thời gian. Ba ngày qua này ta muốn tìm ngươi nói một chút cũng không thể, tức chết ngươi." Đại tiểu thư nhỏ phàn nàn còn không có phát tiết xong, "Ta cũng thật bội phục ngươi, cái này trước mắt ngươi còn có thể tu luyện được xung dưới, tâm nhưng thật là lớn." Lại nói, "Vẹn vẹn 3 ngày thời gian" Ngươi cái tên này có thể tu luyện ra cái gì đến a? Bên hai nghe đối phương kia tràn ngập nhỏ ủy khuất phần nàn, Hồng Vũ cười, cười đến rất là vui vẻ. Liên tiếp ba ngày tu luyện một chút mỏi mệnh quét sạch, từ vị đại tiểu thư này trong giọng nói Hồng Vũ có thể cảm nhận được đối phương ba ngày qua này không an lòng nghĩ, nàng bởi vì đối hai người sự tình quá trải qua tâm mới như thế, có thể có dạng này một cái đại tiểu thư thời thời khắc khắc nhớ hắn, Hồng Vũ còn có cái gì không vừa lòng? Sợ sợ, không có ý tứ, tu luyện có chút đầu nhọc, nhất thời quên đi thời gian. Dừng a, ta ngược lại không có gì a, chỉ bất quá. Mấy ngày qua, ta nhìn tra tông nơi đó có cái gì không đúng, trong lòng ta không nỡ, muốn nói với người nhà. Tô Hi Nhi ngữ khí cũng hòa hoãn xuống tới, có chút đù nhược nói. Là lạ. Nói thế nào? Hồng Vũ liên bận biểu truy vấn. Chính là... Chính là ta cùng hắn lúc nói chuyện, phát hiện hắn thường xuyên thất thần, còn có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, không biết hắn đang suy nghĩ gì, hỏi hắn cũng không nói, hừ. Còn nói không nỡ ta cái này nhỏ áo đông, lừa đảo. Tô Hi Nhi trong giọng nói tràn đầy ván nghiệm. Không, cái này... Có lẽ là tông môn một chút khó giải quyết sự tình để hắn phân tâm đi. Mặc dù ngoài miệng an ủi lối phương, nhưng Hồng Vũ tâm bên trong lại có chút nặng nề. Ngươi nói, Vạn nhất cha tông không đáp ứng hai chúng ta sự tình, kia, vậy phải làm thế nào a? Tô Hi Nhi bỗng nhiên nói, trong thanh âm của nàng có vẻ run rẩy, ba ngày trước, nàng còn tuyết phục Hồng Vũ tới, nhưng bây giờ sự đáo lâm đầu, chính nàng lại là có chút không tự tin. Hồng Vũ đành phải an ủi, qua một hồi lâu, Tô Hi Nhi lúc này mới chuyển biến tốt một chút, bất quá ngay tại hai người nghĩ muốn tiếp tục tâm sự thời điểm, Tô Hi Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, a! Cha Tông để chúng ta đi hướng mây cao nữa là cùng đâu, muốn tuyên bố chọn tế sự tỉnh.